đến chư thần thần quân sướng sở lần trước ma đạo đại chiến vừa đi qua không bao lâu nhân gian tu sĩ cùng địa phủ chư thần vừa mới tiêu hóa lần trước ma đạo đại chiến đoạt được xem như thở dốc một cái chân khí bây giờ bất luận là địa phủ quỷ thần hay là nhân gian tu sĩ đều tại trên phạm vi lớn tăng trưởng thời kỳ không nghĩ đến lúc này lần thứ hai ma đạo đại chiến lại tới chẳng lẽ cái kia v ư ợ t ngoại ma lần nữa đột kích thư l á o có chút không đành lòng nhớ tới lần trước ma đạo đại chiến thảm tướng đừng nói là nhân gian tu sĩ địa phủ quỷ thần giống như con chốt thí thành phiến bỏ mình thiên ngoại thân tử đạo tiêu liền thần quân cả đám đều bị trọng thương lâm vào rơi xuống giáp danh vô giới thần quân trực tiếp bị đánh vào t ị ệ c diệt nếu như không phải bọn họ tất cả sức mạnh đều cũng phụ thuộc vào đạo quân liền chân linh một bộ phận đều cũng gửi lại tại đạo quân nơi đó cái kia chính là thật chết rồi cứu đều cũng không cứu lại được đối mặt phía rơi chư vị thần quân bách tướng đạo quân ngồi ngay ngắn bên trên giường mây lạnh nhạt nói ra cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng người người đều muốn t ĩ n h t ọ a trong núi tiềm tu ngàn văn năm một khi xuất thế liền có thể áp đảo chư thiên v ạ n giới cũng là thế gian này người người đều cũng tranh giành cái kia một đường thành đạo cơ hội ngươi không tranh không đoạn tránh không khỏi người khác tới tranh giành đến đoạn sau đó chư vị thần quân đều thấy được cái kia r i ê n g ma thiên tử rơi xuống trước hình ảnh vẫn còn ngũ gẩn thiên tử ma đối với bọn hắn cái này một phương thiên địa nhìn chằm chằm chư thần quân cũng đều không phải ngu m g ộ i hạng người biết do nếu là không thừa dịp cái kia ngũ gần thiên tử ma luyện hóa cái kia ngũ gần ma giới thời điểm khai chiến nếu để cho kỳ trước đột phá chỉ sợ kế tiếp bọn họ liền muốn đối mặt một cái đột phá đến hợp đạo cảnh giới ngũ gần thiên tử ma đến lúc đó chỉ sợ bọn họ gặp phải chính là thai họa ngập đầu chư thần quân liếc nhìn nhau liền biết rõ một lần này ma đạo đại chiến không thể tranh né hơn nữa càng nhanh khai chiến càng tốt thế là cùng nhau hướng về không trần đạo quân hành lễ cùng nhau nói ra đạo quân thánh minh chúng ta tuân theo đạo quân pháp chỉ không trần tử nhìn về phía chư vị thần quân một lần này t r i n h phạt vượt ngoại mặc dù cần đại lượng chiến lược nhất định phải mang đi đại bộ phận thần quân nhưng là thiên đình địa phủ nhất định phải lưu nhân c h ấ n thủ thiên địa pháp tắc không thể loạn sau cùng kỳ ánh mắt rơi vào thư lão cùng tam sinh thần quân trên người thư lão thần thông cũng không thích hợp đấu pháp càng thích hợp c h ấ n thủ một phương hơn nữa tính tình năng lực tại chư thần quân bên trong đáng tin nhất mà địa phủ có thể rời khỏi được cái khác sở hữu thần quân lại không thể rời bỏ tam sinh thần quân cùng chuyển thế luân thư lao c h ấ n thủ tiên giới tam sinh thần quân c h ấ n thủ luân hồi cái khác chư vị thần quân theo ta cùng nhau đi tới vực ngoại không trần đạo quân nói tới chỗ này ngự khi rốt cục mang lên trên một k i a cảm xúc phảng phất đang mong đợi cùng cái kia ngũ huẩn thiên tử ma giao thủ t r i n h phạt ngũ huẩn ma giới đến đây tất cả định ra lần thứ hai ma đạo đại chiến từ bên trong lăng tiêu cung mở màn không trần đạo quân một đạo ý chí lại cần ngàn vạn người đi thực hành thiên địa nhân tam giới cùng nhau đồng ý thật đơn giản ý chí và một câu cần chư vị thần quân an bài thành từng mục một tiên đình pháp chỉ cùng nhiệm vụ cuối cùng mới có thể đ ạ thành t không trần đạo quân phía dưới hết pháp chỉ về sau liền biến mất ở bên trên rừng mây bảo là muốn tế luyện phong tiên thạch thành đạo ma đại chiến làm chuẩn bị về phần tiên đình một đám sự vụ đều giao cho thư lão cùng chư vị thần quân cùng tiên đình chư vị thiên quan xử trí cái kia phong tiên thạch nuốt số lớn tiên ma ma thần vô số ma binh ma tướng như cùng ăn chống đỡ đồng dạng đến nay vẫn không có luyện hóa hoàn tất mà phong tiên thạch không có luyện hóa những cái này ma vật liền không cách nào điểm hóa vị thần quân mà không trần đạo quân tại lúc này đương nhiên không thể từ bỏ cái này t h ư tiên thạch nhiều hơn một vị thần quân so nhiều hơn hoặc ít hoặc nhiều thiên binh thần tướng đều cũng có tác dụng nhất là còn là một vị thần thông pháp tắc vô cùng có khả năng châm vào ma vật thần quân thư thần quân đứng ở đạo quân vân sang bên lập tức một đạo tiên đình thần chiếu truyền đạt kim s á c quang mang nối liền trời đất kèm theo tiên đình tiếng chuông vang vọng tại trên trời dưới đất bất luận là tại thiên đình chạy thần t r ư ớ c thiên quan hay là ở nhân gian tuần tra thần lại cũng hoặc là c h ấ n thủ địa phủ đại thần trọng thần đều nghe được thanh âm tiên đình chư thiên quan địa phủ chư điện chủ đáp ứng chiếu mà đến những cái này tiên đình cùng địa phủ chi thần ở trong lăng tiêu cung ủy một mảnh quỵ ở đại biểu cho không trần đạo quân vân sàng phía dưới mà ở vân sàng phía dưới bên cạnh thư thần quân thay thế giải quyết đạo quân quyền hành triển khai ở trong tay pháp trị kim s á c quang mang theo pháp chỉ phía dưới thần văn chiếu dọi toàn bộ lăng tiêu cung hướng về phía dưới chư điện vì thế tất cả khí thế ép tới ở đây sở hữu thần linh không thở nổi lần thứ hai ma đạo đại chiến mở ra thiên địa nhân một đám thần linh tu sĩ đều là cần nghe theo tiên đình hiệu lệnh trinh chiến vực ngoại thư thần quân đầu tiên nhìn về phía địa phủ bốn vị điện chủ âm dương điện điện chủ cung âm dương chuyển thế điện điện chủ tổ hướng luân hồi điện điện chủ lưu tìm hầu phủ chủ điện điện chủ diêm bảng nghe lệnh bốn vị điện chủ ngồi thẳng lên hạ thần tại đạo quân pháp chỉ mệnh địa phủ âm t i triệu tập trăm vạn âm binh quỷ tướng chuẩn bị chiến đấu các ngươi lần này đem theo đạo quân trinh chiến vực ngoại trong điện chức vụ từ phó điện thay thế giải quyết xử trí bốn vị điện chủ thần sắc khẩn trương nhưng lại là cảm giác nhiệt huyết sôi trào cảm xúc phun trào ở trong lòng âm t i chư thần nói tiếp quân pháp chỉ trong địa phủ cái khác không nhiều âm binh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lần trước ma đạo đại chiến địa phủ thông qua một trận chiến này luyện binh s ó n g lớn đai cát ít luyện nhất hơn một trăm vạn âm binh cũng chính là những cái này âm binh quỷ tướng đối phó cái kia diêm ma thiên tử bộ hạ ma binh ma tướng giống như thủy triều một dạng thế công bằng không coi như dựa vào ba mươi ba tầng trời đạo tràng nơi hiểm yếu cũng không có khả năng cản trở được đối phương thư thần quân nhìn tiếp hướng tiên đình chư thiên quan thần lại thiên công bộ thiên quan công tâu đạo thiên sư phủ sáu ngày sư phong bộ thiên quan tượng nói mưa bộ thiên quan thân ngũ hành lôi bộ thiên quan lô hành thiên vân bộ thiên quan liên sơn hải ngay lệnh chư vị thiên quan thần lại tiến lên hạ thần nghe lệnh thư thần quân tay cầm kim sắc pháp chỉ nghiêm tiếng lệnh nói đạo quân pháp chỉ mệnh các ngươi từ nhân gian tu giới chiêu mộ mười vạn thiên binh thần tướng tiến về v ư ợ t ngoại đạo tràng cái này cũng có chút ít phiền thoái nhân gian sở hữu tu sĩ cộng lại khả năng vẫn chưa tới cái số này đại bộ phận cũng đều là đạo đồ cảnh giới không có khả năng toàn bộ đặt vào thiên binh thần tướng bất quá chu ngụy ngu thục trần năm đại vương triều những năm gần đây bộ hạ lại luyện không ít đạo binh đủ để lấy ra điều phái lần trước ma đạo đại chiến năm đại vương triều chỉ có thể dính vào trong đó một đường đạo môn cùng học cung nhờ vào một lần này đại chiến có thể nói là đem thiên quan vị trí thần thông đạo pháp thiên tài địa bảo toàn bộ đều nắm bắt tới tay năm đại vương triều lại chỉ cầm tới một chút ăn cơm thừa rượu cạn để bọn hắn thấy vậy nóng mắt đến cực điểm một lần này cũng coi là cho bọn họ một cái cơ hội hơn nữa một lần này không phải ngăn địch tại bên ngoài mà là tiến vào k h á c một phương thiên điệu tác chiến một khi đánh vào đối với phương thiên địa bên trong dạng này thông thường đạo đồ cùng đạo binh đồng dạng có thể lên công dụng hơn nữa so với cái kia đỉnh tiêm tu sĩ càng dùng tốt hơn thư thần quân thu hồi trong tay đạo quân pháp chỉ giải rác lăng tiêu cung bên ngoài kim sắc quang mang cũng thu liễm các ngươi lanh binh công phạt vượt ngoại một lần này bên ngoài liền vì thiên binh thần tướng c h i chủ quỷ thần âm binh x o á i một lần này ma đạo đại chiến xong thiên binh thần tướng bên trong công đức chiêu lấy người cũng là lưu tại tiên đ ỉ n h thần giới vẫn như cũ giữ lại tiên đình thần tướng trước vụ ti h sở hữu quỷ thần âm binh chiếu theo chiến công luận công hành thường chiếu lần thứ nhất ma đạo đại chiến lệ cũ phía dưới tiên đình thiên quan địa phủ chư thần sắc mặt không đồng nhất bất quá đại đa số người đều là mặt lộ vẻ vui mừng dù sao bọn họ đều là lần trước ma đạo đại chiến dê đầu đàn chính là một lần kia lấy được công đức thần thông bảo vật sáng tạo ra bọn hắn hiện tại nơi nào sẽ e ngại cái này lần thứ hai ma đạo đại chiến có í thiên người ậ n không thể c á này mà đại chiến ma đại h t m đ ế mấy lần, liền thần bọn họ nói không chừng quân Thiên họ thể có tiếp trực trèo trí thần quân vị trí. vị đình pháp chỉ truyền xuống lần thứ hai ma đạo đại chiến mở ra thiên hạ h oanh động thiên hạ đạo môn đệ tử môn phái tu sĩ học cung môn đồ toàn bộ hưởng ứng điều động thậm chí ngay cả nhân gian bách tính đều có nhân nghị luận việc này lần này là t r i n h phạt vượt ngoại ma vận dụng tu sĩ thần linh sức mạnh càng là trước đó chưa từng có không trần tử thiết lập tiên h đình địa phủ hệ thống quái vật khổng lồ này chân chính bắt đầu vận chuyển cho thấy sự khủng bố một mặt chương ba trăm năm mươi sáu xem con bê tục ngữ vùng đông bắc ý tứ là làm sự tình hoặc lời nói đều là không thực tế vạn dặm vân hải chống ra cương thiên phong bạo luân chuyển cự nhãn mắt nhìn phía dưới một chiếc lại một chiếc hướng về phía trên bay tới t h ầ n thuyền vô số thiên binh thiên tướng tại thần thuyền phía trên xếp hàng chỉnh tề trận hình ngẩng đầu nhìn phía trên càng ngày càng gần thần phạt chi nhãn ánh mắt kia nhìn qua tất cả mọi người cảm giác dùng mình phảng phất hồn phách đều bị đông kết ủy t h ầ n âm binh xếp hàng chỉnh t ề trận pháp xuyên qua quỷ môn u quan bước qua hư không hướng về tầng mây đi kia liền là trong mây giới vượt ngoại đạo tràng tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy vật này bất luận là nghĩ đến bên trong bao hàm lấy một phương động thiên thế giới vẫn là bởi vì cái kia trong mây cự nhãn đều cũng khiến người ta cảm thấy hưng phấn cùng kích động đạo pháp thần thông có thể làm tới mức này để vô số người tu đạo lòng sinh chờ đợi nghe thấy trưởng giáo chân nhân nói vật này chính là vân quân pháp tắc thần thông châu biến ảo một vị a n mặc tiên đình phát r a pháp y đạo nhân nói ra chứng đạo thần quân được đại đạo pháp tắc thần thông thành trường sinh bất tử c h i thân chung quanh có người cảm thán nghe nói một lần này chúng ta đi là khác một phương thiên địa không biết thời điểm đến tột cùng là cảnh tượng bực nào đám người nghị luận ầm ĩ bên trong cái kia trong mây cự nhãn quang mang quét qua từng chức từng chức đến gần thần thuyền cùng âm binh quỷ tướng liền bị nuốt hết biến mất tiến vào trong mây giới tri nội sau đó bọn họ trong miệng khác một phương thiên địa thế giới nhưng lại thấy được trong mây giới động thiên đây chính là trong mây giới từng tầng từng tầng vân hải tràn ngập tại trái phải nhìn lên không đến đỉnh mang đến phía dưới nhìn không thấy đáy trong đó nổi lơ lửng nguyên bản ba mươi ba tầng trời đạo tràng chung quanh còn có tất cả lớn nhỏ phù đảo cùng cung điện chỗ càng cao hơn ẩn ẩn có thể nhìn thấy giống như tinh thần đồng dạng đồ vật đang l ó e lên đó là bao khỏa tại mây mù bên trong phù khố chẳng phải là khác một phương thiên đ i ệ đại đa số đệ tử không có lên qua tiên giới cái này trong mây giới cảnh tượng cũng đủ để linh bọn họ c h ấ n kinh theo trăm vạn âm binh quỷ tướng cùng mười vạn thiên binh thiên tướng vào chỗ đứng ở trong mây giới thiên không phủ đảo phía trên phía trên mây mù tàn ra tiên đình tiên quan địa phủ trọng thần từng cái xuất hiện mà càng phía trên hơn tiên đình chư vị thần quân cũng xuất hiện sau cùng chính là không trần đạo quân hiện lộ ra tiên thánh pháp tướng không trần tử nhìn phía dưới từng đôi ước mơ mà tín ngưỡng ánh mắt của mình chính mình là trong mắt bọn họ tiên đế thiên địa c h i chủ là chúa tể vận mệnh bọn họ hơn nữa cấp cho bọn họ tất cả thần chủ bọn họ đem sinh tử ký thác tại bản thân trên người tin tưởng mình có thể mang theo bọn họ chứng đạo trường sinh mở ra tối cao tiên đ ỉ n h vì thế ca nguyện b ư ớ c lên thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán nguy cơ đi cùng bản thân cùng nhau chinh phạt vượt ngoại dù là lần này đi còn không biết có thể hay không trở về không trần tử đối diện tất cả mọi người chỉ nói một câu nói từ đi ra cái này phương thiên địa bắt đầu chúng ta liền không còn là khốn tại trong thiên địa sinh linh mà là t r i n h phạt vượt ngoại tiên thần sau trận chiến này tiên đình chắc chắn đại hưng chúng ta bên trong cũng chắc chắn xuất hiện từng tôn chứng được đại đạo trường sinh bất tử thần quân trường sinh vĩnh hằng tiêu g i a o tự tại đều cũng nguồn gốc từ nơi này mấy câu nói làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào tất cả mọi người từ bỏ vinh hoa phú quý nhân gian phồn hoa t ề tụ ở đây cầu được không chính là bọn họ trong mắt vậy sửa đi đạo cảnh giới cuối cùng trường sinh bất tử cảnh giới sao không trần đạo quân phất ống tay háo một cái trong mây giới thông hướng phía ngoài vào miệng phong bế vân quân thôi động đại thiên na di đại pháp hướng về v ư ợ t ngoại hư không đi thôn vệ tất cả hắc ám cùng khoảng không bên trong màu trắng vụ quan g cấp tốc qua lại hư không nhanh không thể tưởng tượng nổi không trần đạo quân hướng về kia r i ê m ma thiên tử thoát đi phương hướng đi ngược dòng tìm hiểu lấy kỳ quỹ đạo hướng về ngũ hởn ma giới vị trí mấy tháng sau sâu trong hư không một tôn vĩ đại tiên thánh pháp tướng ngồi ngay ngắn tại hư không bên trong dưới trướng là tường vân lượn lờ chung quanh tầng tầng ánh sáng lưu chuyển phảng phất tách rời ra một tầng hư hảo giới vực tách rời thành hai cái thế giới bên ngoài hướng bên trong nhìn lại căn bản không nhìn thấy tiên thánh pháp tướng chỉ có đại năng mở ra pháp nhãn mới có thể nhìn thấy vụ quang cấp tốc bỏ chạy hư không bên trong càng đi chỗ sâu đi ngoại vực hư không trở nên vượt quỷ dị nguy hiểm thỉnh thoảng nhấc lên không gian phong bạo cùng quỷ dị hư không thủy triều cũng có thể đem hắn quấn vào nuốt hết về sau không trần tử hóa hình ra tiên thánh pháp tướng cùng vân quân đạo kia tiên thiên pháp tác p h ù t ư ơ n g d u n g mới có thể ở nơi này hư không bên trong ổn định lại cục diện có thể kịp thời tránh né không đến mức bị đột nhiên nhấc lên không gian phong bạo thôn p h ệ vậy cũng không đến mức bởi vì quỷ dị hư không lãng c h i ề u c u ố n vào mà mất đi phương hướng hư không bên trong không cách nào trực quan cảm giác được năm tháng thời điểm không trần tử bấm ngón tay tính tính toán nên không xa lúc trước cái kia diêm ma thiên tử bị cái kia ngũ ẩ n thiên tử ma đánh giết chết đi chỗ cũng không xa lại đi một đoạn thời gian hẳn là đã đến dựa theo cái kia ngũ h ẩ n thiên tử ma thuyết pháp lúc trước chỗ kia khoảng cách kỳ chiếm trước cướp đoạt thiên địa không xa đến lúc đó lục soát một phen thì có thể tìm tới cái kia ngũ h ẩ n ma giới bất quá ở nửa đường bên trong không trần tử đột nhiên dừng lại đại thiên na di đại pháp ngừng kỳ pháp nhãn vừa mở hướng về nơi xa nhìn tới xa xa nhìn thấy hư không bên trong lại có quan g mang thiềm thước chẳng lẽ phát hiện cái kia ngũ h ẩ n ma giới nhưng là thần thức lại không có cảm giác được bất luận cái gì linh triều cùng cương phong phong bạo không gian triều tịch chấn động đều có thể nhìn thấy tung tích đối với không trần tử cảnh giới cỡ này tiên nhân mà nói có thể nói là mặt thỏa đáng mặt coi như phong bế thiên địa chi môn cũng không có khả năng dạng này không chút nào lộ dấu hiệu đợi đến xích lại gần xem xét liền phát hiện cũng không phải là khác một phương thiên địa mà là một tòa thật to huyết sắc đồng sơn cái kia huyết đồng thật giống như huyết nhục đồng dạng ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó huyết dịch đang chảy huyết nhục đang n g ạ n g ạ i cái này đồng sơn sừng sững ở trong hư không không trần tử đến gần thời điểm cảm giác mình giống như là tại dưới chân núi côn lôn phạm nhân mà kỳ thực thời khắc này không trần tử lại là tiên thánh pháp tướng ở nhân gian ngồi xếp bằng trên mặt đất đều có thể đâm trọt trên bầu trời đi cao hơn trừ bỏ côn lôn bên ngoài thế gian sở hữu núi cao đồng trên núi cắm đầy kim sắc cọc đinh trụ huyết sắc kia đồng sơn kim cọc nửa đoạn dưới bị nhuộm thành đỏ như máu phảng phất này huyết sắc đồng sơn thực sự sẽ chảy ra huyết đến một dạng cọc tầm đó bên trên quấn quanh lấy một tầng lại một tầng ống hóa đem hắn nối liền thành một thể đây là vật gì không trần tử nhìn trái nhìn phải vật này không biết là dùng loại nào thần kim cấu trúc phía dưới hắn cảm thấy kỳ giống như là một cái phân mộ lại hoặc là giống như là một cái phong ấn bởi vì không trần tử khẽ rửa thân cận trên đó dày đặc chẳng trị phù chú sáng lên tầng tầng quang mang chiếu sáng hư không ào ào ào cái kia đồng sơn phía trên ống khóa giống như xúc tu một dạng hy lý hoa lạp chuyển động trực tiếp xuyên thấu hư không muốn bao lấy không trần tử nếu không phải là không trần tử phi thường cẩn thận đến gần trong nháy mắt liền t ố i lui chỉ sợ liền lập tức rơi vào tròng cái này đồng sơn chất liệu chỉ sợ so với kia phong tiên thạch còn kinh khủng hơn mang theo mánh liệt phong ấn đặc biệt là một loại tự nhiên dùng để phong ấn chấn ma thần kim chớ nói chi là trên đó l à c ấn đủ loại phụ trú liền không trần tử đều cũng xem không h i ể u là loại nào p h á p tắc nhưng là khoảng cách xa như vậy trên người pháp lực thần thông cũng bắt đầu suy yếu liền biết thứ này lợi hại nhưng là không trần tử thấy được phía trên từng tôn kim cái cọp phía trên phù văn mỗi một vị đều là một đạo tiên thiên pháp tác phủ hơn nữa còn đều cũng không giống nhau sử dụng nhiều như vậy tiên thiên pháp tác phủ đinh trụ cái này đồng sơn còn có thể là cái gì bên trong nhất định là có đồ vật gì a không trần tử xếp bằng ở tường vân phía trên hướng về đồng sơn dưới đáy lặn xuống lúc này mới phát hiện phía dưới là một cái to lớn mai rùa lúc trước hẳn là có một đầu thần quy vác cái này đồng sơn hành tẩu ở trong vực ngoại hư không đồng thời canh chừng cái này đồng sơn phía trên đồ vật bất quá sau cùng cái này thần quy đều đã chết chỉ còn lại có cái mai rùa mai rùa phía trên có hà là cấn nhìn lên một cái đều có thể cảm giác được tiên thiên đại diễn chi thuật ở trước mắt hiện lên vô số pháp tắc ở trong đó lưu truyền lúc trước vác tòa này đồng sơn thần quy chỉ sợ tu vi cảnh giới đều muốn vượt qua bản thân dạng này thần quy vác thứ này tại hư không bên trong sau cùng biến thành một bộ mai rùa có thể tưởng tượng vật này đã qua bao lâu tuế y nguyệt n không trần tử xem một phen quyết định cuối cùng rời đi liền làm như không nhìn thấy mặc dù cảm giác diện tất cả đều là bà bối nhưng cũng không phải là dễ cầm như vậy làm không tốt muốn lật xe so sánh phía dưới còn là thu thập cái kia biết gốc tích ngũ huẩn thiên tử ma tương đối dễ dàng có một phương thiên địa chờ đợi mình đi nhận lấy bản thân mang theo một đám người đột nhiên đánh lén treo truy đối phương ha không phải đắc ý há không phải so mạo hiểm tìm đường chết đi đụng vào cái này vừa nhìn liền biết không dễ chọc đồng sơn tính ra thêm lúc này đồng sơn bên trong lại đ ố n g nhiên truyền đến giống to ngươi tiểu bối này nhìn cái gì vậy hoặc là có bản lĩnh thả ta mà ra muốn không bản sự tìm người thả ta mà ra hoặc là xéo đi xem con b lôi đình gào t h é t một dạng thanh âm chấn động tại hư không bên trong cái kia thần hồn truyền âm chấn động vậy mà kéo theo hư không bên trong không gian bắt đầu băng liệt không trần tử nguyên bản ngồi ngay ngắn ở đại thiên na di đại pháp mang theo vòng phòng hộ tử g i ả m không kịp đề phòng phía dưới trong nháy mắt trực tiếp từ bên trong rơi mà ra mà đồng sơn phía trên từng tôn kim cái cọc cũng sáng lên lên kim s ắ c ống khóa giống như thần long một dạng vũ động từng đạo từng đạo tiên thiên pháp tác phủ sẽ rách hư không hóa thành to lớn thần ấn đụng vào đồng sơn phía trên k e n ken k e n k e n k e n k e n thanh âm kia thật giống như t r u ô n g lớn liên tiếp không ngừng bị góp vang toàn bộ hư không đều cũng lập tức sôi trào lên chương ba trăm năm mươi bảy cũng không quay đầu lại từng đạo từng đạo phù chú gõ ở trên núi đồng quang mang tràn lan chạy xuôi lộ ra cái này chỗ ngồi núi đồng nội bộ cảnh tượng cái này chỗ ngồi bên trong núi đồng lại là nhất phương thiên địa không trần tử pháp nhãn có thể nhìn thấy cái kia phương thiên địa hoàn toàn do huyết hải tạo thành biển máu bên trong hiện lên từng tòa đại sơn nhưng là nhìn kỹ l i ề n phát hiện ngọn núi lớn kia rõ ràng là một người thi hải bị chia làm khác nhau bộ phận cầm đầu chính là một cái đầu to sọ、so. bị một cái đồng dạng kim cái cọc đóng vào biển máu bên trong cái này cần là bao nhiêu huyết hải thâm cựu mới làm như vậy bất quá đáng sợ hơn là cái này tồn tại dạng này còn chưa chết sau một hồi lâu quang mang tiêu diệt cái kia trọn vẹn l à c ấn lấy tiên thiên pháp tác phù kim cái cọc pháp bảo cũng rốt c ụ c yên t ĩ n h trở lại không trần tử mở miệng hỏi các hạ là người nào vì sao bị người phong ấn tại tòa này bên trong núi đồng cái này trôi nổi ở trong hư không núi đồng bên trong thanh âm chuyên r a vẫn là bộ kia thô cùng giọng điệu bản tọa chính là nghiễm dương tử tán tiên vực thiên phủ giới đạo tràng c h i chủ đối phương còn chưa nói xong p h ả n phất thấy được không trần tử trên mặt mù mờ lập tức lời nói nhất c h u y ệ n thứ vừa nhìn liền biết là ngươi là cái nào giáp danh tinh vực đi mà ra cùng ngươi nói ngươi cũng không biết không nói ngươi này mặc dù nói nói nhảm đến thật sự là không khách khí bất quá nghe vào giống như là một cái thẳng tính lại có thể để cho người ta an tâm không tự chủ được nhiều hơn mấy phần tín nhiệm so với loại kia nho nhã lễ độ nói năng nó g sớt loại này bụng dạ thẳng thắn nói chuyện liều chết phi thường mạo phạm nhân ngược lại lại càng dễ để cho người ta tin tưởng không trần tử cũng có tâm từ trong miệng biết một chút càng nhiều liên quan tới vực ngoại hư không cùng chư thiên vạn giới sự tình thái độ trở nên cung kính nguyên lai là nghiễm dương tử giới chủ tại hạ không trần tử không biết các hạ vì sao bị phong ấn ở nơi này có thể cần trợ giúp gì người trong núi đồng đầu tiên là không khách khí nói ngươi một cái luyện đạo cảnh tiểu bối khả năng giúp đỡ thứ đó ngươi tiểu tử này biết rõ kể bên này là nơi nào sao sau đó núi đồng đám người lời nói nhất truyền hỏi tại hạ cũng không biết nơi đây là đâu chỉ biết là phương xa có một tòa thiên ma giới không trần tử đắc viết người trong núi đồng ngữ khí có chút kích động thiên ma giới nơi đây khoảng cách thiên ma giới bao xa kỳ lại tiếp lấy nhịn không được nói ra rốt cuộc biết ta ở đâu lắc lư nguyên lai、like、cái này vương bát kéo lấy bản t ò a đến thiên ma vực đã đến rồi sao người này vừa mới nói xong giống không trong miệng vương dưới cái kia rốt như nhịn nhìn phía phía được cục về bác. ấy cái này vương bắt đây kỳ giống như bởi vì ngủ say quá lâu liên hạ diện cái kia vác núi đồng thần quy chỉ còn lại có một cái mai r ù a cũng không biết không trần tử có chút im lặng thuận miệng đáp lời vị này cảnh giới hẳn là tại hợp đạo trở lên tán tiên vực thiên phủ giới c h i chủ nên là du đãng hư không không dây dưa hơn cái này hư không thân tử đạo tiêu cái kia người trong núi đồng lại giận không kèm được lao già chết tiền này người nào chết nó đều khó có khả năng chết nó không phải chết rồi nó cho láo tử chạy hoặc chính là nhân chạy phong ấn bản tọa nhiều năm như vậy bản tọa nói mà ra cái thứ nhất đem nó cho nướng lên ăn lao già chết tiệt này một tiếng không thôi sẽ dùng cái này ve s ầ u thoát sắc kỹ năng bản tọa sau này đã thoát khôn cái thứ nhất đem nó bắt trở lại một trận chửi ầm lên núi lồng đám người rốt cục hỏi tới không trần tử ngươi tiểu bối này đi ngang qua nơi đây làm gì không trần tử đối với người này b ạ o phạm cũng không để ý tại hạ cùng với một vị thiên ma giới ma đầu lên tranh chấp sớm muộn sinh tử đối mặt lần này đi chính là tìm hắn x ố i quậy người trong núi đồng cười nhạo phảng phất có chút xem thường không trần tử hoặc là cho rằng không trần tử cử động lần này thật quá ngu xuẩn chứ thiên vạn giới bên trong thiên ma giới có thể xếp tại thứ bảy mươi nhiều chí ít ta bị phong ấn thời điểm vẫn là như thế mà khả năng đủ sắp xếp bên trên bậc này cao vị chính là bởi vì cái này thiên ma giới là tạo ra thiên ma chủ mở ra một phương giới vực cho dù là tạo hóa cảnh giới bên trong kỳ cũng là có uy tín đại năng trí tôn ngươi ở đây bên trong thiên ma vực cùng thiên ma giới lên tranh chấp nhất định chính là lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống coi như ngươi có thể giết ma đầu kia đánh tiểu nhân đưa tới lão giết một cái đưa tới một đám ở nơi này bên trong thiên ma vực ngươi còn có thể thiêu phiên toàn bộ thiên ma giới hay sao không trần tử nhữ mày trước đó hắn chỉ cho là cho rằng cái này thiên ma giới chính là hư không vô tận bên trong một chỗ giới vực cùng hắn ở tại thiên địa một dạng mà trước mắt nghe cái này nghiễm dương tử nói tới cái này thiên ma giới phụ cận mảng lớn giới vực đều thuộc về thiên ma giới phạm vi thế lực được xưng là thiên ma vực nghiễm dương tử thoại âm vừa dứt lại sát theo đó nói bất quá ta tán tiên vực cùng bậc này ma đầu từ trước đến nay đều là thế bất lưỡng lập ngược lại là có một cái biện pháp dạy ngươi liền xem ngươi tiểu bối này có nguyện ý học hay không Không trần tử mừng rỡ không thôi thật sự không trần tử liên xưng hô cũng thay đổi tiền bối tại hạ đồng dạng cũng là cùng như thế ma đầu thế bất lưỡng lập há có thể không học nếu là ở phía dưới học được phương pháp này tất nhiên cùng ma đầu kia đấu đến cùng đem hắn triệt để diệt trừ cái kia nghiễm dương tử nghe được thoải mái hào khí nói ra t ố t tiểu tử ngươi có phần hợp bản tọa khẩu vị bản tọa cái này đem cái này pháp chú truyền cho ngươi, ngươi nghe ư ơ i n g phương pháp này chính là hợp đạo cấp tâm kinh chính là nguồn gốc từ tại ngày xưa phạm thiên giới phật thần lập nên thập luân độ ma tâm chú dùng cái này khắt chế những cái kia ma đầu về sau ta ở nơi này tâm kinh phía trên tiến hành khai sáng sáng chế ra một môn đại pháp tên là thập luân ma kiết ấn phương pháp này chuyên khắt chế những ma đầu này đem hắn độ hóa luyện thành thập luân tối cao ma kiết ấn những ma đầu này chạm vào tức tử ma đầu kia bắt đầu chuyển động liền nhìn thấy cái kia kim cái cọp lại một lần nữa buộc phát ra kịch liệt quan mang lộ ra bên trong thế giới không trần tử thấy không rõ lắm một câu kia câu thi hài chỉ có thể nhìn thấy hình dáng bất quá lại thấy được cái kia n g h i ệ m dương tử diễn dịch thập luân ma kiếp ấn quá trình từng đạo từng đạo tiên thiên pháp tác p h ù hiển hóa ở trước mặt không trần tử sau đó từng cái xé ra phân tích dạy bảo kỳ ngưng luyện c h i pháp không trần tử một bên xem một lần ở trong lòng thôi diễn phương pháp này xác thực phi thường lợi hại giống như n g h i ệ m dương tử nói tới là một môn hợp đạo cấp bậc đại pháp không nói những cái khác để trần mười đạo tiên thiên pháp tác phù từng cái phân tích cùng giảng giải cặn kẽ ngưng luyện c h i pháp liền dĩ nhiên cho không trần tử mở ra một cái đại môn tạ n g h i ệ m dương tử tiền bối c h u y ê n pháp tại hạ vô cùng cảm kích sau đó tất nhiên hảo hảo tu hành giết hết ma đầu kia n g h i ệ m dương tử cười ha ha hào sảng đến cực điểm trẻ nhỏ dễ dạy ngươi nếu là được phương pháp này lần này đi ngoại trừ ngươi cái kia cựu nhân tu vi tất nhiên có thể lại tiến một tầng nếu là hoàn toàn tu thành phương pháp này lại có thể thẳng đăng hợp đạo cảnh giới đến lúc đó liền có thể tìm nhất pháp đưa ngươi ở tại giới vực đạo tràng mang đi tìm k h á c một chỗ an thân nếu không ở nơi này thiên ma vực ngươi một thân này đạo pháp thật giống như đầu chọc phía trên con giận sớm muộn sẽ bị cái kia thiên ma giới đại năng phát hiện ra sau đó b ó c chết cái kia nghiễm dương tử đang nghĩ ngợi chỗ tốt đã cho chắc hẳn kẻ này cảm động đến rơi nước mắt đã triệt để tin tưởng mình kế tiếp liền có thể thuận thế dẫn động kỳ đưa cho chính mình làm việc bất quá không thể gấp không thể gây nên hoài nghi nên thuận nước đẩy thuyền để cho theo bản thân an bài phương hướng đi xuống nơi này địa vực vắng vẻ ngàn vạn năm không nhất định có thể đụng tới một người nếu như bỏ lỡ cái này thư ấn còn không biết muốn vây khốn bản thân tới khi nào trong đầu trong nháy mắt sắp xếp xong sôi tất cả lập tức thuận thế bắt đầu nói ra ngươi nếu là đạo kia trận nghĩ biện pháp di chuyển đến mặt khác một chỗ bản tọa cũng có thể giới thiệu ngươi tiến về tán tiên vực nhưng mà nghiễm dương tử liễu lo không ngừng lại từ đầu đến cuối không có đáp lại không trần tử không trần tử đạo hữu nghiễm dương tử lập tức cảm giác được có chút không ổn không trần tử các hạ còn tại kỳ nhịn không được cấp tốc pháp lực thôi động hướng về bên ngoài nhìn lại sau đó sức mạnh bắn ra phía ngoài núi đồng phong ấn lần nữa dẫn động nghiễm dương tử không để ý tới cái kia phong ấn nhắm vào mình đã kích chỉ thấy đạo nhân kia dĩ nhiên biến thành một đạo vũ quang bỏ chạy ở ngoài ngàn dặm bỏ trốn mất dạng người kia cứ đi như thế đi cũng không quay đầu lại người cái này tạc tử nghiễm dương tử nổi giận tiếng rông khuấy động xé rách hư không một mực chấn động chuyển đến phương xa chương ba trăm năm mươi tám biến hóa tới quá nhanh không trần tử không nghĩ tới một lần này mà ra đối phó cái kia ngũ huẩn thiên tử ma vẫn còn bậc này kỳ ngộ được một môn hợp đạo cảnh giới phát m ô n mặc dù không trần tử đánh bậy đánh bạ ẩn ẩn nắm rõ ràng rồi thông hướng cảnh giới này con đường nhưng là trong đó rất nhiều cửa ải vẫn như cũ không minh bạch càng không biết như thế nào đi đột phá cái này thập luân ma kiếp lớn vậy mà từ mười loại khác nhau tiên thiên pháp tác phù cấu thành mười loại pháp tác phù tầm đó còn có thể diễn sinh ra đủ loại biến hóa phối hợp với nhau diễn hóa ra càng nhiều thủ đoạn quả nhiên huyền diệu hết sức hơn nữa phương pháp này hoàn có thể dùng đến luyện chế một môn pháp khí cực kỳ mạnh mẽ vừa vặn khắc chế những cái này thiên ma đồ vật dùng để đối phó cái kia ngũ ẩn thiên tử ma không trần tử nghĩ thầm có lẽ vừa vặn có thể dùng ở cái kia phong tiên thạch bên trên bất quá khẳng định không phải lúc này đi thử nghiệm không trần tử triển khai đại thiên na di đ ộ n pháp cấp tốc bỏ chạy hư không hóa thành một đoàn hư hảo vụ quang trong nháy mắt liền chạy ra khỏi hơn nghìn dặm hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh hiện ra tăng tốc độ nếu là cái kiêng nghiễm dương tử phản ứng chậm một chút chỉ sợ liền liền không trần tử bóng lưng đều cũng không thấy được người cái này tạc tử lúc này cái kiêng nghiễm dương tử rốt cuộc mới phản ứng nghe được một thân về sau bạo ngược tiếng giống không trần tử không có ngừng phía dưới lại thêm không quay đầu lại nhìn xem ngược lại hung hăng ra tốc đại thiên na di đ ộ t pháp mặc dù cái kiêng nghiễm dương tử nói đến thiên hoa l o ạ n truy diễn giống như diễn viên giả trên sân khấu nhưng là không trần tử một chữ đều không tin huống hồ coi như không phải không có hảo ý nguy hiểm như vậy ra hỏa liền phiêu phù ở bản thân đạo trận cách đó không xa làm sao cũng không thể đem thứ này phóng mà ra mặc kệ cái kia nghiễm dương tử nói phải chăng là thật đối phương là người tốt cùng người xấu đều cũng không trọng yếu trọng yếu là không trần tử trước mắt có thể hay không nắm vững quyền chủ động mà tình thế trước mắt rõ ràng là bên trong cái kia bị phong ấn người cường thế một khi mà ra không trần tử hoàn toàn không phải là đối thủ cho nên bất luận tốt xấu trước hết để cho kỳ bị phong ấn ở nơi này đợi đến sau này đến giải quyết cầu vật cầm bản tọa đồ vật liền muốn chạy nào có dễ dàng như vậy trên đời này sẽ không có người có thể chiếm bản tọa t i ề n nghi cái kiêu nhiễm dương tử nổi giận phía dưới cả tòa núi đồng cũng bắt đầu v ặ n mèo nguyên bản huyết hồng sắc núi đồng phía trên nâng lên từng khối giống như bẽo thịt một dạng bọc mủ kỳ phía dưới huyết nhục l ú c đ í c h khủng bố buồn nôn đến cực điểm n g oanh long rốt cục huyết sắc bọc mủ nổ tung vô cùng vô tận huyết thủy từ bên trong núi đồng dân trào giống như hỏa sơn buộc phát một dạng bay ra tư phương l o n g trời lở đất huyết hải dậy sóng cái kia huyết thủy cho dù là trường sinh bất tử người hít vào một hơi đều cảm giác đầu váng mắt hoa nhiễm phải một chút chỉ sợ trong nháy mắt đều sẽ hóa thành nước n g ủ cái kia nguyên bản đinh trụ phong ấn núi đồng kim cọc cũng bị cái này tản ra trùng thiên tanh hôi huyết hải nhiễm bẩn trên đó tiên thiên pháp tắc p h ủ dần dần ảm đạm bởi vì mất đi sức mạnh mà tạm thời không thể tiếp tục được nữa bị núi đồng bên trong nhiễm dương tử tạm thời áp chế xuống không có cái kia thần quý áp chế núi đồng qua ngàn vạn năm ăn mòn phong ấn mặc dù vẫn tồn tại như cũ nhưng là đã sớm chưa vững chắc cái này nhiễm g dương tử mặc dù không có khả năng đủ tránh thoát phong ấn nhưng lại dĩ nhiên có thể đẻ xuống phong ấn làm ra không ít chuyện cái kia c u ồ n c u ẫ n huyết hải từ núi đồng bên trong thiên địa hướng mà ra trải rộng vài dặm phong ấn tất cả bỏ chạy hư không bên trong đạo nhân đột nhiên cảm giác được sau lưng chuyển đến kịch liệt cảm giác nguy cơ không trần tử thầm nghĩ không tốt tên này thẹn quá hóa giận trực tiếp động thủ nhìn lại hư không đều hóa thành huyết hồng sắc huyết hải bao trùm tất cả toàn bộ thế giới đều trở thành ma huyết giới vực mà nơi xa cái kia núi đồng trong biển máu chìm nổi vậy mà khoảng cách không trần tử chỉ có ngàn dặm nhưng mà không trần tử vừa mới trong nháy mắt đã chạy không sai biệt lắm xa và giảm không phải cái kia huyết núi đồng đuổi theo mà là không trần tử bị dính dấp trở về không trần tử có thể cảm giác được biển máu này hiện ra to lớn hấp lực liền không gian cũng bắt đầu rối loạn kỳ không thể trốn vào hư không càng không cách nào chạy ra phiến này huyết hải thế giới cái này phương v i ê n mười mấy vạn dặm đều bị huyết hải bao phủ biến thành cái kia nhiễm dương t ử k h ô n g chế rơi vực không trần tử lập tức thu hồi thanh long tiên kiếm bao lấy bản thân lấy kiếm độn chi thuật sẽ rách thoát khỏi cái kia quỷ dị l ự c kéo hướng về tứ phương chạy trốn nhưng lại làm sao cũng trốn không thoát biển máu này thế giới mà phía dưới thủy triều vượt trương lên càng cao n â n g núi đồng không ngừng hướng lên trên không trần tử mặc dù lấy kiếm độn thần quang tạm thời lấy được thoát khỏi nguy cơ không i biển lôi dưới, u gì cũng sẽ bị biển máu này lôi kéo xuống này bên bị máu kéo kéo kia vào trong núi đồng.、Không、trần tử kiếm quang cùng không gian kia lực kéo không ngừng tại xe rách gò bó thoát khỏi tầm đó quanh quẩn một chỗ n g h i ệ m dương tử các hạ vì sao đau khổ đuổi theo bần đạo không thả đạo nhân trong lời nói phảng phất cực kỳ không hiểu người trong núi đồng lại càng thêm tức hồn hển ngươi cái này tạ tử lừa gạt bần đạo đại pháp liền chạy bản tọa há có thể cho phép ngươi không trần tử mười phần kinh ngạc nhưng là tốc độ dưới chân lại không chậm vẫn còn ở kháng cự thoát khỏi lấy huyết h ả i gò bó các hạ không phải nói truyền xuống phương pháp này chính là vì để bần đạo đi hàng mà sao bần đạo học được phương pháp này liền vội lấy tiến đến hàng phục ma đầu kia hoàn toàn là một mảnh chân thành chi tâm a chẳng lẽ các hạ thứ này hoàn phải trả giá thật lớn các hạ không phải loại người này a trong lời nói hoàn tràn đầy đối với nghiễm dương tử tôn sùng người trong núi đồng không nói một lời nhưng là đem không trần tử vây trở về sức mạnh lớn hơn hắn muốn đem cái này ghê tởm mà làm ra vẻ t i ể u tặc lột da rút xương ăn sống nuốt tươi từng đầu ống khóa vũ động từ biển máu bên trong hướng về phía trên vọt tới muốn khóa lại không trần tử đem hắn cũng cùng nhau kéo vào núi đồng bên trong không gian bên trong cùng cái kia núi đồng bên trong nghiễm dương tử đến một hồi cùng ngồi đàm đạo không trần tử kiếm quang không ngừng ngưng tụ vượt thu càng nhỏ nhìn như linh hoạt không thôi cái kia nghiễm dương tử mảy may không làm gì được hắn kỳ thực hiểm tượng hoàn sinh một lần này mới phát giác được mình và hợp đạo cảnh giới tồn tại có bao nhiêu tranh l ệ n h một cái bị phong ấn ở trong núi đồng không biết bao nhiêu năm tồn tại liền thi thể đều bị chặt thành một đoạn một đoạn bị đóng vào phong ấn không gian bên trong thi t r i ể n ra kỳ có thể ngay cả một phần mười cũng không có sức mạnh liền đem bản thân dồn đến mức độ này không trần tử vội vàng phía dưới đem chính mình dưới trướng chư vị thần quân toàn bộ triệu hoán mà ra cùng nhau đối kháng cái này hợp đạo cảnh giới đại năng sức mạnh từng vị thần quân hiện hiện ra trong nháy mắt trong biển máu tạo ra một mảnh rộng lớn thiên địa đào thần quân triển khai chấn ma pháp giới một tòa cự mục cắm d ệ ở tường vân phía trên không trần tử ngồi ở dưới cây đem pháp vực đẩy ra mà xích hà nguyên quân lập tức đem xích hà hương hỏa lực dung nhập bên trong đào thần thụ vô số chấn ma pháp lớn theo hoa đ ả o bay xuống tư phương pháp giới bên trong pháp tắc diễn sinh kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành luân chuyển toàn bộ pháp giới trong nháy mắt ra cố đạo một cái khó có thể tưởng tượng chỗ để xoay sở cùng cái kia huyết hải liên lụy cùng thôn phệ chi lực chống đỡ huyết hải thế giới bên trong t ự a n h ư sinh ra một phương tiên giới huyết hải tại hạ thường vân thần thụ ở trên bất quá cái kia huyết hải từng đợt từng đợt đột kích tựa như không có cuối cùng mà không trần tử cùng thần quân sức mạnh lại không ngừng bị tiêu hao dù cho có nói c h u n g giới bổ sung cũng không phải vô cùng vô tận chư vị thần quân cùng không trần tử đều cũng đang nghĩ biện pháp suy yếu huyết hải sức mạnh thi triển đủ loại thủ đoạn lư đại tướng quân hỏa luyện huyết hải tại không trần đạo quân thao túng phía dưới thần hỏa bao trùm ngàn dặm kinh khủng hỏa diễm đem một mảnh có một cái biển máu bốc hơi nhưng là càng lớn thủy triều theo nhau mà tới từ h u n phu nhân q u â n lôn thần đỉnh không ngừng đem cái kia huyết hải thôn vệ nhưng là vẫn là hạt cắt trong sa mạc lúc này một đạo xích hà chi quang hương hỏa lực giải rác đầy trời đánh nát huyết hải thủy triều đồng thời bộ phận rơi vào núi đồng phía trên keng nổ mạnh lần nữa dâng lên nguyên bản bị núi đồng trong phong ấn nghiễm dương tử đẻ xuống phong ấn lại một lần nữa lóe lên cái kêu bị huyết sắc ô nhiễm trong đó một viên kim cọc lần nữa chấn động gào thét trên đó tiên thiên pháp tác phủ hiện lên biến thành một chiếc đại ấn gõ vào núi đồng phía trên núi đồng chấn động trong đó bị phong ấn nhiễm g dương tử cũng trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu rên a ngầm đầu lâu hình bóng một lần nữa đinh ở nội bộ biển máu bên trong cùng lúc đó bên ngoài nhằm vào không trần tử hút vây lực lượng trong nháy mắt sạch sảnh xanh hoàn toàn không có không ngừng phun trào huyết hải cũng giống như m ấy t tĩnh đi điều khiển bình tĩnh lại. bình ấ thanh âm này là không trần tử phát ra thanh âm bên trong mang theo kinh hỷ ấ n thanh âm này là người trong núi đồng phát ra thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc hai người đồng thời ngây ngẩn cả người biến hóa này tới quá nhanh tựa như vòi rồng đồng thời đánh hai người nhất trở tay không kịp núi đồng bên trong cái kiêm nhiễm dương tử phảng phất không dám tin cái này thư ấn tại sao sẽ đột nhiên khởi động vật này xuất từ vu tam hoàng giới một vị đại n ă n g tay trừ hắn ra căn bản không có khả năng có người có thể thôi động kỳ lại một lần nữa gầm thét chuẩn bị phát động huyết hải đem nguyên bản lâm vào tuyệt cảnh không trần tử nuốt hết a t ỷ giới huyết hải lên keng lên chữ mới nói được một nửa không trần tử lập tức vung tay h áo một đạo xích hà linh quang đánh vào núi đồng phía trên ba một lần đem nhiễm g dương tử thanh âm áp chế xuống đằng sau nửa chữ làm sao cũng nôn không mà ra không trần tử trên mặt lộ ra nụ cười khoe miệng đường cong trong nháy mắt kéo dài một lần này liền có ý tứ không sợ ngươi lợi hại chỉ sợ ngươi có nhược điểm bắt ở trên tay của ta ba trước đó không trần tử không làm gì được đối phương một lần này liền không giống nhau không trần tử có thể tùy ý vân v ề phía dưới người có đôi lời nói thế nào đại nhân thời đại thay đổi bất quá cái thời đại này trở nên có chút nhanh trước sau không đến trong nháy mắt nghiễm dương tử vừa giận vừa sợ thanh âm chuyên gia làm sao có thể ngươi tiểu bối này từ đâu tới điều khiển cái này thư ấn p h á p môn Người cho theo a k ô không n trần tử không có trả lời, đáp lại hắn g tử trả k chỉ có có. lời, lại đáp n Ken Ken Ken Ken Ken Ken Ken. Trường 359, không thể vươn mình. Xích hà xuyên qua phương, không ngừng thể tứ t r gõ Xích Hà qua ở n núi đồng, g cái h quanh ở trong hư không. Theo ấ n động gợn sóng quần trong ở c kia hương hỏa chi đạo hóa thành xích hà không ngừng đánh vào bên trong núi đồng có thể nhìn thấy tung hoành mười mấy vạn dạm huyết hải trùng trùng điệp điệp thu hồi lui về núi đồng phong ấn bên trong thậm chí cái kia núi đồng phía trên nguyên bản huyết nhục dị hóa dấu hiệu toàn tâm toàn ý b i ể u thịt một cái tiếp lấy một cái lui xuống lộ ra phía dưới giống như lạc nhật mặt trời gây gắt một dạng xích sắc xích đồng ngưng luyện ra thần quang mặt ngoài dần dần trở nên nóng rực nóng hổi tản mát ra mặt trời thần diễm khí tước hư không bên trong nhiệt độ đ ố n g nhiên lên cao để nguyên bản ở trên không không trần tử đều cũng lần nữa đem dưới trướng tường vân cất cao một đoạn cái kêu bên trong núi đồng tự xưng nghiễm dương tử nhân cũng trợn tròn mắt tà cảm giác được không ổn bản thân cường lưu người này xuống tới hình như là đem chính mình đưa vào chỗ chết bên trong nội tâm kinh hô tình huống như thế nào kẻ này chuyện gì xảy ra kỳ không có hợp đạo là thế nào thôi động cái này xích đế sơn cái này xích hà lại là cái gì vì sao có xích đế cái kia nhất mạch truyền thừa khí tức chẳng lẽ người này ngoài ý muốn được cái kia xích đế truyền thừa mặc dù nội tâm đem trước mặt không trần tử hận đến tận xương thủy nhưng là mặt ngoài kỳ lần thứ hai thay đổi bị phong ấn nhiều năm như vậy hoàn toàn không phải mặt ngoài biểu hiện hiện mà ra như vậy kiên cường c ó được giãn được mới là bản năng tiểu tử d ừ n g tay bản tọa đã d ừ n g tay bất quá không trần tử nghe xong không có d ừ n g tay trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng ngược lại lại một lần nữa thôi động xích sắc hảo quang hội tụ thành vân liên miên hướng về núi đồng phía trên thôi động đi một lần này mấy chục cây kim cọp đồng thời sáng lên từng mai từng mai tiên thiên pháp tắc chỉ phù giao hội dung hợp xích đồng thần sơn phía trên lại một lần nữa nhấc lên xảy ra biến hóa trên đó vốn chỉ là tản ra hồng quang giờ phút này cái kia hồng quang đã biến thành mặt trời thần diễm ở trên xích đồng thần sơn cháy hừng hực lên quang mang chiếu sáng h ắ t cám xua tan tất cả âm ủ cùng nguyên bản huyết hải lưu lại tanh hôi vết máu kinh khủng hơn là ở trong núi đồng không gian bên trong mặt trời thần diễm bắt đầu bốc hơi thiêu đốt lên cái kia huyết hải huyết hải sôi trào sóng lớn ngập trời cái kia phun trào cuốn lên sóng lớn huyết hải đều bị bốc hơi một tảng lớn hướng xuống r á n g một mảng lớn chỉ bất quá ngắn ngủi trong n g a y mắt liền so vừa mới ở bên ngoài không trần tử cùng người trong núi đồng đánh nhau thời điểm phá hủy huyết hải thêm ra không chỉ gấp mười lần vô số huyết thủy tại mặt trời thần diễm phía dưới hóa thành hư không thần diễm còn đem người kia thi hải thiêu đến xì xì v ă n g vọng đây mới là kỳ nguyên bản hình dạng chỉ là tại ngàn năm vạn năm ăn mòn phía dưới còn có không có thần quy c h ấ n thủ cùng giữ g ị n dần dần bị người trong núi đồng ăn mòn mới hóa thành nguyên bản bộ dáng kia không trần tử xuyên thấu qua quang mang cùng hình dáng nhìn thấy cái kia bị đinh trong biển máu đầu lâu giận dữ dây rủa mà lên phát ra rên dị gào thét a không trần tử đạo hữu các hạ d ừ n g tay không trần tử không có trợ thủ liên tiếp trở lại mấy lần thẳng đem cái kia huyết hải b ố c hơi gần một nửa mới ngừng lại được cái này mấy lần hung ác thẳng đem cái kia người trong núi đồng truy được tiếng kêu rên liên hồi sau cùng liền hô hảo khí lực cũng không có lần này núi đồng bên trong bị phong ấn người lại thêm không có khí lực lại làm cái gì yêu tiêu h thân nhìn thấy phong ấn gia cố đem chính mình phong ấn ở trong núi đồng một tí sức mạnh đều cũng phong thích không đi ra người trong núi đồng tức hồn hẹn lại không thể làm gì ngàn năm khổ tâm mài nước công phu một khi hóa thành hư không trước mắt hoàn bị quản chế với người tay hình thức so với người mạnh kỳ rốt cục phục n h u ễ n mở miệng hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì bản tọa bất quá là gặp ngươi nói đều không nghe bản tọa nói xong nhấc chân chạy nhất thời tức giận không thôi cho nên giận dữ xuất thủ tốt xấu bản tọa cũng truyền pháp có ân với ngươi đem một quyển hợp đạo cảnh tối cao đại pháp truyền cho ngươi ngươi vì sao lấy toán trả ơn sao không trần tử lời nói nhất truyền mặt lộ cười lạnh hoàn toàn không còn là trước đó bộ kia người hiền lành chính phái quân tử bộ dáng tiếng cười kia băng lanh thấu xương cho dù là người trong núi đồng nghe liên tưởng tới vừa mới không trần tử ngoan độc thiêu đốt cha tân chính mình thủ đoạn cũng cảm giác đáy lòng phát lệnh im ngay không trần tử liên xưng hô cũng thay đổi bản tôn liếc mắt liền nhìn ra ngươi là ma đầu bất quá cùng ngươi lá mặt lá trái mà thôi ngươi ma đầu kia lại còn muốn lựa gạt với ta tự xưng cái gì tán tiên vực nghiễm dương tử ngươi một thân này huyết hải thao thiên ma đạo thần t h ô n g cũng có thể tự xưng tán tiên ngươi nếu là lại giao ra một môn thần điện bản tôn hiện tại lập tức quay đầu rời đi không quan tâm ngươi sự tỉnh dù sao ngươi kêu cái gì danh tự là bực nào nhân ngày xưa cùng làm tội gì nghiệp giết đến hạng gì huyết hải ngốc trời lại đắc tội cái gì nhân bị phong ấn ở nơi này đều cũng không liên quan gì đến ta bản tôn cũng không muốn quản nếu không không trần tử cười hắc hắc phất tay một đạo xích hà lần nữa gõ vào xích đế trên núi mặt trời thần diễm lần thứ hai lan tràn ra chạy xuôi tại xích đế trên núi hướng về nội bộ thẩm thấu đi lên t ừ trên giới hai phương bắt đầu thiêu đốt bên trong người kia người trong núi đồng tại liệt diễm bên trong kêu thảm kêu khóc huyết hải quay cuồng b ú t lên thật lâu không thôi b ả người tôn n a y này ở chỗ này chẩm dãi đ a đưa, hay ngươi đu đưa, nhìn ngươi chịu hay không chịu được. Không trần được. đu chịu chịu tử l nói vào người trong u y ề n v à ư ờ i t r o núi g n đồng trong ai, kia sao. đối với không trần tử hận gấp, vội vàng nói. Ngươi không phải muốn đi đối phó ngươi cái kia đại địch muốn vàng không không hận phó trần gấp, tử lòng ư ngươi Ngươi u lại l chạy. nơi đối cái kia địch thủ chạy. Ngươi trong núi này không trong đồng trong địch phó thủ ta, sẽ sợ nguyền rủa không trần tử hận không thể kỳ lần này đi liền mất mạng đối với cái kia ngũ gẩn thiên tử trong ma thủ bị kỳ trăm ngàn đồng dạng tra tấn không trần tử lại trực tiếp xếp bằng ở tường vân phía trên một bộ không vội chút nào lòng dạ thanh thản bộ dáng không vội ta cái k i a địch thủ chạy không được bản tôn một năm dưới nữa c h ố n g không vẫn phải có ta trong lúc rảnh rỗi ngay ở chỗ này đốt bên trên ngươi một cái một năm nửa năm không biết ngươi chịu hay không chịu được ngươi trong núi đồng khó thở giờ phút này nhưng lại không dám phản bác cái này tặc tử không biết từ nơi nào có được phát môn lại có thể thôi động ba cái này hoàng giới truyền thừa xích đế sơn Mình mặt hiểm nếu là chọc giận nó, phía trên cái này mặt trắng lòng chọc phía là cái dạ đằng ộ động c chỉ cái cho cái cũng không hoàn chỉnh, chỉ có từ luyện đạo cảnh cảnh đạo đối đưa đạo đạo đ lại hoàn nhân, muốn thần mình. Bản ngươi luân ấn, không luyện thăng nhập hợp đạo cảnh giới phát môn. thôi phó thập hợp phát sợ kia trời diễm tới mới kia kiếp giới giới mặt ma tọa từ vừa sau vẫn còn cuốn một cái ma kiếp thập c h u y ể n ấn nghe nói có tỷ lệ nhất định có thể chứng tạo ra chi đạo nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đem phương pháp này tu hành đến cảnh giới cỡ này hơn nữa phương pháp này tu hành còn cần một viên chứng đạo pháp bảo không có bảo này phương pháp l u y ệ n chế căn bản không có khả năng tu hành ta đem pháp bảo này tế luyện phương pháp còn có cái kia ma kiếp thập chuyển ấn cho ngươi được không đây cũng là trước đó người trong núi đồng lưu lại chuẩn bị ở sau vốn là muốn làm một chút chút vân v ề trước mặt đạo nhân này để cho biến thành trong tay mình bên trong con rối rơi vào bản thân tính toán chẳng qua trước mắt người trong núi đồng chỉ mong không trần tử cầm tới hoàn chỉnh ma kiếp thập luân ấn phương pháp tu hành về sau lập tức rời đi đem cái này nhận tâm lại không biết xấu hổ đạo nhân đưa tiễn dù sao hư không mênh mông v ô n g ẩn không cách nào tính toán trên dưới trái phải cùng vị trí chờ hắn trở về tòa này xích đế thần sơn lại không biết trôi đến nơi nào đi không trần tử lập tức nói ra ngươi không phải nói phương pháp này là ngươi sáng tạo sao nguyên lai đều là lựa g ạ t cái này ma kiếp thập luân ấn sẽ không cũng là giả a người trong núi đồng đầy miệng nói dối giờ phút này bị vạch trần cũng mảy may không xấu hổ mới vừa rồi là muốn để năng lực bản tọa theo đạo của ngươi hiện ra một phen đại năng tư thái nói có thể giả nối thẳng đại đạo chân kinh đạo pháp có thể không thể giả ngươi vừa nhìn liền biết không trần tử cầm tới hoàn chỉnh ma kiếp thập luân ấn cùng ma kiếp thập truyền ấn cũng sợ trong đó có cái gì hố vận dụng thư thần quân thôi diễn năng lực tỉ mỉ thôi diễn một lần phát hiện đồng thời không có cái gì lỗ thủng đúng là một quyển có thể tu hành chân kinh bất quá kỳ dù sao chưa từng gặp qua bậc này cho đến đại đạo phương pháp tu hành lại thêm chưa từng gặp qua mấy cái hợp đạo cảnh giới cao nhân bởi vậy cũng làm không đáp số nhưng là không trần tử cũng không phải mình tu hành mà là dùng để để cho mình dưới trướng thần quân tu hành liền tính toán ra cái gì đừng rẽ cũng có biện pháp cứu vãn không trần tử cầm tới cái này hoàn chỉnh phát môn phất tay lần nữa thôi động xích hà yên khí cái kia xích hà đem xích đế sơn tầng tầng bao k h ỏ a nguyên bản định lập tại hư không bên trong bất luận cái gì thần thông đều không thể phá hủy đả kích di động xích đế sơn ở nơi này xích hà thần thông cực lực lôi kéo phía dưới chậm rãi kéo vào trong mây giới bên trong ma đầu kia chỗ đó không biết không trần tử đây là trở mặt không nhận chướng kỳ lần nữa kịch liệt d â y r i ụ a gầm thét chửi mắng người cái này tạc tử không giữ lời hứa nói còn chưa dứt lời cái này xích đế sơn liền bị đặt vào mây mù biến mất không thấy gì nữa trong lúc nhất thời toàn bộ trong mây giới kịch liệt chấn động giống như có chút chống được không trần tử đã đem người này đắc tội thấu chỗ đó đồng ý phóng rời nếu là hắn lần nữa thoát khốn lấy cảnh giới cùng pháp lực thần thông chỉ sợ cái thứ nhất gặp họa chính là mình kỳ không đối phó được ngày xưa chấn áp đại địch của hắn đối phó bản thân còn là dễ dàng thật vất vả nắm giữ vân vê thủ đoạn của hắn há có thể cho phép hắn xoay người không trần tử sắc mặt ngưng trọng quay đầu hướng về phía đứng ở phía sau mình xích hà nguyên quân nói ra vật này nên là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh bất quá thiếu tế luyện pháp môn cho nên ta cũng không cách nào triệt để đem hắn tế luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng nhưng là ngươi cái này pháp tắc thần thông vừa vặn có thể vì bảo vật này cung cấp sức mạnh thôi động bảo vật này từ nay về sau ngươi liền mỗi ngày thôi động cái này xích đồng thần sơn sử dụng cái kia đại nhật thần hỏa luyện ma đầu kia để cho đau đến không muốn sống đưa nó cái kia huyết h ả i chậm rãi s ấ y khô đưa nó sau cùng một kia sức mạnh đều cũng triệt để luyện hóa bất quá cũng cho ma đầu kia một kia hy vọng nói cho hắn nếu là có thể nói ra một môn phương pháp tu hành liền buông tha hắn một lần nếu là không muốn mở miệng từ từ luyện hắn xích hà nguyên quân chắc tay thiếp thân nhất định làm theo tuyệt đối sẽ không để ma đầu kia xoay người chương ba trăm sáu mươi ma kiếp thập luân ấn kế tiếp không trần tử lại ở trong hư không hành một tháng vẫn không có tìm tới cái kia ngũ gẩn ma dưới sông ngũ gẩn thiên tử ma thân ảnh bất quá trên đường không trần tử lại phát hiện diêm ma thiên tử ngày xưa đi ngang qua dấu vết cái này biểu thị hắn đích xác chưa đi nhầm theo kỳ quỹ đạo tiến lên tất nhiên có thể tìm được cái kia ngũ gẩn thiên tử ma ở tại duy nhất không quá thuận lợi chính là không trần tử muốn ép khô cái kia xích đế trong núi phong ấn ma đầu ý nghĩ không có đạt được chứng thực không phải xích hạ nguyên quân lười biếng mà là ma đầu kia vượt quá tưởng tượng k i ê n cường tuy ý cái kia xích đế trong núi mặt trời thần diễm đem huyết h ả i s ấ y khô ngày đêm thần hỏa thiêu đốt kỳ ma thân luyện hóa thần hồn k ỳ đau khổ kêu rên kêu đau cũng không muốn lại mở miệng đối với không trần tử tiết lộ một chữ hắn cũng đã nhìn ra không trần tử tuyệt đối sẽ không đem hắn phóng mà ra chỉ riêng nay kỳ kế thoát thân chỉ có không trần tử rơi vào đại kiếp chết ở cái đó quân giặc trong tay hoặc là tao nộ thảm bại trọng thương mới có một k i a thời cơ chỗ đó đồng ý ói nữa lộ phát môn tăng thêm không trần tử thực lực hắn chỉ sợ đời này đều cũng vô vọng lại tách rời tòa này xích đế sơn vĩnh viễn thoát thân không được nếu là lại để cho không trần tử thêm mấy phần thực lực thậm chí bước vào hợp đạo cảnh giới vậy thì không phải là cái gì xoay người không vươn mình vấn đề xích hà nguyên quân tại trong mây giới bên trong đi ra rơi vào cái kia khổng lồ tiên thánh pháp tướng về sau giờ phút này không trần tử đang tế luyện một kiện pháp bảo chính là cái kia ma k i ế p thập luân ấn đối ứng pháp bảo kỳ cảm thấy xích hà nguyên quân xuất hiện sau hỏi ma đầu kia như thế nào xích hà nguyên quân vừa nghĩ tới ma đầu kia lập tức biểu tình kinh hãi gần nhất ngày ngày luyện hóa ma đầu kia kỳ cũng có chút bị giật mình bởi vì ma đầu kia sức mạnh thật sự là quá mức khủng bố vượt qua xích hà nguyên quân tưởng tượng đạo quân ma đầu kia may mắn là bị phong ấn ở trong núi đồng nếu như để cho xuất thế sợ là chúng ta lập tức liền phải gặp c ước thiếp thân đem cái kia huyết hải bốc hơi đem ma đầu kia huyết nhục thiêu đốt biến thành sương khô đem hắn thần hồn đều bị luyện hóa ma đầu kia còn không chết chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian là hắn có thể đủ tại chết bên trong một lần nữa phục sinh cùng cho tàn bên trong chúng sinh có thể xưng là chân chính bất tử bất diệt không trần tử nhớ tới trước đó nhìn thấy liên quan tới hợp đạo cảnh giới trong đó ký ức vẫn còn mới mẻ một câu chính là thân hợp thiên đạo thay trời hành phạt thiên địa bất diệt vĩnh sinh bất tử không trần tử lập tức nói ra hợp đạo cảnh giới nhân thân hợp nhất phương thiên địa chân linh ký thác thiên đạo bản thân bất tử bất diệt chúng ta tìm không thấy hắn thân hợp thiên đạo cái đó nhất phương thiên địa liền giết không chết hắn ta nghĩ ngày xưa vị kia c h ấ n áp ma đầu kia đại năng chính là bởi vì như thế mới đem phong ấn c h ấ n áp tại cái này bên trong núi đ ô n g a bất quá chỉ cần hắn không có đào thoát chúng ta luôn có một ngày có thể tìm được thu thập ma đầu kia biện pháp xích h ngươi nhớ lấy mỗi ngày sử dụng đại nhật thần hỏa luyện ma đầu kia không sao để cho sức mạnh khôi phục một phần thiếp thân ghi nhớ xích hà nguyên quân k h ô n g mình hành lễ báo xong ma đầu kia sự tỉnh về sau liền lùi xuống m a không trần tử chuẩn bị lực chú ý hoàn toàn phóng ở trước mặt cái này sắp tế luyện thành công pháp bảo nguyên bản khổng lồ mà không hợp quy tắc phong tiên thạch giờ khác này ở không trần tử trong tay dần dần tế luyện biến thành mặt khác một bộ bộ dáng theo từng đạo từng đạo cấm chế đánh vào trong đó phong tiên thạch từ từ biến thành một tòa óng ánh trong suốt bảo tháp trong đó thần quang tứ s ạ chia làm mười tầng đây cũng là ma kiếp thập luân ấn đối ứng pháp bảo ngoại hình không trọng yếu có thể là ấn thắp cột đá khắc hình phật các loại hình tượng trọng yếu là muốn chọn một kiện thiên sinh tự mang phong ấn c h i đạo thiên tài địa bảo tế luyện ở trong đó tế luyện mở ra thập trọng pháp giới mà ra sau đó ở trong đó luyện vào thập trọng cấp luân mới xem như chân chính tế luyện thành công giờ phút này bảo tháp mới tế luyện đến tầng thứ nhất phía dưới cùng một tầng pháp giới chậm rãi mở ra mà ra không trần tử nguyên bản phong ấn vào bên trong phong tiên thạch ngàn vạn ma đầu giờ phút này toàn bộ rơi vào tầng này pháp giới tiên thánh pháp tướng véo một cái chú quyết luyện cái kia nguyên bản phong tiên thạch bên trong lập tức xảy ra biến hóa pháp giới bên trong vô số phù chú cấm chế kết hợp lại giống như tại diễn sinh ra cái này bão tháp hạch tâm đồ vật mà giờ khắc này thiếu sức mạnh quán thâu đi vào làm sao cũng biến đổi không mà ra thoáng chốc cái kia pháp giới bên trong ngàn vạn ma binh ma tướng thiên ma ma thần lập tức bị cái này bảo tháp ý chí cho để mắt tới bảo tháp kịch liệt chuyển động nổi dậy pháp giới trung thiên suối đất bao phủ vô số ma binh ma tướng bị quấn vào một vòng xoáy khổng lồ đều bị thôn p h ệ v u n g tha chúng ta v u n g tha ta những cái kia ma đầu dán bảo tháp hàng rào hướng về bên ngoài rộng lớn tiên thánh pháp tướng cầu xin tha thứ dập đầu khẩn cầu kỳ vòng qua bản thân nhưng là không trần tử ở đâu là cái gì tâm địa mềm mại hạng người h ngàn chi còn l h m vạn à này là o những luận nguyên bản cái cái kia ma vật. Bất đ i h o a hỉ thiên hóa trong nữ, còn luyện là về sau luyện hóa đạo trong đó đạo ma vật, đầu ề u bị ép, hóa thành bột bảo bên nghiên thành miệng nhập vào tòa này vừa mới đạn sinh bảo tháp bên trong. Ngàn vạn hóa tháp mới ép, sắp tòa vừa ma vào đ huyết nhục sắp nhập vào b ả o tháp để b ả o tháp phát ra bảy màu lưu ly li một dạng con mang ma đầu thần hồn dung nhập pháp giới bên trong trong nháy mắt đem pháp giới mở rộng đến cực hạn cố định xuống tới pháp giới bên trong còn có thể nghe được vô số ma đầu tụng kinh thanh âm kinh văn cũng không biết là kinh văn gì tựa như phật không phải phật tựa như đạo mà không phải đạo lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị mị hoặc nhân tâm độ nhân nhập k i ế p giờ phút này ở nơi này pháp giới hạch tâm cái kia hấp thu vô số ma đầu sức mạnh đồ vật rốt cục thai n é n mà ra lại là một viên tiên thiên pháp tác phủ cái này tương đương với trực tiếp từ t r ư ờ n g sinh cảnh vượt qua đạo luyện đạo cảnh không trần tử dưới trướng lần nữa nhiều hơn một tôn luyện đạo cảnh giới chiến lược một mai này tiên thiên pháp tác phủ nhảy lên mà từ bảo tháp bên trong chui ra rơi vào không trần tử tiên thánh pháp tướng bên trong dạo qua một vòng sau cùng lại rơi vào ấn bên trong tầng cuối cùng biến thành nhất quỷ dị kinh khủng t r ắ n g sắc kiếp dấu bánh xe chậm rãi chuyển động kiếp nạn này luân tên là không rõ ràng cướp ấn l u ô n chuyển ma kiếp sinh ba lúc này từ bảo tháp bên trong một bóng người xông ra rơi vào to lớn tiên thánh pháp tướng phía dưới giống như là phụ phục tại long môn hang đá phật tượng phía dưới p h à m nhân bái kiến lao ra tạ lao ra để ma kiếp đồng tử nâng cao một bước bước vào luyện đ ạ Ma kiếp c ả đồng tử chính là phong tiên thạch điểm hóa thần quân vật này cùng không trần tử liên quan quá lớn cho nên diễn sinh mà ra thần quân các loại không trần tử phá lệ cực giống không trần tử mở miệng hỏi ma kiếp đồng tử phương pháp này ngươi cảm thấy thế nào có thể có cái gì lỗ thủng hoặc là chướng ngại ma kiếp đồng tử đ á p viết bẩm báo lao ra ma kiếp đồng tử cảm thấy thật tốt cái này ma kiếp thập luân ấn cực kỳ phù hợp đồng tử tu hành liền tựa như vì ta chế tạo riêng đồng dạng cái này ma kiếp thập luân ấn chính là biến đổi thập luân ma kiếp ba vị trí đầu cấp làm không rõ r à n g kiếp thiện ác kiếp nghiệp chứng kiếp đây là nhân c h i bản tính căn sinh mang tới tam kiếp theo sinh linh mà g á n g mợ tuệ mà khải bên trong ngũ kiếp làm danh sắc kiếp lục căn kiếp ngũ trần kiếp vọng dục kiếp nhân duyên kiếp đại biểu cho cuộc đời một người trải qua đủ loại kiếp nạn về sau hai kiếp làm sinh tử kiếp nhân quả kiếp chính là chúng sinh đều là không chạy khỏi thiên kiếp phương pháp này chính là biến đổi cái này mười loại ma kiếp sau cùng độ tận kiếp nạn thoát kiếp mà ra được hợp đạo vinh sinh bất tử bất diệt không trần tử không khỏi cảm thán khai sáng ra phương pháp này tâm tư người xảo diệu bất luận là thiên phú tài hoa đều là không trần tử không có cách nào tưởng tượng phương pháp này đem nhân tiên thiên hậu thiên từ sinh ra đến chết cả đời kiếp số biến đổi mà ra hóa chúng sinh nhập k i ế p độ bản thân mà ra quả nhiên tiến vào bên trong vực ngoại hư không mới biết thiên đ ị a to lớn mới hiểu nhân tài lớp lớp không trần tử nếu không phải thiên sinh thần thánh sinh ra liền mang theo đại đạo ấn tại đây không có bất kỳ chuyển thừa thiên địa bên trong căn bản không có cơ hội lấy được cảnh giới trước mắt bất quá nếu như cũng đã thoát khỏi ra thiên địa gò bó bước vào bên trong ngược ngoại hư không không trần tử cũng có lòng tin bản thân khi lấy được đủ loại pháp môn về sau khai thác tầm mắt thiên địa khai sáng ra chính mình đạo cùng cái kia chư thiên vạn giới đại năng cự phách d à n h giật một hồi đạo nhân đem cái này bảo tháp tháp vào trong tay tháp này liền làm mà kiếp tháp ngay rằm về sau ngươi thật sự có thể biến đổi chư thiên ma kiếp để cho ta thoát kiếp mà ra đạo nhân nắm lấy cái này bảo tháp lật tới lật lui nhìn thực sự có chút t â m nóng muốn tìm một chỗ thử một lần cái này mà kiếp tháp lợi hại không biết uy lực như thế nào vừa v ậ n tại đây ngũ ẩn thiên tử trên ma thân thử nghiệm để cho hắn nếm thử bảo này lợi hại tu hành cái này ma kiếp thập luân ấn biến đổi cái này ma kiếp nhất tài liệu thích hợp chính là những cái kia ma vật ma đầu những ma đầu này ma niệm s â u nhất tội ác sâu nặng từng cái đều cũng chạy không thoát cái này thập luân kiếp số hóa thành cướp dấu bánh xe càng là tăng thêm k ỳ thần thông uy lực không trần tử đối với cùng ngũ ẩn thiên tử ma một trận chiến nóng lòng muốn thử ba lúc này vân quân xuất hiện ở không trần tử trước mặt chỉ hướng phía trước đạo quân phía trước xuất hiện động tĩnh không trần tử thôi động tường vân tiến lên liền thấy được một phương quen thuộc giới vực thư không bên trong hoàn tràn ngập nhất cũ kinh khủng sức mạnh cùng còn sót lại huyết tinh chi khí nơi này chính là ngày xưa diêm ma thiên tử rơi xuống địa phương đến đi đi tìm cái kia ngũ gần thiên tử ma đi không trần tử đem tiên thánh pháp tướng vừa thu lại trực tiếp mang theo vân quân rơi vào trong m â y trong giới hạn Đại thiên na di đại động, thiên di toàn phát một pháp hoàn na chương á i t i chi hiện ê n nhãn phạt xuất t ở ba trăm sáu mươi một ngũ ẩn ma giới trong mây giới bên trong phía d ư ớ i trong mây giới đạo trong tràng cung điện san sát thiên binh thiên tướng âm binh quỷ tướng ở trong đó có thể nhìn thấy bọn họ hoặc là đang diễn luyện trận pháp hoặc là đang tu hành Vân phân từng tầng từng tầng, lần này đến tiên quan, quỷ thần, dựa theo cấp độ đoạn Hải chia theo biệt ở tại cấp dựa làm độ quỷ ở không á c cung bên trong, càng, đi cao tầng, địa vị càng cao càng cao. cùng chính nhau vân bên trong, tầng, Trên thần quân lâm thời tiên điện. chư thời địa vị vị lâm là đi k trần tử cùng một đám thần quân giờ phút này đều ở chỗ này thỉnh thoảng xuyên thấu qua một mặt mây mù thần kính mắt nhìn tình cảnh bên ngoài mọi người tại trong mây giới mượn nhờ đại thiên na di đại pháp bỏ chạy na di tại bên trong vực ngoại hư không đồng thời cũng tại thời thời khắc khắc chú ý tình huống bên ngoài tìm được đột nhiên vân quân hô to lên không trần tử cùng chư vị thần quân cùng nhau hướng về mây mù thần kính trông được đi chỉ thấy x ư ơ n g mù kính phản chiếu ra trong tấm hình là một vùng tăm tối vắng vẻ nhưng mà nơi xa một vùng tăm tối bên trong có nhất hôn độn tối tăm mờ mịt giống như gà t ử đồ vật nội bộ không có bất kỳ quang mang phát ra mà ra ở nơi này bên trong vực ngoại hư không dựa vào mắt thường căn bản là không có cách phát hiện nhưng là thần thức quét qua liền có thể phát hiện kỳ ở tại không trần tử cùng chư vị thần quân phá lệ quen thuộc bị phong ấn lại thiên địa chi môn thế giới chính là bộ dáng như vậy đi xem một chút thiên địa chi môn cảnh tượng không trần tử cùng vân quân nói ra vân quân lập tức vận chuyển đại thiên na di đại pháp vây quanh cái này vô cùng to lớn thế giới dạo qua một vòng tìm được thiên địa chi môn ở tại pháp nhãn nhìn tới chỉ thấy này thiên địa chi môn bên trên một kiện quỷ dị màu đen trường phiên đang chậm rãi chuyển động trường phiên tung hoành không biết bao nhiêu bên trong kéo theo kinh khủng vòng xoáy màu đen ngăn cản lại thiên địa bên trong tất cả trốn hướng ra phía ngoài đồng thời vậy ngăn cản phương diện này thế giới chấn động truyền lại ra bị ngoại giới cảm giác được ngũ gần thiên tử ma cũng cùng không trần tử đồng dạng sử dụng một kiện ma khí phong bế thiên địa chi môn nếu không phải không trần tử đã sớm biết k ề bên này có một phương thế giới tính nhắm vào lục soát kiểm tra chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện nơi này có nhất phương thiên địa lao ra kế tiếp nên làm cái gì thanh long đồng tử nhìn phía không trần tử x ô n g đi vào s á t s á t s á t s á t sát. sát, sát, sát. l ư đại tướng quân gần nhất bị giấu ở cái này trong mây giới bên trong kém chút không nhịn gần chết lập tức nhảy mà ra giật dây nhà mình lao ra trực tiếp bắt đầu tiến đánh cái này phương thiên địa đào thần quân lại cảm thấy phương pháp này không là biện pháp tốt nhất không trần tử sớm có lập kế hoạch chúng ta cùng cái kia diêm ma thiên tử cũng không đồng dạng như thế làm b ừ a không muốn biết chết bao nhiêu người hơn nữa phần thắng còn muốn hạ xuống mấy thành ngày xưa chúng ta đã sớm biết cái kia diêm ma thiên tử mượn tới rất sớm ngay tại đề phòng hắn mà cái này ngũ h gẩn thiên tử ma nhưng không biết chúng ta dĩ nhiên phát hiện tung tích dấu vết giờ phút này đang trốn tại cái này nhất phương thiên địa bên trong tu hành nghĩ đến đột phá hợp đạo cảnh giới đây chúng ta lần này đến vừa vặn có thể đánh hắn nhất trở tay không kịp ngũ h gẩn thiên tử ma chiếm cứ cái này nhất phương thiên địa chính là vì đột phá hợp đạo cảnh giới mà không trần tử một đoàn người đến đây chính là vì ở tại đột phá hợp đạo cảnh giới trước đó diệt đi cái này ma chặt đứt kiếp số đầu n mờn ở cái kêu bên trong ma kiếp thập l u â n ấ n liền có ghi chép đột phá hợp đạo pháp môn cái này hợp đạo phương pháp đầu tiên cần chính là nhất phương thiên không sai tạo ra pháp tác hoàn thiện thiên địa sau đó đem chính mình tu hành một phương hoàn chỉnh đại đạo l à c ấn tại cái này nhất phương thiên trong đất hợp thiên đạo mình thay trời tâm thay trời hành phạt cái này ngũ h ư n thiên t ử ma chiếm cứ cái này nhất phương thiên địa nhất định là muốn đem cái này nhất phương thiên địa toàn bộ hóa thành ma đầu sau đó đem chính mình ma đạo đại pháp truyền khắp toàn bộ giới vực bên trong đây là luyện hóa chúng sinh bước thứ hai chính là khống chế cái này phương thiên địa sinh tử c h i môn đây là luyện hóa luân hồi bước thứ ba đem chính mình tiên thiên pháp tắc phù hợp là một môn đại đạo dung nhập bên trong thiên đạo đây là luyện hóa thiên địa sau cùng hợp thiên đạo mà ra triệt để khống chế cái này nhất phương thiên địa đến lúc đó cái này phương thiên địa mới có tư cách gọi là ngũ huẩn mà giới cũng chỉ có có được hợp đạo cảnh giới tồn tại giới vực mở ra một phương đại đạo thế giới mới có tư cách co tên gọi vang vọng tại chư thiên vạn hạ giới nếu không chỉ có thể gọi là hạ giới không trần tử chuẩn bị tiến vào thiên địa này bên trong cắt ngang ngũ huẩn thiên tử ma hợp đạo tiến trình cắt đ ứ t ngũ huẩn thiên tử ma lực lượng căn nguyên ngăn cản kỳ liên tục không ngừng từ cái này phương thiên trong đất thu hoạch được bổ sung nếu không một khi không trần tử cùng cái kia ngũ huẩn thiên tử ma ra tay đánh nhau đến lúc đó nếu là không trần tử không thể cấp tốc đánh bại cái này ngũ huẩn thiên tử ma tiến nhập đánh rằng co một phương dựa vào một phương hoàn chỉnh thiên địa một phương chiếm cứ hư không không có bất kỳ tiếp tế đến lúc đó chính là không trần tử hiện lộ bại vong tri tướng bất quá cái kia màu đen ma phiên phong bế thiên địa chi môn để trong trời đất bên ngoài không thông muốn đi vào trong đó quả thật có chút phiến phức không trần tử xem một phen cái kia màu đen ma phiên cùng thiên địa chi môn chỉ thấy màu đen ma phiên bên trong ma khí phun trào hàng ngàn hàng vạn ma đầu ra ra vào vào những ma đầu này hoặc xoay quanh tại thiên cương thở mạnh bên trong hoặc tạo thành đại quân ngồi ma cung pháp khí hướng về thiên địa bên trong đi xem bộ dáng là c h ấ n áp tàn sát thiên địa bên trong sinh linh bởi vậy có thể thấy được cái này ngũ ẩn thiên tử ma hợp đạo trình tự hẳn là tại thứ ban đầu cùng bước thứ hai tầm đó nên vẫn chưa đi đến bước thứ ba kỳ lập tức có kế sách ma kiếp đồng tử ở đâu một tòa bảo tháp xoay tròn hạ xuống biến thành nhất đồng tử áo đen rơi vào không trần tử trước mặt đồng tử tại cái này ma kiếp đồng tử luyện hóa không biết bao nhiêu ma đ ầ mà ra một thân ma khí ngập trời càng có thể biến đổi ma kiếp mà ra kỳ nếu là hóa thành ma đầu chỉ sợ không người có thể phân biệt ra huống chi kỳ thần thông pháp lực cũng là không trần tử dưới trướng ít có đủ để hoàn thành không trần tử giao cho hắn nhiệm vụ nửa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng có thể ứng đối không trần tử tâm tư nhất c h u y ệ n lập tức nói ra người cái k i a ma kiếp tháp có thể hay không đem cái này trong mây giới thu nhập trong đó ma kiếp đồng tử vậy không biết lắm chỉ là nói đồng nhi có thể thử xem ma kiếp bảo tháp biến thành một đạo quan mang nhất chuyển liền ra trong mây giới bảo tháp hướng về phía trong mây giới vị trí nhất chuyển một cỗ cường đại phong ấn hút vây lực lượng chuyển đến tầng tầng mây mù chi khí rơi vào ma kiếp tháp trong mây giới rơi vào trong đó biến thành trong đó một tầng cường đại phong cấm lực lượng đ è lên vân quân không có chống cự tùy ý kỳ đem bản thân phong ấn cái này từ phong tiên thạch chế tạo ra phong ấn chi bảo bây giờ cái này thư ấn sức mạnh lớn hơn mấy phần liên vân trung giới loại này động thiên chi bảo đều cũng phong ấn được không trần tử thấy một màn như vậy hoàn toàn yên tâm đối với cùng cái này ngũ huẩn thiên tử ma một trận chiến đã có bảy tám phần n ắ m chắc cười nói cái kia ngũ huẩn thiên tử ma muốn độ hóa chúng sinh n h ậ p ma vậy ta liền để cho hắn thân đọa ma kiếp không thoát thân nổi bất quá không trần tử nói xong câu nói này trong mây trong giới hạn đối ngoại sở hữu cảm ứng vậy triệt để phong bế tính cả trong mây giới sở hữu sức mạnh thần thông toàn bộ phong ấn nội bộ cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy bên ngoài một tí tình huống vậy không cho phép cái khắc thần quân sức mạnh nhô ra ngoại bộ chỉ có thể dựa vào ma kiếp đồng tử sức mạnh tiến vào trong trời đất bộ né tránh ngũ h ẩ n thiên tử ma giám sát chỉ có như thế mới có thể giấu giếm được cái kia phong bế luyện hóa thiên địa chi môn thân thức tuần tra thiên địa ngũ h ẩ n thiên tử ma cái kia ma kiếp tháp thu hồi trong mây giới hướng về nơi xa cái kia nhất phương thiên địa ném tới ma kiếp đồng tử xuyên qua thiên cương thở mạnh bên trong đụng phải màu đen ma phiên khu vực bên trong một đội ma đầu những ma đầu này nguyên một đám dáng dấp khôi ngô cao lớn làn da ngăm đen thô r i á p giống như da trâu sinh ra bốn tay hé miệng còn có một ngụm màu đen răng mặt mũi dữ tợn để cho người ta thấy mà sợ bất quá ma kiếp đồng t ử trước mặt liền nhào về phía bọn họ không rõ ràng cướp ma kiếp nhập thể ma kiếp bảo tháp nhất chuyển từng đạo từng đạo màu trắng thần quang từ bảo tháp tầng thứ nhất không rõ ràng cướp cướp luân bên trong diễn sinh mà ra nhào về phía những ma đầu này những ma đầu này bị kiếp này chân khí dung nhập thể nội nguyên một đám trong nháy mắt mất đi ý chí nhục thân mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là hồn phách trực tiếp bị đánh hồi tiên thiên trạng thái một lần nữa tạo nên một đôi ma đầu lần thứ hai mở to mắt đã biến thành từ đầu đến đuôi một người khác từ ma kiếp tháp không rõ ràng kiếp khí diễn sinh người đây cũng là không rõ ràng kiếp mỗi cái sinh linh tiên thiên không rõ ràng chi kiếp bản nguyên ý thức sinh ra chi kiếp ma kiếp tháp sắp nhập vào trong đó một tôn ma đầu thể nội sở hữu ma đầu vẫn như cũng dựa theo nguyên bản bộ dáng hướng về nơi xa bay đi cái này một tòa ma cung bay tới trên đó mấy vạn ma binh ma tướng đứng thẳng có ma tướng cầm lệnh hô to ma tôn chiếu lệnh hạ giới c h â n áp quỷ d i ệ n quốc một đội này ma đầu liền bay lên ma cung liền thuận theo cùng nhau hướng về phía dưới bay đi chỉ bất quá mới vừa đi tới màu đen ma phiên phía dưới ma kiếp đồng tử liền cảm thấy không thích hợp quay đầu hướng về màu đen ma phiên nhìn tới một tôn cực kỳ kinh khủng ma thần ngồi ngay ngắn tại hư không bên trong trong vòng nghìn dặm cương phong phong bạo toàn bộ bị ép xuống toàn bộ thiên địa chi môn đều cũng phảng phất bởi vì tồn tại mà hoàn toàn bị ngăn chặn không trần tử vậy xuyên thấu qua ma kiếp đồng t ử ánh mắt nhìn thấy cái kia ngũ ẩ n thiên tử ma giờ phút này thì đang ở cái này màu đen ma phiên phía dưới xếp bằng ở nhất hắc liên phía trên kỳ tính tọa liên thai ý chí tản vào thiên địa không trần tử trầm tư một chút liền biết rõ cái này ngũ ẩ n thiên tử ma là đang làm gì ở độ hóa chúng sinh nhập ma đồng thời vậy đang tìm cái này phương thiên địa sinh tử chi môn từng nhất phương thiên địa nhất định đều có một tòa sinh tử chi môn là nhất phương thiên địa hạch tâm là toàn bộ sinh linh đản sinh đầu nguồn cùng nguyên khí nơi phát ra nghe nói từng nhất phương thiên địa đều là do cái kia thái hư tiên căn nhánh cây biến thành cái này sinh tử chi môn chính là kỳ biến đổi mà ra sợi dễ khả năng đủ từ quá hư bên trong liên tục không ngừng rút ra ra nguyên khí biến đổi chư thiên văn vận khống chế sinh tử luân hồi bởi vậy chỉ có tìm tới cái này sinh tử chi môn đem l u y ệ n hóa mới xem như nắm trong tay cái này nhất phương thiên địa m ệ n h mạch bất quá cái này sinh tử chi môn một dạng chưa bao giờ hiển hóa càng không thái độ bình thường không biết tẩn dấu ở thiên địa nơi nào chỉ có lúc người đem chính mình đạo truyền cho thiên địa chúng sinh chủ đạo chúng sinh ý chí thời điểm mới có thể căn cứ c h ú n g sinh ý chí cùng sinh tử chi môn liên hệ tìm tới kỳ ở tại cái này ngũ ẩn thiên tử ma đang tiến hành nhân tiện là một bước này ý chí thần thức giải rác thiên địa tứ phương t h a m dò vào trong trời đất các ngõ ngách bất quá khi ma kiếp đồng tử theo từng tòa ma cung mang theo ma binh ma tướng đại quân từ màu đen ma phiên phía dưới đi qua thời điểm cái này ngũ hận thiên tử ma nhưng thật giống như bỗng nhiên cảm giác được cái gì đồng dạng mở mắt ân ngũ hận thiên tử ma đột nhiên cảm thấy bản thân giật mình trong lòng có loại dự cảm xấu t h ầ n thức đảo qua tứ phương nhưng lại không có cái gì phát hiện thế là liền tiếp tục nhắm mắt lại ý chí dung nhập cái này phương thiên địa bên trong tìm kiếm cái kia sinh tử chi môn dấu vết ma phiên nội ngoại để vạn đếm hết ma binh ma tướng ra ra vào vào, phóng tầm mắt nhìn tới đang chuẩn bị tiến vào thiên địa thì có hơn mấy chục vạn đây là ở lại đây thiên địa chi môn phụ cận tiến nhập trong trời đất bộ càng là không biết có bao nhiêu ở nơi này ngũ h gần thiên tử ma không coi vào đâu ma kiếp đồng tử nên ngang dung nhập cái kia v ư ợ t ngoại ma trong đại quân cứ như vậy kèm theo cái này mấy chục vạn ma binh ma tướng t r u n g t r u n g điệp điệp xâm nhập thiên địa bên trong mà không có gây nên bất luận cái gì phát giác chương ba trăm sáu mươi hai ngư u đ ổ ma kiếp đồng tử rơi vào thiên địa thoát ly vượt ngoại ma đại quân hướng về thiên địa tứ phương nhanh chóng du đi trong chớp mắt cũng đã đi khắp tam sơn ngũ nhạc ngũ hồ tứ hải không trần tử tại trong mây giới bên trong vậy mượn nhờ ma kiếp đồng tử ánh mắt thấy được cái này phương thiên địa tình huống cái này nhất phương thiên địa cùng không trần tử nắm giữ cái kia nhất phương thiên địa hoàn toàn không giống thiên điệu bên trong không chỉ có nhân tộc hơn nữa còn có đủ loại thiên điệu dị t r ù n g sinh ra liền mang theo đủ loại thần thông thậm chí có chứng đạo trường sinh không chết hạng người trong biển có giao nhân long phượng kỳ lân đủ loại dị thú tuổi thọ kéo dài để ngàn năm vạn năm kế đông phương có chư danh vì đại nhạc vương triều nhân tộc vương triều cái k h á c các nơi còn có đủ loại kỳ dị quốc độ có trưởng tý quốc ở nam hải trong nước cuộc sống đến cánh tay có thể kéo dài mấy chục mét đổi bắt trong biển dị thú tôm cá có quỷ diễ quốc ở vào bắc phương cuộc sống của người dân bên trong đến mang c ó quỷ diện văn có thể nuốt sống sinh linh hồn phách bên trong quỷ diện phong ấn hồn phách càng mạnh bản thân vậy càng mạnh ác lai quốc cái này quốc người m ặ t xanh manh vàng có thể hóa thân tên là một loại gọi là thân cao mấy trượng tên là ác lai quái vật thực thiết quốc cái này quốc người có thể cửa nhai kim thiết đủ loại huyền bí tạo vật trăm hoa đ u a n ở thấy vậy không trần tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhân tộc vương triều mặc dù so với không được không trần tử ở tại cái đó nhất phương thiên địa phốn hoa nhân khẩu rất nhiều nhưng là bàn về phương diện khác kỳ dị đến một phương này địa giới nhưng phải viễn siêu không trần tử ở tại thiên địa thiên địa biến đổi mức độ hơn xa tại không trần tử ở tại cái đó một phương thế giới bất quá từ trình độ nào đó mà nói lại tương tự được có chút kinh người bởi vì đều có nhân tộc có đế vương triều có đạo phật ma tồn tại dù là chưa từng có bất luận cái gì thiên ngoại người tới đây phía lưu lại truyền thừa g i a o hoa chúng sinh vì sao vậy tỉ m ị suy tư cùng quan sát một phen về sau không trần tử đột nhiên có một chút hiểu ra nghe thấy hợp đạo về sau mấy cảnh giới tồn tại bọn họ sức mạnh cùng đạo đã không giới hạn nữa ở thiên địa bên trong mà là lạc ấn vào hư không ảnh hưởng tại chư thiên vạn giới những học sinh mới này thiên địa đang diễn hóa quá trình bên trong trong lúc vô hình liền sẽ chịu những cái này cường hoành đến cực điểm ngang tang áp vạn cổ tối cao tồn tại ảnh hưởng đản sinh tại r a cùng bọn hắn tương tự sinh linh diễn hóa r a cùng bọn hắn giống quá nói nhân tộc là nhất định sẽ xuất hiện sinh linh cái khác tượng trưng long phượng kỳ lân cũng sẽ ở tràn ngập thiên địa nguyên khí thiên địa thế giới bên trong xuất hiện mà kèm theo nhân tộc hứng khởi đạo phật ma đế vậy tất nhiên sẽ xuất hiện giống như từ nơi sâu xa có vô số một tay tại an bài tất cả những thứ này chỉ bất quá giờ phút này một phương phồn hoa thế giới đã hoàn toàn lâm vào vực ngoại ma thủy triều dù là đã đản sinh ra không ít trường sinh bất tử h ạ n g người còn có long phượng kỳ lân bậc này thiên sinh thần thú nhưng là chỗ đó là tới từ thiên ma giới ngũ gẩn thiên tử ma đối thủ hơn nữa trong trời đất bộ còn có không ít có ma đạo truyền thừa cùng có được ma đầu thần thông tu hành giả gia nhập cái này vượt ngoại ma trong đại quân tại một lứa lại một lứa ma binh ma tướng tiến đánh thôn phệ xuống phương thế giới này đã triệt để mất vào tay giặc nguyên một đám vương triều quốc độ hóa thành ma quốc trường sinh bất tử hạng người hoặc giáng hoặc giết ma kiếp đồng tử còn mang theo không trần tử nhìn kỹ một phen những cái này ma binh ma tướng là như thế nào tiến đánh chiếm cứ cái này phương thiên địa một khi những cái này ma binh ma tướng chiếm cứ một phương quốc độ đem hắn hóa thành ma quốc về sau liền lập tức ở trong nước thành lập ma chỉ đem trong nước sinh linh hóa thành ma chủng trên lục địa nhân hóa vì ma nhân d ị t r ù n g hóa thành quỷ dị kinh khủng ma vật tẩy luyện đi trí nhớ cùng trước kia hóa thành ngũ hận thiên tử ma dưới trướng ma đầu trong biển long hóa vì ma long giao nhân hóa thành hắc lân ma giao liền phượng hoàng cùng kỳ lân bậc này thuy thú đều biến thành dữ tợn kinh khủng v ư ợ t ngoại ma ma kiếp tháp lướt qua đại địa phía trên nhìn thấy cảnh tượng chính là vạn vật sinh linh toàn bộ nhập ma đại lục đông phương trên cơ bản đã triệt để mất vào tay giặc chỉ có s ố ít. chỉ có cái khác vắng vẻ phạm vi dị quốc còn có người tại chống lại cùng những cái này vượt ngoại ma đang chém giết lẫn nhau tranh đấu bất quá ai nấy đều thấy được đây là kéo dài hơi tàn tiến hành cái này kinh khủng cảnh tượng còn là ngũ h ẩ n thiên tử ma nương tay lựa chọn sự tình chậm rãi ăn mòn sách lược mà không phải đi lên liền tàn sát toàn bộ thế giới kỳ sợ đối với cái này phương thiên đ ị a tạo thành tổn thương quá lớn dù sao giờ phút này kỳ đã đem phương thế giới này là chính mình vật trong bàn tay hợp đạo giới cái này phương thiên trong đất sinh linh vạn vật đều là hắn sau này tiến giai tư ma kiếp đồng tử đi ngang qua bắc phương quỷ diện quốc địa vực thời điểm trong óc đột nhiên vang lên không trần tử thanh âm liền nơi này hạ xuống a là lao ra ma kiếp đồng tử lập tức thao túng ma kiếp tháp rơi xuống đám mây hướng về phía dưới một tòa trong thành lớn đi giờ phút này ngoài thành có mấy vạn ma binh ma tướng đang tiến đánh lấy tòa thành trì này nguyên một đám hóa thân khủng bố giữ tợn ma vật sử dụng đủ loại đao thương đúa dịu pháp khí hướng về tòa thành trì này vành kích đi tòa thành trì này là quỷ diện quốc vương thành trên vách tường mỗi một khối lá chắn gạch đều là sử dụng huyết cùng quỷ dị chú văn vẽ ma thành những cái này ma binh ma tướng tiến đánh nửa ngày đều cũng chưa bắt lại trong thành quỷ diện quốc người gào thét gào d í t giận dữ đứng ở trên đầu thành thi triển thiên phu thần thông cùng những cái này vượt ngoại ma chém giết triệu h o á n hoặc dung hợp bản thân quỷ diện bên trong văn phong ấn hung hồn ác quỷ tác chiến thiên không bên trong song phương còn có không ít biết phi hành vượt ngoại ma cùng quỷ diện quốc người tại chiến đấu đôi này phía đều là mặt mũi dữ tợn hung ác thân hình cao lớn thi triển lên thần thông đến càng là ma khí khói đen ngập trời ác quỷ hồn phách gào thét nếu là không biết chỉ sợ căn bản phân không ra phương nào là ma cả hai đánh nửa ngày đều không thể phân ra thắng bại nhưng là đáp xuống ma kiếp đồng từ nơi nào sẽ như vậy dày vò khốn khổ trực tiếp hướng trong đó vừa rơi xuống thần quang c u ố n một cái ngoài thành mấy vạn ma binh ma tướng trực tiếp biến mất toàn bộ rơi vào ma kiếp trong tháp tầng thứ nhất hóa thành mấy vạn đạo không rõ ràng k i ế p khí sắp nhập vào không rõ ràng cướp luân cái kia thần quang quét qua trong một c h ố p mắt tất cả chiến hống gào rít giận dữ toàn bộ biến mất ngoài thành trở thành vắng vẻ một mảnh không có cái gì lưu lại một màn này Trực tiếp ế dọa đ nhưng quỷ diện quốc diện vương t à n chiến binh h tác t ớ hồn phi phách tán, quỷ khóc sói chỉ bên trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống hát tháp, căn bản không minh bạch tán, bên trên bỗng xuống căn bản sói trời rơi cuộc rốt quỷ bầu gào đây là cái gì. Nhưng là những ư n n g là h cái kia hung á c xấu xí、si、quỷ diện quốc người còn đến không kịp nói hơn hai câu ma kiếp đồng tử đem ma kiếp tháp hướng trong thành vừa chui trong tháp tầng thứ nhất không rõ ràng cấp luân nhất chuyển vừa mới cái kia mấy vạn ma binh ma tướng luyện hóa không rõ ràng kiếp khí bị nôn mà ra còn nhiều thêm hơn mười v à n ó i Chất n h ì n liền trông thấy trên trời vô tận bạch sắc quang mang dâng trào mà xuống rơi vào quỷ diện quốc trong vương thành liền phân chia thành vô số đạo chui vào cái này quốc sinh linh thể nội trong thành quỷ diện quốc người đều bị kiếp khí nhập thể không rõ ràng kiếp khí nhập thể trong nháy mắt liền dung nhập hồn phách của bọn hắn đem hắn hồn phách luyện hóa chuyển biến thành vô diện hồn những người này nhục thân không có bất kỳ biến hóa nào nguyên bản thiên phu thần thông cũng tại giờ phút này còn có ma kiếp đồng t ử bộ phận sức mạnh cùng thần thông có thể thi triển ra không rõ ràng kiếp khí cái kia nhằm vào thần hồn linh phách sức mạnh nhưng là vậy trực tiếp bị ma kiếp đồng tử xóa đi tiền đồ quá khứ mặc dù vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng nhưng là dĩ nhiên là một người khác cùng một loại sinh linh khác rất nhiều thân hình cao lớn t r ắ n g kiện thiên sinh quỷ diện hình người dị loại quỳ dạp xuống đất hô to cung nên ma kiếp thánh chủ giờ phút này không trần tử vậy từ trong mây giới bên trong đi ra bên hông bội kiếm treo lơ lửng ngọc bội tả hữu đứng đấy lư tướng quân cùng ma kiếp đồng tử bọn họ s ư n g hô này không phải gọi ma kiếp đồng tử mà là s ư n g hô không trần tử bất quá không trần tử cũng không muốn cái này nghe vào liền không tốt lắm danh hảo hán tử tu hành đến nay một lần nào danh hảo không phải đường hoàng thợ mạnh không trần tử giá vân mà xuống toàn thành sinh linh đều bị luyện hóa chìm đắm vào ma kiếp tháp k h ô n g chế mắt nhìn từng cảnh tượng ấy cũng có chút nhũ mày không trần tử mặc dù sớm biết cái này m a kiếp đồng tử sức mạnh cùng quỷ dị chỗ giờ phút này rơi vào cái này quỷ diện trong nước cũng có muốn thử xem cái này mà kiếp đồng tử thần thông suy nghĩ sử dụng những cái này m à binh ma tướng cùng như thế nhìn qua liền thân có s á t kiếp cương khí quỷ diện quốc người làm cái kia thử kiếm đồ vật nhưng là giờ phút này m à kiếp thập luân ấn phương pháp dương hiện mà ra khủng bố thật sự là có chút vượt qua không trần tử đoán trước uy lực ngược lại là thứ yếu cái này tà tính quỷ dị chỗ viễn siêu không trần tử trước đó tất cả thần thông thế này sao lại là cái gì phương pháp tu hành đây hoàn toàn chính là một môn nuốt tận vô số sinh linh luyện hóa chúng sinh tại ma kiếp trong tháp khai sáng một phương quỷ dị đất nước p h á p môn trong đó có thể nhìn thấy phật đạo ma ba môn hình bóng tam giáo phương pháp h ò a làm một thể không trần tử đối với cái kia phong ấn tại người trong núi đồng thân phận vậy càng hiếu kỳ hơn cái này tất nhiên là cái nhân vật không đơn giản bất quá càng là như thế không trần tử lại càng sẽ không cho hắn cơ hội trở mình không trần tử rơi vào trong thành giờ phút này kỳ luyện hóa cái này quỷ diện q u ố người hiển nhiên biến thành chủ tòa thành này đem nơi này trở thành bản thân tiến vào giới này cái thứ nhất cứ điểm cùng đạo tràng bây giờ đã tiến nhập thiên địa bên trong chỉ cần không lớn phạm vi vận dụng luyện đạo cảnh giới sức mạnh cái kia ngũ gần thiên tử ma liền không có dễ dàng như vậy tìm tới bọn họ coi như chợt có phát hiện cũng bất quá là cho rằng cái này phương thiên địa sinh linh cử động tuyệt sẽ không nghĩ tới là vượt ngoại chi nhân xâm l ớ n không trần tử rơi vào tòa này tân đạo tràng mười mấy vạn người phủ phục quỳ lạy Kỳ n g về liền phía ma kiếp đồng tử nói ra. Ma kiếp đồng tử đã tránh thoát cái kia ngũ ẩn thiên không ma ra. Ma kia ma giám nói cái nơi đồng đồng đã đây ngũ ẩn cần n g tử tử, tử sát, ư ơ i tới tòa chấn. Ngươi chấn. lần này đi cái kia đông thổ đại nhạc vương triều rất nhiều ma quốc đầu nhập ngũ ẩ n thiên tử ma bộ hạ cái kia ngũ ẩ n thiên tử ma đầu nhập hoặc ít hoặc nhiều ma đầu xuống tới n g ư ơ i liền thu hoặc ít hoặc nhiều ma đầu ta đây một lần muốn đem cái kia ngũ ẩ n thiên tử ma vốn liếng cho móc sạch ma kiếp đồng tử bãi biệt hóa thành một đạo bạch quang đi xa không trần tử ngọc đội bên hông biến ảo mà ra biến thành nhất lộng lây thanh niên đứng ở không trần tử trước mặt chắp tay nói ra đạo quân chúng ta đều đã tiến vào cái này phương thiên địa đã chiếm được tiên cơ không sợ cái kia ngũ h ẩ n thiên tử ma tiêu hao không trực tiếp động thủ sao không trần tử lắc đầu hoặc là chúng ta thành công bắt lại giới này sinh linh chiếm cứ lại thế hoặc là chúng ta bày bố thất bại ngũ h ẩ n thiên tử ma luyện hóa chúng sinh tìm ra sinh tử chi môn ba lúc kia mới là lúc động thủ giờ phút này an tâm chờ đợi không cần lo lắng t h ư n g qua một khắc chúng ta liền mạnh một phần mà ngũ huẩn thiên tử ma sức mạnh liền yếu hơn một phần không chỉ là cái kia ngũ huẩn thiên tử ma hướng về phía nhất phương thiên địa có ý nghĩ liền không trần tử xem cái này nhất phương thiên địa về sau vậy diễn sinh không ít ý nghĩ quỷ diện quốc bị không trần tử luyện hóa đạo tràng sở hữu đến đây nơi này ma binh ma tướng toàn bộ biến mất không còn tam tích liền phụ cận một tòa ma quốc gần nhất vậy đột nhiên không thấy người người đều là đạo bắc phương ra một vị ma kiếp thánh chủ tiến vào đạo trận liền có thể thu hoạch được che chở tin tức này để chung quanh vô số t r i ệ u đủ vực ngoại ma thai nạn nhân tộc dị nhân người tu hành tiến về quỷ diện qua tiến vào cái này ma kiếp thánh chủ đạo tràng tìm kỳ phù hộ tại ngày này lật cục diện bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống trong lúc nhất thời ở nơi này bắc phương vắng vẻ dị vực quỷ diện quốc tạo thành một cái giống như báo tố phong nhãn nơi ở nút chương ba trăm sáu mươi ba cơ hội tới đông thổ đại nhạc vương triều vốn là giới này cường đại nhất vương triều tại tứ phương dị quốc xưng hô bên trong được xưng là đại nhạc tiên triều khai quốc đế vương từ chân chứng đạo trường sinh bất tử tiên mở ra trên mặt đất tiên triều đi sự tình luyện khí tu tiên nhất mạch không trần tử khai sáng thiên đình địa phủ hệ thống bất luận là nhân gian tu sĩ còn là địa phủ quỷ thần kỳ thật đều có thể xem như đi thần đạo phương pháp tu hành ý tứ là nhờ vào thiên địa lực lượng có công với trời đất người thiên địa tự nhiên phản hồi kỷ sức mạnh cái này luyện khí phương pháp chính là nuốt thiên địa chi khí tu hành nhưng là vậy không hoàn toàn chỉ là lấy ở thiên địa không có hồi báo những cái này người tu hành xuất hiện cũng là có nhờ vào thiên địa biến đổi sở hữu tu hành giả cũng tại vô ý thức tầm đó giữ gìn cái này phương thiên địa vận chuyển chỉ là không có thần đạo như vậy công khai ghi giá n g ư ờ i làm hoặc ít hoặc nhiều công đ ứ c cầm bao nhiêu chỗ tốt cái này đại nhạc thái tổ từ trân khai sáng đại nhạc vương triều về sau còn tế luyện một kiện tiên khí tên là vân không tiên thành chiêu mộ tứ phương tu sĩ vào triều trong triều tất cả đều người tu hành gọi cựu phẩm tiên quan trong lúc nhất thời giới này tiến vào thời kỳ cường thịnh người này cũng là một vị tuyệt thế kỳ tài khai sáng bất thế tiên triều nếu để cho dư kỳ càng nhiều khi nhật một ngày kia nói không chừng cũng có thể vượt qua giới này mà ra thanh danh vang vọng hư không nhưng là v ư ợ t ngoại ma phủ xuống trước tiên ngũ ẩn thiên tử ma bộ hạ ngàn vạn ma đầu từ trên trời giáng xuống vây công đại nhạc kinh đô vân không t i ê n thành lúc ấy vân hải thiên thành rơi xuống đánh vào đại đ ị a tử thương vô số đại nhạc tiên triều năm vị trường sinh bất tử tiên bị thiên ma luyện hóa ba vị phật môn la hán kim thân bị ma thần t h ô n p h ệ cái này đại nhạc thái tổ từ chân liền bị quần ma chia ăn đủ loại thảm tướng kéo ra cái này phương thiên địa lớn cướp mở màn ngũ gần thiên tử ma ngay cả mặt mũi đều không lộ cái này phương thiên địa cường đại nhất đại nhạc vương triều liền lâm vào diệt vong chỉ còn lại có một số người mang theo đại nhạc vương triều hậu duệ kéo dài hơi tàn giờ phút này đã bị mất toàn bộ đại nhạc cương thổ thối lui đến đông hải thành bên trong đại nhạc đế đ ỉ n h lại một lần nữa bị ngũ huẩn thiên tử ma dưới quyền lôi quát ma vương chặn lại oanh long cái này lôi quát ma vương đến đây quả nhiên là thật là lớn uy thế bên trên bầu trời mây đen dày đặc kinh lôi c u ộ n cuộn mây đen lôi đ ỉ n h bên trong ma cung chập trùng kỳ hiện ra ma thần chi khu ngồi ở ma cung phía trên quan sát hướng phía dưới đông hải thành kỳ không nói một lời không có chiêu hàng lại thêm không có cái gì ngoan thoại cái này dĩ nhiên đại biểu kỳ thái độ trong thành người một tên cũng không để lại mà phía dưới đông hải thành bên trong đại nhạc đế đ ỉ n h dĩ nhiên loạn tay chân giờ phút này tạm thời trong hoàng cung tất cả mọi người sắc mặt như cha mẹ chết têu trời trách đất không ít người đã bắt đầu nghĩ hết biện pháp chạy trốn thiên ma giới lần lượt vây quét dĩ nhiên đem cái này nguyên bản cao cao tại thượng tự cho mình tiên triều đại nhạc vương triều người cuộc sống đều cũng cắt đứt trong điện mấy vị đại thần lúc này còn tranh luận không ngớt không có bất kỳ người nào có thể lấy ra được chủ ý Cái này có này thái ể thể như nào Trốn Còn trốn nhạc Vương liên vương, lần đang trốn trên nửa đường bị ngăn chặn thế cho phải? chạy chết thứ chạy tới Triều tục một giết. đế à? có c Đại đời mỗi giờ đây? vây Bây đâu đã đều là ba bị này Đông Hải tử h h chỉ thái à n bên trong, chỉ còn lại có một t có lại vị thái tử từ t Vừa Bạch. chạy mới r ố này tới cái n Đông Hải từ h h chưa kịp đăng cơ, cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Thái à vào này n còn đăng cũng cơ, kịp đã lâm tuyệt tử t bạch ngồi ở trên long ỵ không trốn đến chỉ có một cái ma vương liền đem các ngươi sợ đến như vậy một lần này chúng ta liền đem cái này lôi quát ma vương chu sát cho hắn biết ta đại nhạc vương triều còn có người tại một mực bảo vệ thái tử từ bạch tiên nhân lúc này chạm mà ra vậy liên chiến ta đi chu sát cái kia lôi quát ma vương đám người tập hợp lại lại một lần nữa cùng thiên thượng cái kia ma binh ma tướng triển khai đại chiến trong thời gian đó đại nhạc vương triều trường sinh bất tử tiên thậm chí còn chém ma thần một đầu cánh tay mặc dù kỳ lập tức bắt lấy n ố i liền nhưng là cái này lôi quát ma vương một mực duy trì cao cao tại thượng tư thái trong nháy mắt bị phá vỡ kỳ tức giận không thôi ngươi cái hạ giới này tiểu tiên cũng dám kháng cự ta thiên ma giới châu c h â u đá xe không biết tự lượng sức mình bản ma vương lần này bắt lại các ngươi để các ngươi đều trở thành ta giới chướng ma nghiệt vì ta làm châu làm ngựa là lợn vì cầu này ma nghiệt là bên trong thiên ma giới cấp thấp nhất đồ vật chính là sinh linh sau khi hóa ma liền linh chi đều cũng mất đi nghiệt x ố c là so cấp thấp nhất ma binh còn muốn bậc thứ nhất tồn tại tương đương với thiên ma giới châu ngựa heo chó lôi quát ma vương gầm lên giận dữ ngàn vạn lôi đỉnh nổ t u n g thiên không đều bị bạch quang mang theo không đến bao lâu trên trời trường sinh bất tử tiên ném ra một cái phi kiếm pháp bảo tựa như tia chớp xông vào hoàng cung mang theo ở trong điện sốt u ruột chờ đợi thái tử cùng mấy vị đại thần thái tử đi mau đợi đến kiếm quan g kia lộn xa lan lộn lôi hải vậy bình tĩnh lại không có âm thanh đại nhạc vương triều vị cuối cùng trường sinh bất tử tiên cũng đã chết kiếm quan mang theo lấy từ bạch một đường bỏ chạy mấy ngàn dặm mới rơi xuống mấy người xem xét vậy mà đã từ phía đông nhất đông hải thành đi tới đại nhạc bắc vực biên giới giờ phút này bọn họ chỉ còn lại có mấy người bị mất tất cả căn cơ có thể nói là mất tất cả từ bạch giờ phút này lại nở nụ cười thiên điệu to lớn toàn bộ hóa thành ma quốc tử vực đã không thể trốn đi đâu được vị này đại nhạc tôn thất sau cùng người phảng phất đã manh động tử trí chúng ta nếu không đi gặp vị này ma kiếp thánh chủ tìm kiếm ta nhân tộc cùng thiên địa chúng sinh thoát kiếp phương pháp Ma vương c h i vương chính là luyện đạo cảnh giới ma thần s ư n g hô chính là ngũ huẩn thiên tử ma g i ớ i trướng tả hữu nhị sứ một vị trong đó vừa xuất hiện liền đánh rơi đại nhạc tiên triều vân không tiên thành một cái khác một chỉ đánh bại đại nhạc thái tổ từ chân kỳ thi thể bị kỳ g i ớ i trướng chư ma chia ă n từ bạch nghe thấy lập tức có chút tâm động liền ma vương c h i vương đều cũng không làm gì được tiên phật hướng tới lập tức để cho trong lòng dâng lên một tia hy vọng bất quá lại có người nói lần này đi quỷ diễn quốc trên đường đi đều là ma quốc chúng ta chỉ sợ tại trên nửa đường liền táng thân ma cửa thái tử từ bạch nắm lên cái kia chết cũng bảo vệ hắn tiên nhân lưu lại kiếm đều đến mức độ này chúng ta còn có cái gì không thể thua sao đơn giản cái chết ngươi trên đường lại thêm ma đầu chúng ta một lần này không còn lui giết đi qua giờ phút này tại quỷ diện quốc vương thành bên trong đã không biết tụ tập bao nhiêu người b ắ c vực các nơi dị nhân từ đại nhạc vương triều chạy nạn qua đến nhân tộc đều dối dít hướng tòa này vắng vẻ đạo cực điểm dị vực chi thành tụ tập mà đến không trần tử còn vận dụng pháp thuật t h ầ n thông hao phí không ít thời gian đem tòa thành trì này mở rộng tế luyện thành một tòa pháp bảo trong đó bây giờ đã đã dung nạp hơn triệu người bất quá vậy đồng dạng bởi vậy đưa tới không ít ma đầu đến tiến đánh chỉ là bởi vì đại bộ phận ma binh ma tướng đều cũng lưu tại đông thổ cùng phồn hoa địa vực khai sáng ma quốc bởi vậy đến tiến đánh quỷ diện quốc chỉ là một chút không thể thế ma tướng ma soái không trần tử tại ma kiếp đồng tử rời đi về sau bản thân vậy bắt đầu tìm tòi thử nghiệm sử dụng ma kiếp đồng tử pháp tắc thần thông vừa vặn sử dụng những cái kia ma đầu luyện hóa thành không rõ ràng kiếp khí sau đó lại luyện hóa không ít quỷ diện quốc người trở thành vô diện hồn cái này quỷ diện trong nước hung thần đều bị không trần tử luyện hóa k h ô n g chế những n à y trời sinh hung sát thân thể cường tráng sinh linh hiển nhiên liền trở thành thủ thành binh tướng không trần tử thậm chí còn suy nghĩ cải tạo cái này hung sát chi khí ngập trời quỷ diện quốc người như muốn đem nó d u n g hợp vô diện hồn hóa làm một loại tân sinh linh còn chưa có bắt đầu không nghĩ tới một vị đi ngang qua ma vương tri vương chủ ý ngẫu nhiên chú ý tới tình huống nơi này còn cách không cùng không trần tử giao thủ một phen đối phương hiển nhiên không có chiếm được tiện nghi gì bất quá không trần tử cũng không có đối với hắn hạ tử thủ cái kêu ma vương tri vương không có hoài nghi không trần tử chỉ coi lúc cái này phương thiên địa bước vào luyện đạo cảnh giới sinh linh phát hiện bắt không được tòa thành trì này về sau liền chiêu hàng không trần tử Để đấu đạo, địa chuyển cho cáo ngũ ẩn thiên ma, cấp cho kỳ ma vương chi thượng thiên ngũ ẩn vương vương ma ma, ma kỳ kỳ sẽ tử vị. dù sao luyện đạo cảnh giới tồn tại tại thiên ma giới cũng là phi thường c h â n quý dù chỉ là luyện ra một đạo tiên thiên phủ luyện đạo cảnh không trần tử không có trả lời vậy không có cự tuyệt vị này thiên ma vương liền lui đi ở tại trong mắt xem ra cái này phương thiên địa rơi vào ngũ huẩn thiên tử trong ma thủ đã thành định cư đến lúc đó người này không muốn g á n g cũng phải g á n g không trần tử đánh thẳng tọa lĩnh hội cái kia ma kiếp thập luân ấn thời điểm đột nhiên cảm giác một cố hạo nhiên ý chí đáp xuống tòa thành trì này không trần tử lập tức mở mắt liền biết rõ là cái này phòng thiên địa ý chí tại tìm kiếm mình nhất phương thiên địa ý chí mặc dù tính không được là thiên địa chúng sinh ý chí biến đổi nhưng là hắn nhất định là chôn g nơi này phương thiên địa c h ú n g sinh linh kỳ cũng không cam chịu bị cái kia tàn sát ma hóa toàn bộ thế giới ngũ ẩn thiên tử ma trường khống đang tìm kiếm giải thoát phương pháp không trần tử trong óc hiện lên một chút hình ảnh cái này phương thiên địa giống như nói cho hắn thứ đó nhưng là lại giống như không nói gì không trần tử bấm ngón tay tính toán trong lòng bàn tay hiện ra thiên cung hình dáng liền có một chút mặt mày ánh mắt xuyên việt nghìn vạn dặm rơi vào phương xa một đoàn người trên người cầm đầu chính là cái kia đại nhạc vương t r i ề u mặt đại hoàng tộc từ bạch mặc dù cái này nhất phương thiên địa không trần tử không thể nắm vững thiên địa quyền hành nhưng là hắn dù sao sửa qua công đức chi đạo liếc mắt liền nhìn ra trên người người này có to lớn công đức gia thân nói cách khác chính là thiên địa c h ỗ t c h n g đại khí vận gia thân không trần tử vừa chuyển động ý nghĩ trên mặt lộ ra ý cười cơ hội tới chương ba trăm sáu mươi bốn hương hỏa chi đạo truyền dị vực từ bạch vượt qua thiên sơn vạn thủy rốt cuộc đã tới quỷ d i ệ n quốc chỉ là vị này đại nhạc tiên triều thái tử nguyên bản bên cạnh mấy vị có tu v i tiên quan hoặc là chạy hoặc là chết rồi giờ phút này kỳ lẻ loi một mình Đứng này diện vương ở cái này, quỷ diện quốc quỷ trong h h chân.、Từ、bạch ngựa đầu nhìn à n ngựa dưới tới, Tư t đầu ư tường ớ lớn c chỉ c mặt tòa thành lớn này chỉ là tường thành a này là liền cao mấy chục mét, chục t r à n ậ p linh quang, k ế thành t một tòa đại trận bảo vệ cả tòa thành trì. Trong thành đại bảo cả vệ kiến trúc không giống nguyên bản quỷ diện quốc cùng đông thổ đại nhạc vương triều có chút cùng loại nhưng là chi tiết nhưng lại có chút khác nhau tư bạch lập tức có phán đoán cái này tất nhiên là một vị ta nhân tộc tiền bối tư bạch mặt lộ vẻ vui mừng nếu là nhân tộc tiên nhân dù là hắn trước chuyến này đến năm chắc càng lớn hơn trên tường thành có dạy đặc tràng trịt quỷ diện quốc người sĩ binh tại thủ vệ những cái này sĩ binh từng cái đều cũng thân hình cao lớn viễn siêu nhân tộc từ bạch biết rõ cái này quỷ diện trong nước toàn dân giai binh liền nữ tử đều cũng bắp thịt cả người có thể người khoác toàn thân thiết giáp cộng thêm mặt như ác quỷ căn bản không biết là nam hay nữ trên trời t r ợ n có ma đầu lướt qua một vị quỷ diện quốc tướng linh trong tay hoành đao chém ra trực tiếp nhất đao bạch quang đảo qua liền đánh chết từ bạch hơi kinh ngạc cái này có vẻ như không phải quỷ diện quốc người thiên phú thần thông những cái này quỷ diện quốc người sử dụng sự tình loại nào dị thuật vì sao trước đó chưa bao giờ thấy qua từ bạch đi đến vừa dày vừa nặng cửa thành phía dưới còn chưa kịp mở miệng môn liền mở ra phảng phất bên trong người sớm đã biết rõ hắn sắp đến từ bạch liền trực tiếp đi vào bên trong đi trường sinh bất tử tiên nhân sức mạnh viễn siêu hồ hắn tưởng tượng đã sớm tính tới thân phận của hắn cùng đến thời điểm vậy tơ không hề thấy quái lạ trung tâm một tòa đạo cung bên trong hắn thấy được vị này bên ngoài tiếng truyền ma kiếp thánh chủ cùng từ bạch tưởng tượng không giống nhau lắm đây là một cái ăn mặc đạo b à o màu trắng thiếu niên đạo nhân xếp bằng ở bên trên giường mây phảng phất tại tu hành bất quá để từ bạch rung động không chỉ là vị này nghe nói có thể cùng ma vương c h i vương đấu pháp ma kiếp thánh chủ mà là hai bên đứng yên từng vị nhìn về phía hắn tồn tại nhiều như vậy tiên nhân từ bạch vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc đây là một cái so đại nhạc tiên triều còn mạnh hơn thế lực vì sao trước đó chưa từng nghe qua giới này chỉ có trưởng sinh cảnh chưa bao giờ xuất hiện luyện đạo cảnh tồn tại một bước này liền có truyền thừa cũng chưa chắc có mấy người có thể đột phá chớ nói chi là giới này không có truyền thừa cái này một cái ngưỡng cửa thật giống như một đạo lạch trời kẹt tại cái này phương thiên địa không có người cảm nộ mà ra không có người biết nên đi nơi nào đi giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng như vậy từ bạch trực tiếp lễ bái tại đối phương dưới chân nhưng là đối phương trực tiếp đưa tay n â n g lên từ bạch không chấp nhận hắn một bái này đạo nhân kia mở miệng liền nói ra đại nhạc vương triều thái tử vì sao muốn đến bần đạo chỗ này đạo tràng từ bạch nghe được đối phương xưng mình là đại nhạc vương triều thái tử lập tức diện có thích sắc trước kia quá khứ giống như hoa lên là tả rơi trong mưa thịnh thế tiên triều đánh không lại thiên địa này thai họa lớn bây giờ chỉ có một cái phát thệ nguyện chém hết ma đầu người cầu tiên người cứu ta nhân tộc cùng thiên địa tại trong nước lửa tại từ bạch trong mắt một lần này thai họa lớn cường đại nhất chính là tại diệt vong đại nhạc tiên triều xuất hiện hai vị kia ma vương tri vương chỉ cần vị tiên nhân này chịu ra tay không nói đánh giết hai vị kia ma vương c h i vương chỉ cần có thể cùng đối phương đối kháng liền có thể vãn hồi thế cục kém cỏi nhất cũng là song phương ngang hàng không đến mức thiên địa thai hòa lớn cái kia ngũ huẩn thiên tử ma một mực lưu tại thiên ngoại căn bản không có kết quả từ bạch hiển nhiên không biết hán chỗ xưng hô ma vương c h i vương chỉ bất qua cái kia ngũ huẩn thiên tử ma dưới trướng dùng mà thôi chân chính kinh khủng ma đầu tại thiên ngoại quan sát luyện hóa phương thế giới này không trần tử nghe xong phát ra tiếng cười như lời ngươi nói hai vị kia ma vương tri vương không cần ta xuất thủ phái ta xuất dưới trướng hai vị thần quân tiến đến liền có thể đem hắn chấn áp nhưng là hai người này bất quá là cái kia ngũ ẩn thiên tử ma dưới trướng hai vị ma sứ mà thôi trừ bỏ không dùng được từ bạch nghe xong như bị xét đánh nguyên lai diệt vong bọn họ đại nhạc vương triều bất quá là một cái khắc càng mạnh mẽ hơn ma đầu dưới trướng nô b u ộ c kỳ lập tức cảm thấy tất cả vô vọng bất quá nghĩ lại vị tiên nhân này tất nhiên đồng ý thấy hắn biểu thị nên là hữu dụng phải hắn địa phương kỳ trong lời nói đối với cái kia ma tôn không có sợ hãi chút nào như vậy biểu thị kỳ thì có phương pháp đối phó cái này ngũ ẩn thiên t ử ma tiên nhân còn có kế sách chung nếu là có cần dùng tới từ bạch chỗ từ bạch nguyện vì tiên nhân thúc đẩy không trần t ử mặt lộ nụ cười gật đầu một cái hắn ở nơi này đại nhạc thái tử từ bạch trước khi đến cũng đã coi là tốt tất cả hắn tất nhiên muốn cùng cái này ngũ hẩn thiên tử ma tranh giành cái này thiên hạ đại thế cùng thiên địa ý chí thuộc sở hữu đoạt cái này phương thiên địa sinh tử chi môn hiển nhiên cũng cần chuyển xuống bản thân pháp bên trong ma k i ế p thập luân ấn đem đạo này gọi là luyện hóa chúng sinh bất quá không trần tử càng muốn gọi là giáo hóa chúng sinh thích hợp cái này nhất phương thiên địa tu hành c ù n g ứng đ ố i trước mắt cục diện phương pháp công đức chi đạo đương nhiên không được không trần tử không có nắm giữ cái này phương thiên địa cái này công đức chi đạo căn bản là không có cách thi hành bất quá quỷ thần đạo lại cực kỳ thích hợp chuyện trọng yếu hơn đạo này chỉ cần có hương hỏa lực liền có thể trực tiếp chuyển hóa quỷ thần thân thể không có công đức chi đạo như vậy khá cao ngưỡng cửa đạo này một dạng có thể cho đến trường sinh bất tử hơn nữa thích hợp nhất đánh đánh lâu dài cùng tiêu hao chiến tiến cảnh vậy cực kỳ cấp tốc tại không trần tử ở tại cái kia nhất phương thiên địa liền gọi là không trần giới a có công đức chi đạo vì tá tu hành giả quỷ thần đạo chỉ cần công đức đến liền có thể trực tiếp nhờ vào thiên địa lực lượng cường hóa bản thân chân linh cùng h ồ n phách nhưng là giới này nhiều như vậy người tu hành vẫn còn đủ loại dị t r ù n g trời sinh mỗi một cái đều là thần hồn linh phách cường đại hạng người chuyển hóa làm quỷ thần trong nháy mắt chính là nhất nhị phẩm quỷ thần có thể quét ngang thế gian chính là mà ra mấy cái quỷ tiên vậy không phải là không có khả năng không trần tử mắt nhìn cái này tư bạch ngươi nói phát thệ nguyện chém hết ma đầu người muốn cứu vớt thiên địa cùng n h â n tộc có thể làm đến mức nào tư bạch chắc tay không tiếc bất cứ giá nào không trần tử nếu là bần đạo cho ngươi đi chết đây tư bạch sớm đã bắt đầu sinh tử trí chỉ là lòng có đại hận cùng không cam lòng mới đi đến cái này quỷ diễn quốc giờ phút này sảng khoái cười một tiếng nếu là ta một lần này chết có thể báo ta đại nhạc chết đi ngàn vạn người mối t h ủ có thể khiến cho này thiên địa đại kiếp tan thành mấy khói ta giờ phút này liền giờ phút này thân tử đạo tiêu vậy chết cũng không tiếc không trần tử nhìn về phía đứng ở đạo cung bên trái một vị áo đỏ thần nữ xích hà nguyên quân phất tay một cuộn thần đồ xuất hiện t ừ bạch có thể nhìn ra được vật này chính là một kiện viễn siêu ngày xưa vân không tiên thành tiên khí trường quyển hơn ngàn vạn quỷ thần nằm dạp trên mặt đất lễ bái không trần đạo quân nhiều như vậy quỷ thần nếu là triệu hoán mà ra chỉ sợ liền đủ để cùng những cái kia ma đầu triển khai một hồi tuyệt thế đại chiến càng không cần nói trên đó đại đạo vận cơ hồ đã ngưng kết thành hình lúc nào cũng có thể đột phá một bước cuối cùng ngưng kết xuất tiên thiên pháp tác phủ giờ phút này xích hà nguyên quân lại đem bên trong sắp ngưng kết xuất tiên thiên pháp tắc phù phù cấm rút lấy một bộ phận mà ra đánh vào một kiện sách trong pháp khí hương hỏa thần đồ phẩm giai giảm xuống một m à n g lớn nhưng là cái này sách pháp khí vậy trong nháy mắt biến thành một kiện ẩn chứa bộ phận hương hỏa thần đạo tiên khí trước xuống cái kia quỷ thần sách liền rơi vào cái này từ bạch trong tay từ bạch hoang mang dối loạn mang mang tiếp được hắn cũng biết về sau hết t h ể tất cả nên đều là ký thác vào vật này phía trên không trần tử đối với hắn nói ra bảo vật này chính là quỷ thần sách chính là hương hỏa thần đạo ngưng kết mà ra ngươi nếu là nắm giữ vật này chính là kế thừa ta hương hỏa quỷ thần đạo n g ư ơ i cầm sách này tiến về ngươi đại nhạc vân không tiên thành rơi xuống chỗ liền có thể đem ngày xưa chiến tử hạng người từ trong luân hồi hóa thành quỷ thần gọi ra chỉ cần không có hồn phi phách tán liền có thể vì ngươi mà chiến mở ra đại nhạc quỷ triều mặc dù các ngươi không còn là sinh ra nhưng là cũng coi là lặp lại ngươi đại nhạc quốc phúc ngươi nếu là có thể đem sách này phù hợp thiên địa pháp tắc chi đạo hóa thành t à i trọng thiên địa pháp tắc khí thậm chí có thể đưa ngươi đại nhạc tiên triều qua nhiều thế hệ tổ tông chiến tướng sĩ binh đều cũng từ trong luân hồi gọi ra lúc đó ngươi liền có thể quét ngang thiên hạ ma quốc lặp lại nhân tộc sơn hà đây cũng là không trần tử mục đích giới này luân hồi mặc dù không mở nhưng là vẫn là tồn tại chết đi linh quy về luân hồi bên trong không trật tự tiến hành luân hồi c h u y ể n thế không giống như là không trần giới trước đó liền luân hồi đều không có chết đi người hồn linh trực tiếp tán giữa thiên địa chỉ cần cái này kế thừa đại nhạc vương triều khí vận tay cầm tiên triều ngọc tỷ liền có thể từ đó phương thiên luân hồi bên trong gọi ra vô số quỷ thần âm minh cộng thêm hắn đại nhạc tiên triều thái tử thân phận những cái này quỷ thần tất nhiên cam tâm tình nguyện vì đó sử dụng tự động đầu nhập cái này quỷ thần sách bên trong luyện hóa bảo vật này cái này phương thiên địa cục diện cùng đại thế cũng biết vì vậy mà bị kích thích phát sinh chuyển biến mà không trần tử cũng có thể thuận thế nắm vững cái này thiên địa lại thế thậm chí còn có thể mượn lấy quỷ thần sách trưởng khống lấy cái này phương thiên địa bộ phận luân hồi từ bạch nắm cái này quỷ thần sách quả thực không thể tưởng tượng trên đời có như thế chi bảo vẫn còn kinh khủng như vậy thần dị thần thông có thể câu thông luân hồi đem người chết phục sinh từ bạch lệ rơi đầy mặt giờ phút này triệt để cam tâm tâm phục khẩu phục q u ỳ xuống tạ ơn tiên nhân ban thưởng ta đây cùng trọng bảo ta đại nhạc con dân vĩnh viễn không vong tiên người ơ n đức tư bạch liền nghĩ tới vị tiên nhân này nói tới cái kia ngoài cựu thiên ngũ ẩn thiên t ử ma chỉ là chỉ sợ ta coi như gọi ra cái này đại nhạc quỷ triều cũng không phải ma đầu kia đối thủ không trần tử bần đạo tự có tính toán ngươi an tâm đi chính là tư bạch một lần này liền an tâm nếu là ba cái này tôn kinh khủng ma đầu từ vị tiên nhân này n g ă n trở tay mình nắm lấy quỷ thần sách cái khác ma quốc cùng ma vương căn bản không ngăn cản được bản thân ngày xưa nếu là chẳng nhiều hai đầu ma vương c h i vương xuất thủ đại nhạc tiên triều cũng không có khả năng một khi băng d i ệ t thiên địa thế cục sụp đổ giống như núi lở đất nước không sao văn hồi đạo nhân nói xong câu nói sau cùng về sau liền không nói nữa phất tay đem từ bạch đưa ra cái này trận từ bạch tay nắm lấy cái này quỷ thần sách ngưng thần xem tòa thành lớn này lần thứ hai lệ bái liền quay người đi xa chương ba trăm sáu mươi lăm quỷ đế từ bạch phế tích một dạng hoang vu đại địa mọc đầy thước sâu cỏ dại sương khô khắp nơi trong vòng nghìn dặm không thấy một sợi người ở chỉ có vực ngoại ma ma binh ma tướng bốn phía lục xoát cướp ai cũng không dám tin tưởng nơi này là ngày xưa đại nhạc vương triều kinh kỳ địa phương bây giờ lại đã trở thành hỏa trá ma quốc ở tại t ư bạch cầm quỷ thân sách gặt mở bùi sâu cỏ dại trước mặt một tòa chiếm diện tích trăm dặm to lớn hố lõm trong cạm bẫy cắm vô số tường đổ bay ra gạch ngói vụn thi hải vốn dĩ kiên nghị phảng phất bất kỳ vật gì cũng không có thể đem hắn phá vỡ đại nhạc thái tử giờ khác này đột nhiên lệ nóng doanh trọng trong con mắt đột nhiên phản chiếu xuất đủ loại hình ảnh trong mây lơ lửng tiên thành mang theo vô tận lôi hỏa từ trên trời giang xuống dày đặc chẳng trị thi h ả i từ trên trời giang xuống hoặc là từ bên trong tòa tiên thành vung ra tiên thành băng liệt ánh lửa liệt diễm quét ngang đại địa thiêu đốt tất cả phía dưới mặt đất từng tòa rộng lớn thành trị bị phá hủy thành khắp nơi gạch ngói vụn bụi bạm vô số đại nhạc con dân liền hô gào khóc hô cũng không kịp phát ra liền chết ở trong đó nơi này chính là ngày xưa vân không tiên thành rơi xuống địa phương t ừ bạch đến nay nhớ tới đều cũng lạnh cả người như rơi rụng ác n g ộ n g t ừ bạch bước chân tập tễnh đi tới cái này hố lõm bên trong quỳ d i ả m xuống đất hắn nắm lấy trên mặt đất đã mọc ra cỏ dại bùn đất ôm ở trước mặt mình không để y vết bẩn thật sâu ngửi một cái chân khí phảng phất trên phiến đại địa này có hắn đời đời kiếp kiếp huyết mạch v ì trí phu hoàng t ổ ra ra t ừ bạch trở về cỏ dại chập trờn giữa thiên địa lại nghe không đến một thanh âm nào nơi này đã không phải người ở giữa đại địa mà là ma thổ từ bạch lần thứ hai đứng lên lúc dĩ nhiên không có bất cứ chút do dự nào chỉ còn lại có quyết tuyệt hán tử trong tay háo lấy ra quỷ t h ầ n sách tay kia lấy ra đại nhạc tiên triều ngọc tỷ ở mảnh này mai táng vô số đại nhạc bách tính binh tướng tu sĩ thậm chí là tiên nhân la hán bên trong lòng đất la lên ngàn dặm đại địa đột nhiên c u ố n lên trận trận c u â n phong đem từ bạch quần áo thổi đến bay phất phới thanh âm kia bắt đầu di chỉ là khắp tại bốn phía sau đó càng ngày càng nghĩ sau cùng vậy mà thẳng tới cựu thiên nối liền trời đất đại nhạc vương triều mạt đại dòng dõi từ bạch để ta huyết mạch tấu xin thiên địa luân hồi triệu ta đại nhạc chiến tử vong hồn chiến binh gọi ta đại nhạc vạn tái trung hồn giúp ta trọng lập đại nhạc vương triều dịu ta nhân tộc sơn hà tại nguyên an chém hết tà ma tận diệt thù khấu sau cùng tám chữ càng là giống như tiếng sét đánh tại thiên không nổ vang nói xong câu đó cái kia quét sạch đại địa cuồng phong trong nháy mát hóa thành màu đen đem từ bạch cuốn vào trong đó ngọn lửa màu đen từ từ bạch thể nội hướng về bên ngoài thẩm thấu trong khoảnh khắc đem hắn biến thành một đống bạch cốt trước khi chết từ bạch tại ngọn lửa hừng hực cùng trong điên cuồng lớn tiếng cười như điên tiếng cười không sao ngăn chặn cuối cùng từ bạch cũng cùng cái k i a quỷ thần sách hòa làm một thể biến thành một tôn toàn thân trên dưới thiêu đốt hỏa diễm quỷ đế đi ra người khoác màu đen quỷ thần miệng bảo một tay cầm quỷ thần sách một tay ác đại nhạc đế tỷ hiển hách u y nghiêm chiếu lập thiên địa xa ngoài vạn rậm, một tòa thần thành đạo cung bên trong đạo nhân ánh mắt xuyên việt khoảng cách vô tận rơi vào quỷ đế t ử bạch trên thân luân hồi mở đại nhạc vương triều chư linh quý vị không trần tử phía sau chuyển thế luân nhất chuyển trong nháy mắt t ử gang t ấ c khuyết tán vì vạn trượng thay đổi thiên địa rộng lớn màu đen cự luân lóe lên liền biến mất nhưng là cái kia vô tận sức mạnh xuyên qua tầng tầng đại địa trực tiếp h oanh kích thế này luân hồi không trần tử mặc dù nói cho cái kia đại nhạc thái tử t ử bạch kỳ nắm giữ quỷ thần sách liền có thể mở ra luân hồi nhưng là trên thực tế nhưng dựa vào hắn và thì quỷ thần sách vẫn chưa đủ dù sao hương hỏa thần đồ bản thân nắm giữ sự tình hương hỏa chi đạo cùng luân hồi chi đạo vẫn c ó khác nhau khả năng đủ chế tạo ra quỷ thần lại không cách nào mở ra luân hồi cuối cùng vẫn phải vận dụng cái này khác nhất phương thiên địa chân chính nắm giữ thiên địa luân hồi chuyển thế luân sức mạnh nhờ vào từ bạch vị này đại nhạc tiên triều thái tử trực tiếp từ lúc mở thế này luân hồi từ trong luân hồi bẻ xuống mà ra xuất vô số hồn phách chân linh trong nháy mắt quỷ ô ô thanh âm cổ quái theo luân hồi mở ra mà nghẹn ngào ông mặt đất màu đen dưới vực sâu vậy cùng nhau phát ra thanh âm thanh âm kia liền tựa như vô tận đại địa phía dưới toàn bộ thế giới tại kêu khóc sau đó vô cùng vô tận chân linh tàn hồn từ màu đen trong vực sâu xông ra chung chung hướng điệp điệp hướng về q u ỷ đế t ử bạch nào trong ớ i Quỷ đế tử t bạch trong tay quỷ thần sách bên trong hương hỏa xích hà lực lượng hạ xuống trực tiếp dung nhập những cái này chân linh tàn hồn xích hà rơi vào kỳ trên người liền trông thấy những tồn tại này nguyên một đám biến thành tất cả lớn nhỏ quỷ thần kém nhất vậy tu bổ kỳ kỳ hồn phách chân linh bên trên không trọn vẹn đem hắn biến thành âm binh ngay xưa đại nhạc thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ quân đồng thời xuất hiện đem lại địa chiếm cứ dây đặc trằng trị tâm binh quỷ tướng đứng ở đại địa phía trên từ quỷ đế từ bạch dưới chân một mực bao trùm đạo thiên cuối cùng mỗi người toàn thân trên dưới tràn ngập vùng sát chi khí cái này đến cái khác ngày xưa chết đi cường đại tu hành giả tàn phá hồn linh ở trong xích hà dục hỏa trùng sinh lại lên thế gian hóa thành một tôn tôn khủng bố mạnh mẽ quỷ thần quỷ gối quỷ đế trước mặt quỷ khí c u ồ n quận tụ tập thiên không đưa tới mây đen che khuất bầu trời đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành màu đen ba ngoại trừ cái kia tại ngũ huẩn thiên tử ma dưới trướng ma vương trong vây công bị chia ăn đại nhạc bảy tiên ngũ la hán cùng một đám hồn phi phách tán hạng người toàn bộ xuất hiện ở nơi đây đại nhạc vương chiều vậy mà từ để một loại khác biểu hiện tái hiện tại thế gian ngàn vạn âm binh quỷ tướng vô số quỷ thần thanh âm hội tụ thành một cái bái kiến đại nhạc thiên tử quỷ đế từ bạch ánh mắt quét ngang trên mặt sát khí trùng tiên mở miệng chính là s á t s á t s á t s á t s á t s á t giết kỳ chưa hề nói bất luận cái gì hắn nói nói liên tục bảy người chữ a sát ngàn vạn âm binh quỷ tướng dơ cao tinh kỳ đao binh vô số quỷ thần tùy tùng quỷ đế từ bạch cùng nhau khàn cả giọng gào thét s á t s á t s á t s á t s á t s á t giết nói xong phô thiên cái địa quỷ thần âm binh nắm lấy chiến kỳ k h ô n g chế chiến xa lướt qua đại điện hướng về phụ cận từng tòa ma quốc chạy đi khi còn sống bọn họ vì ma c ắ n mướt giờ phút này bọn họ muốn đem cái kia chúng ma triệt để chạm diệt một màn này không thua gì cái kia lần này đi suối đài triệu bộ hạ cũ trong i n vạn h chảm kỳ trại vô số ma đó ầ u phun phun nuốt suất chỉ h lớn trào, to vào ma ra số vô k i đen, còn h hóa u suất y ể n Trong đó ma vật. đủ loại c có thể nhìn ra được ngày xưa cái kia diêm ma huyết trì bộ phận dấu vết cái này ngũ h ư ở n thiên tử ma nuốt diêm ma thiên tử trước thiên ma đạo phù về sau đem diêm ma thiên tử pháp môn cùng sức mạnh cùng dần dần luyện hóa dung hợp thậm chí hóa thành pháp khí ban thưởng cho bộ hạ một vị ma vương ở chỗ này là quốc dưới trướng không chỉ có lấy dục vọng âm ma la sát tu la cùng thiên ma giới thường gặp ma đầu bên ngoài còn có ngũ h ẩ n thiên tử ma luyện hóa ra sắc q ẩ n ma thu h ẩ n ma tường h ẩ n ma hành h ẩ n ma thức q ẩ n ma cùng ngũ h ẩ n ma đầu tại xâm nhập cái này phương thiên địa về sau, lại lợi dụng này lại lợi địa sau, về ma chỉ chuyển hóa s u ấ t đủ loại ma nhân trưởng tý ma đầu chim ma các loại cái này phương thiên địa bản thổ ma vượt cái này cũng là bọn hắn đầu nhập ngũ h ẩ n thiên tử ma g i ớ i quyền bộ phận nguyên nhân chỉ cần ngũ h ẩ n thiên tử ma năng đủ chiếm cứ nhất phương thiên địa mở ra một phương ma giới bọn họ liền có thể trở thành cái này phía ma giới bên trong ma vương ma tôn gia tốc bản thân tu hành ngay sau nếu là cơ duyên đến nói không chừng cũng có thể muốn ngũ ẩn thiên tử ma đồng dạng tu hành đạo cảnh giới cực cao về sau tìm kiếm được nhất phương thiên địa làm một phương ma tổ cái này hỏa trá ma quốc c h i chủ hỏa trá ma vương nguyên bản còn tại cùng dưới c h ư ớ n g rất nhiều dục ma la sát hưởng lạc dù sao thật vất vả chiếm cứ nhất phương thiên địa bản thân cũng đã trở thành một phương ma vương hỏa có thể không hưởng thụ một chút. Chính thể thụ một không hưởng giữa cái trá ma vương giận dữ cửa ra vào có ma tướng lập tức đi ra chủ nhân bất giận tại hạ đi xem xét hỏa trá ma vương lạnh rên một tiếng đem cái kia lung tung gào thét người bắt đến b u ồ n vương muốn đem hắn cho dán thành người quả ngay sau đó thịt rượu nhưng mà chỉ chốc lát sau bên ngoài truyền đến trận trận bối rối thanh âm không tốt mặt phía bắc có người đánh tới hỏa trá ma vương giận dữ cầm bản thân ma khí triệu h o à n dưới trướng ma binh ma tướng chuẩn bị đem vậy đến phạm đạo trích bắt lại nuốt sống an tươi không nghĩ tới vừa mới xông ra ma thành binh trại liền thấy nơi xa đen nghịt gã ngàn dặm mây đen nhất thời ngẩn r a nhãn phô thiên cái địa quỷ thần âm binh nắm lấy chiến kỷ không chế chiến xa trực tiếp đem tòa này mà thành phá tan hỏa trá ma vương trong nháy mắt muốn trốn Nhưng tôn ấn mà một tôn đại chương ù n quyển g một s á c từ trời hạ xuống, đem cái hạ hỏa xuống, này đem ma trá v chân ác. quốc hỏa đen trá Giết! Mây đen đem hỏa trá ma ba o phủ, trăm o n g c h sáu mươi sáu lận trời trên chín tầng trời màu đen ma phiên phía dưới vô số ma đầu ra ra vào vào vô số ma cùng chập trùng xoay trọn một tôn thân cao mấy vạn trượng ma thần ngồi ngay ngắn liên thai mở mắt tầng tầng ngũ thải ma quang dáng hồng ngân từ hắc lên i phía dưới khuếch tán ra dưới gầm trời này động tĩnh rốt cục đưa tới ngũ gẩn thiên tử ma chú ý kỳ cảm giác mình đối với cái này phương thiên địa trưởng khống quyền trong nháy mắt bị mất một bộ phận trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh n ộ chuyện gì xảy ra đại thế làm sao lại thay đổi một đám phế vật liền một phương này hạ giới đánh lâu như vậy đều không đem những cái này hạ giới sinh linh triệt để ma hóa nguyên bản theo vực ngoại ma đối với cái này phương thiên địa không ngừng ăn mòn để ngũ h ẩ n thiên tử ma đã có thể cảm giác được cái này phương thiên địa quyền hành tại hướng về bản thân trên người chuyển gì, không cần tiếp tục phải bao lâu hắn liền có thể bắt lấy quyền hành một góc từ đó đem cái kia sinh tử chi môn khiêu động mà ra hắn cảm thấy mình tìm tới cái kia sinh tử chi môn ở tại đã gần trong găng tấc giờ phút này lại bị bỗng nhiên cắt ngang đông thổ nơi phồn hoa mất khống chế thiên địa đại thế cùng số mệnh sửa đổi trong nháy mắt đem hắn đánh về nguyên trạng kỳ có thể ngũ à o k h ô n tức giận. g n gẩn thiên tử ma ánh mắt nhìn về phía hạ giới vừa vặn nhìn thấy đông thổ vô cùng vô tận người chết âm hồn từ bên trong lòng đất gào thét mà ra hóa thành ngàn vạn âm binh quỷ tướng tiến đánh lấy từng tòa ma quốc dẫn đầu chính là ngày xưa đại nhạc tiên triều thái tử tư bạch bây giờ quỷ đế hơn nữa quỷ này đế tư bạch cầm trong tay quỷ thần sách cùng thần tỷ từng qua một chỗ đều có thể ngay tại chỗ triệu hồi ra hàng ngàn hàng vạn quỷ vật dung nhập bản thân dưới trướng những quỷ này vật đều là chết tại cái này vượt ngoại trong ma thủ hóa thành âm binh quỷ thần chi thần đương nhiên đối với những ma đầu này đuổi đánh tới cùng đồ ăn sống thịt ngũ ẩn thiên tử ma nhìn thấy quỷ này đế tư bạch liền tự động cho rằng là cái kia đại nhạc thái tử từ bạch sử dụng ngày xưa đại nhạc tiên triều một ít bí pháp truyền thừa mở ra luân hồi dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo phá thuyền vẫn còn tam cân đinh cái này đại nhạc tiên triều ngày xưa hạng gì huy hoàng lưu lại một ít lật bản nội tình vậy chẳng có gì lạ một cái hạ giới run dế cũng muốn lật trời ngũ h ẩn thiên tử ma phát ra g i ả n mua khô khốc thanh âm lại không có lao giả cỗ kia cơ t r í cảm giác tang thương lại lộ ra m ấ y phần càng già càng tà sắc nhọn cảm thấy ma đầu kia từ trên chín tầng trời chính là một trường hướng về thiên địa bên trong đè xuống cách nghìn vạn dặm liền nhìn thấy hạ giới đông thổ đại địa phía trên ngũ thải ban lan ma khí hội tụ ở thiên không trong phút chốc liền bao trùm mấy trăm dặm hướng về phía dưới phương chính đang tấn công lấy một tòa ma quốc quỷ đế từ bạch cùng kỳ dưới trướng âm binh quỷ tướng oanh kích đi hạ giới đông thổ quỷ đế từ bạch c u ố n lên quần quận mây đen dưới trướng mười vạn quỷ thần đứng ở trên mây đen nhao nhao thao túng hoặc từ ma đầu trong tay chiếm lấy lại tế luyện hoặc thôn phệ những cái này ma vật p h á t khí hướng về phía dưới tòa này ma thành tiến đánh đi ngàn vạn âm binh mười vạn quỷ thần thêm nữa cầm trong tay quỷ thần sách quỷ đế từ bạch mở ra này ma quốc ma vương không kịp để phòng tầm đó cũng căn cản công tắc chiến cũng bản ngăn cản không nổi, trong ngáy liền nhìn thấy ma thành bị công phá, xuất lĩnh lấy ma binh ma tướng thượng thiên tắc chiến ma vương, bị thấy phá, tại mắt xuất lấy ma ma ma ma quỷ thần từng tôn thần sách chấn áp phía dưới, bị từng tôn kinh khủng quỷ thần người áp dưới, bị quỷ đế i khiển ề u quỷ luyện Quỷ khí hóa. đ từ bạch đang chuẩn bị đem tòa này ma quốc triệt để bắt lại đem bên trong chạy trốn bốn phía ma binh ma tướng thôn vệ hóa thành dưới trướng âm binh quỷ tướng chất dinh dưỡng đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng hắn bỗng nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy trên đầu phong vân dũng đ ộ n ở tại ngẩng đầu trong nháy mắt phong vân biến thành ngũ thải tầng tầng vân hải chỗ cao nhất ngưng tụ ra một cái cự t r ư ờ n g bàn tay khổng lồ kia vô biên vô hạn che phủ toàn bộ thương khung bọn họ trong nháy mắt liền đã rơi vào đối phương trong lòng bàn tay không thể trốn đi đâu được không tốt quỷ đế từ bạch một lần liền minh bạch đây là trên chín tầng trời vị nào mạnh mẽ nhất ma đầu xuất thủ chỉ là cái này ma đầu so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn chỗ cao tại c ử u thiên tri thượng cách ngàn xa vạn dặm một trưởng hạ xuống thì có uy thế như thế quả thực khó có thể tưởng tượng quỷ đế từ bạch lập tức thúc giục trong tay quỷ thần sách cuốn lên tầng tầng xích sắc kiên hà hướng về bản thân dưới trướng âm binh quỷ tướng phụ tới nhưng là hắn mặc dù leo lên quỷ này đế vị trí xem như nhờ vào cái này pháp t ắ c khí cùng thiên địa ý chí trợ giúp phía dưới n h ư lợi leo lên trường sinh bất tử cảnh nhưng là dù sao cũng là mới bước lên cảnh này pháp lực yếu kém không đủ để hoàn toàn thôi động cái này quỷ thần sách sức mạnh mắt thấy cái này pháp tác khí sức mạnh còn đến không kịp hoàn toàn thôi động mà ra trên trời cự trưởng liền đã hạ xuống muốn đem mấy trăm dặm đại địa cùng bọn hắn cùng nhau đánh cho biến thành cho bùi tại sinh tử một đường thời khắc xa ngoài vạn d ặ m đạo cung bên trong không trần tử xuất thủ quỷ đế từ bạch trong tay quỷ thần sách đột nhiên khiêu động một chút lập tức từ trong đó truyền đến vô tận vô tận sức mạnh quỷ đế từ bạch cái kia còn không biết là vị kia tiên nhân tại trợ lực cùng mình lập tức thôi động quỷ thần sách biến thành một kiện xích quang thần khí chìa vào trên đầu xích hà bao trùm trăm dặm như đồng nhất quang đảo qua đại địa Luân hồi quỷ hồi đ ộ trên thuật. từ thét, thần bạch sách Quỷ quỷ đế gâm xoay ò n tầng tầng phía dưới, hà đáo đ qua e mặt chính chấp sạch sách. mình dưới sở hữu âm binh quỷ tướng thu binh thu thần trướng tướng nạp, trong chấp mắt liền đem ngàn vạn âm binh quỷ tướng âm mắt đem âm m dưới sở quỷ quỷ quỷ vào Trên mặt đất mở ra một đầu nối thẳng k i ể u hữu luân hồi màu đen thâm uyên quỷ đế từ bạch mang theo quỷ thần sách nhảy lên rơi vào trong đó trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngũ thải ma khí hội tụ c ự trưởng hạ xuống mặt đất rung chuyển d ã núi sụp đổ vô cùng vô tận ngũ thải ma khí xoay tròn phía dưới trước đó từ ma quốc bên trong chạy ra khỏi số lớn ma binh ma tướng trong nháy mắt biến thành cho bụi chết tại cái này ngũ gẩn thiên tử ma một trường phía dưới ma quỷ đế tử bạch lại ở ma trưởng rơi xuống trong nháy mắt tại ma trưởng cùng đại địa khe hở tầm đó bỏ trốn mất dạng sử dụng càng là nhờ vào luân hồi pháp tắc sức mạnh cái này rõ ràng là quỷ này đế tư bạch nắm giữ cái này phương thiên địa bộ phận luân hồi quỷ đạo biểu tượng Cái này nguyên bản ít nhất là ít t h u ộ c cảnh về luyện đạo cảnh giới t à i có sức m ạ n h này h ư n g l giờ phút n à quỷ đ ế chiếm từ t bạch được h i ê ngũ địa tán thành, n mà vậy vậy sớm d ù sử dụng mà là ra. Chỉ c kỳ n g chỉ có cái thể tại n à y phương thiên địa đi ra, sử dụng mà ra, rời đi cái này phương thiên sức mạnh liền sẽ suy yếu. À, một mà rời cái tử h mạnh thiên i liền ê n này để ngũ ẩn sức sẽ suy một mà yếu. À, t để ma vậy cảm thấy kỳ quái phát ra một tiếng thanh âm kinh dị thanh âm kia ẩn chứa kinh sợ trong nháy m ắ t dọa đến cương thiên bên trong ma phiên phía dưới một tầng lại một tầng ma vật toàn bộ quỳ xuống run lẩy bẩy khi ánh mắt đảo qua mặt đất bao la h ắ n đoán chừng là có người hay không trong bóng tối b à y bố việc này tới quá mức kỳ quặc ngũ h gần thiên tử ma ánh mắt đầu tiên rơi vào tây hải ở nơi này tây hải chỗ sâu cất giấu một đầu trúc long nương tựa theo câu thông thiên ngoại thiên long thần lực lượng luyện thành trúc long chi nhãn tối cao thần thông có thể ứng đối luyện đạo cảnh mà không bại nam hải Hải ngoại tiên đảo phía trên có một vị trang sáng tiên nghe nói là cái này phương thiên địa sớm nhất người thành đạo trong tay có một kiện ẩn chứa thiên địa đại đạo lạc ấn tiên khí trước đó ngạnh kháng ngũ h ẩ n ma sứ thậm chí còn chiếm thượng phong là giới này cường đại nhất tu hành giả ngũ h ẩ n thiên tử ma hoài nghi nhất chính là nàng sau cùng ánh mắt rơi vào đại địa bắc phương quỷ d i ệ n quốc vị này đột nhiên xuất hiện ma kiếp thánh chủ có vẻ như cũng có luyện đạo cảnh giới chiến lược thần bí nhất cũng không biết là chân chính cảnh giới đến vẫn là dựa vào lấy cái nào đó thần vật tiên khí sức mạnh mặc dù trước mắt mấy vị này đều cũng cơ bản chưa từng ra tay phảng phất đều cũng cảm ứng được trên chín tầng trời ngũ h ẩ n thiên tử ma tồn tại không dám phản kháng nhìn như đã t h ầ n phục chẳng qua trước mắt cái này phương thiên địa bên trong có thể cùng mình đối nghịch cũng chỉ có ba người này ngũ huẩn thiên tử ma căn bản không có đoán chừng những người này có người đến từ thiên bên ngoài mặc kệ muốn phá thiên đều khó có khả năng nghĩ đến đánh bại diêm ma thiên tử phía kia hạ giới c h ỗ t ể vậy mà liền dạng này vượt qua hư không vô tận tìm được cái này phương thiên địa muốn phá hủy hắn hợp đạo cơ hội đẩy hắn vào chỗ chết ngũ gẩn thiên tử ma đang nghĩ ngợi có phải hay không hẳn là sớm bắt lại ba cái này có chút số phận cùng thiên phú hạ giới sinh linh hoặc là gõ một cái bọn họ bất quá lúc này nơi xa quỷ kia đế từ bạch lại một lần nữa lộ trừ khí tức một lần này không đồng dạng ngũ gẩn thiên tử ma ở trong đó còn cảm thấy một tia dị thường chấn động ngũ gẩn thiên tử ma lập tức liên tưởng đến cái gì phát ra một trận cười lạnh nguyên lai là ngươi ngươi tại bài xích bản t ò a sao ta mang theo đại thế mà đến tay cầm tối cao thần thông cùng chín đạo trước thiên ma đạo pháp tác p h ù dù là ngươi là cái này phương thiên địa thiên đạo cũng không thể làm trái bản tỏa ý chí ngũ gần thiên tử ma trong nháy mắt nghĩ thông suốt dù là cái kia đại nhạc tiên triều có mạnh đi nữa nội tình không có cái này phương thiên đạo cho phép cùng nỗ lực quỷ này đế t ử bạch không có khả năng nắm giữ như thế sức mạnh càng sẽ không như vậy tùy tiện từ trong tay chạy thoát ngũ gần thiên tử ma trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch tất cả điều quan trọng đem toàn bộ đầu nguồn đều cũng liên tưởng đến là cái này phương thiên điệu thiên đạo trên người ngũ h gẩn thiên tử ma lập tức từ bỏ nguyên bản suy nghĩ lại một lần nữa nhắm mắt lại thần thức tản vào thiên điệu bên trong chấn áp kéo lại cái này phương thiên điệu ý chí để cho không thể động đậy lại cũng không làm được cái gì cái khác tiểu động tác càng l à lúc này h ắ n vượt là không chuẩn bị làm hắn muốn trước c h ấ n trụ cái này thiên điệu ý chí chỉ cần mình dưới trướng ma binh ma tướng quét ngang thiên điệu bản thân liền có thể đem luyện hóa chiếm cứ cái này phương thiên địa đây mới là điều quan trọng về phần những cái kia hạ giới tu sĩ bất quá là một b ầ y kiến hôi vùng vây dây chết mà thôi hắn cũng không tin chỉ là một cái hạ giới sinh linh còn có thể ở hắn dưới chướng hai đại ma sứ mấy chục vị ma vương mấy ngàn vạn ma binh ma tướng trước mặt l ậ t trời ngũ ẩn thiên tử ma nhắm mắt lại thần thức tản vào thiên địa trong nháy mắt hai đạo thần lệnh phi ra rơi vào nơi xa hai tòa trong ma cung lôi hỏa ma sứ ngũ ẩn ma sứ nghe lệnh trong ma cung phân biệt bay ra hai vị cực kỳ kinh khủng ma đầu nhất giả người khoác ngàn dặm l ô i hỏa nhất giả toàn thân ngũ thải hà quang pha t ạ m cực giống ngũ huẩn thiên tử ma ngũ huẩn thiên tử ma thanh âm truyền vào cả hai trong thai đi đem cái kia đại nhạc tiên triều dư nghiệt cho bản t ò a giết không nên lại lềm mà lềm về kiên kỵ tổn thương đem cái này phương thiên địa triệt để hóa thành ma giới bản t ò a không muốn lại nhìn thấy một cái không thuộc về ta ma giới sinh linh trên trời dưới đất chỉ riêng ma độc tôn ngũ huẩn thiên tử ma thậm chí còn lấy ra trên người mình ngũ huẩn ma diện một t r ồ n g ban cho cái kia ngũ huẩn ma s ứ t ừ kỳ mang xuống nhân gian ở hắn nhìn đến ngũ huẩn ma s ứ nắm giữ cái này ngũ huẩn ma diện cho dù là cái kia tây hải trúc long trăng sáng tiên ma kiếp thánh chủ cũng có thể t r ở bàn tay c h â n áp không hàng thì chết theo đại nhạc quỷ sớm quét sạch đông thổ náo động lên gây động tinh lớn không trần tử bên này vậy bắt đầu bước kế tiếp động tác không trần tử chiêu này hạ cờ lập tức để thiên địa đại thế hướng về kỳ nghịch chuyển thiên địa chúng sinh khí vận một bộ phận rơi vào trên người mình không trần tử ánh mắt nhìn về phía đông thổ một phương khác tại đông thổ đại nhạc vương triều cựu địa phía trên cường đại nhất ngọc sắt ma quốc cái này ma quốc chiếm diện tích mấy ngàn dặm là nguyên bản đông thổ đại nhạc vương triều giàu có nhất phương nam châu quận cái này ngọc sắt ma vương nghe nói cái kia lôi hỏa ma sứ nhân tình bởi vậy mới có thể tại bực này chỗ mở ra ma quốc dưới trướng càng là có mấy trăm vạn ma binh ma tướng có thể thấy được cái này lôi hỏa ma sứ đoán chừng là đem cái này ngọc sát ma quốc trở thành bản thân căn cơ không lưu đường sống ủng hộ bất quá giờ phút này tòa này có mấy trăm vạn ma binh ma tướng ma quốc dĩ nhiên đội chủ rơi vào ma kiếp đồng tử trong tay giờ phút này cái kia lôi hỏa ma sứ còn chưa biết không ngừng từ trên chín tầng trời liên tục không ngừng đưa tới ma binh ma tướng cái này một đợt lại một đợt đến đây ma binh ma tướng tới một cái bị ma kiếp tháp thu một cái luyện hóa thành vô diện hồn vô cớ làm lợi ma kiếp đồng tử tại không trần tử nhìn tới trong t â m mắt ma kiếp đồng tử hóa thân ma tướng chỗ cao tại ma cung phía trên đứng ở một vị thân mang màu đen áo mỏng thân hình thức tha ma nữ bên nhìn như là đang thủ vệ này ma nữ kỳ thực là đang nắm trong tay c ô này con rối trong tay hắn nâng một tô nóng ánh trong suốt bảo tháp trên trời dưới đất vô số ma binh ma tướng thần phục cái này mấy trăm vạn ma binh ma tướng nhìn như vẫn như cũ duy trì lấy nguyên trạng kỳ thực đã sớm bị luyện hóa Toàn bộ biến thành t biến bộ kiếp ma cái này ngọc sát ma quốc đã rơi vào ta ở trong lòng bàn tay phản phất chú ý tới không trần tử nhìn về phía bản thân ma kiếp đồng tử quay đầu đem một cô ý niệm chuyển vào không trần tử trong óc không trần tử đem ánh mắt từ chỗ nào ma kiếp tháp sắp sinh ra biến hóa không rõ ràng cướp l u ô n bên trong thu hồi gật đầu một cái không sai ngươi liền tọa c h ấ n nơi đây lặng chờ cái kia lôi hỏa ma s ứ hắn nếu là xuống liền cho nó niềm vui bất ngờ cũng cho cái kia ngũ ẩ n thiên tử ma một kinh hỉ ma kiếp đồng tử chắp tay láo ra yên tâm đồng nhi nhất định khiến cái kia ngũ uẩn ma đầu biết do sự lợi hại của ta không trần thu hồi ánh mắt mọi thứ đều giống như hắn trong dự liệu tiến hành hắn giờ phút này cũng nên đi vòng một chút hắn mục tiêu của chuyến này là phía nam hải ngoại tiên đảo cùng tây hải trúc long đều là nhấc lên thiên hạ biến hóa trọng yếu một vòng không chỉ là không trần tử muốn đánh bại thôn vệ ngũ uẩn thiên tử ma trợ lực càng là từ nay về sau không trần tử muốn thu phục cái này phương thiên địa trợ lực đạo cung bên trong không trần tử nhìn một chút bản thân dưới trướng chư vị thần quân sau cùng ánh mắt tại vân quân trên người vân quân ngươi bước vào luyện đạo cảnh lại nắm giữ trong mây giới cái này mới nói trận liền do ngươi tới t ò a c h ấ n một khi xuất hiện biến cố ngươi có thể ngẫu nhiên mà đậu nói xong câu đó không trần tử bước ra một bước liền biến mất thiên hà mây mù bên trong trước khi đi thời điểm phất ống tay háo một cái còn mang đi một bên thanh long tiên kiếm cùng ông nhức đầu ngủ lư đại tướng quân chương ba trăm sáu mươi bảy trúc long thiên viên chỗ tây hải cực địa nơi đây đã tới gần chân trời góc biển bởi vậy tia sáng ảm đạm quanh năm không thấy ánh mặt trời bất quá so với không trần tử vừa mới tới phía bắc cái kia vô biên vô tận một mảnh băng hải cái này tây hải cực địa thì phải tốt hơn nhiều trong biển một hòn đảo lớn trên đảo có sơn đỉnh núi bên trong có ánh l ử a n h ư ẩn như hiện sáng tắt tầm đó dẫn tới trên đảo đỏ tối giao thế ẩn ẩn nhìn thấy một đầu màu đen chân long cuộn tại trên đó thể tích to lớn bao trùm đảo lớn đem sơn nhạt c u ố n quanh ở thân rồng phía dưới đây cũng là chúc âm long vương hải ngoại long tộc lão tổ tông quanh năm ở tại nơi này thiên nhai cực trên đảo không để ý tới thế sự bất quá giờ phút này một vị đạo nhân từ trên trời giang xuống phá vỡ nơi này an bình vô cùng vô tận mây mù từ tứ phương tràn ngập mà lên dọc theo biển cả hướng về hòn đảo này mà đến trong nháy mắt tích lũy xuất vân sơn sương mù che đậy đem tòa này thiên nhai cực đảo bao khỏa ở trong đó người nào dám phạm của ta giới chúc âm long vương đ ố n g nhiên mở mắt phát ra rít lên một tiếng cái này trúc gâm long vương sinh có ngũ t r ả o chính là chân long chi khu nhưng lại chỉ có một con mắt con mắt này năm này tháng nọ sẽ không mở ra nghe nói con mắt này n ộ i ẩn cất dấu trúc long tối cao thần thông một khi sử dụng liền có thể vượt một giai khiêu chiến thế này vô địch giờ phút này trúc gâm long vương phảng phất cảm thấy mạnh lôi nguy cơ trong nháy mắt liền sử dụng suất cái này thuộc về trúc gâm thần long thần thông cái kia con mắt vừa mở ra liền phản chiếu suất một cái chiếu sáng thiên địa thần khí quan g mang quét ngang thiên địa dọc theo mặt biển không ngừng hướng về nơi xa khuếch tán nhưng là còn không có soi sáng ra hơn mười dặm liền bị một tầng mây mù cho ngăn cản vốn nên nên chiếu khắp ngàn dặm trúc long thần quang giờ phút này nhưng ngay cả cái này mây mù đều không thể đột phá sương mù mê ngông h bên ngoài phảng phất là mặt khác một phiến thiên địa không biết có bao nhiêu tinh mịch cái kia thần long ánh sáng đ ế n xuyên vào đi vào làm sao cũng không dò tới đáy phương này hải ngoại đ à o hoang giờ phút này phảng phất thực trở thành một phương độc lập thiên địa bị độc lập với thiên địa bên ngoài không trần tử từ trong mây chậm rãi đi ra vượt biển mà đến đứng ở cái này chúc âm long vương trước mặt đầu này to lớn chúc long từ đảo lớn trong núi lớn bàn kỳ ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại tấm kia thần dị long nhan phía trên lộ ra thần sắc kinh hãi không nghĩ tới nhân tộc rốt cuộc lại suất n g ư ờ i bực này nhân vật tại này thiên địa đại kiếp bên trong bước ra cái này chưa bao giờ có người bước một bước không trần tử mở miệng hỏi chúc âm long vương thiên địa đại kiếp ta muốn giúp cái này phương thiên địa thoát kiếp mà ra cái kia ngũ gẩn thiên tử ma tự có ta xuất thủ đối phó bất quá ta cần ngươi và lòng tộc thủy cung tương trợ hàng phục kỳ bộ hạ chư ma ngươi thế nhưng nguyện xuất thủ không trần tử không có nhiều lời trực tiếp liền mở miệng hỏi lại thêm không có cái gì hoa ngôn xảo ngữ bọn họ người kiểu này trừ phi là tin tức không ngang nhau bằng không đã sớm đem lợi hại tính được rõ rõ rằng rằng sẽ không vì bất luận cái gì mở miệng chỗ tùy tiện kích động cảm xúc có thể thuyết phục một lời liền có thể thuyết phục không muốn dù là hô ra trời cũng vô dụng con rồng già này thanh â m thô cuồng mở ra độc nhãn chiếu sáng thế gian thân rồng trống lên cao cao tại thượng giống như ma thần ta vì sao muốn giúp ngươi đạo nhân viết bây giờ ma đầu kia muốn đem cái này phương thiên địa hóa thành ma giới đợi đến kỳ luyện hóa cái này phương thiên địa ý chí và chúng sinh đừng nói là nhân tộc cùng dị tộc chư quốc chạy không thoát ngươi dưới trướng long cung cũng trốn không thoát sớm muộn biến thành cái kia ngũ huẩn thiên tử trong ma thủ hóa thành kỳ dưới trướng ma buộc lão long cười ha ha cái kia ngũ huẩn thiên tử ma chính là chư thiên vạn giới thiên ma giới ma tôn chính là chúng ta phiến tinh vực này c h ỗ a tể phía sau có thông thiên đại năng tương trợ tu vi thông thiên đại pháp lại thêm nhắm thẳng vào không cách nào tưởng tượng cảnh giới bản long vương không đi đầu nhập hắn chẳng lẽ đầu nhập ngươi cái này phía sinh linh bị chết lại thêm lại cùng ta có liên can gì lại nói ta long tộc cũng có ma long chi đạo đầu nhập cái kia thiên ma giới có thể giống vậy đi được hiểu còn có thể được thiên ma giới phù hộ đi theo giới này cùng nhau hóa thành ma long có gì không thể cái này trúc long có vẻ như không chỉ có từ thiên ngoại chiếm được một tia huyết mạch chuyển thường ngưng tụ ra cái này trúc long thiên phú thần thông còn biết không ít liên quan tới ngoại vực hư không tình hình sớm đã hạ quyết tâm muốn đầu nhập vào cái này ngũ hẩn thiên t ử ma trước mắt chỉ là treo giá không trần tử vừa nhìn liền biết liền biết rõ cái này trúc gâm long vương là nói không thông đã như vậy cái này trúc gâm long vương liền không thể lưu lại thứ nhất xuất thủ liền nhìn trúc h hòn ấ y quay cùng đảo đại địa âm long vương chấn Chúc áp tới. â miệng long vương m p h u n liệt diễm lại đối với cái này c h ấ n ma thiên vương cự tượng không có bất kỳ tác dụng ngược lại đem cái kia thần thổ thiêu đốt được càng ngày càng kiên cố không ngừng hướng về hắn phong ấn giam cầm mà đến trúc âm long vương liền biết rõ cái này hỏa hành thần thông không cần đến vừa lúc bị đối phương khắc chế kỳ cái kia độc nhãn lập tức thả phóng ra qua n g mang một k í c h xuyên thấu trọng trọng đất đá phóng ấn vanh long quang mang x é rách tất cả chúc âm long vương vung đôi mà ra nhưng mà trên trời đạo nhân k h o á t tay ngay sau đó tại tầng tầng băng liệt thổ n h ư ỡ n g bên trong một căn cự mộc đội đất mà lên đem cái này chúc âm long vương giam ở trong đó giống tầng tầng cự mộc mang theo đè ép trong nháy mắt đem cái này chúc âm long vương bao lấy cự mộc dây leo bên trong liền hình bóng đều cũng không nhìn thấy cái này còn không xong c ự một bên trong bắt đầu bốc cháy lên hòa diễm trong đất sinh mục mục t r u n g sinh sống mà qua ba cái này trọng t ừ n g chuyển nhất trọng sức mạnh liền mạnh hơn gấp đôi ngọn lửa kia chi thế đã thành không sao ngăn cản chi thế hướng về trúc â m long vương thể nội bắt đầu c h u i vào không trần tử mặc dù chỉ ngưng tụ ra hai đạo tiên thiên pháp tác p h ù nhưng lại nắm giữ mười mấy loại đại đạo đây là một dạng luyện đạo cảnh giới người căn bản không thể tưởng tượng lần này cái này đại đạo hợp nhất trực tiếp đem cái này liền luyện đạo cảnh giới đều còn không thể bước vào trở bàn tay c h â n áp g i n g trung sơn liên tiếp chiếu sáng cựu h u âm lâm vào tuyệt cảnh thời điểm cái này trúc â m long vương lại một lần nữa bạo phát cái kia độc nhãn quan g mang hóa thành một đạo cổ sáng quét ngang tất cả một đạo kinh khủng hư ảnh từ trúc â m long vương phía sau tuôn ra mặt người thân rắn chiều cao ngàn dặm coi là ban ngày minh vì đêm thổi vì đông hô vì hạ đây mới thật sự là trúc long mà không phải c h ú c gâm long vương loại này có được một k i a c h ú c long huyết mạch tồn tại cái này c h ú c gâm long vương mượn nhờ cái này l ự c bạo phát cùng ngập trời thần hỏa cùng trong phong ấn s ô n g ra nơi nào còn dám cùng không trần tử t á i chiến quay người liền muốn trốn nhưng là trốn thượng thiên cung để c h ú c gâm long vương không có nghĩ tới đúng một đầu trên mặt mang cười bị ổi con l ử a xuất hiện ở trên trời mở miệng chính là một câu À, ta đánh cái này con l ử a kéo lấy kéo dài tức cười giọng điệu sau lưng toát ra ánh lửa r a tốc mang theo xe rách tất cả tốc độ cùng sức mạnh bỏ rơi chân một cước dấu ở cái này chúc âm long vương trên lưng kém chút không đem hắn đá thành hai đoạn vừa mới thấy được một chút hy vọng sống chúc âm long vương trong nháy mắt lần nữa từ không trung rơi xuống lọt vào ngọn lửa hừng hực thứ gì ở đâu ra lửa trường sinh cảnh định phong lửa chúc âm long vương c u ồ n hô gầm loạn trong mắt tràn ngập phảng phất gặp được quỷ lợi hại biểu lộ có thể tin tưởng giới này có được phá nhập luyện đạo cảnh giới người làm thế nào cũng không tin vẫn còn có thể đột phá trưởng sinh cảnh đỉnh phòng con lửa. Cái này còn không có thể đột phá l ử A cái này chúc ò n k ô n tính xong, ngay quang trên ráng xuống. này g có cái đó một từ trời t đạo sau Đem kiếm gâm long Vương về hướng trên đồng quang găm mặt kiếm đất thời, t r phía kia ú chi gâm Long Vương cái c á n quấn, khét l ề nhãn đem nó cái c kia i thiên ế u sáng thần n h địa cho đào xuống dưới. À, cái trúc chi nhãn đào Long xuống này dưới. mỗi lần bị đào xuống trong nháy mắt liền thấy cái này liền thần hỏa đều cũng đốt bất tử gần ui bất tử chi thân t r ú c âm long vương chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm trong nháy mắt liền không có âm thanh con mắt này không chỉ là một con mắt càng là chúc gâm thành đạo điều quan trọng một thân thần thông thần hồn ở tại kỳ nếu là phá nhập luyện đạo cảnh cái này chúc long chi nhãn bên trong là sẽ ngưng tụ ra một viên tiên thiên pháp t ắ t phù mà ra một khi bị đ à o ra cái này chúc gâm long vương chẳng khác nào phàm nhân bị chém đứt đầu lâu há có bất tử lý lẽ hòa diễm dập tắt khổng lồ thân rồng sủi lơ xuống tới trọng trọng nện ở cái này thiên nhai cực trên đảo lư đại tướng quân từ không trung hạ xuống đi tới không trần tử một bên vô cùng kích động nói lao ra thấy không thấy không vừa mới lưu tướng quân một c ư ớ c kia có phải hay không phi thường lợi hại lưu đại tướng quân thậm chí hai đầu móng đều cũng giơ lên biểu diễn vừa mới bản thân cái kia tuyệt thế thối pháp không trần tử trực tiếp một chỉ băng tại cái này lưu đại tướng quân đầu bên trên đem cái này khoe khoang con l ừ a đẩy lên một bên loẹ loẹn ba lúc này thanh long đồng tử cũng gãy trở lại trong tay trống không xuất hiện lấy cái kia to lớn t r ú c long chi nhãn đưa đến không trần tử trước mặt lao ra cái này yêu long con mắt đồng nhi giúp ngươi đoạt lại lời nói này tựa như không trần tử là tốt đào người nhãn ma đầu một dạng không trần tử trong bụng tối phỉ bất quá vẫn là đưa tay đem cái này t r ú c long chi nhãn thu vào đây chính là bảo bối tốt bất quá không trần tử chính giữa vuốt vuốt cái này t r ú c long mắt thời điểm không trần tử đột nhiên nghĩ tới phát hiện lần trước hắn cũng là như thế khoét cái kia diêm ma thiên tử ma nhãn cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt chương ba trăm sáu mươi tám xanh biếc hỏa hoa kéo thiểm điện một đầu lại tới một cái đưa lại tới một cái đưa lư đại tướng quân trốn ở trong mây mù hướng về bên ngoài mắt nhìn mỗi khi trên mặt biển có một đầu long trúc thủy tộc đến kỳ đều cũng hưng phấn vô cùng lư đại tướng quân thoại âm vừa dứt nơi xa gió nổi mây phun một đoàn dao long thao túng mây mưa mà đến một lần này hé cửa khe hở lư đại tướng quân càng đèm chân đều cũng kiếm đến lại tới một đoàn bọn họ đều tại ấy đều tại đưa không trần tử trực tiếp giết cái này trúc gâm long vương về sau ở nơi này thiên nhai cực đảo để cái này trúc gâm long vương thân phận phát một đầu trúc gâm long tổ lệnh triệu sở hữu long cung thủy tộc đến đây thiên nhai cực đảo triều bái cái này trúc gâm long vương có thể được xưng là là giới này mạnh mẽ nhất một cái long vương cũng là xưa nhất một đầu chân long có thể được xưng là là thiên hạ long tộc lao tổ tông nghe nói sống gần vạn năm thiên hạ long tộc không có dám không p h ụ n mệnh người nhao n h a u đến c h ầ u chờ đợi vị lao tổ tông này đều phái không trần tử cũng là không khách khí chút nào ở nơi này thiên nhai cực trên đảo ôm cây lợi thỏ tới một cái liền cần không rõ ràng k i ế p tấn thu một cái tứ phía tung lưới một cái không l ọ n đám này giao long là từ gần biển tới có rất ít gặp cái này chúc gâm l o n g vương trước mặt giờ phút này nguyên một đám kích động không thôi vân động long múa tầm đó nguyên một đám còn tại nghị luận ngươi nói lao tổ vì sao triệu chúng ta đến đây không có không phải là bởi vì trên lục địa chuyện này dù sao cái kia trên lục địa chết lại thêm người đóng chúng ta chuyện gì cái kia nhân tộc chết lại nhiều một ít đối với chúng ta long tộc ngược lại là lập đàn tụng kinh đừng vội nói như vậy những cái kia từ thiên ngoại tới ma đầu rất là hung hãn bây giờ không có đối với chúng ta long tộc xuất thủ không nhất định đại biểu cho tương lai sẽ không cầm đầu một đầu trưởng sinh cảnh chân long long vương xoay qua đầu dòng trấn trụ nhà mình dòng dõi yên tĩnh chúc âm lão tổ tự có an bài các ngươi đừng vội nhiều lời sau đó kỳ trong lời nói cũng có được mấy phần chờ mong nói không chừng chúng ta long tộc một bước lên trời thời điểm đến một lần này đại biến đối với cái kia trên lục địa sinh linh mà nói là t h a i kiếp đối với chúng ta mà nói lại là một đại cơ duyên những cái này long tộc nguyên một đám mừng k h ắ p khởi đi tới cái này nhà mình lao tổ tiềm tu thiên nhai cực đảo xuyên qua cái kia nhìn qua giống như là môn hộ vân hà cái thứ nhất nhìn thấy lại không phải nhà mình lao tổ mà là một cái xếp bằng ở đỉnh biển mây đạo nhân rất nhiều long tộc nghi hoặc không thôi sau đó vân hải dần dần vạt mẹo trên trời luẩn quẩn mấy trăm đầu đã biến thành khôi lối long tộc nhìn thật kỹ trong đó không chỉ có lấy dao long liền biến thành chân long long vương đều ở đây đạo nhân dưới lòng bàn chân cuộn lại thao túng phong vân lôi điện nhiều như vậy long tộc ở đạo này người trước mặt tựa như kỳ trong lòng bàn tay đồ chơi dịu dàng ngoan ngoắn được giống như từng đầu tiểu xà cái kêu long vương cũng cảm giác được có chút không ổn nhưng căn bản không rõ rõ tình huống không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra kỳ l ệ n h lùng chất vấn các hạ là ai đỉnh b i ể n mây bên trên đạo nhân ánh mắt hạ xuống đuổi lôi quang lấp lóe chiếu sáng trên đời này hòn đảo phía trên cảnh tượng một đầu kéo dài luẩn quẩn cả hòn đảo nhỏ cự đại long thi hiện lộ tại trước mặt bọn hắn cái này long thi hình thể vượt qua bọn họ thấy qua sở hữu chân long long vương có thể thấy được kỳ khi còn sống lực lượng mạnh mẽ hung hãn nhưng là như vậy long vương tử trạng lại phá lệ thê thảm toàn thân trên dưới đều là hỏa thiêu dấu vết liền con mắt đều bị đảo mà ra những cái này long tộc thấy một màn như vậy lập tức nguyên một đám thanh âm đều bị h ù đến biến hình chúc âm láo tổ vân hải bên trên mặt lãnh đạo nhân nếu là đụng phải nhân tộc có lẽ còn có thể cho mấy phần ôn lu đụng tới bậc này không phải là người vậy liền chớ trách không đợi những cái này xâm nhập tiến nạp long tộc có bất luận cái gì động tác trong lòng bàn tay hư hào không rõ ràng kiếp luân nhất chuyển từ đám mây phía trên hướng xuống nhấn một cái tiên thiên pháp t ắ c p h ù lập tức thiết lập ở những cái này giao long cùng dẫn đầu long vương sau lưng chuyển thế luân nhất chuyển cầm cái này long vương tính cả kỳ mấy cái dòng dõi hồn phách quét qua liền đem nó chân linh c à n quét chỉ lưu thần hồn thể xác sau đó kỳ trong lòng bàn tay không rõ ràng kiếp luân bên trong từng đạo từng đạo không rõ ràng kiếp khí rơi vào cái kia long vương thể xác bên trong cái này long vương trong nháy mắt liền biến thành một bộ con dối nhưng là bất luận là nhục thân thần hồn từ bề ngoài đều cũng xem đều cũng không có bất kỳ biến hóa nào coi như để trường sinh bất tử hạ người đến căn bản nhìn không ra có bất kỳ sơ hở nào bất quá mười ngày t ầ m đó cái này phương thiên địa hơn phân nửa long tộc đều bị không trần tử cho luyện hóa k h ô n g chế tương đương với cái này phương thiên địa thủy tộc cũng hơn phân nửa rơi vào không trần tử k h ô n g chế không trần tử thậm chí còn chuẩn bị đem những cái này long tộc mang về không trần giới dù sao bậc này chân long t r ù n g tử khó có được không trần tử chuẩn bị từ nay về sau mang về không trần giới về sau bồi dưỡng ra bản thân thiên địa chân long cần những cái này long tộc tới hành vân bố vũ k h ô n g chế tứ hải dù sao những cái này lòng tộc thần thông năng lực phá lệ thích hợp phương diện này cần kỳ không chỉ có có thể ổn định thiên địa trật tự càng có khả năng phụng dưỡng thiên địa phát tác không bàn mà hợp đại đạo lao ra lại tới lại có đến lư đại tướng quân thanh âm lại một lần nữa kêu gào lên từng gọi một lần một nhóm long tộc liền không có thanh âm này không giống l ừ a hí càng giống là trung t ă n g ấy có vẻ giống như là người trăng sáng tiên từ nam hải tiên đảo một đường bay tới gần nhất trên chín tầng trời cái kia lôi hỏa ma s ứ cùng ngũ hẩn ma s ứ lại một lần nữa đi hạ giới một lần này không giống như là lúc trước tuần tra thiên địa mà là lâu chú nhân gian thoạt nhìn là trên chín tầng trời tôn n g kia tối cao ma đầu có động tác gì nàng không có sức chống cự cái kia vượt ngoại ma có lòng muốn bảo vệ một nhóm n h â n tộc ở tại trận này đại kiếp về sau mưu đồ tương lai liền muốn tìm kiếm giúp đỡ cùng trợ lực bất qua phía bắc vị kia ma kiếp thánh chủ xuất hiện có chút kỳ quặc nàng cũng không phải những cái kia vượt ngoại ma vừa mới g á n g lâm không biết cái này phương thiên điệu nội tình cũng không phải những cái kia vừa mới chứng đạo không lâu hậu bối đối với cái này phương thiên điệu đủ loại bí ẩn c ũ n g không biết cũng không có thể mò thấy trăng sáng tiên chứng đạo đã mấy ngàn năm càng l à xuất thân từ nhân tộc đại địa nơi đó đối với nàng mà nói không có bất kỳ bí mật thế nhưng là nàng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dạng này một vị ma kiếp thánh chủ liền tựa như lăng không bất chấp mà ra đồng dạng để trăng sáng tiên cảm giác nắm lấy không ngừng gần nhất nghe thấy chúc âm long vương triệu tập thiên hạ long tộc có vẻ như có đại động tác gì nàng liền đến đây muốn tìm kiếm liên thủ thời cơ chúc âm long vương có thể tại nam hải trăng sáng mạo mội đến đây còn muốn long vương gặp mặt một lần vị tiên tử này vừa dứt lời cái kêu mây mủ ngưng kết thành vòng sáng đại môn liền tản ra trăng sáng tiên cũng không có hoài nghi người đ ờ i đều biết vân tòng l o n g long tộc múa may vân hà lực lượng cũng phi thường bình thường nhưng mà vừa đi vào khi liền thấy cùng trước đó một đám long tộc nhìn thấy đồng dạng kinh dị rung động một màn mà trăng sáng tiên nhãn con ngươi càng là nhạy cảm còn chứng kiến cái kia trúc gâm lòng vương trúc long c h i nhãn bị luyện hóa về sau biến thành lớn nhỏ c ơ n ắ m tay ở đạo này tay của người bên trong vuốt u ố t cái này trăng sáng tiên trong nháy mắt dọa đến toàn thân một cái giật mình các hạ là ai đạo nhân đã viết không trần tử trăng sáng tiên tâm bên trong bỗng nhiên nhảy ra một cái tên ngươi là ma kiếp thánh chủ không trần tử nhữ mày đây là cái kia bắc phương một đám chịu phù hộ nhân tộc xưng hô tên của hắn đạo nhân cũng không thích bất quá cũng không có phủ nhận xem như chấp nhận trăng sáng tiên mắt nhìn cái này đám mây phía trên bóng người nàng có một cái pháp khí tuân theo thiên địa mà ra có thể cảm nhận được pháp tắc sức mạnh giờ phút này nhìn lấy đạo nhân chỗ đó là một bóng người ngồi ở trên mây càng giống là thiên đạo hóa thân tọa ở nơi đó một cỗ kia pháp tắc tùy thân đại đạo dung nhập pháp thể sức mạnh không có chút nào che lấp bản thân liền một loại pháp tắc đều cũng không có hoàn toàn nắm giữ mà đạo này người trên người lại có thể cảm nhận được thân cận mười loại pháp tắc chấn động thế nào pháp lực thần thông cường hoành được không thể tưởng tượng nổi người làm sao có thể xuất hiện ở đầy phương thiên địa đông nhiên có hiểu ra đạo nhân này giống như cái kia ngũ huẩn thiên tử ma đồng dạng đều là từ thiên ngoại mà đến người mà có thể vượt qua hư không vô tận mà đến tất nhiên đều là thần thông pháp lực hết sức cường hoành hạng người làm sao có thể khéo như thế đạo nhân này cùng cái kia ngũ huẩn thiên tử ma hai vị đồng dạng như vậy pháp lực cho đến thiên đạo đại năng cùng một chỗ xuất hiện ở chỗ này đạo nhân này khẳng định cùng cái kia ngũ huẩn thiên tử ma có quan hệ thế nào xem ra vẫn là chết địch nữ tiên này tâm tư đột nhiên kiếm quanh đi còn lại trong nháy mắt nghĩ tới phương phương diện diện khả năng mặc dù không biết đạo nhân này đến từ đâu có mục đích gì bất quá nếu là nhân tộc lại là người tu đạo dù sao cũng so cái kia ngũ huẩn thiên tử ma mạnh hơn đạo nhân này cho dù có cái gì hắn nghiệm cũng nên c h u y ể n thừa đạo thống của chính mình không có khả năng đem nhân tộc diệt tuyệt trăng sáng tiên lộ xuất sợ hãi lẫn vui mừng nàng đột nhiên tại bóng tối vô biên bên trong thấy được nhân tộc một chút hy vọng sống đạo nhân giờ phút này mở miệng lại đem cái kia trước đó cùng chúc â m long vương nói tới lời nói một lần nữa tự thuật một lần thiên địa đại kiếp ta muốn giúp cái này phương thiên địa thoát kiếp mà ra cái kia ngũ hẩn thiên tử ma tự có ta xuất thủ đối phó bất quá ta cần ngươi và nam hải tiên đảo tương trợ hàng phục kỳ bộ hạ c h ư ma ngươi thế nhưng nguyện xuất thủ nữ tiên này lập tức k h ô n g lưng thở dài ta nam hải tiên đảo nguyện ý tương trợ không trần tử trên mặt lộ ra nụ cười có thể không xuất thủ hiển nhiên tốt nhất thiện không trần tử đã sắp xếp xong xuôi tất cả còn dư lại liền lặng lẽ chờ tất cả bắt đầu mà ban đầu bùng nổ chỗ tất nhiên là đông thổ đại nhạc tiên triều cựu thổ lỗi hỏa ma s ứ nắm giữ ma tôn chi lệnh từ trời hạ xuống đi cùng cùng một chỗ mà đến còn có trăm vạn ma đầu trăm vạn ma binh ma tướng hội tụ thành p h ô thiên cái địa mây đen từ chỗ cao một chút chút đẻ xuống g á n g lâm tại ngọc sắt ma quốc phía trên lôi hỏa ma sứ chuẩn bị mang đi bản thân lưu lại nơi này mấy trăm vạn ma binh ma tướng dùng để hoàn thành ma tôn giao cho mình phái đi mây đen tàn ra lộ ra một tòa ma cung c u ầ n c u ộ n lôi điện cùng vòng quanh biển lửa lấy tòa này ma cung hiện lộ ra c u ầ n c u ộ n ma h uy ma cung bên trong lôi hỏa ma sứ thanh âm truyền mà ra hướng về phía phía dưới hô a nói ngọc sát đi ra gặp ta cùng nửa ngày không thấy đáp lại ngọc sát ngọc sát liên tục la lên mấy lần nhưng mà tòa này ma quốc bên trong nửa cái vang vọng đều nghe không đến ma kiếp đồng tử lúc này hóa hình mà ra đứng ở ma thành phía trên không cần hô người của ngươi hiện tại cũng thành người của ta ma kiếp đồng tử vốn dĩ lời này không có cái gì nghĩa khác ý tứ là lôi hỏa ma sứ ở lại đây ngọc sát ma quốc ma binh ma tướng trên o con à thành n hắn đồng bộ đều tử ma kiếp a nhau. ý tứ toàn t liền hoàn toàn khác r mây đen rất nhiều ma tướng ma soái nguyên một đám nhìn về phía trong ma cung lôi hỏa ma s ứ thoáng chốc cảm giác cái kia vờn quanh tại lôi hỏa ma s ứ trên đầu lôi hỏa có vẻ như có chút xanh lét còn xanh biết một đường hỏa h ò a kéo thiểm điện những ma đầu này từ trước đến nay đều là vô pháp vô thiên giúp nhau thôn phệ chém giết nhìn mãi quen mắt lấy hạ khắc thượng giết ma vương bản thân lúc ma vương càng là thiên ma giới truyền thống chúng ma nhìn thấy một màn này t ơ không hề thấy quái lạ ngược lại có người h ắ t h ắ t phá lên cười l ô i hỏa ma sứ trong phút chốc liền tức giận sôi lên gấp đến độ ngũ tạng c ầ u phần chương ba trăm sáu mươi chín thiện ác kiếp đầy trời l ô i hỏa gào thét ma xuống giống như trời giáng sao trổi đem tỏa này ma thành biến thành một cái biển lửa l ô i hỏa ma sứ toàn lực hướng về ma kiếp đồng tử oanh kích đi trong một chớp mắt liền đem nó viễn diệt liền tựa như đại pháo đánh con mỗi một dạng ha, ha ha ha ha ha lối hỏa ma sứ trong lòng đang thoải mái đến cực điểm lại không có chú ý tới mình sau lưng một tòa bảo tháp l i u ly li chấn áp mà xuống cái kêu bảo tháp l i u ly li vào đầu nhất chuyển liền thay đổi thiên địa quay đầu trực tiếp đem cái này dương dương đắc ý c ư ờ i như điên lối hỏa ma sứ tính cả cả tòa ma cùng đặt đi vào tiếng cười có phải hay không im bặt mà dừng không biết dù sao ngay cả nửa cái thanh âm cũng không thể tỏng ma kiếp trong tháp phát đi ra lôi hỏa ma s ứ rơi vào ma kiếp tháp tầng thứ nhất liền nhìn thấy bảo tháp lưu ly bên trong gần ngàn vạn vô diện hồn ngồi ngay ngắn trong đó nguyên một đám tụng hát quỷ dị ma kiếp kinh văn tế h luyện lấy đỉnh đầu trên cùng không rõ ràng kiếp luân mà ngàn vạn đạo không rõ ràng kiếp khí từ trên trời giáng xuống luyện hóa rơi vào cái này pháp giới bên trong lôi hỏa ma s ứ t r ù n g t r ù n g điệp điệp bao quanh lôi hỏa ma s ứ xoay tròn thôn phệ xâm nhiễm lấy lôi hỏa ma s ứ sức mạnh lôi hỏa ma xứ cũng trong nháy mắt biết được bên ngoài vì sao không nhìn thấy nửa cái bóng người nguyên lai ngọc sát ma quốc sở hữu ma binh ma tướng toàn bộ đều bị ma kiếp đồng tử nhận được cái này mà kiếp trong tháp lâm vào mức độ này lôi hỏa ma sứ vẫn không có kinh hoàng một ít tiểu pháp giới cũng muốn vây khâu ta ta chính là tiên thiên lôi hỏa ma thần mở lôi hỏa ma sứ vận dụng lên bản thân lôi hỏa thần t h ô n g hóa thân thành tiên thiên lôi hỏa ma thần điều khiển sấm xét đất trời hỏa diễm phát tắc kỳ hóa thân như thế cường hoành ma thân trong n g á y mắt thật giống như khai thiên đích địa thần linh đồng dạng đầu đỉnh thiên chân đạp cánh tay ma đẩy ra tầng tầng lôi hỏa quyển muốn đem cái này ma kiếp tháp mở ra ma kiếp đồng tử lập tức toàn lực thôi động ma kiếp tháp pháp giới củng cố ngàn vạn vô diện hồn thanh âm tụng kinh lớn hơn hợp lại cùng nhau c h ấ n trụ cái này tiên thiên lôi hỏa ma thần không để cho chạy ra đồng thời không rõ ràng kiếp luân còn một lần một lần rửa sạch cái này tiên thiên lôi hỏa ma thần sức mạnh từng p h ấ t qua một lần liền nhìn thấy từng đạo từng đạo không rõ ràng kiếp khí t ò n g lôi hỏa ma thần thể nội lan tràn ra cái này lôi hỏa ma thần trên người ma khí liền ít đi một phần thậm chí thần hồn cũng bắt đầu hốt hoảng nổi dậy cái này không rõ ràng kiếp khí chính là thần hồn chân linh dung hợp mà ra từng rút ra một phần kỳ bản nguyên cùng ý chí liền luyện hóa một phần bất quá ma kiếp tháp mặc dù khắt chế ma đầu kia bất quá chỉ là thế nào xác thực tạm thời không làm gì được cái này lôi hỏa ma s ứ cái này lôi hỏa ma s ứ vậy mà còn không phải bình thường ma đầu thân kiêm hai đạo tiên thiên pháp tác phụ nếu không phải ma kiếp đồng tử thừa dịp kỳ bất ngờ đem hắn thu vào ma kiếp tháp bậc này dị bảo bên trong nhờ vào cái này không rõ ràng kiếp pháp giới cùng ngàn vạn vô diện hồn chấn áp chi lực ở bên ngoài chỉ sợ còn không phải cái này lôi hỏa ma s ứ đối thủ nhưng là cứ như vậy luyện pháp được luyện ra ít nhất mấy chục năm trên trăm năm mới có thể đem cái này lôi hỏa ma s ứ chấn áp cái này còn được cam đoan trung gian không ra được rẽ giờ phút này phía ngoài ma binh ma tướng nhìn thấy cái này bảo tháp lưu ly li từ trên trời giáng xuống thu lôi hỏa ma xứ lập tức gấp nguyên một đám vội vàng tiến lên vung vẩy lên pháp khí ngưng tụ ra đại trận đánh phía ma kiếp tháp cái này ma kiếp tháp hiện ra hoàn toàn trạng thái bản thể vô cùng to lớn đặt ở đại địa phía trên đỉnh tháp ngay thẳng tiếp xông vào thiên không đâm xuyên từng tầng từng tầng vân hải hơn một trăm vạn ma binh ma tướng từ trên xuống dưới vây quanh tòa cự tháp này không ngừng tiến đánh oanh kích tách ra đủ loại quan mang giết đập tháp này cứu ra lôi hỏa tôn sứ những cái này ma binh ma tướng không biết tháp này nội tình nguyên một đám vừa mới vọt tới ma kiếp tháp trước mặt liền bị không rõ ràng kiếp khí cho xâm nhập thể nội trong nháy mắt biến thành con rối ma kiếp đồng tử thấy vậy hình thậm chí trực tiếp làm ra một bộ ma kiếp tháp bị hoanh mở lộ ra một đầu giả tạo khe hở hiện ra bên trong tiên thiên lôi hỏa ma thần hình bóng khiến cái này ma binh ma tướng liên tục không ngừng không ngừng xông vào ma kiếp tháp bên trong đem luyện hóa làm vô diện hồn bổ sung bản thân sức mạnh mở mở g i ế t tới đi g i ế t đi vào chúng ma xem xét ma kiếp tháp có vẻ như đã nước ra một cái khe hở này chỗ nào còn nhịn được đông đông đông đông thùng thùng ô ô t r o n g trận cùng tiếng kèn vang lên cái này trăm vạn ma binh ma tướng tạo thành nguyên một đám đại trận phô thiên cái địa hướng ma kiếp trong tháp phóng đi thẳng đến tiến vào hơn phân nửa toàn bộ đều là có đi không về còn dư lại ma đầu mới cảm giác được có chút không đúng mấy vị ma soái lập tức dừng lại công thế nhưng là giờ phút này ma kiếp đồng tử chỗ đó đồng ý buông tha bọn họ ma kiếp tháp lập tức lập đồng u quang quét thu Nuốt nhiều sau, quan khẩu, liền trực tiếp bắt đầu ổ i cái liền cái giữ lại binh lại. binh kiếp giác tới liền tiếp kiếp theo, một tướng thật tướng tháp thân tích đột trực bắt đột Nắt! hơn phá phá. mang ma ma ma ma ma nữa Ma này còn vạn bản lần đèm, cảm lũy về đã đ tử một tiếng quát lớn trong tháp sở hữu vô diện hồn trong nháy mắt toàn bộ nổ tung t r u n g t r u n g điệp điệp liền tựa như bài đỗ mỹ nổ đồng dạng thòng trung tâm vòng bên trong hướng về vòng ngoài không ngừng k h u y ế t tán gần ngàn vạn vô diện hồn nổ tung cảnh tượng bực này có thể nói là chấn động đến cực điểm trong lúc nhất thời toàn bộ pháp giới đều bị mãnh liệt phong bạo quét sạch chỗ kia vào trong đó lôi hỏa ma thần cũng trong nháy mắt bị trọng thương ma thân đều bị nổ chia năm xẻ bảy nhưng là hắn lập tức dùng ma đạo thần thông đem bắn nổ thân thể một lần nữa ghép lại liền tán lạc ma huyết cũng một dọn không dư thừa một lần nữa thu hồi lại nguyên bản ma kiếp đồng tử còn muốn giữ lại những cái này vô diện hồn xem như bản thân quân đội con dối tương lai dùng bất quá giờ phút này làm đột phá cùng c h ấ n áp tiên thiên lôi hỏa ma thần cũng bất chấp ma kiếp tháp nhất c h u y ể n gần ngàn vạn vô diện hồn hóa làm m ộ t mịt huyết nhục dung nhập ma kiếp tháp bên trong độ cao không ngừng cất cao quả thực muốn đâm trọt trên bầu trời đi m a sở hữu hồn phách hóa thành trùng trùng điệp điệp linh vận lực lượng hướng thẳng đến ma kiếp tháp trên một tầng tràn vào phảng phất từ lúc khai thiên lập điệu một dạng mở ra một cái khác trọng pháp giới ba trước đó ma kiếp đồng tử tại bắc phương quỷ diện quốc nuốt số lớn ma binh cùng dị quốc tộc đàn về sau lại nuốt toàn bộ ngọc sát ma quốc vừa mới còn thu lôi hỏa ma sứ mang tới trăm vạn ma binh ma tướng nhiều như vậy sức mạnh cùng tích lũy rốt cục để cho mở ra thập trọng ma kiếp tháp tầng thứ hai ma kiếp thập l u ô n ấ n cái này tà tính ma quỷ dị phát môn trực tiếp bị ma kiếp đồng tử tu đến đệ nhị trọng pháp giới bên trong tầng tầng sức mạnh hội tụ một vòng đen đỏ nhị sắc kiếp luân xuất hiện ở trong đó thiện ác kiếp xuất hiện ba lúc này lôi hỏa ma thần vừa mới ghép lại lên ma thân đang ma chuẩn bị tiếp lấy gần ngàn vạn diện hồn băng bị tiếp liệt, lấy vô không i ế p t á p tấn thăng đứng h k rõ á pháp tháp. cái c chạy h Nhưng tính ghép thân như vậy đứng không, tấn thăng đã hoàn thành. Không kiếp kiếp giới đồng đứng tới điểm lại sớm này, vậy ra r ma ma ma một kỳ tử tấn vẹn vẹn là đã đã ràng kiếp luân thiện ác kiếp luân cùng hai tầng pháp giới sức mạnh cùng nhau đè ép xuống lại một lần nữa đem cái này tiên thiên lôi hỏa ma thần c h i khu c h â n áp một lần này càng là diễn sinh ra được hai loại kiếp khí hóa thành bạch đen đỏ tam sắc quang mang bọc lại cái này tiên thiên lôi hỏa ma thần không ngừng hướng trong cơ thể ăn mòn không rõ ràng kiếp luân luyện hóa thần hồn để cho chân linh hồn phách phản bản quy nguyên vì tiên thiên trạng thái thiện ác kiếp luân câu lên kỳ thiện ác chi niệm sau đó không ngừng rút ra để cho mất đi thiện ác chi niệm mất đi phản kháng động lực và dục vọng theo từng đạo từng đạo kiếp khí dung nhập tiên thiên lôi hỏa ma thần thể nội sau đó lại không ngừng đồng hóa mắt trần có thể thấy có thể phát hiện cái này tiên thiên lôi hỏa ma thần một thân ngập trời hung sát chi khí chậm rãi tiêu diệt vậy m à trên mặt chậm rãi lộ ra không vui không buồn phật đà tiên thánh chi tướng đến mức độ này cái kia lôi hỏa ma sứ không còn có ý chống cự tự động đầu nhập vào cái này ma kiếp tháp tầng thứ hai trực tiếp bị luyện hóa biến thành trong đó c o n r ố i lôi hỏa đại ma ngồi xếp bằng trong đó một thân ma đạo pháp lực biến thành kiếp khí hồn phách dần dần mất đi bản tướng màu sắc cũng từ nguyên bản trong s u ố t hóa làm đen đỏ nhị s ắ c sau đó càng l à ở ma kiếp tháp bên trong tụng s ư ớ n g lên ma kiếp trải qua thanh âm kia vang vọng toàn bộ ma kiếp tháp thanh em giống như hồng trung đại lữ tựa như chân chính phật đà tiên thánh tại tụng kinh một dạng tại xa xôi phía bắc ngũ huẩn ma sứ chính xuất lĩnh lấy mấy trăm vạn ma binh đại quân truy kích quỷ đế từ bạch muốn đem cái này cải biến thiên địa đại thế thai h ỏ a ngầm cùng căn nguyên triệt để xóa đi quỷ đế từ bạch đem quỷ thần sách luyện hóa biến thành một tung hoành hơn mười dặm to lớn thư sách trong đó gánh chịu lấy đại nhạc tiên triều ngàn vạn âm binh quỷ tướng mười vạn quỷ thần cấp tốc lướt qua đại đ i ệ mà chỗ càng cao hơn ngũ gần ma sứ thao túng bị ma tôn ban thưởng s ắ c ẩn ma diện đem mấy trăm vạn ma binh ma tướng hóa thành một thể dung hợp thành một đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh yên hà đổi đến quỷ đế t ử bạch lên trời xuống đất dù là quỷ đế t ử bạch thân hợp thiên địa luân hồi quỷ đạo nhưng là một đường kỳ bất luận là bay lên trời bên trên hay là chui xuống đất đều cũng trốn không thoát cái này ngũ gẩn ma sứ truy kích t r ư ơ n g này s ắ c ẩn ma diện có thể chuyển đổi hư thực bỏ chạy lại thiên dù là quỷ đế từ bạch phát động luân hồi quỷ đội cái này ngũ huẩn ma sứ cũng có thể lần theo kỳ khí tức trốn vào đại địa bên trong không ngừng suy yếu tiến đánh lấy quỷ đế từ bạch trên con đường này quỷ đế từ bạch liên tục cùng ngũ huẩn ma sứ mấy lần giao thủ song phương dưới trướng ma binh ma tướng cùng âm binh quỷ thần cũng tại trong đó chém giết nhưng là quỷ đế từ bạch vẫn như cũ hoàn toàn rơi vào hạ phong tấm kia sắc h uẩn ma diện có thể lăng không ngưng tụ ra đủ loại pháp thuật thần thông đao binh l ô i hỏa tùy tiện một cái quét ngang liền đem quỷ đế dưới trướng âm binh quỷ thần giống như, như bẻ cành khô một dạng đánh bại mà quỷ đế t ử bạch công kích rơi xuống đối phương trên người bất luận cái gì thần thông giống như trong nháy mắt liền bị cái kia hảo quang t h ô n p h ệ không có bất kỳ tác dụng gì nhãn nhìn đối phương từng bước tới gần quỷ đế t ử bạch đã không thể trốn đi đâu được kỳ cũng lộ ra cháy bỏng thần sắc kỳ không sợ cùng đối phương t ử chiến nhưng là đối phương nắm giữ lấy tấm kia quỷ dị ma diện hắn liền cùng đánh một trận đều không cách nào chiến quỷ đế t ử bạch dù là nắm giữ lấy quỷ thần sách bậc này cho bảo vẫn còn cái này phương thiên địa pháp thì ra trì nhưng là dù sao nội tình căn cơ quá cạn ở đâu là nắm giữ s ắ c ẩ n ma diện ngũ ẩ n ma sứ đối thủ cái này thế nhưng như thế nào cho phải ta đại nhạc vương triều vừa mới khôi phục chẳng lẽ liền lại phải gặp cái này họa kiếp sao ba lúc này cái kia ngũ ẩ n ma sứ càng là lối ra muốn triệt để phá vỡ quỷ này đế từ bạch lý trí đại nhạc tiên triều đều đã diệt vong ác ngươi thái ra ra ra ra ra a phụ thân đều chết ở trong tay ta bây giờ là khí số đã hết cam chịu số phận đi t h a n h t h a n h thật thật chết ở bản tọa trên tay bản tọa cũng tốt cho ngươi lưu lại toàn t h ờ i mắt thấy kinh khủng quỷ diện từ không trung đập xuống liền muốn đem quỷ đế từ bạch cùng quỷ thần sách lưu lại giờ phút này ngũ hởn ma sứ phảng phất cảm giác được cái gì quay đầu nhìn về phía phương nam kỳ s ắ c mặt lập tức thay đổi không tốt l ô i hỏa ma sứ đã xảy ra chuyện quỷ này đế từ bạch bất quá là đổi mới hoàn toàn tấn trường sinh bất tử tiên chỉ là thân phận đặc thù mà thôi dù là nắm giữ cái này quỷ thần sách cũng không tính được bao nhiêu mầm t h a i vạn lật không nổi sóng lớn mà lôi hỏa ma sứ xảy ra chuyện ngũ gần thiên tử ma dưới c h ư ớ n g chẳng khác nào bị chém tới một đầu phụ tá đắc lực ngũ gần ma sứ lập tức làm ra quyết đoán từ bỏ truy kích quỷ đế tư bạch thao túng tấm kia sắc h u ẩ n ma mặt hướng phương nam biến mất m u ố n cứu r a bị nhốt lôi hỏa ma sứ cái kia ma diện hóa quan g mà đi trong chớp mắt liền chạy ra khỏi ngàn dặm một đường thẳng đến ngọc sát ma quốc nơi ở hắn đến thời điểm ma kiếp đồng tử đã đem cái kia lôi hỏa ma sứ đã sớm bị ma kiếp đồng tử luyện hóa ma đầu kia vừa vặn nhìn thấy ma kiếp đồng tử đem thẳng nhập chân trời ma kiếp tháp thu hồi bất quá ngũ hởn ma sứ nhưng không biết lôi hỏa ma sứ đã bị luyện hóa mắt con n g ư ờ i xuyên thấu qua tòa này khổng lồ bảo tháp lưu ly ẩn ẩn thấy được trong đó c h ấ n áp một tiên thiên lôi hỏa ma thần phảng phất đang khổ cực trèo trống lập tức gầm thét mà ra t h i ể u nhi dừng tay cho ta chương ba trăm bảy mươi vần đạo môn phía dưới vừa vặn cũng thiếu con chó ma kiếp đồng tử vừa mới luyện ra thiện ác kiếp luân đột phá ma kiếp thập luân ấn đệ nhị trọng c h ấ n áp luyện hóa lôi hỏa ma sứ bậc này luyện đạo cảnh giới cũng có thể nói là khá là mạnh mẽ tiên thiên lôi hỏa ma thần giờ phút này mắt thấy ngũ ẩn ma sứ đến chỗ đó đồng ý trốn ký hung tâm cùng một chỗ tên này đến đây chịu chết bản đồng tử liền thuận thế đem hắn cũng cho thu ma kiếp đồng tử vung lên ma kiếp tháp liền hướng về cái này chạm mặt tới ngũ ẩn ma sứ đập tới một lần này liền ăn phải cái lô vốn trong bầu trời kia màu s ắ c rực r ỡ hào quang hội tụ thành mặt quỷ nhìn thấy ma kiếp tháp oanh kích mà đến vậy mà trực tiếp biến thành một đoá thải liên ma kiếp tháp đánh vào trên đó lập tức băng trở về cái này ngũ huẩn ma sứ thần thông pháp lực xa xa không kịp lôi hỏa ma sứ miễn cưỡng mới vừa tiến vào luyện đạo cảnh mà thôi nhưng là hắn không biết cùng cái kia ngũ huẩn thiên tử ma là quan hệ như thế nào tu hành là cùng cái kia ngũ huẩn thiên tử ma cùng một loại p h á p môn bây giờ còn bị ban thưởng loại này ma đạo đại thần thông ngưng tụ mà thành một kiện ma khí kỳ mượn nhờ ngũ ẩn thiên tử ma cái này nguyên bộ bản mệnh ma khí một trong phát huy mà ra sức mạnh vượt xa quá lúc trước ma hỏa ma s ứ tốt quỷ dị thần thông cùng p h á t bảo ma kiếp đồng tử lập tức cảm thấy không ổn bất quá đối phương cái kia thải liên tản g ra lập tức hướng về bản thân bao k h ỏ a tới muốn cường lưu ma kiếp đồng tử ma kiếp đồng tử thôi động ma kiếp tháp tháp này chỉ có một đạo không rõ ràng kiếp luân thời điểm còn Ma kiếp tháp n h ó t truyền che lại ma kiếp đồng tử đồng thời vô số đạo kiếm khí tòng ma kiếp tháp bên trong sông ra hướng về ở trên bầu trời sắc ẩn ma diện chém tới Kiếm không không chém này chúng hay có trong yếu, chỉ lúc à khẽ h rửa t â nhất thời trên trời loạn thành một mảnh ngũ huẩn ma xứ dưới trướng đại trận cũng lập tức lộn xộn kỳ người điều khiển sát khuẩn ma diện sức mạnh cũng một trận hỗn loạn không tốt cái này tiểu nhi pháp lực sao quỷ dị như vậy so với ta cái này ngũ huẩn đại ma thần thông còn muốn tà môn ngũ huẩn ma sứ không còn dám công kích ma kiếp đồng tử lập tức thu hồi thần thông ổn định cục diện đối kháng cái kia ngàn vạn đạo tòng bốn phương tám hướng công kích mà đến thiện ác kiếp kiếm kiếm quang xé rách thương h u n g chém rách vân hải bất quá cho dù như thế chương này s ắ c h u ẩ n ma diện biến đổi thất thường thư huyễn bất định có thể trở thành đủ loại hình dạng ở nơi này ngũ huẩn ma sứ trong tay thể hiện ra đủ loại diệu dụng ma kiếp đồng tử gặp không làm gì được cái này ngũ ẩ n ma sứ liền không chuẩn bị cùng kỳ dây dưa chuẩn bị rút lui dù sao không trần tử lưu cho hắn mà nói chính là có thể g i ế t liền g i ế t không thể hàm chiến bất quá cái này ngũ ẩ n ma sứ gặp ma kiếp đồng tử muốn trốn lại không vui dù sao lôi hỏa ma sứ còn tại ma kiếp đồng tử trên tay lưu lại cho ta kỳ vội v à giận d ữ h ế t kỳ sát ẩ n ma diện mang theo mấy trăm vạn ma binh ma tướng bị thiện ác ma kiếp nhập thể giờ phút này hoàn toàn chỉ biết là chém rét dĩ nhiên trở thành v ư ơ n g hữu ở lại đây kiện ma khí bên trong không thể trợ lực ngược lại cần ngũ gần ma s ứ c h â n áp kéo lại ngũ gần ma s ứ bộ pháp cùng đại bộ phận sức mạnh ngũ gần ma s ứ liền mở ra s ắ c ẩn ma diện bên trong pháp giới đem những cái này ma binh ma tướng bỏ rơi mà ra chuẩn bị đón đầu truy kích ma kiếp đồng tử đem hắn lưu lại cứu ra lôi hỏa ma s ứ nhưng mà thấy được ngũ gần ma s ứ vậy mà mở ra s ắ c ẩn ma diện kiện pháp khí này lộ ra nội bộ pháp giới chạy trốn tới giữa không trung ma kiếp đồng tử trên mặt lộ ra đại hỷ cơ hội tốt ma kiếp tháp quay đầu trở tay liền đụng vào s ắ c k u ẩ n ma trên mặt v a n h long bên trên bầu trời ngũ thải hà quang kịch liệt chấn động kém chút không giải thể mà ma kiếp tháp cũng vỡ nát một góc bất quá đại giới là đáng giá cái kia s ắ c k u ẩ n ma diện bị thương nặng ngũ k u ẩ n ma sứ trong thời gian ngắn vậy mà mất đi đóng lại pháp giới năng lực ngũ k u ẩ n ma sứ gặp cái này ma khí bị thương đau lòng đến cực điểm ngươi cái này t ặ tử cho ta nhận lấy cái chết nhưng mà đang lúc ngũ gẩn ma s ứ đem sở hữu tâm tư đều cũng lưu tại ma kiếp đồng tử trên người thì triển ra tất cả pháp lực thần thông công kích về phía đồng dạng bị thương ma kiếp tháp thời điểm sau lưng lại xuất hiện k h á c một cái bóng biến thành vô diện hồn khôi lỗi lôi hỏa ma s ứ dĩ nhiên tiềm nhập ngũ gẩn ma s ứ phía sau ngũ gẩn ma s ứ gặp được cái này lôi hỏa ma s ứ thời điểm trên mặt còn lộ ra cuồng hỉ lôi hỏa ngươi trốn đi ra nhanh chóng giúp ta giết tiểu tặc này không nghĩ tới cái này lôi hỏa ma sứ giơ lên thiện ác kiếp kiếm phía sau chính là một kiếm lôi hỏa hai đạo pháp tắc thần thông thôi động hình thành lôi hỏa vòng sáng đem hắn ma thân huyết nhục quay đến vỡ nát ma đầu kia đầu lâu yên diệt thời điểm thậm chí còn có thể nhìn thấy ngũ gẩn ma sứ kinh ngạc cùng không minh bạch trạng hướng biểu lộ cái này tiên thiên lôi hỏa ma thần trong tay nắm giữ thiện ác kiếp kiếm càng đem đem cái kia ngũ gẩn ma sứ thần hồn chân linh đều cho nuốt thể nội trồi lên một đạo tiên thiên pháp tắc phủ cũng rơi vào tiên thiên lôi hỏa ma thần trong tay một lần này ngũ ẩ n ma s ứ tử không thể chết lại s á t s á t s á t ma kiếp đồng tử cái này sát tính so thanh long đồng tử còn mạnh hơn thấy thế cười to cuồn hô ngũ ẩ n ma s ứ chết rồi cái kia s ắ c ẩn ma diện cũng biến thành một tấm màu s ắ c rực rỡ mặt nạ ma khí t ử không trung rơi xuống cái này cũng là của ta đang lúc ma kiếp đồng tử chuẩn bị thuận thế đem cái này s ắ c ẩn ma diện cũng cho cùng một chỗ thu lợi hại thời điểm cái này s ắ c ẩn ma diện trong nháy mắt biến hóa một đạo chống đỡ thiên địa bóng người tòng mặt nạ bên trong tránh thoát mà ra trả mạng lại cho con ta ngũ h ẩn thiên tử ma ý chí vượt qua mà ra lợi dụng cái này s ắ c h ẩn ma diện hóa thân xuất một đạo phân thân giận dữ xuất thủ trực tiếp một quyền đem tiên thiên lôi hỏa ma t h ầ n đà bạo thu hồi ngũ h ẩn ma sứ bộ phận hải cốt vẫn còn kỳ đạo kia tiên thiên pháp tác phủ ngay sau đó chở bàn tay đập vào ma kiếp tháp phía trên muốn bắt lấy tòa bảo tháp này ma kiếp đồng t ử chỗ nào còn sẽ cùng ma đầu kia dây dưa trực tiếp thôi động thiện ác kiếp luân cái kia tiên thiên lôi hỏa ma thần bất tử thân một lần nữa ngưng tụ sắp nhập vào ma kiếp tháp ma kiếp đồng tử thu ma kiếp tháp trốn tới phương xa ngũ huẩn thiên tử ma lại một lần nữa xuất thủ muốn lưu lại ma kiếp đồng tử thông thiên triệt địa ma ảnh xuyên thấu hư không định chủ ngũ hành kinh khủng ma t r ư ở n g gắt gao cầm ma kiếp tháp không để cho đào thoát lớn lớn lớn. tiểu tiểu tiểu ma kiếp tháp chống ra biến thành vạn trượng tháp lớn theo chăn cũ kỳ giữ tại trong lòng bàn tay thu nhỏ biến thành lớn hơn một xích nhỏ vẫn như cũ không được giải thoát không sai mà lúc này ma kiếp đồng tử quyết tâm trong lòng đem cái kia quý giá đến cực điểm một tôn tiên thiên lôi hỏa ma thần cũng cùng một chỗ nuốt, tính cả hai đạo tiên thiên pháp tác phù bên trong tiên thiên lôi đạo pháp tác phù cũng cùng nhau hòa tan hóa vào ma kiếp trong tháp tôn này lôi hỏa ma sứ không biết chui luyện bao nhiêu năm ma thần bất tử c h i thân huyết lục dung nhập ma kiếp tháp thân tháp bên trong nguyên bản là cao vạn trượng tháp lớn trong nháy mắt lần thứ hai cất cao dài ra số thiên trượng mà vừa mới nuốt ngũ gẩn ma s ứ thần hồn hiện tại lại nuốt lôi hỏa ma s ứ thần hồn cả hai thần hồn hóa thành thao thiên cự lãng một dạng linh vận trùng kích mà lên trực tiếp đụng vỡ thập trọng ma kiếp tháp đệ tam trọng lại mở ra một tầng pháp giới mà cái kêu tiên thiên lôi đạo pháp tác phù tựa như vừa vặn phù hợp cái này ma kiếp thập luân ấn đệ tam trọng muốn ngưng tụ gia nghiệp trướng kiếp rơi vào đệ tam trọng về sau bị tẩy luyện qua một lần một lần nữa đột xuất về sau liền biến thành một đạo màu tím kiếp luân một lần này ma kiếp thập luân ấn triệt triệt để, để đột ể đ phá đến đệ tam trọng cảnh giới đông ông n ổ mạnh truyền ra ma kiếp tháp bên ngoài kịch liệt chấn động khiến cho cái này ngũ gần thiên tử ma phân thân đều cũng không cầm được ma kiếp đồng tử cự lực tránh ra khỏi ngũ gần thiên tử ma phân thân không chế cực kỳ đắc ý thiên địa chúng sinh chư ma nhập kiếp chư thiên văn giới duy ngã bất diệt sau đó bỏ chạy đi xa liền ngũ gần thiên tử ma đô chặn đường không nội ma kiếp trải qua ngũ g n thiên tử ma lên tiếng kinh hô nguyên bản không chút nào để ý trước mặt cái này ma kiếp đồng tử chỉ là bởi vì ngũ huẩn ma s ứ cái chết mà tức giận ngũ huẩn thiên tử ma phát hiện cái này ma kiếp đồng tử sử dụng pháp môn về sau lập tức dọa đến mơ hồ người khác không biết cái này ma kiếp trải qua lai lịch h ắ n thế nhưng là từng nghe nói loại này khủng bố tả dị phương pháp tu hành thứ này làm sao có thể xuất thế cái này trải qua không phải thiên hạ không người lại biết không liên tích nhật cái cuối cùng nắm giữ cái này ma kinh tồn tại đều bị tam hoàng giới bên trong đại năng c h â n áp tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này ngũ h gần thiên tử ma trong lòng kinh hãi sau khi cũng lên m á n h liệt tham nghiệm tuyệt đối không thể buông tha người này cái này ma kiếp trải qua rơi vào trong tay người khác đương nhiên là một kiện cực kỳ kinh khủng sự tình nếu là rơi vào trong tay mình liền hoàn toàn khác nhau một bộ này cho đến đại đạo hơn nữa cường hành vô cùng ma kinh đủ để thay mình trải bằng một đầu tiền đồ tươi sáng để cho mình hóa thành chư thiên ma kiếp biến đổi vô thượng đại đạo nhãn nhìn mình phân thân không để lại ma kiếp đồng tử mà đối phương còn h i ệ n lộ ra ma kiếp trải qua bậc này thông thiên pháp môn thời điểm trên chín tầng trời ngũ h ợ n thiên tử ma bản thể cũng ngồi không yên kỳ trực tiếp khống chế hát sắc liên đài hướng thẳng đến phía dưới mà đến nhưng mà kỳ tài xuyên qua nhất trọng cương thiên liền dưng bước lại nhìn về phía phía trước cách đó không xa phát ra một tiếng cười lạnh người nào dấu đầu lộ đuôi ở trong này mai phục lao phu một đạo nhân chậm rãi đi ra phô thiên cái địa cương thiên phong bạo đến ngũ huẩn thiên tử ma trước mặt chặn lại kỳ phía dưới c ử u thiên vào nhân gian đạo lộ đường này không thông kỳ không có biểu hiện triển lộ bất luận cái gì thần thông nhưng mà lại cho ngũ huẩn thiên tử ma mang đến mãnh liệt áp lực để cho bén nhạy người được một tia nguy cơ không trần tử sớm ngay ở chỗ này bảo vệ ngũ huẩn thiên tử ma chính là phòng ngừa cái này ngũ huẩn thiên tử ma tự mình hạ giới can thiệp chỉ cần kỳ không ra tự mình xuất thủ bản thân đã sớm tính toán kỹ tất cả từng kéo lên một trận ưu thế của mình liền đại nhất phân bất quá giờ phút này ma đầu nếu như cũng đã quyết định tự mình xuất thủ hạ giới không trần tử đương nhiên không thể ngồi nữa coi trực tiếp xuất thủ ngăn cản hắn ngũ gẩn thiên tử ma nuốt cái kia diêm ma thiên tử về sau lục x o á t cướp thần hồn đương nhiên lập tức nhận ra trước mặt không trần tử cái này lao ma phát ra một tiếng cười nạo bản tọa nói gần nhất làm sao nhiều chuyện như vậy nằm ngoài dự đoán của ta nguyên lai không chỉ là cái này phía thiên địa ý c h i đang bài xích ta còn có ngươi đang làm túy h ngươi một cái hạ giới sinh linh có thể đánh bại diêm ma thiên tử quả thật có mấy phần bản sự bất quá cái này ngũ h ẩ n thiên tử ma nói đến đây ngự khí một trận lộ ra cao cao tại thượng giọng điệu bản tọa không có đi tìm ngươi s u ố i q u ỏ e ngươi lại còn dám hoành độ hư không đến đây giới này tìm ta gây phiền phức thực sự là thật to gan chẳng lẽ ngươi cho rằng đánh bại diêm ma thiên tử loại kia mặt hàng liền có thể cùng bản tọa chống lại bản tọa nguyên bản định cùng cái này phương thiên địa sự tình về sau lại đi độ ngươi nhập ma cho ngươi cái cơ duyên coi ta môn hạ chó cầu ngươi vậy mà bản thân đưa đến bản tọa trước mặt bản tọa liền ban thưởng ngươi cái chết không trần tử nghe xong cũng không tức giận sắc mặt hiền lành rất có phật tổ n h ạ t hoa cười một tiếng yên tính ý vui mừng uẩn như vậy khéo léo bần đạo môn phía dưới cũng vừa tốt thiếu con chó chương ba trăm bảy mươi mốt vô diện kiếm hồn hóa kiếm trận ngũ uẩn thiên tử ma cũng không tranh biện cái này lao ma khí độ s ắ c thực viễn siêu cái kia diêm ma thiên tử rất có loại già mà không chết thâu thiên làm tặc mụi vị hh ắ ắ đợi đến ngươi rơi xuống bản tọa trong tay nhìn ngươi còn có thể không như vậy mạnh miệng nói xong cái này lão ma vung tay lên trên đỉnh đầu cái kia phong bế thiên địa chi môn màu đen ma phiên liền rơi xuống tung hoành vạn dặm cự cờ xoay tròn ma xuống rút nhỏ gấp mấy trăm lần bị xếp bằng ở đài sen phía trên ngũ ẩ n thiên tử ma nắm trong tay lần này không trần tử đều cũng đã chạy đến thiên địa bên trong lại phong bế thiên địa này chi môn cũng không có bất kỳ tác dụng cái này lão ma hiển nhiên trực tiếp liền đem cái này cờ đen thu xuống dưới ngũ huẩn thiên tử ma thân cao mấy vạn trượng ma thân nắm chặt này ma cờ quét ngang cắt nước hư không sinh ra ngàn vạn đạo màu sắc rực rỡ kiếm khí chém về phía trước mặt đạo nhân giờ phút này một đạo quang mang từ hạ giới xuyên thấu cựu thiên mà tới dung nhập không trần tử trong tay trong nháy mắt một tòa bảo tháp chống ra cương phong chặn lại cái này ngàn vạn đạo kiếm khí chính là ma kiếp đồng tử mang theo ma kiếp tháp đến. đến mà không trả lễ thì không hay cái này ngũ huẩn thiên tử ma bắt đầu liền cho không trần tử tới một vạn kiếm xuyên tâm kiếm thức không trần tử thuận thế còn thứ nhất kiểu tam kiếp gia thân vô minh kiếp thiện ác kiếp nghiệp trường kiếp lên ma kiếp đồng tử bản thân thôi động ma kiếp tháp cùng rơi vào không trần tử trong tay uy lực hoàn toàn khác nhau không trần tử ba tiếng kiếp khởi ở trong tay ma kiếp đồng tử còn cần thông qua ngoại lực kiếp khí hiển hóa ma kiếp trải qua trực tiếp biến thành chân chính đại đạo pháp tác lực lượng trực tiếp tác dụng với ngũ huẩn thiên tử ma trên thân To lớn nặng nhọc ma kiếp trải qua tụng kinh thanh âm từ ma kiếp tháp bên trong truyền gia ba đạo kiếp luân cách ra vạn đạo q u a n mang trong vòng nghìn dặm hư không đều bị ba đạo này kiếp luân đại biểu pháp tắc đại đạo bao phủ cái này ma kiếp lực lượng vô s ắ c vô tướng không có nguồn gốc căn bản là không có cách phòng ngự không cách nào ứng đối ngũ huẩn thiên tử ma chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa có thai kiếp gia thân từ thần hồn chân linh nội bộ biến đổi mà ra lục phẩm ma đạo hát liên cái này lão ma lập tức thu hồi cơ đen thúc d ụ c dưới trướng hắc liên biến thành tầng tầng ánh sáng che lại bản thân nhưng là cái này ma kiếp ra thân trực tiếp tác dụng với trong cơ thể hắc liên căn bản phòng hộ không ngừng vô minh kiếp lên kiếp nạn này chính là đại biểu cho người tiên thiên hồn phách chân linh sinh ra không vốn tướng vô ý chí chi kiếp trong nháy mắt ngũ gần thiên tử ma thể liền cảm giác được bên trong chân linh ẩn ẩn cảm thấy to lớn kiếp luân g á n g lâm tại một chút chút làm hao mòn bản thân chân linh ý chí t h i ệ n ác kiếp lên kiếp nạn này đại biểu cho người tiên thiên mang tới thiện ác bản tính ngũ huẩn thiên tử ma càng là bối rối tâm thần bên trong thiện ác ý niệm tùy ý một đạo ý niệm liên lụy di chuyển liền trực tiếp từ thể nội hóa ra một đạo thiện ác kiếp kiếm chém tới ngũ huẩn thiên tử ma bản thân thần hồn sau cùng theo không trần tử hét to một tiếng nghiệp trướng tiếp kiếp nạn này để ngũ huẩn thiên tử ma tiên thiên về sau sở tạo tất cả nghiệp chướng diễn hóa ra vạn đạo lôi đ ỉ n h từ kỳ ma thân thể nội s ô n g ra oanh kích đốt cháy kỳ ma thân cùng pháp lực thần thông không tốt cái này ma kiếp trải qua vậy mà như thế quỷ dị ngũ ẩ n thiên tử ma cái khó lo cái khôn kỳ dù sao cũng là thiên ma giới ma đầu xuất t h ầ n thiên sinh liền đối với loại này diễn sinh tại tâm trong b i ể n thần thức bộ quỷ dị sức mạnh có tu hành cùng k h ô n g chế mà hắn tu hành ngũ ẩ n đại ma tâm trải qua c à n g là tinh thông đạo này kỳ lập tức đã vận hành lên bản thân thiên phú thần thông triệu hoán tất cả sức mạnh chấn áp không trần tử triệu hồi ra thần hồn của mình chân linh nội bộ tiên thiên mang tới ma kiếp thức ẩn ma chấn chân linh tương ẩn ma chấn lục dục hay ẩn ma chấn áp tất cả thiện nhân hậu quả xấu thể nội ba đạo tiên thiên pháp tác phù hóa thành ma đạo thần thông mà ra tại ngũ huẩn thiên tử ma sau lưng hình chiếu xuất ba cái cực kỳ kinh khủng hình bóng lúc này mới miễn cưỡng đem ngũ huẩn thiên tử ma thân thể nội bị câu lên ma kiếp c h ấ n áp lại dù là thế nào ma đầu kia cũng là lòng còn sợ hãi cái này ma kiếp trải qua quả thật là khủng bố bản tọa dĩ nhiên là ngưng tụ chín đạo trước thiên ma đạo pháp tác phù ma tôn ở nơi này ma kiếp trải qua ba đạo ma kiếp phía dưới vậy mà thiếu chút nữa thì cắm té ngã nếu không phải bản tọa cái này ngũ huẩn đại ma tâm trải qua cao siêu chỉ sợ giờ phút này dĩ nhiên chết tại đạo nhân này trên tay nếu là dùng đạo nhân này đem cái này ma kiếp trải qua tu đến chỗ cao thâm chỉ sợ ta thiên ma giới phải gặp đại nạn mặc dù không trần tử câu lên ba đạo ma kiếp không có không thể trực tiếp làm gì được cái này ngũ huẩn thiên tử ma nhưng lại suy yếu cái này ngũ huẩn thiên tử ma ba bốn thành pháp lực đây đối với không trần tử ma nói liền đã đạt đến mục đích t h ắ n g một n ử a thanh long đồng tử không trần tử kiếm gặp cái này ngũ huẩn thiên tử ma chấn áp bản thân câu lên ma kiếp xếp bằng ở ma kiếp tháp bên trong phất tay gọi ra thanh long kiếm biến thành một đạo tung hoành thiên địa kiếm quang hướng về ngũ huẩn thiên tử ma c h à n g đi ngũ huẩn thiên tử ma trưởng khống màu đen ma phiên lập tức đồng dạng phóng xuất ra đại lượng kiếm quang n ê n địch không ngừng làm hao mòn không trần tử kiếm quang đợi đến không trần tử một kiếm này rơi xuống ngũ huẩn thiên tử trên ma thân thời điểm dĩ nhiên không đủ để chém ra cái kia lục phẩm ma đạo h liên phòng hộ keng kiếm quang hạ xuống đánh vào hát sắc liên đài phía trên chỉ phát ra giống như gõ chung một dạng nổ mạnh lúc này ngũ h ẩn thiên tử ma cũng chấn áp lại thể nội ma kiếp mở mắt kỳ lập tức huy động màu đen ma phiên trở tay hướng về không trần tử công kích đi hai người tại vô cùng vô tận cương phong lôi hải bên trong không ngừng xuyên qua tranh đoạt cả hai một người phất tay chính là vô tận ma đạo thần thông một người bao phủ trưởng chính là lôi hỏa vạn giảm tranh đấu tầm đó kiếm quang càng là từ bốn phương tám hướng không ngừng chạy tới khó lòng phong bị một phen đấu pháp đem cái này cương thiên giới đánh t h ủ n g trăm ngàn lỗ sau cùng hai người cũng sợ đem giới này cương thiên cùng thiên địa chi môn hủy diệt theo không trần tử một kiếm chém ra tầng tầng c ư ơ n g phong phong bạo ngũ h ẩn thiên tử ma cũng theo sát sau đó chạy ra khỏi cái này phương thiên địa đi tới hư không bên trong lần nữa tranh đấu ở cùng nhau không trần tử cũng dần dần cảm giác được cái này ở trước đó không có gì bất lợi c h ạ m thần thí tiên thanh long tiên kiếm giờ phút này dĩ nhiên có chút lực bất tòng tâm kiếm này mặc dù là sát phạt khí nhưng là dù sao bây giờ phẩm giai hay là thấp một chút cái này ngũ h ư ở n thiên tử ma chính là ngưng tụ chín đạo tiên thiên pháp t á t phủ luyện đạo cảnh giới đỉnh cao tồn tại cái này lão ma phòng hộ có hát sắc liên đài công kích có năng lực thả ra ngàn vạn đạo màu sắc rực rỡ kiếm khí cơ đen công phòng nhất thể bất quá cái này ma kiếp tháp mặc dù sức mạnh cường hoành quỷ dị nhưng là dù sao không phải là chủ s á t phạt khí cầu chính là đường hoàng đại thần thông pháp lực nghiền ép ma xuống không có thanh long tiên kiếm bậc này lấy yếu thắng mạnh một cách trí mạng đồng thời còn khó lòng phòng bị hiệu quả không trần tử t ĩ n h tọa tại ma kiếp trong tháp một tay xa xa người điều khiển tòa này ma kiếp tháp phóng xuất ra đủ loại pháp lực thần thông ma kiếp ra chỉ ở cái kia ngũ gẩn thiên tử ma trên người một tay thao túng thanh long tiên kiếm ẩn nấp vào hư không từ bốn phương tám hướng đánh lén chém giết cái này lao ma đồng thời phóng xuất ra thân cận m ư ờ i loại khác biệt pháp tắc thần thông diễn hóa ra đủ loại biến hóa phải nghĩ biện pháp hắn quay đầu nhìn phía ma kiếp tháp pháp giới bên trong giam cầm hơn hai trăm vạn ma binh ma tướng những cái này ma binh ma tướng là ngũ ẩ n ma sứ mang tới nguyên bản ẩn nấp tại cái kia sắc ẩn ma diện bên trong sau cùng bị kỳ ném ra sắc ẩn pháp giới ma kiếp đồng tử dùng kế giết cái kia ngũ ẩ n ma sứ chạy trốn thời điểm thuận thế đem hắn này ma binh ma tướng cũng cuốn đi gần một nửa nguyên bản pháp giới bên trong vô diện hồn đều bị ma kiếp tháp xem như tấn thăng chất dinh dưỡng ướt bây giờ những cái này ma binh ma tướng cũng có thể chịu dùng một lát vừa v ẫ n có thể dùng đến thử xem ta lúc trước ý nghĩ kia không trần tử thôi động ma kiếp tháp vô minh kiếp luân thiện ác kiếp luân nghiệp trướng kiếp luân đồng thời thả ra kiếp khí sắp nhập vào những cái này ma binh ma tướng thể nội trong nháy mắt liền đem cái này hơn hai trăm vạn ma binh ma tướng luyện đ ã hóa thành vô diện hồn những cái này ma binh ma tướng cũng dựa theo tư chất cùng pháp lực thần t h ô n g không ngừng thôn phệ những cái này kiếp khí bắt đầu xuất hiện biến hóa khác kẻ yếu lưu tại tầng thứ nhất cường giả trực tiếp thăng nhập thượng tầng sau cùng trong đó có mấy ngàn vô diện hồn thôn phệ ba loại kiếp khí thăng vào tầng thứ ba không trần tử tạm thời thu hồi thanh long tiên kiếm bấm một cái kiếm quyết kiếm ấn xuất trong nháy mắt rộng lớn như b i ể n thanh long kiếm ấn từ thanh long tiên kiếm bên trong sông ra biến thành vô số tiểu hào long ảnh giải rác đến ma kiếp tháp ba tầng pháp giới bên trong sắp nhập vào cái này hơn hai trăm vạn vô diện hồn kiếm ấn ra thân dung nhập thể nội những cái này vô diện hồn trong nháy mắt trên người đã tuân ra ngập trời kiếm khí cùng kiếm ý biến thành nguyên một đám vô diện kiếm hồn kiếm trận lên hơn hai trăm vạn sắp nhập vào vô minh kiếp trân khí thiện ác kiếp chân khí nghiệp trướng kiếp chân khí vô diện kiếm hồn ngưng kết xuất khổng lồ kiếm trận ba tầng pháp giới bên trong ba đạo kiếp luân cũng đồng thời thả ra bản thân tiên thiên pháp tác phù đại đạo chi lực g i a trì tại trên đó thanh long tiên kiếm vốn là sát phạt lợi khí một lần này cùng ma kiếp tháp bậc này pháp lực thần thông ngang tàng pháp khí mạnh mẽ kết hợp với nhau phun phóng mà ra sức mạnh cũng không phải là mấy lần mà là gấp mười 10, gấp trăm lần dâng đi lên một lần này thanh long tiên kiếm uy lực có thể nói là trực tiếp cất cao đến một cái cực hạn nguyên bản kiếm quang cũng lập tức biến thành ra chỉ ba loại kiếp khí quan g mang hướng về ngũ gần thiên tử ma c h à m đi tại kiếm trận thôi động cùng kiếp khí ra chỉ phía dưới thanh long này tiền kiếm kiếm quang nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng trong nháy mắt liền ngũ gần thiên tử ma đô chưa kịp phản ứng kỳ huy động ma phiên muốn ngăn cản nhưng là đã m u ộ n t r u n g thiên kiếm quang chiếu sáng hư không hướng về lục phẩm ma đạo h ắ c liên chém tới không tốt ngũ gần thiên tử ma trong nháy mắt liền minh bạch bản thân cái này phòng hộ pháp bảo tuyệt đối không ngăn cản được gác liệt như vậy một kiếm trên người ngũ hẩn hào quang sáng lên lập tức từ hát sắc liên đài phía trên nhảy lên một cái thoát ly hát sắc liên đài một kiếm này chém vào hát sắc liên đài phía trên trực tiếp đem cái này trước đó không trần tử làm sao chạm cũng chạm không phá ma đạo pháp bảo cho chém ra một cái l ỗ thủng to lớn kiếm quang đầu nhập thể nội còn tại liên thai chỗ để xoay sở đâm ra một cái to lớn lỗ thủng ta lục phẩm ma thần liên ngũ gần thiên tử ma kiểm bên trên hiện lộ ra đau lòng đến cực điểm thần sắc nhưng là nội tâm lại biết bây giờ không phải so đo cái này thời điểm không trần tử cường hoành cùng pháp lực viễn siêu hồ tưởng tượng của hắn khi hắn chi nhớ bên trong đối phương lúc trước cùng diêm ma thiên tử đánh nhau chết sống thời điểm vẫn luôn là rơi vào hạ phong sau cùng tài chuyển bại thành thắng ngắn như vậy thời gian bên trong tại sao sẽ đột nhiên cường hoành đạo loại tình trạng này vẫn còn hắn cái này ma kiếp trải qua rốt cuộc là từ nơi nào đến ngũ huẩn thiên tử ma không nghĩ tới bản thân nuốt cái kia r i ê m ma thiên tử ba đạo có thể tạo thành cùng một chỗ trước thiên ma đạo pháp tác p h ù tiến cảnh đã là đầy đủ nhanh m a đạo này người tốc độ tu hành càng là không thể tưởng tượng nổi tựa như bay một dạng dâng đi lên cái hạ giới này tu luyện ra không trần tử đạo nhân kiếm khí thế nào sắp bén một thanh này tiền kiếm ta phải dùng thủ đoạn cuối cùng mới có thể ngăn ở không thể lại chiến đấu xuống đạo nhân này một lần bạo phát so một lần mạnh quỷ dị cực kỳ nhất định phải duy nhất một lần bạo phát có thể bắt được ngũ huẩn thiên tử ma chính suy tư có phải hay không nên liều mạng liều nội t ì n h thời điểm ngôi thiên địa này nội bộ đã xảy ra tình huống ngũ huẩn thiên tử ma s ắ p mặt đại biến hắn cảm giác được bản thân đối với cái này phương thiên địa lực độ trưởng k h ô n g đang nhanh chóng mất đi loại kia trước đó chặt chẽ tương liên quan hệ cũng bị chặt đứt kỳ n ữ đầu nhìn về phía ma kiếp trong tháp đạo nhân thân ảnh giờ mới hiểu được đạo nhân này không chỉ là tới tìm hắn s u ố i q u ả y ngăn hắn thành đạo lại còn muốn chiếm lấy cái này phương thiên địa ngươi cũng muốn luyện hóa cái này phương thiên địa một lần này kỳ cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh không trần tử đây là đang đào hắn căn chém hắn nói nếu như không trần tử trước hắn một bước giao hóa chúng sinh được thiên địa chúng sinh ý chí ra chỉ tìm được sinh tử chi môn đến lúc đó không trần tử liền có thể trực tiếp vận dụng trong trời đất bộ thần quân luyện hóa sinh tử chi môn lúc đó không trần tử dựa vào tòa này thiên địa ngăn chặn ngũ hận thiên tử ma cùng kỳ tử đấu một phương làm vô văn nguyên nhân một phương nương tựa theo thiên địa liên tục không ngừng mượn lực bổ sung thắng thua tự định ngũ gẩn thiên tử ma đương nhiên biết rõ cái này cửa ải hắn một mực tọa c h ấ n tại ngày này địa chi môn c h ấ n áp cái này phương thiên ý chí chính là muốn muốn luyện hóa cái này sinh tử chi môn đến lúc đó liền chờ tại đem giới chủ trí tôn vị trí triệt để định xuống dưới đạo nhân thanh âm từ bảo tháp lưu ly bên trong chuyến gia ngươi cái này phương thiên địa sợ rằng phải đổi họ ngươi lão nhi này vậy không bằng hiện tại đầu hàng ta có thể phong ngươi làm cành cổng thiên vương thay ta quản lý cái này phương thiên địa môn hộ ngũ huẩn thiên tử ma một lần này bảo chỉ không biết trước đó cỗ kia khoan thai tự đắc cao cao tại thượng khí chất g i ậ n quá m à cười ngươi cái này là đang tự tìm cái chết ngũ huẩn thiên tử ma c h ở tay đem màu đen ma phiên ném một cái ném vào thiên địa bên trong ma phiên xuyên qua tầng tầng cương thiên rơi vào trong trời đất bộ biến thành vạn dặm mây đen trong đó cất dấu mấy ngàn vạn ma binh ma tướng cũng liên tục không ngừng sung ra bắt đầu chấn áp xuống diện loạt tượng mở ra cái này phương thiên địa quyền sở hữu đại chiến mất đi cái này trọng bảo ngũ h ẩ n thiên tử ma cũng tơ không hoảng hốt chút nào kỳ ma thân trong nháy mắt bắt đầu bành trướng trong nháy mắt lần thứ hai tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần hư không bên trong lăng không diễn sinh ra đủ loại dị tượng triệt để hiện hóa ra vực ngoại ma thần chân chính chỗ kinh khủng cái này lao ma vạch tìm tòi phía ngoài ma thần bảo lộ ra ma thần kinh khủng mà cường hãn nhục thân năm tấm ma diện trước người kêu khóc cười to gầm thét làm ra đủ loại biểu lộ mỗi một chương ma diện đều cũng dẫn động tới một loại đại đạo pháp tắc lực lượng bao phủ lại xung quanh mấy vạn giảm cái này còn không ngừng không trần tử còn tại kỳ trên c h á n thấy được tha hóa tự tại thiên ma nhãn sau lưng chín thiên ma long gào thét xoay tròn hợp thành một đạo giống như diêm ma huyết tri ấ n ký liên tục không ngừng từ hư không bên trong rút ra sức mạnh dung nhập ngũ gẩn thiên tử ma cô này ma thân ngũ gẩn dai không hư không vạt mẹo thiên địa xoay chuyển trước mặt hướng về phía ngũ ẩ n thiên tử ma chạm giết tới ngàn vạn kiếm khí cái này tốc độ nhanh đến liền ở trong hư không lôi ra vô số ảo ảnh k i ế m quang đủ để chém v ỡ hắc sắc liên đài sức mạnh trong nháy mắt toàn bộ băng liệt không trần tử thả ra đủ loại pháp tắc thần thông cùng nhau yên diệt không thể cẩn thân trong nháy mắt toàn bộ hư không vô tận đều cũng lập tức lần nữa khôi phục kiến tĩnh cái này ngũ huẩn thiên tử ma lại phát ra một tiếng bén nhọn cười như điên diêm ma thiên tử giới sau đó không trần tử cùng ngũ huẩn thiên tử ma cùng nhau rơi vào một phương ma ngục chương ba trăm bảy mươi hai sinh tử môn đem thiên ngoại hư không đánh đến long trời lỡ đất thời điểm không trần tử cùng ngũ h gẩn thiên tử ma giống như rơi rụng diêm ma thiên tử giới triển khai không chết không thôi quyết chiến dưới chín tầng trời cũng là hòa mình luận ma nhân quỷ, long thần tiên tử bốn phương tám hướng hướng vực ngoại ma thiết lập từng tòa ma quốc khai chiến đông thổ đại nhạc đế đô cựu thổ trên phế tích ngàn vạn âm binh gào thét vô số quỷ thần tổ kiến xuất văn thần võ tướng tái hiện ngày xưa đại nhạc tiên triều cũ tình cảnh đại nhạc quỷ hướng thoát khỏi ngũ h ẩ n ma sứ truy kích về sau liền tụ tập đến nơi đây quỷ đế từ bạch đầu đội lên mây đen lọng tre vung tay lên liền đả thông một đầu thông hướng cựu hữu luân hồi con đường ngàn vạn âm binh quỷ tướng thuận theo mà vào tại bóng tối vô tận bên trong quỷ đế từ bạch thôi động quỷ thần sách ở nơi này câu thông luân hồi đại nhạc từ thị tiên tổ qua nhiều thế hệ tiên liệt trung thần võ hồn giúp ta mở ra quỷ đình kỳ không chỉ có đem đại nhạc tiên triệu một thế này chết đi hồn phách gọi ra còn đem luân hồi bên trong đại nhạc tiên triều tổ tông t i ê n liệt văn thần võ tướng bên trong không chịu luân hồi chuyển thế tồn tại toàn bộ gọi ra từng đạo từng đạo chân linh tàn hồn ở trong bóng tối s ô n g ra dung nhập hương hỏa xích quang từ cái kia màu đỏ quang môn bên trong từng vị qua đời cường giả hóa thành quỷ thần mà ra trong đó thậm chí còn có mấy vị chứng đạo trường sinh không tử quỷ tiên hướng tới tồn tại đứng ở quỷ đế từ bạch bên cạnh nhiều như vậy quỷ thần hợp lực quỷ đế từ bạch tính cả mấy vị quỷ tiên rốt cục mở ra một phương pháp giới tại ngày xưa đại nhạc tiên triều cố đô phía dưới thành lập quỷ đình pháp giới bên trong vô số vật hư hảo ngưng kết mà ra cung điện tòa nhà lớn trọng trọng ưu minh đại địa ngưng kết ẩn ẩn lại có thể cảm giác được chúng sinh hương hỏa lực hướng về giới này tụ tập mà đến tụ hợp vào quỷ thần sách quỷ đế từ bạch qua nhiều như vậy gặp chắc trở lần lượt trở về từ coi chết bây giờ thành lập đại nhạc quỷ triều khí độ đã hoàn toàn không đồng dạng chúng ta đã không phải sinh ra từ nay về sau cũng không thể lại thường trú nhân gian nhưng là ngày xưa đại nhạc mối thủ không thể không báo nơi đây chính là nhân gian ta nhân tộc địa giới há lại cho cái kia vực ngoại ma đầu tàn phá bờ bãi ra lệnh một tiếng thứ phương đều là t ử quỷ đế t ử bạch ở trong này cấp tốc bắt đầu khuyết trương phát triển kỳ cầm quỷ thần sách triệu tứ phương âm hồn giã quỷ tìm tới dưới trướng vô số âm binh quỷ thần lao tới tứ phương ngũ h u ẩn thiên tử ma giáng lâm đến nay từng toa chiến trường cổ khư đổ thành tử địa không ngừng bao trùm đại nhạc quỷ hướng tinh kỳ từng qua một chỗ kỳ dưới trướng âm binh quỷ thần cũng là để khó có thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu bành trướng bắt đầu tiến đánh các đại ma quốc từ đó tâm xuất binh lao tới tư phương đông hải tây hải phía trên nhấc lên thao thiên cự lãng long tộc mang theo ngàn vạn thủy tộc lướt sóng mà đến căn cứ ra biển miệng ngược dòng du mà lên tiến đánh ma quốc từng tòa thành trì nam hải tiên đảo minh n g u y ệ t tiên mang theo một đám tán tiên cùng hải ngoại nhật bản dân cũng bắt đầu từ phía nam đổ bộ thẳng hướng nhất phương nam cự thần ma quốc đ ê m tòa này nghe nói là từ một phương khác giới vực bên trong cự linh thần chuyển hóa mấy tôn ma thần đã được liên tục bại lui cái chết nhị trốn bác phương quỷ d i ệ n quốc vân quân một mực để mây mù bao phủ lại cả tòa đạo tràng chính là sợ trên chín tầng trời ngũ huẩn thiên tử ma nhìn ra hư thực bây giờ không trần tử đã tự mình xuất thủ ngăn cản cái k i a ngũ huẩn thiên tử ma hiển nhiên cũng không cần lại che che lấp lấp vân quân đứng ở trên đạo trường nguyên bản không trần tử pháp tòa bên nhìn về phía chư vị thần quân không sai biệt lắm là lúc này rồi chư thần thần quân gật đầu một cái xác thực nên chúng ta ra sân rồi đào thần quân nhìn về phía vân quân tất nhiên thời điểm đã đến còn xin vân thần quân nhanh chóng thi pháp vân quân vung tay lên mây mủ từ đạo cung phía trên xoay tròn mà xuống tạo thành vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy bên trong ngàn vạn âm binh quỳ thần mười vạn tu sĩ từ trong đó đi ra đoàn tại ngoài thành đại địa phía trên đem chư vị thần quân từ đạo cung bên trong đi ra đang chuẩn bị phát hiệu lệnh thời điểm đột nhiên xa xa trời tối một mảng lớn chư vị thần quân nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua từ trên chín tầng trời một đạo màu đen ma phiên hạ xuống che lại vạn dặm tầng mây ma khí quần quận chư ma hàng thế vân quân thấy vậy hình ngược lại cười ra tiếng cái kia ngũ huẩn láo ma vậy mà đem này mà cờ đều cũng ném xuống rồi thoạt nhìn đúng là gấp xích hà nguyên quân lúc này vội vàng mở miệng hỏi ma đầu kia đem này mà cờ đều cũng bỏ xuống tới ngăn cản chúng ta thoạt nhìn là đã tính trước chúng ta có thể cần phải đi giúp đạo quân một chút sức lực vân quân nhưng như cũ biểu thị nghiêm ngặt dựa theo không trần tử trước khi đi nói tới chấp hành đạo quân đã sớm sắp xếp xong xuôi ma đầu kia không làm gì được đạo quân chúng ta phụng mệnh chính là nói xong chư vị thần quân liền dẫn dẫn địa phủ âm binh thiên binh thiên tướng bắt đầu trùng kích phía bắc nhất vài tòa ma quốc vân quân đào thần quân xích hà nguyên quân c h ấ n ma thiên vương vô giới thần quân tử h ậ n phu nhân sáu vị thần quân liên thủ giống như như bẻ c ả n h khô một dạng đem vài tòa này ma quốc diệt vong tùy ý cái kia ngũ ẩn thiên tử ma tướng màu đen ma phiên đều cũng ném xuống rồi t r ù n g t r ù n g điệp điệp ma binh ma tướng từ ma phiên bên trong sông ra cũng không ngăn cản được bại lui chi thế nhân quỷ long thần tiên đại quân từ bốn phương tám hướng lao qua một tòa lại một tòa ma quốc hủy diệt một tôn lại một tôn ma vương bị chém giết trận đại chiến này đấu mấy tháng cơ hồ cái này phương thiên địa toàn bộ sinh linh cùng chủng tộc đều bị liên lụy ở trong đó gần trăm triệu âm binh quỷ thần trùng trùng điệp điệp quét ngang đại địa hội tụ trăm vạn số lượng tu hành giả dị tộc yêu tộc phấn khởi chém giết hơn mười vị trưởng sinh cảnh tồn tại cùng ngũ ẩn thiên tử ma kỳ hạ ma vương đấu pháp cuối cùng không biết chết bao nhiêu người rốt cục hợp binh một chỗ diệt ma trận chiến trận chiến cuối cùng mở ra trên trời mặt đất trong lòng đất toàn bộ đều là nhân quỷ long thần tiên tạo thành đại quân giống như thiên la địa võng một dạng đ e m sau cùng còn lại hơn mười vị ma vương cùng nắm giữ màu đen ma phiên tên là vân lưới ma vương tồn tại ngăn ở tử hải độ sâu nơi này vốn là một tòa nội hải một trận chiến này trực tiếp đem cái này cả tòa nội hải bốc hơi được sạch sẽ tất cả vượt ngoại ma thiết lập ma quốc bị diệt sở hữu ma vương bị giết chỉ còn lại có nhàn tản ma đầu trốn trốn tránh tránh đã không có khả năng lại lập bản trên trời dưới đất đều là quỷ thần tu sĩ trung trung điệp điệp dù ọ c cái này, chết trước, chiến tích c theo vượt sâu vây thành một vòng trò xuất thần trường trong thi hoàn lĩnh phía phê hải đem lại đi lưới này vòng lớn. Vân quân quân lên vân vương vây lấy mấy vị sâu ma n đen ma phiên tính g màu ma vào. thu Tiếp lấy tính cả sao ở hữu trường sinh bất tử chi cảnh phong trường bất tử tồn tại, đem nơi đây phong ấn nổi s đem đây dậy. Dù sao nơi này chết trận nhiều như vậy tu hành giả c u n g ma đầu cộng lại hơn hai mươi vị ma vương cùng trường sinh bất tử hàng người từ nay về sau nhất định trở thành một chỗ tử địa nhất là những cái kia ma vương không ít đều là thân nâng tích huyết trọng sinh thần thông không phong ấn nhất định sẽ xuất hiện mối h ỏ a lớn phong theo vân quân một tiếng hét to tầng tầng phong cấm lực lượng không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về nội bộ đẻ ép không gian đều cũng hiện ra tan vỡ hình thái sau cùng hoàn toàn sụp đổ cái này chết hải độ sâu phiến đại địa này cùng thiên không giống như bị đẻ ép thành một cái điểm xoay tròn lấy biến mất ở trách nhiệm trước mặt vân quân để không gian động thiên p h á p tắc đem chỗ này chiến trường ngăn cách cùng thiên địa bên ngoài phong ấn thành độc lập một phương hư hào giới vực không người lại thế nhưng xâm nhập trong đó tháng những ma đầu này vậy mà thực bị chúng ta giết sạch rồi đại cục đã định cuối cùng vẫn là ta nhân tộc được thiên q u y ế n chú ý may mắn có thiên ngoại phủ xuống tiên thánh tới giúp chúng ta bằng không ta nhân tộc cùng giới này sinh linh chỉ sợ thật muốn diệt tuyệt nhân quỷ long thần tiên tạo thành tu hành giả liên quân trong nháy mắt bạo phát ra c u ồ n hô cho dù là người tu hành cũng không ít người q u ỷ xuống rơi lệ che mặt mà khóc giới này người chưa từng có trải qua phạm vi lớn như thế mà kinh khủng chiến tranh những ngày qua tu hành giả cao cao tại thượng cầu chính là trường sinh cho dù là đấu pháp cũng ít có lấy cái chết tướng bác mà ở cái này chiến bên trong tu hành giả giống như run dế một dạng chết đi mỗi một chỗ chiến trường vị thần tu sĩ yêu tộc dị loại thi thể hải cốt đều giống như trời mưa một dạng từ không trung rơi xuống dù là trường sinh bất tử chi cảnh tồn tại cũng liên tiếp rơi xuống tất cả mọi người hồi tưởng lại đều cảm giác kinh hồn táng đảm một trận chiến này cũng triệt để đem không trần tử đại đạo truyền vào cái này phương thiên địa đại nhạc quỷ hướng mở ra luân hồi ước vạn âm binh quỷ tướng đi đều là không trần tử lưu lại hương hỏa quỷ thần đạo vô số quỷ tu chiếm cứ cái này phương thiên địa đại khí vận đại công đức càng nhiều tu hành giả cùng dị tộc yêu tộc đầu nhập vào không trần tử môn hạ chuyển tu không trần tử mở ra p h á p môn ngũ ẩn thiên tử ma pháp lực ngập trời vượt trên một giới này cuối cùng được tới chính là cái này phương thiên địa toàn lực chống cự cùng chậm chạp không thể luyện hóa cái này phương thiên địa mà không trần tử lại cái sau vượt cái trước thuận tay nhặt tiện nghi của h ắ n lợi dụng ngũ ẩ n thiên tử ma mang tới áp lực thật lớn ngược lại thuận lợi đến cực điểm đem chính mình đạo giáo hóa cái này một phương thiên địa chúng sinh quả nhiên diệt ma chi chiến vừa mới kết thúc vân quân trong ố c đột nhiên liền vang lên không trần tử lời nói nhanh chóng đi nơi đây dùng bên trong ma k i ế p thập luân ấn pháp môn tìm ra cái này phương thiên địa sinh tử môn sau khi tìm được lập tức luyện hóa vân quân lập tức dựa theo không trần tử chỉ dẫn mang theo chư vị thần quân bay về phía đông hải địa phương cuối cùng tại đông hải cực địa đại nhật kim luân dâng lên chỗ ngừng lại vân quân mặc niệm chú quyết thi triển ra ma kiếp thập luân ấn p h á p môn dựa theo không trần tử lưu cho hắn là cớn ấ n ký lập tức cảm nộ g đến khu này không gian chỗ sâu nhất có một câu thông hư vô giới hang động huyệt động này không ngừng phun ra nuốt vào số lượng cao linh vận chi khí chính là cái này linh vận chi khí cuối cùng diễn hóa ra cái diễn thiên này phương hóa ra địa vân v quân khi nhìn đến cái này thâm tàng không gian chỗ sâu nhất hang động thời điểm có chỗ hiểu ra rốt cuộc minh bạch cái này rõ ràng không giống môn đồ vật lại được xưng là sinh tử môn kỳ mặc dù hiếu kỳ môn này sức mạnh nhưng là động tác trên tay lại không có chút nào trở nên chậm phất tay liền đem cái này sinh tử môn quấn vào vân hạ sau đó hướng về phía sáu vị thần quân hô to chư vị thần quân hợp lực giúp ta sáu vị thần quân đồng thời xuất thủ trong n g á y mắt liền nhìn thấy từng đạo từng đạo quang mang xuyên thấu hư không đánh vào cái kia sinh tử môn bên trong nhưng là dù là sáu vị thần quân đã dùng hết sở hữu sức mạnh cũng rất có chút lấy chứng chọi đá cảm giác sau cùng vân quân thậm chí còn vận dụng trong mây giới bên trong nội tình xích hà nguyên quân còn đem hương hỏa thần đ ổ bên trong hơn phân nửa hương hỏa lực cho điều động m ớ i rốt cục đem cái này sinh tử môn phòng hộ cho đánh xuyên qua sáu vị thần quân sức mạnh thẩm thấu đi vào trong đó ông long toàn bộ thiên địa đều cũng cùng nhau phát ra ông vang giờ phút này phảng phất thật sự có một cái cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra chỗ này thiên địa trong mắt nổi lên một tòa mở ra chư thiên vạn giới h ư không vô tận thần thụ tiên căn hình bóng đây là cái gì chư vị thần quân nhìn thấy cái này thần thụ tiên căn trong nháy mắt cũng cảm giác được cực kỳ chấn động khó có thể tưởng tượng thế gian vẫn còn có loại tồn tại này vân quân xứng sờ một hồi lập tức đem ấn ký cùng pháp lực đánh vào cái này c ự một tiên căn hình bóng phía trên lần này rốt cuộc xem như đem cái này sinh tử môn sơ bộ luyện hóa kỳ một cử động kia không chỉ có liên quan đến cái này phương thiên địa quyền sở h ư u đã định ra đồng thời còn trong nháy mắt chỉ liên đối đến thiên ngoại hư không bên trong không trần tử cùng ngũ huẩn thiên tử ma đã cháy bỏng nồng nhiệt tới cực điểm đại chiến sinh tử thế cục chương ba trăm bảy mươi ba không phải đã nói làm bần đạo dưới trướng khuyển cầu sao lão ma ngươi m ệ không ngừng ta đạo nhân ngồi ngay ngắn ma kiếp trong tháp nhắm mắt lại phong bế ngũ giác giống như lão tăng vào chỗ không trần tử đem ma kiếp tháp cùng thanh long kiếm hóa vì mình thái mắt chứ cái đó ra thân thể thật giống như hóa thành một bộ ngon thạch tùy ý cái kia ngũ huẩn thiên tử ma năm tấm nhe răng cười ma diện tản mát ra đủ loại quang mang cùng quỷ dị sức mạnh cũng không cách nào quấy nhiễu đạo đạo nhân này tiểu tặc ngươi sắp không chịu được nữa a ngũ huẩn thiên tử ma phát ra bén nhọn tiếng cười xé rách thông thiên hồng liên biển lửa bên trong không ngừng tránh né lấy từ bốn phương tám hướng chém giết tới kiếm trận ngẫu nhiên coi như bị chặt chúng trên người cựu điều ma long chuyển động phát động diêm ma c h u y ể n sinh cho dù là loại này bổ sung có pháp tắc kiếp khí thương thế cũng có thể khôi phục thiên ngoại hư không không trần tử cùng ngũ gẩn thiên tử ma đã đâu mấy tháng ngũ gẩn thiên tử ma nuốt cái kia diêm ma thiên tử tu hành ba đạo pháp môn hóa thân làm diêm ma thiên tử biến đổi một phương ma vực đem không trần tử kéo vào diêm ma thiên tử giới xem như vây khốn không trần tử nhưng là cũng tương tự kéo lại chính hắn không trần tử có ma kiếp tháp hộ thân ba tầng pháp giới phù hộ này ma phạm vi cũng không làm gì được hắn chỉ là trong lúc nhất thời không xông ra được mà thôi cái này diêm ma thiên tử thân thể chỉ là phụ cái này lao ma ngũ huẩn đại ma tâm trải qua có thể nói là vô cùng quỷ dị năm tấm ma diện nhất cử nhất động vừa khóc cười một tiếng đều có thể liên lụy động nhân ngũ giác đả thương người căn bản s ắ c uẩn ma diện có thể huyễn hóa ra đủ loại hư thực giao thoa thần thông hóa hư làm thực ngũ huẩn thiên tử ma nương tựa theo một chiêu này liền có thể diễn hóa ra đủ loại thần thông phép thuật quỷ dị hơn là không trần tử chỉ cần mở mắt nhìn xem cái này s ắ c uẩn ma diện hư thực giao thoa thần thông trong nháy mắt cũng sẽ bị thụ ẩn ma diện diễn hóa ra đủ loại huyễn tượng quấn thân thấy không rõ hiện thực đến cùng xảy ra chuyện gì sau đó tưởng ẩn ma diện thần thông trực tiếp thay đổi thế nhưng xâm nhập kỳ thần hồn thức hải câu lên đủ loại dụng niệm nghĩ hết tất cả biện pháp đem không trần tử hóa thành con rối sau cùng cái kia hành ẩn cùng thức ẩn càng là quỷ dị hành ẩn ma diện bao phủ xuống không trần tử nhất cử nhất động chỉ cần tâm niệm cùng một chỗ liền có thể bị cái này ngũ ẩn thiên tử ma dự đoán được sớm làm ra ứng đối thức ẩn ma diện quan mang đạo qua chỉ cần chạm đến không trần tử thần thức liền có thể câu lên không trần tử tâm ma không trần tử để ba đạo ma kiếp trói buộc lại ma đầu kia non nửa tu vi chỉ được ma đầu kia g ụ c tiên g ụ c tử có thực lực không phát huy ra nhưng là ma đầu kia ngũ ẩn đại ma tâm trải qua cũng đồng dạng khiến cho không trần tử thân thể ánh mắt thần thức liền ma kiếp thắp cũng không dám ra ngoài một bước gắt gao dùng ba tầng pháp giới bảo vệ bản thân sợ bị cái kia năm tấm ma diện quang mang cho quất chúng trừ cái đó ra không trần tử vẫn đang đếm lần giao thủ bên trong t h ấ y được ma đầu kia thần hồn vậy mà hiện ra chính là hắc liên trạng cái này lão ma vẫn còn một môn tên là tha hóa thiên nhiếp hắc liên kinh pháp môn mới là về căn bản pháp môn cái này hắc liên gắt gao chấn trụ kỳ bản mệnh chân linh một chút căn tính bất diện rất là lợi hại chính là đạo pháp môn này để cho tại không trần tử ba đạo ma kiếp không làm gì hắn được thân vào ma kiếp mấy tháng đến nay còn chưa chết đồng thời cũng là ngũ ẩn thiên tử ma không chế cái này nằm tấm kinh khủng ma diện đồng thời đã dung nạp diêm ma thiên tử thân thể hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo p h á p tắc bản thân mà không bị xung đột cắn trả nguyên nhân lư đại tướng quân ngồi ở không trần tử một bên giống như không trần tử một dạng phong bế chư ngũ giác thần hòa phân thiên biến ảo chư linh nghe theo ta hiệu lệnh lập tức tuân lệnh truy lư đại tướng quân nói lẩm bẩm kỳ thả ra một bộ thần hòa chỉ trong ao có một đạo tiên thiên pháp t ắ c phủ lư đại tướng quân không dám thả ra thần thức cùng cái này kinh khủng lao ma tác chiến nhưng lại mở ra lối riêng vô cùng vô tận hỏa tinh từ cái này thần hỏa trong ao sông ra biến thành hỏa long hỏa phượng hỏa kỳ lân hỏa quy các loại sinh linh cái này hỏa tinh linh cũng có được bản thân linh thuệ không cần lư đại tướng quân thần thức điều khiển liền có thể tự mình làm công kích đốt cháy ngũ huẩn n t thiên tử ma khai chiến trước tiên không trần tử đem cái kêu tiên thiên lôi hỏa ma thần tiên thiên thần hỏa pháp tác phù ban cho lư đại tướng quân kỳ mặc dù bại hoại nhưng là thiên tư lại không kém tại mấy ngày bên trong liền luyện hóa nhiều hơn một vị bước vào luyện đạo cảnh giới thần quân không trần tử thực lực lại một lần nữa tăng vọt mấy phần lúc này mới tại rơi vào này m à phạm vi về sau cùng cái này đem diêm ma thiên tử chi thân hợp ngũ huẩn ma diện hai loại vô thượng pháp môn dung hợp lại cùng nhau ngũ huẩn lão ma đấu cái người này cũng không thể làm gì được người kia kiếm lên không trần tử thanh long tiên kiếm lần nữa triển khai khổng lồ kiếm trận thôi động tiên kiếm lại một lần nữa hướng về ngũ huẩn thiên tử ma chẳng đi ma lòng khai thiên ngũ gần thiên tử ma vận dụng diêm ma thiên tử thân thể một bộ quyền pháp cựu điều ma long hội tụ tại trên người lại một lần nữa liều mạng ở kiếm trận ma long nhất chuyển vết thương trên người lần nữa hồi phục hòa tinh biến ảo thần hòa phân thiên lưu đại tướng quân một lần này chuẩn bị cho lão ma một cái hung ác thần hòa chỉ trực tiếp giam lại hòa hải khuynh phúc trăm vạn chỉ hòa tinh từ biển lửa bên trong n ẻ xuống hướng về ngũ gần thiên tử ma đi ngũ gần thiên tử ma cũng biết một chiêu này trốn không thoát cũng toàn lại ự c thúc dục trên người ma diện. Sắc trên Thu ẩn là không. Tường ẩn là không. Ba tấm nhất tung không. không. không. chuyển, hào hoành diện. người ẩn ẩn ẩn diện quang mang nhất chuyển. Hào quang ma ma Ba là là là v n cùng những cái này hỏa tinh hỏa đầu ụ n nhau, g vào h t n hỏa bị triệt t i ê lẫn nhau. Hỏa tinh linh nhau, tinh cũng trong nháy hỏa tuệ mây ắ t trời thần hỏa biển lửa triệt để tiêu tán. bị biển lao lửa Lại hỏa đi, đầy để đấu m vòng lư đại tướng quân ăn không tiêu lao ra ma đầu kia rất là hung hãn lư tướng quân cũng không chống nổi ta cái này thần hỏa chỉ cũng mau thấy đáy ở nơi này vượt ngoại hư không đâu mấy tháng đừng nói là lư u đại tướng quân pháp lực sắp hao hết ngay cả không trần tử cùng ngũ huẩn thiên tử ma cái kia rộng lớn như biện pháp lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm nên khô kiệt ba lúc này hoàn toàn chính là ở liều ai nội tình càng dày ai ý chí kiên định hơn cái này lao ma quả nhiên khó giải quyết không trần tử cũng n h ư mày đến một bước này hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn song phương đều là cơ quan tan hết thủ đoạn ra hết ai sinh ai thua quả muốn nhiên nhìn mệnh cứng, ai là đủ không í vận vào về vạn càng hơn. này, nhiên hình ảnh tràn vào trong đầu của mình, đó là một phương thiên địa chúng sinh đang hướng về mình cung bái cùng cầu nguyện, là ngàn vạn sinh linh quỷ ở bản thân trướng truyền cỗ của cầu là là Giờ giới dữ dội đột một một bái đại phút thừa mình h đầu đó địa đạo. quỷ ở từ k trần tử ý thức trong lúc nhất thời sáp nhập vào cái này một phương thiên địa lập tức tại thiên địa bên trong thấy được một chỗ phun ra nuốt vào vô tận linh lực thiên địa khiếu huyệt không trần tử lập tức đem chỗ này khiếu huyệt vị trí đưa cho vân quân mệnh tốc độ nhanh chạy tới nơi đây luyện hóa một phương này khiếu huyệt khi thiên địa bên trong vân quân luyện hóa cái kia sinh tử môn thời điểm không trần tử đột nhiên cảm giác được ý chí của mình có thể xuyên thấu hư không tiến vào một chỗ kỳ diệu đến cực điểm chỗ rút ra suất linh vận lực lượng hóa thành pháp lực dung nhập thân thể của mình bên trong vô tận vô tận sức mạnh từ hư không bên trong rút ra ra chỉ ở bản thân trên người trong nháy mắt không trần tử hao hết pháp lực lập tức khôi phục gần nửa ha ha ha ha ha ngũ hẩn lão nhi ngươi thua không trần tử cười to mà lên tiếng cười xuyên thấu toàn bộ ma vực c h ấ n kỳ rốt cuộc không cần tiết kiệm cái gì pháp lực chậm rãi hao tổn nữa toàn lực thôi động ma kiếp tháp vô cùng vô tận pháp lực quán thâu vào trong đó ma kiếp tháp bành trướng tới cực điểm biến thành một tòa hơn mười vạn trượng tháp lớn hướng về ngũ ẩ n thiên tử ma chấn đ è ép xuống ba tòa pháp giới đồng thời toát ra màu trắng đen đỏ màu tím ba tầng quan giới định trụ ngũ ẩ n thiên tử ma không tốt tên này đoạt thiên địa chi môn mượn dùng quá hư tiên căn lực lượng xuyên qua quá hư giới thế nhưng liên tục không ngừng từ quá hư trực tiếp rút ra pháp lực r a chỉ bản thân đáng hận đáng hận đạo nhân này lần sau ta nhất định phải giết hắn ngũ huẩn thiên tử ma tức giận đến cực điểm không trần tử ở ngay trước mặt hắn đem hắn đã liền danh tự đều cũng quyết định ngũ huẩn ma giới đoạt đi chặt đứt hắn hợp đạo cơ hội loại này cứu hận so giết cha mẹ người bắt người vợ con còn muốn sâu gấp mười 10 gấp trăm lần nhưng là bất luận làm sao hận cùng giận một lần này hắn cũng biết mình đã thua bất quá chỉ cần chạy đi mình còn có lật bàn thời cơ nơi này là thiên ma vực là vực ngoại ma thần giới vực đạo nhân này đừng nói không phải hợp đạo cảnh chính là bước vào hợp đạo cảnh cũng đừng hỏng tại thiên ma vực gây sóng gió a ngũ hận thiên tử ma lập tức trên người năm tấm ma diện đồng thời phát ra đồng dạng bén nhọn tiếng tê ờ tầng tầng quang mang xuyên thấu ba tầng pháp giới bán ra ma kiếp tháp cái này lão ma lập tức thừa cơ hội này chạy ra khỏi ma kiếp tháp chấn áp cùng phong tỏa nhưng là chạm m ặ tới t là bên trên bầu trời treo ngàn vạn đạo vô diện kiếm hồn ngừng kết xuất kiếp kiếm kiếm khí hướng về ngũ h ẩ n thiên tử ma vây quét mà đến lần này là không trần tử ra tay toàn lực uy lực càng tăng lên trước đó chém vỡ lục phẩm ma lên i một k í c h kia diêm ma giới thu ngũ h ẩ n thiên tử ma đụng vào một k í c h này không chỗ có thể trốn lại lập tức thu hồi một phương này ma vực tầng tầng pháp giới đổ s ụ p ngưng tụ thu vào ngũ h ẩ n thiên tử ma thể bên trong để cho xảo diệu tránh đi một kiếm này ngũ huẩn thiên tử ma chui vào v ư ợ t ngoại hư không liền muốn chạy trốn nhưng là trước mặt liền thấy tầng tầng tường vân đích thân đến trên đó còn chở sáu vị ăn mặc các loại tiên y thần bảo thần nhân cùng nhau nhìn về phía ngũ huẩn thiên tử ma đây là vân quân mang theo chư vị thần quân cùng nhau mà tới không trần tử thấy vậy trạng cười ha ha ngũ huẩn lão nhi ngươi vẫn là lưu lại a không phải đã nói làm bần đạo dưới trướng q u y ề n cầu làm sao có thể bội ước đi ngũ huẩn thiên tử ma nghe được câu này lập tức liền muốn chửi ấm lên nhưng là còn chưa kịp mở miệng cùng phản ứng trước mặt liền bị vần quân quay đầu thu vào trong mây giới không trần tử thao túng ma k i ế p tháp mang theo thanh long tiên kiếm cùng lưu đại tướng quân rơi vào trong mây giới trong mây giới động thiên v ì n ố t chư vị thần quân hợp lực không trần tử thúc giục ma kiếp tháp cùng ba đạo ma kiếp không ngừng vận chuyển nguyên bản pháp lực liền dần dần hao hết ngũ huẩn thiên tử ma chỗ đó còn có thể lại lật ra hoa dạng gì sau cùng cái này lão ma bị triệt để chấn áp phong ấn tiến nhập ma kiết tháp không trần tử trong thời gian ngắn cũng không luyện hóa được cái này lao ma chỉ có thể đem hắn chia làm tam phần tới c h ấ n áp tầng thứ nhất c h ấ n áp kỳ diêm ma thiên tử thân thể tầng thứ hai c h ấ n áp năm tấm ngũ huẩn ma diện tầng thứ ba c h ấ n trụ ý chí chân linh ngưng tụ mà thành hắn hóa thiên vây hắc liên tầng tầng vân hải bên trên không trần tử thu hồi ma k i ế p tháp nâng ở trên tay mắt nhìn bên trong c h ấ n áp lại ngũ huẩn thiên tử ma kỳ cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm ma đầu kia rốt cục xem như trấn trụ ngũ ẩ n thiên tử ma xem như không trần tử từ trước tới nay gặp phải mạnh mẽ nhất định nhân làm cho hắn không thể không hiểm độ hư không b ư ớ c lên sinh tử nguy hiểm đến đây đánh cược sau cùng thậm chí ngay cả lấy cùng kỳ đấu pháp đấu mấy tháng có thể nói là sinh tử tồn vòng khổ đấu chẳng qua trước mắt kết cục là tốt hơn nữa thu hoạch cũng viễn siêu không trần tử tưởng tượng chương ba trăm bảy mươi bốn thu cái này phương thiên địa không trần tử giá vân trả về thiên địa bên trong chư vị thần quân đều cũng xuất hiện đứng ở trên mây nghị luận ầm ĩ một lần này trải qua đủ loại nguy cơ cùng huyền bí chư thần quân thoạt nhìn một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng lưu đại tướng quân rốt cục ngưng tụ hỏa hành đại đạo tiên thiên pháp t ắ t phù cùng vân quân xếp song song không cưỡng nổi đắc ý rào rạt có trông thấy được không thiên thiên thần hỏa phù phối hợp lên trên ta đây thần hỏa trì đốt trời luộc biển như bình thường con lửa đem hắn cái kia luyện hóa dung hợp một viên tiên thiên thần hỏa phù hỏa t r ì tế tại vân quân trước mặt khoe khoang thần hỏa chi phía trên có màu đỏ thấm hỏa liên ân ký cổ động tầm đó một cỗ thiêu cháy tất cả thần vận tràn lan mà ra trong ao dung nham quay cuồng từng đầu hỏa tinh chi khí hóa thành hỏa lòng ở trong đó tự do vô số hỏa tinh ở trong đó đầu vân quân khịt múi coi thường đối với lư đại tướng quân một mai này hỏa hành đại đạo tiên thiên pháp tắc phương pháp không kiêng nể gièm pha người cái này con lửa ngốc đoạt người khác tiên thiên pháp tắc phủ luyện hóa tới làm làm bản thân bổn quân nhưng từng bước một tu hành mà đến có thể so sánh sao có thể so sánh sao vân quân mắt cao hơn đầu vung tay háo quay lưng đi một bộ xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn biểu lộ cái gì gọi là hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần cái gì gọi là căn cơ thâm h ậ u cái gì gọi là không mượn ngoại vật ngươi cái này con lửa không có cách nào so với ta v â n quân một bộ xấu hổ tại cùng làm bạn biểu lộ lưu tướng quân lại vẫn cứ muốn tiến tới con lửa ngẩng cao lên lừa đầu liền ngụm nước đều muốn phun đến vân quân trên mặt đi ta nhổ vào ngươi cái này không biết xấu hổ vân yêu người cái này tiên thiên pháp tác phủ còn không phải nuốt cái kia diêm ma thiên tử diêm ma giới cùng tha hóa tự tại thiên ma nhãn sau cùng dung hợp lao ra đại thiên na z i tài ngưng tụ mà ra ở nơi này hồ suy đại khí cái gì người điểm này nội tình t a lư u đại tướng quân còn không rõ ràng lắm nói xong lư u tướng quân quay đầu hừ lạnh một bộ mọi người đều say ta duy nhất tỉnh biểu lộ kẻ yếu tài vùi đầu khổ tu c ư ờ n g giả tự sẽ từ trong tay địch nhân chiếm lấy tất cả vân quân nhăn lại cái mũi chừng trong mắt phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn chỉ ngươi còn mạnh hơn người cái k i u tiên thiên lôi hỏa ma thần có vẻ như còn không phải ngươi giết ngươi cái này con lửa chính là đạo quân bên cạnh gian tặc sớm muộn phải bị thanh lý mất lưu đại tướng quân hô to lao ra thưởng cho ta ngươi có bản lĩnh cùng lao ra đi nói la môn tầm đó chờ đến thiên địa c h i môn phụ cận thời điểm đột nhiên một đạo hát quang xông ra thiên ngoại quan g mang kia chính là thiên ma tâm biết huyền hóa ra ma quang trong đó huyền hóa ra tầng tầng huyễn cảnh giống như khí không í trùng đầu niu. k h trần tử trên mặt vui sướng im bặt mà dừng một bàn tay liền trực tiếp đánh tan đạo tia sáng này không tốt vân quân cũng nhận ra đây là cái gì lập tức đứng lên đến đây có người tế vực ngoại tà thần câu thông thiên ngoại thiên ba lúc này có người câu thông thiên ngoại thiên không dùng làm hắn nghĩ tất nhiên là thiên đ ị a bên trong không chết hết ma đầu dư nghiệt có ma đầu tại thiên đ ị a bên trong dùng bí pháp đem thiên ma tâm biết chuyển cho thiên ngoại thiên ma am hiểu nhất chính là đạo này ngày xưa cái kia đại hoan hỷ thiên nữ chính là dùng loại biện pháp này từ thiên ma giới bên trong thu được truyền thừa từ đó đưa tới ma kiếp đã muộn thiên điệu chi môn không phong quả nhiên là mối họa lớn không trần tử mặc dù phản ứng cấp tốc đánh nát cái kia thiên ma tâm biết huyện hóa ra ma quang nhưng là đối phương đã câu thông lên thiên ngoại thiên chỉ là không biết câu thông là một tôn kia ma thần hay là trực tiếp đưa đến thiên ma giới trừ trong ma thủ hơn nữa lúc này nói cái này cũng không có ý nghĩa trước đó cái này phương thiên địa sự t ì n h ngũ huẩn thiên tử ma kỳ phong bế thiên địa chi môn h i ệ n nhiên không tới phiên không trần tử tới nhung tay kế tiếp không trần tử cùng cái kia ngũ huẩn thiên tử ma t ử đấu một loại thần quân đều là đến đây trợ trận càng là không có dư lực đi phong kín ở đây thiên địa chi môn hơn nữa muốn phong bế thiên địa chi môn một dạng thần quân cũng không có cái năng lực kia nhất định phải có phong cấm thiên địa thần thông pháp lực mới được không trần tử ý thức cấu kết lên cái này phương thiên địa ý chí lập tức tuần tra cái này phương thiên địa ngược dòng tìm hiểu lên vừa mới cái kia thiên ma tâm biết biến thành ma quang là từ nơi nào phát mà ra mặc dù đã muộn nhưng lại còn có thể mất bỏ mới lo làm chuồn một lần chí ít biết rõ đối phương câu thông một tôn kia ma thần cũng hoặc là trực tiếp mang đến thiên ma giới thiên điệu bên trong từng bức họa chạy sôi đa nghi ở giữa sau cùng như ngừng lại một tòa đổ sụp bỏ hoang ma thành hai vị tu hành thiên ma chi đạo ma vương ba tôn tu hành ma thần chi đạo ma vương đang dùng huyết nhục xây lên một tòa đài cao ba cái cùng nhau thúc giục một kiện pháp châu bộ dáng ma khí một đạo màu đen cột sáng ngất trời từ cây cột bên trong sông ra bắn về phía thiên ngoại tất nhiên tự tìm chết ta liền thành toàn các ngươi không trần tử thôi động tường vần trong nháy mắt xông vào thiên địa chi môn hướng về phía vân quân nói ra vân quân phong bế thiên địa chi môn không cho phép có bất cứ người nào đi ra ngoài càng không cho phép có người lại cầu thông thiên ngoại hư không thân mang hoa y quý khí thanh niên c h ắ p tay vân quân tuân p h á p chỉ sau đó nói người một bước vượt qua cựu thiên dùng cái kia thần du vạn dặm chi thuật trực tiếp xuất hiện ở những cái kia ma đầu tàn dư trên không trường tý quốc diệt ma chi chiến bọn họ ngũ gẩn thiên tử ma bộ hạ chư ma đại bại thua thiệt mấy ngàn vạn ma binh ma tướng chiến tử sau cùng tử hải độ sâu bên trong càng làm ai táng không biết bao nhiêu ma đầu thi hải vô số tàn hồn tử linh tại thiên không gào thét bất quá còn lại ma đầu vẫn như cũ có lưu một tia hy vọng bọn họ lại thiên điệu bên trong mặc dù bại nhưng là tại thiên ngoại ngũ huẩn thiên tử ma chỉ cần thắng mọi thứ đều còn có truyền cơ còn dư lại năm tôn ma vương thế là tụ tập đến nơi này trưởng tý quốc ẩn nút chờ đợi ngũ huẩn thiên tử ma thắng lợi trở về quét ngang nhân gian bất quá ngay vừa mới rồi bọn họ vậy mà cảm giác được ngũ huẩn thiên tử ma mất đi cảm ứng trên người bọn họ đều bị loại hạ cấm chế nguyên bản có thể cảm ứng được ngũ huẩn thiên tử ma ngay tại thiên ngoại giờ phút này dĩ nhiên đã biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi ma tôn bại nam tôn ma vương nguyên một đám không dám tin sắc mặt như cha mẹ chết trầm mặc thật lâu bọn họ tài liên liên tục tục mở miệng ma tôn bại ngũ h ẩn ma sứ cùng lôi hỏa ma sứ cũng đã chết bây giờ đã không ai có thể mang theo chúng ta hoành độ hư không thoát đi cái này phương thiên địa chúng ta đây là hoàn toàn bị vây chết tại cái này phương thiên địa nhanh chóng nghĩ biện pháp liên hệ thiên ma giới chỉ cần thiên ma giới lại phái đưa ra hắn ma tôn đến đây chúng ta liền còn có cơ hội nếu không chúng ta bị vây ở cái này phương thiên địa sớm muộn cũng phải chết ở chỗ này nam tôn ma vương lập tức làm hạ quyết định dùng thiên ma châu cấu kết thiên ma giới đem cái này phương thiên điệu tin tức đưa ra ngoài mau mau rời đi hàn rất nhanh đã có người sẽ tra được nơi này chia ra đi ẩn nút xuống tới chậm đợi thời cơ g i ú p xong tất cả những thứ này bọn họ mau mau rời đi bọn họ biết rõ vừa mới động tác của bọn hắn tất nhiên sẽ bị người phát hiện không bao lâu liền sẽ có người truy đạo tới nơi này bất quá bọn hắn không nghĩ tới không trần tử so với bọn hắn tưởng tượng tới thực sự nhanh hơn nhiều còn không chờ bọn hắn phi ra trăm dặm bên trong lúc này một cái cự t r ư ờ n g xuất hiện ở thiên không phong cấm lại trong vòng ngàn dặm địa phương mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia từ trên trời giang xuống biến thành bản lĩnh hết sức cao cường cự một cắm dê mà xuống sở hữu ma đầu mặt xám như cho cự một sởi rễ cùng cành lá chiêm cư thiên địa từng đạo từng đạo kim sắc chấn ma ấn giải rác bát phương trong nháy mắt đem sở hữu ma đầu gò bó phong ấn chặt sau đó triệt để thôn vệ không trần tử ở trên vân hải hạ xuống một trường này về sau liền trở về về thiên địa chi môn hắn dĩ nhiên từ những ma đầu này thần hồn trí nhớ bên trong biết được bọn họ dĩ nhiên đem cái này phương thiên địa bên trong tin tức phát đến thiên ma giới bất quá nhận được tin tức nên là diêm ma thiên tử ngũ ẩn thiên tử ma hai đại ma tôn chúa tể một vị tên là đại tự tại thiên ma tổ cũng chính là thiên ma giới bên trong hợp đạo cảnh giới tồn tại ba trước đó hai người này chính là vị này ma tổ giới trướng không trần tử không biết kế tiếp vị này ma tổ là mình đến đây vẫn sẽ mặt khác phái cái khác ma tôn đến đây bất quá kỳ biết rõ liền ngũ huẩn thiên tử ma bậc này đỉnh phong ma tôn đều cũng thua ở không trần tử trên tay nghĩ đến bản thân trước khả năng tới tính so sánh lớn không trần tử trở về phong bế thiên địa chi môn trong mây trong giới hạn gọi đến chư thần quân thương nghị việc này liền luôn luôn lão thành đào thần quân cũng nói một tiếng phiền thoái xích hà nguyên quân cảm giác có chút t i ế c hận đáng tiếc cái này một phương thiên địa chúng ta không có cách nào mang đi linh tiên cô đề nghị nếu không đem cái này một phương thiên địa sinh linh đều cũng mang lên chúng ta rút lui phương thế giới này không trần tử cảm thấy mình cùng cái này thiên ma giới là đòn k h i ê n lên làm sao cảm giác đánh một cái lại tới một cái còn càng ngày càng hung ác lư đ ạ i tướng quân nghe xong không nỡ lớn như vậy một phương thế giới nói ném liền ném a hắn cũng là biết mình lao ra có bao nhiêu đau lòng hô to thay nhà mình lao ra hô lên tiếng lòng lao ra cái này phương thiên địa chúng ta đều cũng đã tới tay ứ u đọc sách vê đút vê đút vê đút ưu g ắ n sủ, khẳng định không thể bỏ xuống không trần tử cũng không nỡ như vậy ném kỳ đột nhiên nghĩ tới trước đó cái kia xích đế bên trong ngọn thần sơn phong ấn người từng nói qua một phương thế giới là có thể thông qua bí pháp che giấu hoặc là thu lại sau đó mang đi không trần tử lập tức nhìn về phía vân quân mặc dù vân quân trước mắt trong mây giới dĩ nhiên có thể chứa nổi một phương đất liền nhưng là hắn trước đó bất quá chỉ là nuốt diêm ma pháp giới hơn nữa vừa mới luyện hóa xuất một đạo tiên thiên pháp tác phủ rất nhiều năng lực cùng thần thông cũng không có triệt để khai phát mà ra không trần tử lập tức làm hạ quyết định nghĩ biện pháp dùng trong mây giới đem cái này phương thiên địa thu lại nếu như không được ngay tại nguy cơ đến trước đó cuốn đi cái này phương thiên địa toàn bộ sinh linh rút lui hồi không trần giới dù sao mình căn cơ là đang không trần giới bây giờ biết mình phía kia thế giới tọa độ hai cái ma đầu một cái đã chết một cái bị bản thân chấn áp đang luyện hóa nguy cơ đã giải trừ bỏ cái này một phương thiên địa chỗ tốt mặc dù lớn nhưng là còn chưa đủ để để cho mình liều lên sinh tử chương ba trăm bảy mươi lăm trung hậu thiện tâm không trần tử trong mây giới ma kiếp trong tháp tầng thứ ba nhốt một bộ hắc liên tầng dưới là một bộ tung hoành hơn mười vạn trượng to lớn ma thần tầng dưới nhất năm đạo hào quang nở rộ ma diện không ngừng xoay tròn không trần tử giờ phút này đang ở tầng thứ ba xếp bằng ở hắc liên đối diện cái này hắc liên chính là ngũ h ẩ n thiên tử ma bản ngã ý thức hiền hóa cũng là kỳ tu hành tha hóa thiên nhiếp hát liên kinh cuối cùng diễn hóa ra sức mạnh n g ư ơ i buông tha bản tọa bản tọa có thể đối với tạo ra thiên ma chủ phát hệ sẽ không tìm ngươi trả thù lại thêm sẽ không tiết lộ có liên quan đến ngươi sở hữu bất cứ tin tức gì ngũ huẩn thiên tử ma ngữ khí bình thản nhưng là đối với hắn loại này kém một bước liền thành một phương ma tổ nhân vật đã có thể được xem là hèn mọn quỷ gối không trần tử thao túng ba tầng ma kiếp không ngừng tẩy luyện tòa này hát liên lao đi trong đó ngũ h u n thiên tử ma ý thức ngoài miệng lại nói ngũ huẩn đạo h ư u nói quá lời các hạ đưa bần đạo cái này một phương thiên địa còn đưa bần đạo các loại chỗ tốt muốn các hạ như vậy trung thực đáng tin xuất thủ hào phóng rộng giá h ư u bần đạo làm sao lại g i ế t ngươi đây nói xong không trần tử trên tay luyện hóa cường độ một chút còn gia tăng ba phần ngũ huẩn thiên tử ma lập tức đã vận hành lên tha hóa thiên nhiếp h ắ c liên kinh gắt gao chặn lại ba tầng ma kiếp tẩy luyện bản thân sức mạnh nhưng là vẫn như cũ không ngăn cản được cái kia ma kiếp trải qua sức mạnh đi sâu vào thần hồn của mình chỗ sâu vô minh kiếp thiện ác kiếp nghiệp c h ư ớ n g kiếp cái này tam đạo sinh linh tiên thiên kiếp số hợp hai là một sức mạnh cùng đơn độc một hai đạo kiếp số hoàn toàn không phải một cái giai tầng nghiệp c h ư ớ n g kiếp tẩy luyện ngũ h u n thiên tử ma thần hồn lôi điện một chút chút đem hắn thần hồn bản chất cải biến đem bên trong thuộc về hắn lạc ấ n một chút chút tẩy luyện sạch sẽ ngũ h u n thiên tử ma thậm chí cảm giác thần hồn của mình vậy mà đang một chút không thua với bản thân thiện ác kiếp không ngừng rút ra luyện hóa ngũ huẩn thiên tử ma thiện ác chi niệm để cho hắn suy nghĩ càng ngày càng hỗn độn giống như biến thành một tấm giấy trắng vô minh kiếp càng là trực tiếp nhằm vào kỳ tiên thiên bản nguyên căn tính một điểm kia chân linh ba thứ kết hợp l ự c đạo này quả nhiên là không ai ngăn nổi cái này lão ma trong lòng đang tức miệng mắng to cái này không biết xấu hổ lòng đen t ố i đến cực điểm đạo nhân tràn vào ngoài miệng lại biến thành đạo hưu quả nhiên là trung hậu thiện tâm n g i không bằng hiện tại liền đem ta thả ra để cho ta rời đi như thế nào không trần tử trung hậu thiện tâm trên mặt lộ ra ấm áp ánh mặt trời nụ cười đến mà không trả lễ thì không hay các hạ xuất thủ hào khí đưa nhiều như vậy lễ vật liền chín đạo tiên thiên pháp tác phù đưa tiễn cho bần đạo bần đạo há có thể không quá đáp lễ một hai đó đều là ngươi cái này tặc tử trong bóng tối đánh lén bản tọa làm hại bản tọa không riêng mất một phương thiên địa ngay cả mình đều cũng bồi tiến vào ngũ h ẩ n thiên tử ma tâm bên trong lại quần hô gầm thét nhưng là trong lòng trong nháy mắt cảm giác có chút không ổn ngươi muốn đưa ta cái gì không trần tử khoe miệng vánh lên hiền lành cười một tiếng bần đạo đang chuẩn bị đưa ngươi một phương thiên địa để cho ngươi hợp đạo ngũ gần thiên tử mà s ư n g sở hợp hợp đạo hợp nơi nào đạo hắn tới nơi này không phải là vì cưỡng đoạt một phương vô chủ thiên địa đem luyện hóa hợp đạo sao nhưng là hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng trước mặt đạo nhân này sẽ tốt bụng như vậy đem đã cướp đi một phương thiên địa tặng cho hắn để cho hợp đạo không trần tử chỉ hướng ma kiếp ngoài tháp trong mây giới hợp cái này phương thiên điệu nói như thế nào bản tọa không xử bạc với ngươi a ngũ h ẩn thiên tử ma châu đó vẫn không rõ là chuẩn bị đem hắn luyện vào cái này trong mây giới để cho hóa thành thiên điệu ý chí một dạng tồn tại loại vật này căn bản không có bản ngã ý thức chỉ là một cái bị người điều khiển đùa bỡn con d ố i cho dù là một phương chân chính thiên điệu thiên đạo cũng bất quá là chúng sinh vạn vật ý thức tụ hợp thể chớ nói chi là một phương này động tiên hắn một khi hòa tan vào ý thức ngay lập tức sẽ bị lao đi hóa thành một cái hệ thống tiểu đồ vật liền triệt để thành đối phương vận chuyển thủ hộ thiên địa một đạo pháp thuật một cái con dối ứng trước đó không trần tử nói câu nói kia để cho hắn trở thành bản thân dưới trướng phòng thủ hộ c h i khuyển đây không phải hợp đạo đây là để đạo cho hợp ngũ vẩn thiên tử ma một lần này triệt để minh bạch trước mặt đạo nhân này không chỉ là không định b u ô n g tha mình còn chuẩn bị đem chính mình ăn xong l a o sạch liền chân linh cũng không chuẩn bị b u ô n g tha không trần đạo nhân ngươi cầu tặc kia ngũ gẩn thiên tử ma tâm đầu hận ý trung thiên chuẩn bị đem chính mình đạo này tiên thiên pháp tác p h ù cũng cho tự bạo nhưng là không trần tử kéo dài lâu như vậy đã đem cái này ngũ gẩn thiên tử ma hiển hóa hắc liên luyện đến thất thất bát bát chỗ đó còn để cho tự bạo ma kiếp tháp nhất truyền ba đạo kiếp khí triệt để bạo phát ngũ gẩn thiên tử ma triệt để mất đi tất cả ý chí không có bất kỳ thanh â m gì không trần tử hao phí nhiều ngày rốt cục đem cái này ngũ gẩn thiên tử ma ma hồn cùng chân linh tẩy luyện được không còn một mảnh đem hắn luyện thành một cái luyện đạo đỉnh phong vô diện hồn thứ nhất với tay cái này hắc liên liền rơi vào không trần tử trong lòng bàn tay không trần tử lấy ra bên trong hắc liên tha hóa thiên nhiếp hắc liên kinh chô biến đổi tiên thiên nhánh p h ụ còn ở cái này ma kiếp tháp tầng thứ ba pháp giới bên trong mà giờ khắc này ngũ ẩn thiên tử ma thần hồn cũng rốt cuộc hiện lộ mà ra biến thành một đạo sáng trói vô cùng linh vận tinh hà sau đó không trần tử nâng cái này tinh hà một bước vượt qua liền xuất ma kiếp tháp chư thần quân vào chỗ chư vị thần quân từng cái xuất hiện cũng sớm đã chuẩn bị xong không trần tử đem cái này linh vận tinh hà đẩy liền đem cái này tinh hà đẩy lên lên chín tầng mây sau đó sở hữu thần quân cùng nhau xuất thủ đem cái này linh vận tinh hà đánh tan sau đó tuân thủ nghiêm ngặt một phương thiên địa vận dụng bản thân pháp tắc thần thông đem cái này ngũ ẩn thiên tử ma thần hồn sức mạnh dung nhập luyện hóa đến cái này phương thiên địa tất cả ngao ngách nhất luyện đạo c ử u trọng đại năng cự phách thần hồn tản vào thiên địa còn có kỳ nắm giữ căn bản mặc dù tiên thiên pháp tắc phủ không còn thần hồn bên trong nhưng là cái này con số chín cao nhất viên mãn pháp tắc thần thông lại in vào bản nguyên chưa từng tiêu tán hóa thành vận chuyển cái này phương thiên địa pháp tắc thể thức một phương này động thiên lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn không chỉ có không gian bắt đầu tự mình làm rút ra phía ngoài linh lực mở rộng bản thân chuyện trọng yếu hơn là từ động thiên hướng về chân chính thiên địa thế giới bắt đầu biến đổi một phương này nguyên bản trừ bỏ vân quân dùng không gian thần thông d i ệ n hóa ra một mảnh hư giới không có gì cả động thiên vậy mà hiện ra đủ loại pháp t á c chấn động pháp t á c chấn động không câu c h u y ể n ngưng tụ ra cái này phương thiên địa thiên tâm sau cùng hôm nay tâm trải qua b i ế n hóa nhảy lên mà vào trước đó không trần tử luyện vào trong mây giới thiên phạt chi nhãn bên trong khổng lồ thiên phạt chi nhãn áp đảo chỗ cao đảo qua phương này động thiên tự mình làm vận chuyển diễn toán lên cái này phương thiên địa pháp t á c bù đắp lên cái này phương thiên địa không hoàn thiện chỗ giờ phút này vân quân từ tầng tầng mây xanh phía trên đi xuống nắm giữ cái này thiên phạt chi nhãn nhìn qua thật sự có mấy phần thiên đạo trưởng khống giả bộ dáng v â n quân giờ phút này cũng vui vô cùng hắn có thể cảm giác được chính mình trưởng khống cái này một phương thiên địa đang lột xác mà bản thân sức mạnh cũng theo đó không ngừng tăng cường đạo quân thứ ban đầu rốt c ụ c hoàn thành không sai cái này vẹn vẹn chỉ là thứ ban đầu cái kia ngũ ẩn thiên tử ma cho rằng không trần tử đem luyện hóa dung nhập cái này trong mây giới là vì tăng cường cái này trong mây giới uy lực kỳ thực căn bản không có nhìn ra không trần tử chân chính suy nghĩ ngũ huẩn thiên tử ma là nửa bước bước vào hợp đạo cảnh giới tồn tại cái này hợp đạo cảnh giới tịnh không phải tùy tiện nuốt chín đạo tiên thiên pháp tác p h ù liền có thể bước vào hợp đạo cảnh giới nhất định phải có đặc thù pháp môn tế luyện chín đạo giúp nhau cấu kết tiên thiên pháp tác p h ù sau cùng đem hắn dung hợp thành thứ nhất vô thượng đại đạo cái này ngũ huẩn thiên tử ma nếu không phải có được tha hóa thiên nhiếp h ắ c liên kinh căn bản là không có cách trình hợp ngũ huẩn đại ma tâm trải qua cùng diêm ma thiên tử thân thể cái này chín đạo tiên thiên pháp t ắ c phủ nếu không phải đều là xuất từ thiên ma giới ma đạo pháp tắc cuối cùng cũng biết bởi vì nắm giữ pháp tắc nội b ộ x u n g đột lọt vào phản vệ chớ nói chi là đột phá hợp đạo cảnh giới coi như nhờ trời may mắn ngưng tụ ra chín đạo tiên thiên phủ còn có đối ứng tối cao hợp đạo phương pháp cuối cùng còn cần tìm được một phương vô chủ thiên địa mới có thể hợp đạo một lần này trọng trọng vừa đóng quan mỗi một đạo đều đủ để đem người cát chết thiếu một bước bước kém một bước liền không có cách nào quay đầu cho nên cái này luyện đạo cựu trọng cảnh khó có được có tư cách hợp đạo càng là khó có được không trần tử châu đó đồng ý lãng phí đem hắn chia tách hóa thành một cổ thi hài chín đạo tiên thiên pháp tác phù sau đó cái này chín đạo tiên thiên pháp tác phù không trần tử còn chưa nhất định có thể luyện hóa làm như vậy quả thực là phung phí của trời không trần tử diễn toán một phen cuối cùng chuẩn bị khiến cho ngũ ẩ n thiên tử ma hóa thần hồn nói vì trong mây giới thiên đạo đem hắn thân thể luyện vào ngũ ẩ n ma giới sinh tử môn đem hắn chín đạo tiên thiên pháp tắc p h ụ luyện vào ngũ hẩn ma giới thiên địa đem ma đầu kia triệt để vận dụng cuối cùng để trong m â y giới thiên đạo hợp cái này phương thiên địa hình thành thôn kình chi thế thu cái này phương thiên địa thế giới đây cũng là không trần tử muốn ra duy nhất có khả năng mang đi cùng thu cái này phương thiên địa phương pháp bằng không chỉ dựa vào lấy trong m â y giới tòa này hiếm thấy động thiên c h i bảo cùng mấy cái luyện đạo cảnh giới tồn tại muốn thu hồi cái này phương thiên địa quả thực là người si nói ngộng trọng yếu hơn chính là đến lúc đó không trần tử không chỉ có có thể được một phương thiên địa còn rất có thể lại được một cái ma tổ cảnh giới thiên đạo con rối tới ứng đôi đằng sau lúc nào cũng có thể xuất hiện đủ loại nguy cơ thế cục loại cám rô này khiến cho không trần tử không thể không mạo hiểm thử một lần một khi thành công liền kiếm một l rồi ba lúc này một bên đảo thần quân mở miệng hỏi đạo quân thực muốn làm như thế một khi thất bại chúng ta vừa mới lấy được cái này một phương thiên địa rất có thể xảy ra vấn đề lớn đến lúc đó vô cùng có khả năng xuất hiện sinh linh đồ thán thế cục không trần tử nói bất luận thành hay hay sao cái này phương thiên địa toàn bộ sinh linh ta đều biết dùng trong mây giới mang đi đến lúc đó lưu lại bất quá là một sắc không mà thôi từ đâu tới sinh linh đồ thán cục diện thành cái này một phương thiên địa liền là của chúng ta hay sao coi như hủy cái này một phương thiên địa cũng tính không tiện nghi những cái kia vực ngoại ma chương ba trăm bảy mươi sáu ngày mốt họa phúc đại đạo trên biển đông sóng lớn c u â n c u ộ n ngàn đầu d a o long đem chung quanh hải vực toàn bộ phong tỏa liền con cá tôm đều cũng không cho phép tới gần nơi này vạn dặm hải vực không trần tử xếp bằng ở trên mây chư vị thần quân đều cũng trình diện không trần tử một tay nâng ma kiết tháp tại chui luyện tòa này ma thân nguyên bản đen như mực cực kỳ kinh khủng ma thân tại tẩy luyện về sau một chút chút mất đi hình người thời gian dần trôi qua biến thành một tòa quỷ dị màu đen mặc ngọc đại sơn cái k i a hơn mười vạn trượng ma thân hóa thành một tòa sơn mạch một dạng nằm ngang ở trên biển tung hoành hơn mười dặm nếu là phàm nhân coi nhẹ quái dị bề ngoài đặt chân đi lên tòa này ma thân trên đó đủ để kiến tạo thành trì thôn trại dung nạp không ít người đ â u không trần tử mở to mắt trước mặt mười vị thần quân liên thủ cùng nhau đ ộ n g thủ đem sức mạnh thăm dò vào sinh tử môn bên trong c ậ y ra cửa này từng tầng từng tầng vòng sáng mở ra lộ ra nội bộ thiên địa khiếu sinh tử môn lư đại tướng quân hoặc nhìn thấy thứ này bất quá cũng biết cái này sinh tử môn tầm quan trọng thứ nhất sáng xảy ra vấn đề chính là vấn đề lớn Lao ra, đem này ma thân thể luyện vào bên trong đáng tin không đây không phải là đem cái này sinh tử môn cho ô nhiễm sao tiểu lương nghe theo hồ ly tinh k i a n ó i cái này sinh tử môn trông coi thiên địa toàn bộ sinh linh linh vận nguyên khí đây nếu là bị ô nhiễm cái này toàn bộ thiên địa sinh linh cũng có thể hóa thành ma đầu không trần tử đã sớm thông qua diễn toán tri đạo tính tới vòng này ma kiếp tháp kiếp khí nhập thể ta đã vừa mới đem ngũ ẩ n lao ma trên người ma khí tẩy luyện rơi có thể nói giờ phút này cố ma thân đã không còn là vượt ngoại ma về phần tiên thiên pháp tác phủ mặc dù thiên ma giới đem bọn hắn tu hành ma đạo pháp môn ngưng kết xuất tiên thiên pháp tác phủ gọi là tiên thiên ma đạo phủ nhưng là cái này pháp tác phủ cảm nộ g thiên địa hư không mà sống thế nhưng không phân cái gì ma đạo chính đạo phật môn đạo môn chẳng qua là nắm vững cùng có hy vọng đạo này đem cái này pháp tác mệnh danh nhưng mà thuộc về với mình đạo bên trong mà thôi không trần tử theo tu hành đối với cái này pháp tác sức mạnh cũng lĩnh hội càng ngày càng sâu không trần tử nói xong Đem Đại mặt ma trước thiên tử ma di thuế hóa thành cái di này ngũ huẩn hóa sau ơ n sinh tử môn bên trong. đẩy vào s tử đó không trần tử tính cả dưới trướng sở hữu thần quân cùng nhau xuất thủ đem h ắ n luyện vào sinh tử môn bên trong để cho sinh tử môn triệt để cùng ngọn núi lớn này kết hợp với nhau nhiễm lên tòa này mặc ngọc đại sơn khí tước quân quận nguyên khí không ngừng cọ rửa tòa này mặc ngọc đại sơn sau cùng triệt để s ắ p nhập vào tòa này bên trong mặc ngọc đại sơn sinh tử môn nội bộ không gian bên trong mặc ngọc đại sơn triệt triệt để để biến thành một đầu s ơ n mạch dưới đây cắm rễ thăm dò vào một mảnh hư vô địa giới không trần tử biết rõ đầu kia chính là trong truyền thuyết quá hư giới linh vẫn rút ra tốc độ nhanh hơn l à m luyện hóa hoàn thành thời điểm không trần tử lập tức cũng cảm giác được sinh tử môn xuất hiện lột xác liên tục không ngừng linh khí theo trong hư vô rút ra mà ra tản vào cái này phương thiên địa mà cái này giới toàn bộ sinh linh t h ầ n hồn linh phách chỗ sâu đều cũng đồng dạng sinh ra biến hóa đám người ẩn ẩn thấy được một tòa màu mực đại sơn đặt ở thần hồn của mình c h ỗ sâu đây là tại thiên địa bên trong toàn bộ sinh linh trên người đánh lên ấn ký đồng thời từ nay về sau giới này ra đời sinh linh cũng biết xuất hiện một chút biến hóa sinh ra liền thiên phú cực cao nếu không phải không trần tử xóa đi này mà thân thể bên trong ma khí giới này sinh linh liền sẽ sinh ra liền nhiễm lên sợi này ma khí hóa thành vực ngoại ma hoàn thành một bước này không trần tử liền mang theo giới t r ư ơ n g chúng thần quân rời đi nơi đây sinh tử môn khép kín từ nay về sau trừ bỏ nắm vững ngũ ẩ n thiên tử ma thần hồn chân linh luyện hóa mà thành thiên phạt nhãn vân quân liền không ai có thể mở ra cái này phương thiên địa sinh tử môn trên chín tầng trời không trần tử nâng lên ma kiết tháp đem bên trong chín đạo tiên thiên pháp tác phủ để mà ra chín đạo tiên thiên pháp tác phủ phân biệt hiện ra năm tấm ma diện diêm ma chuyển sinh trì chư dục ma thiên cai ô tha hóa tự tại thiên ma nhãn còn có hắc liên bên ngoài hiền hóa nhưng là không trần tử cùng chư vị thần quân trở về trốn cũ phía dưới thời gian dần trôi qua biến thành chín đạo đại biểu cho thiên địa pháp tắc bản tướng phụ lục mỗi một viên pháp tắc vô cùng phức tạp mà ở còn đang không ngừng biến hóa diễn sinh tượng trưng cho pháp tắc vô định hình có ngàn vạn loại biến hóa nhưng là không trần tử lại không có nhìn những cái này tiên thiên pháp t ắ c phù biến hóa mà là lập tức xuất thủ hướng về cái này chín đạo tiên thiên pháp t ắ c phù hoành kích đi ra tay toàn lực sở hữu thần quân thả ra bản thân nhất cường đại sức mạnh bên trên bầu trời tách ra đủ mọi màu sắc thần thông quan mang h o n h long chỉ một thoáng, theo trung tâm đất liền thiên khung phía trên, một cỗ mánh liệt đến cực điểm chấn động quét ngang thiên địa. cái kia chấn động một đường theo đất liền khuyết tán to lớn hải, còn không ngừng hướng về nơi xa lan tràn đi, đem sở hữu tầng mây toàn bộ càn quét được sạch sẽ. Chí n đạo tiên thiên pháp tắc nổ tung giải rác giữa thiên địa, triệt để dung nhập thiên địa bên trong từng một cái góc. không phá thì không xây được, sau cùng hợp đạo liền là đem nguyên bản bọn họ tu hành pháp tắc, hợp thành một môn hoàn chỉnh đại đạo. thiên địa chấn động sinh tử môn bên trong cực lực phun ra nuốt vào lấy nguyên khí thiên đạo lộ ra vân quân lúc này cũng xuất hiện một k h ỏ a thiên phạt cự nhãn hiển hóa tại thiên khung phía trên ánh mắt đảo qua thiên điệu từng một cái góc đại điệu phía trên toàn bộ sinh linh hoảng sợ mắt nhìn cái kia mãnh liệt chấn động đảo qua chân trời xua tan tất cả phong vũ lôi điện một viên cuối cùng chiếu khắp thiên điệu cự nhãn biến đổi mà ra bất luận là người quỷ, thần yêu hay là cái khác dị loại nhìn thấy cái này thiên phạt nhãn trong nháy mắt liền từ trong lòng tuần ra sợ hai vô ngẩn con mắt này có thể đại diện thiên địa là thiên đạo hiển hóa nắm giữ bọn họ sinh tử luân hồi cùng tất cả tồn tại đây rốt cuộc là dạng gì sức mạnh đại địa phía trên rất nhiều tu hành giả nhìn thấy cái này thiên phạt nhãn toàn bộ đều yên lặng đám người ngửa mặt nhìn lên bầu trời con mắt này phảng phất chính là bọn họ con đường tu hành phía trên theo đuổi cực h ạ n là tất cả đại đạo biến đổi là chúng sinh vạn vật tụ hợp thể bọn họ đến cùng đang làm cái gì hải ngoại tán tiên trên đất bằng trường sinh bất tử được giờ phút này đứng ở từng tòa tiên sơn động phủ trí thiện n h a u n h a u mở ra đại trận ẩn nấp lên thân hình của mình phảng phất sợ bị ánh mắt kia cho chú ý nói ngay cả trong u minh long đình quỷ tiên cũng nguyên một đám đem ánh mắt dò xét lên mặt đất tu hành lại có thể đi tới đây cảnh giới sao quỷ đế từ bạch lần ẩn minh bạch bất luận là vị kia không trần tử tiên thánh vẫn là cái kia ngũ ẩ n t i ê n tử ma đi tới cái này phương thiên địa mục đích lớn nhất hẳn là giờ phút này vừa mới phát sinh từng màn chính là mục đích cuối cùng của bọn họ cùng muốn chuyện cần làm quỷ đế từ bạch mặc dù không biết bọn họ rốt cuộc là đang làm gì nhưng là tất nhiên là đột phá cảnh giới càng cao hơn mặc dù bọn họ không biết tại t r ư ờ n g sinh cảnh cùng bọn hắn gần nhất mới biết luyện đạo cảnh giới về sau rốt cuộc còn có dạng gì cảnh giới bất quá hắn lại không cảm thấy có cái gì so với ngũ gẩn thiên tử ma hắn càng muốn cái này phương thiên địa rơi vào không trần tử trên tay tối thiểu đây là một vị nguyện ý che chở nhân tộc theo từng cái phương diện đều có thể cùng bọn hắn t r ú n g tối cao tồn tại muốn hợp đạo không trần tử giờ phút này cùng sở hữu thần quân cùng nhau chiến lập ở cái kia to lớn thiên phạt nhãn bên trên ánh mắt nhìn về phía thiên địa bên ngoài dung nhập mặc ngọc đại sơn sinh tử môn dung nhập pháp tắc thiên địa nắm giữ cả hai thần phạt nhãn ba cái xuất hiện cộng hưởng cái kia sức mạnh không ngừng phát ra chuyển vào thiên địa bên ngoài tại hư không vô tận chỗ sâu nhất phương này vũ trụ nơi thần bí nhất không trần tử có thể cảm giác được c ố này sức mạnh đang tìm kiếm đối ứng đại đạo tiến hành hô ứng cùng tác động c ố này hô ứng kéo dài thật lâu nhưng là sau cùng lại bị cản lại cự tuyệt cái này phương thiên địa hợp đạo sức mạnh không trần tử biến sắc hắn vừa mới cảm thấy cái này phương thiên địa tại hợp đại đạo tên là đại tự tại thiên đạo nhưng là cái này đại tự tại thiên đạo đã bị người chiếm bởi vậy khó lường thành tại sao có thể như vậy cái này chín đạo tiên thiên pháp tắc phù hợp một mà thành đối ứng đại đạo sớm đã bị người chiếm cứ bởi vậy liền không thể thành đạo không trần tử không minh bạch nếu như đạo này đã sớm được chiếm vậy cái này ngũ hận thiên tử ma trước đó đang bận việc t ừ đó hắn cũng không biết cái này đại tự tại thiên đạo đã có chủ sao không trần tử còn đang n g h i hoặc thiên phạt nhãn có xuất hiện biến hóa trên của hắn nguyên bản lưu chuyển tuần hoàn bạch sắc quan mang dần dần biến thành mở n h ạ t sắc giống như hoàng hôn g á n g lâm quan mang kia rơi vào đại địa phía trên lại giống như quần quận sông hoàng tuyền lưu đang dâng trào không trần tử lập tức cảm giác được cái này phương thiên địa đã tìm được một cái khác thì đại đạo đang đem hắn ngưng tụ mà ra đang lúc không trần tử nhắm mắt lại muốn đi cảm nộ phương này đại đạo tên cùng sở nắm giữ vì sao thời điểm lại không nghĩ tới từ thiên ngoại một đạo đỏ t ử sắc quang mang hạ xuống trực tiếp tràn vào cái này thiên phạt nhãn bên trong lập tức liền thấy thiên không tử lôi xích hỏa phun trào thiên phạt nhãn kịch liệt biến hóa sau cùng biến thành một cái màu tím mắt đỏ cự nhãn c ư ờ n g đại sức mạnh quét ngang thiên đ ị a thế gian một lần này thì đại đạo lập tức lạc ấn ở thiên địa bên trong bắt đầu nắm giữ vận chuyển tất cả pháp tắc trật tự ngày mốt họa phúc đại đạo không trần tử trong nháy mắt não hải bên trong liền nổi lên đạo này tên gọi bất quá ngay tại lúc đó hư không bên trong giống như vô số đạo ánh mắt phảng phất cảm ứng được có người hợp đạo mà ra giữa thiên địa lại một thì ngày mốt đại đạo đã có chủ từng đạo từng đạo cường hoành đến cực điểm ánh mắt phảng phất không nhìn khoảng cách hư không trực tiếp rơi xuống cái này phương thiên địa nhìn về phía cái này thiên viên địa phương thế giới không trần tử trong nháy mắt cảm giác tê cả ra đầu những tồn tại này từng cái đều cũng ít nhất là hợp đạo cấp bậc tồn tại thậm chí là cao hơn tạo hóa cảnh giới trí tôn nhưng là chỉ là trong nháy mắt những ánh mắt này lại toàn bộ đều thu về chương ba trăm bảy mươi bảy ma tổ tại không trần tử luyện hóa ngũ huẩn ma giới đem ngũ huẩn thiên tử ma tẩy luyện đi ý chí chân linh hóa thành ba bộ phận dung nhập thiên địa dùng cái này hợp đạo luyện giới thời điểm sâu trong hư không một vị thiên ma giới ma tổ chính hoành độ hư không hướng về ngũ h ẩ n ma giới phương vị mà đến trận trận tiếng đàn tấu vang giải rác hư không bên trong hiện hóa ra ngàn vạn đạo hoa s e n tại nam nhân cường tráng kiểu diễm nữ tử ở trong đó nhảy múa ngàn vạn sinh linh tại trong sinh diện ở cái kia tiếng đàn bên trong có thất tình lục d ụ n g có thế gian sinh linh khát cầu đủ loại đây là một cái tuấn tú âm nhu thanh niên nam tử đẹp đến mức có thể nói là đủ để mị hoặc chúng sinh kỳ thân mang bạch lý điều khiển lấy trường cầm thân hình cũng chỉ là phàm nhân lớn nhỏ không so được trước đó diêm ma thiên tử cùng ngũ gần thiên tử ma hoành độ hư không lúc như vậy hiển hóa ma thần tri khu vĩ đại nhìn qua cũng không giống là một cái ma đầu càng giống là một vị công tử văn nhã thượng cổ thánh h i ể n chỉ xem tướng mạo ai cũng sẽ không ngờ tới cái này lại là thiên ma giới tiếng tăm lừng lấy đại tự tại thiên ma ma tổ kỳ khai sáng đại tự tại thiên dung nhập bên trong thiên ma giới rất được tạo ra thiên ma chủ tin một bề vị này đại tự tại thiên ma lần này đến chính là vì không trần tử cùng ngũ ẩn thiên tử ma tranh đoạt cái kia phương thiên địa quả nhiên giống như không trần tử đoán đồng dạng tới không phải vị này ma tổ bộ hạ ma tôn mà là kỳ đích thân đến làm không trần tử đem chín đạo tiên thiên pháp tác phụ dung nhập thiên địa đem hắn kết hợp đại đạo mà ra thời điểm tranh tiếng đàn im bặt mà dừng vị này ma tổ phát ra một tiếng cười khẽ giống như phát hiện cái gì cực kỳ buồn cười sự tình người nào lại dùng tha hóa thiên nhiếp hắc liên kinh chứng đạo pháp môn đi c h ứ n g ta đây đại tự tại thiên ma đạo nam tử lắc đầu tự hỏi tự trả lời chẳng lẽ là ngũ h ẩ n sẽ không hắn sao lại làm như thế ngu ngội sự tình hơn nữa ngũ h ẩ n không phải đã bị một cái hạ giới tu sửa tới đại thần thông người bị c h ấ n áp luyện hóa sao bất quá đạo này bây giờ đã bị ta chứng được không người nào có thể lại đi thông đạo này nghĩ đến cái này hợp đạo người chỉ có thể biến đổi hoàng t u y ê n ma đạo không đúng còn có trong truyền thuyết biến đổi kế đô ma tinh sở chủ họa phúc đại đạo đại tự tại thiên ma thoại âm vừa dứt hư không vô tận chỗ sâu một cố cường đại đại đạo pháp tắc lực lượng sinh ra sau đó hóa thành đại đạo chấn động tràn vào hư không vô tận bên trong thiên địa phát ra trận trận đại đạo huyền âm đều cũng phảng phất vì đó ăn mừng chứ thiên vạn giới bên trong từng tôn tồn tại cường đại bị kinh động từng đạo từng đạo ý thức nhìn về phía phát ra tất cả những thứ này đầu n g u ồ n đại tự tại thiên ma ma tổ cũng là một cái trong số đó kỳ lập tức nghe được hư không bên trong vô số xì xào bàn tán lại xuất một tôn hợp đạo cảnh ngày sau h ỏ a phúc chi đạo cũng xuất thế lại là quy tắc này đại đạo đại tự tại thiên ma thu hồi ánh mắt vừa mới xem xét trong nháy mắt kỳ đã thấy chứng đạo cái kia một phương thiên địa bộ dáng chính là kỳ một lần này muốn tiến đến mục đích gậy hồ cầm bạch di nam tử trên mặt hơi lộ ra ý cười không phải hoàng tuyền ma đạo là biến đổi kế đô tinh hóa ngày sau h ỏ a phúc chi đạo đây thật là khó có được bất luận là ngũ gần chứng được đạo này hay là người khác bản ma tổ đều phải đi xem một chút cái này ngày sau h ỏ a phúc chi đạo phảng phất kích phát tôn này đại tự tại thiên ma hứng thú kỳ nguyên bản thành thơi rảnh rỗi bộ pháp trở nên nhanh gấp mười lần một đường bỏ chạy hư không không trần tử bên này vừa mới diễn hóa ra ngày sau h ỏ a phúc chi đạo liền nhìn thấy phía dưới phương thiên địa cũng bắt đầu biến hóa nguyên bản thiên viên địa phương hình thái bắt đầu chuyển biến toàn bộ thiên địa bắt đầu chậm dại xoay tròn v ạ n mẹo trong trời đất bộ người cảm giác không lớn nhưng là tại thiên địa nhìn ra ngoài lập tức liền phát giác tòa này thiên viên địa phương thế giới vậy mà dần dần đang diễn hóa thành một ngôi sao đất liền biển cả quần đảo ngưng tụ trở thành một khỏa sáng trói tinh thần nguyên bản ba mươi ba tầng trời cương khí biến thành màu hồng đậm thiên cương tầng khí quyển tầng tầng bao khỏa tại tinh thần bên ngoài tại thiên cương đại khí bên trong có nhật nguyệt hư ảnh nhanh chóng dâng lên hạ xuống nhật nguyệt này theo bên trong sinh tử môn dâng lên lại từ sinh tử môn xa suốt lần sau thuộc về chính là thiên địa bên trong huyền diệu nhất địa phương một trong nếu là không cách nào không có hợp đạo thiên địa cho dù là luyện đạo cấp bậc tồn tại vượt qua cương thiên lục x o á t s o n g cái này phương thiên địa từng một cái góc cũng không cách nào tìm được nhật nguyệt này tung tích có thể nói là huyền bí đến cực điểm nhật nguyệt này cũng không phải thật sự là nhật nguyệt mà là một tòa hình chiếu nhưng là hắn lại không ngừng theo sâu trong hư không liên tục không ngừng hấp thu nhật tinh cùng ánh trăng sức mạnh chiếu sáng thế gian thai ngén sinh linh không trần tử ẩn ẩn cảm giác được bên trong thiên địa này bộ nhật nguyệt hẳn là sâu trong hư không hai khỏa tối cao tinh thần hình bóng thậm chí cũng có thể là một vị nào đó tối cao tồn tại hóa thân toàn bộ biến đổi chuyển biến quá trình ước trừng hoa mấy ngày cuối cùng tài định hình xuống tới bởi vì tầng ngoài thiên cương khí tầng là tím bên trong hiện ra hồng sắc bởi vậy một cái từ thiên ngoại nhìn tới viên tinh thần này chính là màu hồng đậm lấp loe lấy không rõ quá mang không trần tử không có đi so đo những cái này nội tâm hoàn toàn bị phân chấn cùng vui sướng tràn ngập bản thân mặc dù không thể hợp đạo nhưng lại nắm giữ cái này ngày sau h ỏ a phúc chi đạo thậm chí tại không trần giới bên ngoài bản thân lại nắm giữ một phương thiên địa hợp thiên địa mà ra trưởng h ỏ a phúc đại đạo hôm nay mới biết thế gian rộng lớn mới được vẫy vùng hư không tự tại không trần tử xếp bằng ở vân hải thiên cương phía trên cùng dưới trướng một loại thần quân nắm giữ vận chuyển cái này bây giờ thực trở thành thiên phạt nhãn cự nhãn phát ra vui sướng cười to thẳng đến lúc này không trần tử trong lòng mới có mấy phần tiêu dao tự tại Tung hoành hư không chi ý, b ấ trần quá chuyển sau cái bản bậc thân vận chuyển. Cái này ngày cùng chân chính ma tổ cấp bậc nhân thể thể tổ vật một t hỏa phúc có có cấp đại là ma đạo ậ n chiến, còn chưa từng nghiệm. này ngày sau họa phúc chi đạo cụ thể dụng không chưa Cái phúc chi cụ khảo hỏa thể qua sau t dịu đạo r tử còn cần đi qua tỉ tại ỉ mỉ càng thiên ngoại vung tay lên thiên phạt nhãn chuyển động tầng tầng khói mù vân hải không ngừng quyết tán trong nháy mắt biến thành mấy chục vạn dặm tường vân Mà phía d trong trong tại tầng tầng vân hải trên cùng đã đản sinh ra một phương tinh thần giới viên này màu đỏ tím tinh thần trực tiếp rơi vào trong đó bất quá bởi vì tinh thần giới không đủ lớn bởi vậy chỉ cần xuyên qua từng tầng từng tầng che đỡ trên không vân hải liền nhìn thấy viên tinh thần này che khuất bầu trời hình dáng giống như đem cái này phương thiên địa đều cho nhét tràn đầy chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đem viên này quần quận tinh thần cho r u n g nạp xuống hoàn thành tất cả thanh long đồng tử vân quân lư đại tướng quân cùng chư vị thần quân cùng nhau nhìn về phía không trần đạo quân không trần tử cũng theo ánh mắt của bọn h ắ n bên trong nhìn ra lòng chỉ muốn về mùi vị mà ra đã đã lâu không biết không trần giới một bên kia là tình huống như thế nào không trần tử hướng về phía bọn họ nói ra c h u y ế n này viên mãn cũng là thời điểm nên trở về đi chư vị thần quân nhao nhao lộ ra nụ cười hướng về phía không trần đạo quân c h ắ p tay không trần tử thôi động đại thiên na di đột pháp thiên phạt nhãn nhất chuyển mây mù dần dần tiêu diệt ẩn nhạt tại hư không vô tận giờ phút này kỳ sử dụng đại thiên na di đột đại ít nhất trước thiên pháp nhanh mấy chục lần, na mấy lúc bởi vì lúc trước đại thiên na di dựa i vào là trong mây giới thi triển cái này hư không đột pháp mà giờ khắc này trong mây giới dĩ nhiên thoát thai hoàn cốt nuốt một phương thiên địa còn tại tầng tầng vân hải hư giới phía trên khai thác suất tinh thần giới bởi vậy nhờ vào trong m ê giới chi lực cái này đại thiên na di tốc độ điên cuồng dâng đi lên trong khoảnh khắc liền mang theo không trần tử biến mất ở vùng hư không này bên trong vượt qua nghìn vạn dặm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái này phương thiên địa bởi vì bị lấy đi cũng triệt để tiêu diệt sau cùng một tia màu xám ám quan g cùng chấn động triệt để lâm vào tịch d i ệ t cùng trong bóng tối nhưng mà chỉ qua mấy ngày nơi này yên tĩnh đã bị đánh phá hư không bị phá ra một tôn ôm trường cầm nam tử đi mà ra đi nam tử xem xét nguyên bản ngay ở chỗ này một phương thiên địa đã sớm được na di đi tại chỗ không có cái gì vẫn còn có na di thiên địa năng lực một lần này lại thêm vượt quá đại tự tại thiên ma ma tổ dự kiến cũng để cho kỳ hứng t h ú tăng thêm ba phần kỳ tấu vang tiếng đàn ma âm lục x o á t cướp hư không thăm dò chung quanh từng một cái góc cùng dấu vết nên còn chưa đi xa đại tự tại thiên ma ma tổ theo dấu vết một đường hướng về không trần tử rời đi phương hướng đi kỳ đột pháp cùng không trần tử sử dụng đại thiên na di phương pháp hơi có chút cùng loại đều là nhờ vào một phương giới vực thi triển tối cao đột pháp không trần tử cũng không nghĩ tới chân trước ban nay đem cái này phương thiên địa thu lấy chân sau đại tự tại thiên ma ma tổ liền đ u ổ i theo kỳ nếu là chậm thêm hơn mấy ngày chỉ hoãn mất một chút thời điểm liền có thể được tôn này ma tổ cho cản lại người này so không trần tử tưởng tượng tới thực sự nhanh hơn nhiều cái kia r i ê n g ma thiên tử cùng ngũ h ẩ n thiên tử ma ở trong hư không vượt qua năm gần đây hành trình vị này ma tổ bất quá mười ngày liền chạy tới hơn nữa kỵ còn đang dùng loại này tốc độ khủng khiếp tiếp tục đổi vội vàng không trần tử chương ba trăm bảy mươi tám kế đ ô tinh đỉnh đầu to lớn tinh thần chuyển động dưới chân nghìn vạn g i ả m vân hải trọng trọng mỹ lệ mộng ảo cảnh sắc không trần tử ngay tại giữa hai cái này cảm nộ g ngôi sao này sở biến đổi đại đạo đạo nhân ý thức t h a m dò vào tinh thần bên trong có thể nhìn thấy tinh thần bên trong tại dựng dục một đạo ngày sau đại đạo thần quang cái kia hào quang rực rỡ trói mắt từ mênh mông đại đạo văn hội tụ mà thành dĩ nhiên cùng lúc trước tiên thiên pháp tác phủ là hai loại sự sống cảm lộ đạo này ngày sau đại đạo thần quang thời điểm không trần tử càng là ẩn ẩn cảm lộ ra viên tinh thần này danh tự kế đô cái này tinh thần tên là kế đô tinh chính là biến đổi ngày sau h ỏ a phúc đại đạo nhất định phải diễn sinh mà ra một ngôi sao kỳ chủ họa phúc vận Am hiểu h n ấ thứ để c o đạo đạo ngoài loại đạo đạo loại đạo nắm này người thế phúc tránh nạ, càng có thể biến đổi ngày sau đại đạo thần quang gọt người phúc duyên dáng nhân nạ, còn diễn thần thông. Nhưng là trước mắt không trần tử cái này kế tinh bất quá vừa mới biến đổi thành hình, cái này ngày sau phúc họa đại đạo thần quang, chỉ diễn sinh ra được hai loại đại đạo thần thông. mắt mới giữ gọt đổi đại thai đại cái đổi cái đại hai đại đủ đô được là trước su sau sau quá thế thể thể tử bất t phúc phúc hóa phúc họa chỉ h kế có có ra ra ra vừa nhất là phúc họa tinh đấu luân bản chỉ cần ngưng tụ ra cái này thần thông liền có thể hóa thành một đạo phúc họa tinh đấu luân bản hư ảnh c h ấ n áp tại thần hồn phía trên thôi động cái này bạn quay liền có thể diễn toán ra tự thân đủ loại t h a i kiếp phúc vận càng có thể sớm biết trước đạo những người khác nhằm vào tính toán bản thân cái này phúc họa tinh đấu l u ô n bản thần thông cũng là ngày sau phúc họa đại đạo nhất chỗ kỳ lạ cũng là vì gì trước đó hư không bên trong rất nhiều tối cao tồn đang sôi nổi nghị luận càng là cái kia đại tự tại thiên ma ma tổ vì sao một đường truy tìm tới nguyên nhân thứ hai vì ngày sau phúc họa đại đạo thần quang là một sát phạt hộ thân thần thông có thể hóa thành ngày sau phúc vận tử khí bảo vệ bản thân cũng có thể hóa thành ngày sau họa vận thần quang công phạt đ ị c h đến cả hai một thể còn có thể lần thứ hai diễn hóa ra đủ loại rượu dụng đang lúc không trần tử đang cảm n g ộ cái này ngày sau phúc họa đại đạo huyền diệu thời điểm theo kế đô tinh bên trên từng đám thần nhân giá vân mà ra lúc đầu bất quá một sở yên khí theo kế đô tinh xuyên qua tầng tầng cương thiên đại khí mà ra sau đó dần dần càng bay càng cao tới gần không trần tử ở tại biến thành hơn mười dặm tường vân vân quân cầm đầu mang theo kế đô tinh phía trên chư vị trưởng sinh bất tử chi cảnh đi tới không trần tử trước mặt chắp tay hướng về phía không trần đạo quân nói ra đạo quân bọn hắn tới hơn mười vị trưởng sinh cảnh t ô n ở mỗi người nhìn về phía không trần đạo quân bóng lưng trong đó có quỷ đế tư bạch minh n g u y ệ t tiên bậc này kế đô tinh bên trên bây giờ nắm vững thế cục sự sống cũng có không ít người chưa bao giờ thấy qua vị này đánh bại vị kia vô thượng ma tôn tiên thánh bất quá cái kia vẹn vẹn phái ra bộ hạ ma tương thiếu chút nữa diệt hết một phương thiên địa sinh linh ma đầu đều chết ở vị này trên tay còn có đem cái này một phương thiên địa luyện hóa thành một ngôi sao mang đi thủ đoạn đều làm cho bọn họ cảm giác được chấn động cùng thoải mái tiếp thu có thể nói là tung hoành tinh vũ tay hái sao trời thần thông tại dạng này thủ đoạn thần thông thông thiên tung hoành tinh vũ sự sống trước mặt bọn họ cùng cái kia phàm trần run dế làm sao khác biệt bất quá là bao phủ trường tức diệt sự sống bởi vậy giờ phút này đến đây tất cả mọi người có chút tâm thần bất định bất an không biết vị này không trần đạo quân đem an bài như thế nào tâm tích của bọn họ bọn họ những người này lại nên đi nơi nào không trần tử lại nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái vẫn như cũ đắm chìm trong cảm nộ g ngày sau phúc họa đại đạo huyền diệu thuận miệng mở miệng hướng về phía những người này nói ra bản đạo quân muốn thành lập thiên đình thống ngự thiên điệu tinh thần lần này đi bản tọa không trần l ầ giới các ngươi cũng có thể lập xuống công đức được bản đạo quân s ắ p phong về sau vào vì là thiên tiên thần đỉnh chủ quan nếu kể từ hôm nay các ngươi liền có thể tự do rời đi kế đô tinh trong mây giới đạo tràng bọn ngươi cũng có thể ra vào không làm hạn chế cái này trong mây giới đạo tràng chính là lúc trước ba mươi ba tầng trời đạo tràng bây giờ thiên binh thiên tướng âm binh quỷ tướng cùng chư vị thần quân c h ấ n thủ địa phương đám người kính sợ vị này tiên thánh sức mạnh bất quá tại nguyện ý tôn không trần đạo quân vì tôn chủ đồng thời riêng phần mình cũng có được khác nhau tính toán cùng ý nghĩ có người không nguyện ý tiếp nhận gò bó chỉ muốn tiêu giao tự tại cầu tiên có người thì nhìn đi ra một khi đem kế đô tinh cũng đặt vào thiên đình thống ngự bên trong bây giờ kế đô tinh đã là được hương hỏa quỷ thần đạo chiếm cứ lại mở cái kia cái gọi là công đức thần đạo hệ thống bọn họ cũng trốn không thoát cái kia thiên đình k h ô n g chế muốn càng tiến một bước có hy vọng cảnh giới càng cao hơn nhất định là gia nhập thiên đình mới có thể trong lúc nhất thời không ít người đều cũng làm ra đủ loại quyết đoán nhưng lại phát ra đồng dạng tiếng hô tạ đạo quân sau đó chúng tiên không còn dám q u ấ y dày vị này đạo quân tu hành nao n h a u bắt đầu tiến về trong mây giới đạo tràng hoặc là thăm hỏi cái k h á c thần quân hoặc là vì gia nhập thiên đình tìm kiếm cái kia cái gọi là tích lũy công đức cách thức làm chuẩn bị đám người rời đi sau không đến bao lâu không trần tử trên thân đột nhiên tràn ra đủ loại đỏ vận cùng t ử khí bao trùm ngàn dặm trong đó lộ ra phúc vận tề thiên huyến tượng vừa có ngập trời họa kiếp hư ảnh tinh đấu luân bản phúc vận tùy tâm đạo nhân một tiếng hét to sau cùng hai người này không ngừng thu liễm ngưng tụ thành một đạo tinh đấu luân bản thần thông trung tử trấn tại không trần tử thần hồn phía trên trong lúc nhất thời không trần tử lập tức cảm giác được thần hồn trở nên thanh tịnh linh minh đến cực điểm trong ngày thường nhìn không thấu kiếp nạn nguyên do toàn bộ phân tích sẽ ra hiện ra trước mặt mình giải không r a n h â n quả hóa thành một từng cái từng cái dây triển lộ bản thân trái tim không dùng bất luận cái gì nói nói đến tỉnh không trần tử liền biết những chuyện kia sẽ mang đến t hai kiếp những chuyện kia sẽ nhận tội lai phúc vận đột nhiên không trần tử trước mắt nổi lên trước đó những cái kia ma đầu dùng thiên ma tâm biết biến ảo thần quang câu thông thiên ma dưới từng bức họa còn có bản thân lấy đi không ế đô t i n về vọng sau, sau xuất xuyên thấu tại một khát trường đạo hiện chỗ cùng cầm hư h k trần h ảnh. Không â n t tử biến sắc xảy ra chuyện rồi nguyên lai cái này họa kiếp còn chưa kết thúc không trần tử cho là mình giết cái kia diêm ma thiên tử cùng ngũ ẩn thiên tử ma về sau lại lấy đi kế đô tinh bỏ chạy hư không bên trong cũng đã thoát khỏi cái kia thiên ma giới truy tung từ đó về sau liền chặt đ ứ t mầm thai họa không nghĩ tới cái kia đại tự tại thiên ma ma tổ lại ở phía sau mình đuổi đi theo rất có thể cách mình đã không xa thân hồn phía trên phúc họa tinh đấu luân bàn vận chuyển không trần tử lập tức lần nữa thấy được cái chết của mình kiếp mầm thái họa đi cùng không trần giới cùng nhau rơi xuống tràng cảnh bản thân một đường hướng thẳng đến không trần giới phương hướng đi cử động chính là đưa tới tử kiếp mầm thái họa may mắn sớm phát hiện đối phương nếu là đi theo phía sau mình dết tới không trần giới bản thân chỉ sợ sẽ là chân chính đại nạn lâm đầu không trần tử trước đó vẫn không có tiếp xúc đến hợp đạo cảnh giới thời điểm còn nghĩ nếu là xuất hiện không thể ngăn cản đại địch chỉ sợ liền chỉ có thể vứt bỏ không trần giới đi xa v ư ợ t ngoại hư không mà theo bản thân rời đi hư không liền không cách nào cảm nhận được công đức lực lượng càng không cách nào gọi thêm hóa thần quân không trần tử liền ẩn ẩn minh bạch bản thân chỉ sợ cùng cái này không trần giới đã sớm liền với nhau giờ phút này không trần tử nhờ vào cái này ngày sau phúc họa đại đạo nắm giữ hợp đạo cảnh giới sức mạnh kỳ liền có thể thấy vậy rõ ràng hơn không trần giới đối với mình trọng yếu đến cực điểm nơi đó là bản thân hợp đạo địa phương thành đạo cơ tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm hơn nữa không trần tử cũng cảm giác được không trần giới chính là mình khí vận cùng căn cơ sở tại chỉ cần không trần giới không có xảy ra chuyện bản thân từ nơi sâu xa thì có phù hộ cùng đại khí vận gia thân chuyện không trần tử lập tức dùng đại thiên na di thay đổi phương hướng hướng về không trần giới một phương hướng khác đi sau đó không trần tử lập tức bắt đầu tìm hiểu ngày sau hỏa phúc đại đạo diễn sinh ra loại thứ hai đại đạo thần thông đến hắn mình rất có thể lập tức liền cần dùng biết rất không không tức có lập đại tự tại thiên ma nhìn về phía nơi xa hư không bên trong nguyên bản không có gì cả hư không bên trong hiện ra nhàn nhạt vạn dặm vân hà vân hà phía trên một tôn tiên thánh thân ảnh xếp bằng ở trên đó quay đầu nhìn về phía đại tự tại thiên ma ma tổ cả hai ánh mắt giao nhận cùng một chỗ vị này bạch dĩ ma tổ khoe miệng d ơ lên kỳ nam sinh nữ tướng thiên sinh mị hoặc lực lượng nụ cười này rất có ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh cảm giác bất luận nam nữ nhìn thấy đều cũng một cách tự nhiên sinh lòng hào cảm rốt cuộc tìm được ngươi không trần tử nhìn thấy cái này bạch dĩ thân ảnh cùng mình lợi dụng phúc họa tinh đấu luân bàn nhìn thấy cái kia xuất hiện ở trước đó kế đô tinh ở tại phương vị cái thân ảnh kia giống như l ú c không trần tử không cần suy nghĩ nhiều liền hô lên vị này ma tổ danh tự đại tự tại thiên ma ma tổ xem ra đạo hữu chính là không trần tử đại tự tại thiên ma ma tổ cũng tại trước đó cái kia thiên ma truyền cho tin tức của hắn bên trong biết được không trần tử lai lịch quả nhiên ta cái kia không có cái gì phúc vận bộ hạ ngũ ẩn chỗ nào có thể chứng được cái này ngày sau phúc h ỏ a đại đạo mà không trần tử đạo hữu khí độ bất phàm dáng vẻ phiên thiên không hổ là theo hoàn toàn không có truyền thừa xuống giới tu hành đạo mức độ này sự sống tất nhiên là được t r ư thiên sở chuông tuân theo khí vận mà sống hạng người phúc vận tề thiên cho nên mới có thể được cái này ngày sau phúc họa đại đạo sau đó vị này bạch di ma tổ hướng dẫn từng bước ngựa khí nghe tới không giống như là không trần tử định nhân phảng phất là nhiều năm hảo hữu trí giao một dạng đạo hữu cái này ngày sau phúc họa chi đạo quan hệ trọng đại trong đó dính đến không ít nhân quả không phải ngươi có thể chịu được ngươi nếu là nguyện đem cái này ngày sau phúc họa chi đạo đưa cho bản ma tổ bản ma tổ nguyện giúp ngươi lần nữa hợp đạo còn bên ngoài đưa ngươi một mực ngón tay tạo hóa tối cao phương pháp tu hành còn có thể dẫn ngươi nhập tạo hóa thiên ma cửa chính phía dưới sau đó ngươi chính là thiên ma giới một phương ma tổ vì ta thiên ma vực tối cao trí tôn vào ta thiên ma giới được vô thượng tiêu giao t hưởng tự tại cực lạc ha không phải tốt thay cái này mới mở miệng n ữ khí thẳng thắn khí độ khoáng đạn để cho người ta không tự chủ được nguyện ý đi tin tưởng hắn nhưng là không trần tử mới sẽ không tin cái này chuyện hoang đường mặc kệ phải chăng là thật hắn đều sẽ không đem tính mạng của mình giao cho trên tay người khác kỳ cũng không cảm giác cự tuyệt mà là trên tay góp nhặt lấy sức mạnh đã vận hành lên ngày sau phúc h ỏ a đại đạo ai biết ngươi nói thật hay giả b ầ n đạo nhưng không tin ngươi bạch y ma tổ vừa cười vừa nói đạo hữu nhưng cho rằng ta thiên ma giới đều là ma đầu bởi vậy sự sống thành kiến ta đến chúng t như vậy sự sống, cùng vậy sự đại đạo k ế tâm hợp lại, bất luận là ma, đạo, Phật, nhò, đế chủng loại đạo lộ, đều không khác thể hóa thành đạo tổ, hóa thành Phật Phật, hóa thành、đại、thánh. lại, luận là loại lộ, đạo, đạo đạo đại đi tới biển bất mấy trăm một tổ, Ta t đều sông con đường. cũng ma, Ma đế đổ có về từ ta không do trời không câu nệ vạn pháp ngươi nếu là vào ta thiên ma giới muốn làm cái gì liền làm gì không người đi quản ngươi cả hai tại nói chuyện tầm đó nhìn qua một mảnh tường hòa kỳ thật tối bên trong người đều tại dùng s ứ c quả nhiên cái này đại tự tại thiên ma thoại âm vừa dứt cái này trăm vạn g i ả m hư không đột nhiên chấn động một phương thiên địa giới vực đột nhiên hiện hiện ra đây là vị này ma tổ đại tự tại thiên muốn đem không trần tử cùng kỳ nắm giữ trong mây giới nuốt vào trong đó sau đó không trần tử cũng sớm liền nhìn ra đã sớm tại trong mây giới bên trong vận chuyển kế đô tinh kế đô tinh thần chậm rãi chuyển động trong phút chốc một k h ỏ a to lớn tím ngôi sao màu đỏ hư ảnh hiện lên không trần tử trên đỉnh đầu một cái kinh khủng thiên phạt nhãn xuất hiện ở không trần tử phía sau toàn bộ hư không cũng bắt đầu bị bóp méo cái kia thiên phạt nhãn chậm rãi mở ra một đạo màu đỏ thấm thần quang từ trong đó quét về phía hư không xé rách trăm vạn dặm ngày sau họa vận thần quang thần quang đảo qua không trần tử trực tiếp phá mở trước đó cái này đại tự tại thiên ma dùng tối cao tiếng đàn định trụ hư không giới vực ở cái kia đại tự tại thiên ma biến đổi mà ra đem không trần tử khó khăn nhập vào đi trong nháy mắt Từ cái này, phiến được dùng đại đạo thần thông định trụ hư không giới vực bên trong trốn cái được vực phiến đại giới này dùng định không bên hư đạo ma ma một đường tìm lại được vừa cùng kỳ nói chuyện thiếm thanh âm kia không ngừng suy yếu không trần tử sức chống cự nhắm thẳng vào không trần tử nội tâm yếu kém nhất cùng sợ hai chỗ đây mới là kinh khủng nhất chỗ kỳ giống như không có sử dụng thần thông pháp lực chỉ nói là cũng đủ để tan rã người nội tâm đấu trí nhìn thấu lòng người bất luận cái gì nhược điểm đem người cho độ hóa p h ả n phất cái này bạch di ma tổ là không trần tử nội tâm một cái khác hắn đồng dạng tại hướng dẫn từng bước lấy không trần tử không trần tử trên đường đi mấy lần thiếu chút nữa thì dừng bước lại nghĩ đến đầu nhập thiên ma giới coi là sau cùng không trần tử liền phát hiện cái này đại tự tại thiên ma thần thông q u ỷ dị chỗ lập tức phong bế ở ngũ thức muốn dùng chức ứng đối cái kia ngũ ẩn thiên tử ma thủ đoạn tới ứng đối loại này thần thông mà không trần tử sau đó phát hiện cái này đại tự tại thiên ma ma tổ mở miệng nói ra dù là phong bế ngũ thức vậy mà đều không ngăn cản được đây rốt cuộc là cái gì thần thông vậy mà như thế quỷ dị sau cùng không trần tử trực tiếp sử dụng một cái khác kiểu đại đạo thần thông sau lưng thiên phạt nhãn khép kín lại một lần nữa mở ra ngày sau phúc vận tử khí một lần này thả ra không còn là loại k i ê n màu đỏ thấm xem xét liền khiến người ta cảm thấy đại họa vận rủi trước mắt thần quang mà là trực tiếp thả ra tầng tầng từ khí bao phủ tại không trần tử trên người từ khí ra thân phúc vận hộ thể một lần này đạo nhân khí độ trở nên càng thêm bất phàm lâm dâm một phương đạo tổ khí thế phúc vận từ khí ra thân kỳ trong nháy mắt dùng vạn pháp bất x â m tư thái trong nháy mắt ngăn cản lại theo ngoại bộ không ngừng xâm lấn kỳ thức hải chân linh quỷ dị thần thông một lần này không trần tử mới thoát khỏi đại tự tại thiên ma ma tổ cái này quỷ dị thần thông đại tự tại thiên ma ma tổ cùng không trần tử hai người một đường truy trốn một đường đồng thời còn đang không ngừng đấu pháp đại tự tại thiên ma lần lượt muốn vây khốn không trần tử mà không trần tử không ngừng dùng thiên phạt nhãn quét ra ngày sau họa vận thần quang phá mở to lớn đạo thần thông từ trong đó chạy ra lần lượt bao vây chặt đánh lần lượt tách rời chạy ra hai người ở nơi này hư không bên trong truy truy trốn thì trốn chạy hơn một tháng chương n g ba trăm bảy mươi chín tán tiên giới vực đại tự tại thiên ma thích dí ngồi xếp bằng tại hư không bên trong giống như nhàn nhã tàn bộ còn vừa tấu vang lên trên gối ma cầm ngón tay thon dài phất qua dây đàn đại tự tại thiên ma kiếm tiếng đàn những nơi đi qua hư không bên trong từng vị thiên nữ biến ảo múa kiếm hướng về không trần tử đâm g i ế t tới đây những cái này thiên nữ giang múa phiên thiên trong mắt hàm chứa nhu tình thoạt nhìn không phải lấy không trần tử tính mệnh ngược lại giống như là mời kỳ cộng vũ một dạng đủ loại kiểu d á n g x i n h đẹp nữ tử vây quanh không trần tử m à động trong đó không thiếu không trần tử khuôn mặt quen thuộc không trần tử ánh mắt đóng chặt không nhìn tới những cái này huyễn ảnh bề ngoài có phúc vận tử khí hộ thể lại đem ma kiếp tháp nạp vào bản thân tiên khu bên trong bất luận là đại tự tại thiên ma độ hóa nhập ma thanh nhâm vẫn là cái này chút kiếm khí biến thành thiên nữ khẽ rửa gần liền ngao n g a o rơi vào ma kiếp tháp bên trong biến thành ma kiếp tháp sức mạnh hai tầng phòng hộ không trần tử lại cũng không sợ cái này đại tự tại thiên ma quỷ dị sức mạnh mà ở bên ngoài cả hai luân hồi thôi đậu phúc vận tử khí hóa đi đại tự tại thiên ma một lần lại một lần công kích họa vận kiếp khi đi tới trên người đối phương nhất chuyển liền thấy đại tự tại thiên ma cũng không thể không tranh n ẽ t r o n g đối đấu đến một nửa xếp bằng ở tường vân phía trên đạo nhân đột nhiên hô to một tiếng ngày sau họa phúc thần quang trong n g á y mắt nhìn thấy phúc vận tử khí cùng họa vận thần quang cả hai kết hợp với nhau biến thành dường như tinh thần lại giống như tinh đấu luân bản sự sống hồng quang tử khí cả hai luân chuyển làm hao mòn đại tự tại thiên ma cũng sắc mặt có chút thay đổi kỳ đến khi cái này ngày sau họa phúc thần quang không chỉ có tại làm hao mòn pháp lực của mình cùng ma thân trong mơ hồ còn tại làm hao mòn phúc của mình vận biến đổi bản thân họa kiếp không trần tử sau lương thiên phạt nhãn vừa mở hư không bên trong đỏ tím nhị sắc quang mang không k â u chuyện đi tới cái kia bên trong tinh đấu luân bàn rót vào đi ngày sau họa phúc thần quang quả nhiên lợi hại đại tự tại thiên đại tự tại thiên ma không sợ vòng này bàn làm hao mòn pháp lực của mình cùng ma thân nhưng lại có chút e ngại cái kia trong truyền thuyết họa kiếp phúc vận đại đạo chi lực triệt để thật sự quyết tâm kỳ tu thành là đại tự tại thiên ma đạo đạo này vô cùng quỷ dị có thể đem hư không hóa thành chuyển hóa làm bản thân ma vực cái này biểu thị ở hư không bất luận cái gì một chỗ đều cũng tương đương với đem chính mình đại tự tại ma giới mang ở trên người nhập cái này giới bất luận là phan vật t h ầ n vật hoặc thần tiên phật ma đều sẽ hóa thành đại tự tại ma giới ma vật trở thành kỳ đại tự tại thiên một bộ phận quả nhiên cái này đại đạo thần thông sử dụng chăm dặm hư không hóa thành ma vực không trần tử thậm chí nhìn thấy bản thân dùng ra đi thần thông pháp lực đều tại chuyển hóa làm nguyên một đám quỷ dị ma đầu phản quá mức hướng về bản thân truy sát mà đến ngay sau đó đại tự tại thiên ma trên đầu tinh đấu luân bản cũng trong nháy mắt sụp đổ biến thành một thân xuyên áo đỏ tím văn thần báo ma đầu bản thân dưới trướng tường vân cũng trong nháy mắt biến thành h ắ c y ma nữ h o a vận thần quang chảm không trần tử không phải lần đầu tiên gặp ma đầu kia sử dụng cái này đại đạo thần thông giờ phút này vừa thấy cái này đại tự tại thiên ma sử dụng cái này thần thông lập tức vận chuyển ngày sau h o a vận thần quang xé rách còn chưa khép lại hư không chạy ra ngoài đại tự tại thiên ma nhữ mày cái này ngày sau họa vận thần quan có thể chạm phá làm hao mòn bất luận cái gì pháp lực thần thông kỳ dù là định trụ hư không cũng cầm không trần tử không có bất kỳ biện pháp nào cái này hơn tháng tới truy trốn không trần tử đem cái này ngày sau họa phúc đại đạo sức mạnh vận chuyển được cũng càng ngày càng thông thuận mà để cho không trần tử đối với hợp đạo cảnh giới cường đại một loại khác cảm giác chính là nhờ vào một phương thiên địa chi lực đồng thời còn thế nhưng huyền diệu theo quá hư bên trong liên tục không ngừng rút ra thiên địa linh khí bù đắp bản thân pháp lực tiêu hao có thể nói là chỉ cần đến hợp đạo một bước này đấu pháp liền không có pháp lực hạn chế muốn đem hợp đạo cảnh giới loại này sự sống mài chết là khả năng không lớn thậm chí nếu là hợp đạo cảnh giới sự sống đem chính mình hợp đạo thiên địa giấu chỉ cần người khác không tìm được kỳ hợp đạo thiên địa ở tại liền không cách nào giết chết hắn chân linh của hắn căn bản dung hợp ở thiên địa bên ngoài bất quá là một bộ pháp thân tiên khu coi như được làm hao mòn hầu như không còn chỉ cần theo sinh tử môn bên trong rút ra xuất thiên địa linh khí liền có thể lần nữa phục sinh đây mới thật là bất tử bất diệt đại tự tại thiên ma lúc này mở miệng không trần tử đạo hữu bản ma tổ cũng kém không nhiều nắm rõ ràng rồi lai lịch của ngươi ngươi cho dù là chạy lên trăm năm ngàn năm cũng trốn không thoát bản ma tổ lòng bàn tay cần gì lãng phí thời gian hay là cùng ta hồi thiên ma giới a không trần tử t ĩ n h toạ không nói chẳng muốn đáp lời bất quá cũng xác thực cùng đại tự tại thiên ma nói tới đồng dạng một lần này lần cùng đại tự tại thiên ma ma tổ một phen giao thủ bên trong mặc dù nhìn qua bản thân trong lúc nhất thời không có rơi vào hạ phong nhưng là lật qua lật lại cứ như vậy tam bản phổ biến hóa sớm đã bị người sờ sạch mà đối phương căn bản không có ra bao nhiêu thủ đoạn bất luận là tích lũy hay là nội tình đều vượt xa qua chính mình cái này mưu lợi mới nắm giữ một môn ngày sau đại đạo luyện đạo cảnh bản thân bất quá chỉ là một chiêu tươi nương tựa theo ngày sau hỏa phúc thần quang huyền bí nhiều lần xông phá ngăn chặn giờ phút này đã bị đối phương nắm rõ ràng rồi nội tình nghĩ đến không bao lâu chính là mình bị thua thời điểm cái này đại tự tại thiên ma cũng chính là nhìn ra điểm này mới một mực biểu hiện ra lã vọng b u ô n g cần một dạng tư thái chỉ là không trần tử cũng không phải ngồi chờ chết người thứ nhất bên cạnh bỏ chạy giao chiến trong mây trong giới hạn kế đô tình cũng tại không ngừng vận chuyển thôi động h a phúc tinh đấu luân b ả n diễn toán kỳ dựa theo cái này ngày sau h a phúc đại đạo diễn toán bản thân nên như thế nào phá cục mà ra đang chạy trốn tới thiên ma giới phạm vi giáp danh thời điểm không trần tử chấn động trong lòng phúc họa tương y ỉa họa đi phúc sinh tại từng đầu xích hồng chết vì thai nạn họa c ư ớ p đường đường bên trong kỳ rốt cục thấy được một sợi tử khí bốc lên trong tấm hình hư không bên trong chỉ dẫn ra một con đường không trần tử còn chứng kiến một bộ tựa như tinh hà một dạng hình ảnh cuối cùng mới là một chỗ t ĩ n h mịch hắc cám giống như lỗ đen một dạng hư không huyệt cái này ngày sau họa phúc đại đạo chỉ ra hắn một đường dựa theo đường này đi liền có thể tránh thoát một lần này thái kiếp đồng thời hóa họa thành phúc không trần tử trên mặt lộ ra nụ cười nhìn về phía sâu trong hư không đi cái phương hướng này không trần tử lần thứ hai thay đổi phương hướng thiên ma giới phạm vi vùng hư không này bên trong có thể nói là hắc cám yên tĩnh một mảnh cái gì đều cũng không nhìn thấy xa ước vạn dặm mong không thấy bất kỳ động tích nào liền xem như phụ cận có một phương thiên địa cũng đại đa số đều là đem chính mình che đậy được cực kỳ chặt chẽ để cho người ta tìm không được nó ở nơi này thiên ma giới phạm vi cho dù là hợp đạo cảnh giới ma tổ đều sẽ đem chính mình hợp đạo thiên giấu đi hoặc là dung nhập tạo ra thiên ma chủ khai sáng bên trong thiên ma giới mà một chút không có hợp đạo lão tổ thế giới càng là gắt gao phong bế thiên địa chi môn sợ bất luận cái gì một điểm ba động tản vào hư không bên trong bị người phát hiện nhưng mà đi về phía trước na di bỏ chạy bất quá mấy ngày không trần tử ở phương xa ước ước vạn giảm hư không bên trong lại nhìn thấy một phương phương thiên đ ị a tách ra vô tận quang hoa s a n g chói giống như thôi sán tinh hà một dạng xoay tròn chảy xuôi mảy may không che giấu hiện lộ rõ ràng sự tồn tại của mình nở rộ quan g mang chính là thiên địa thế giới tại hàng trăm hàng ngàn thế giới bên ngoài chung quanh còn có từng tòa tiên đảo phu đất liền đạo tràng giống như ngôi sao sáng được mọi người vây quanh một dạng bảo vệ thiên địa cho nên phóng tầm mắt nhìn tới vùng hư không này lúc như vậy náo nhiệt ồn ào để cho không trần tử xem xét cũng khá là chấn động nhiều như vậy thiên địa thế giới tiên đảo phu đất liền giúp nhau tầm đó khoảng cách mặc dù cách không cách nào tưởng tượng khoảng cách nhưng là từng một phương thiên địa chi ở giữa đều cũng dùng quang mang cùng vô hình sức mạnh cấu kết lẫn nhau dẫn dắt lẫn nhau vận chuyển kết hợp thành một tấm thiên địa vì màu khớp tiên đảo phù đất liền vì c ô m chế khổng lồ trận pháp nhiếp chủ ước ước vạn g i ả m hư không đây chính là không trần tử trước đó họa phúc tinh đấu luân bản biến đổi bên trong nhìn thấy một màn kia kỳ lập tức hướng v ề mảnh này tinh hà phương hướng bay đi ma đại tự tại thiên ma thấy một màn như vậy lùi bước dấn bước hơi chậm lại vậy mà xuất thiên ma giới phạm vi vào tán tiên giới vực không thể để cho xâm nhập tán tiên giới bằng không cái này ngày sau họa phúc đại đạo liền không tới phiên bản m a tổ không trần tử không minh bạch đây là nơi nào nhưng là đại tự tại thiên ma nhìn thấy cái này xoay tròn tinh hà chỗ đó còn không biết bọn họ đây là xuất thiên ma giới phạm vi đến tán tiên giới vực cái này giới vực từ một vị tên là tiên thiên tinh thần chủ tạo hóa cảnh giới tối cao sự sống tính cả mười bảy vị hợp đạo cảnh giới tán tiên c h i tổ cùng nhau khai sáng ngoài ra còn có một số những lao tổ này môn hạ đệ tử cùng rất nhiều tán tiên đại năng gia nhập giới này tìm kiếm che chở những đại năng này mặc dù chiếm cứ một phương thiên địa nhưng là hoặc là bởi vì lúc trước đường đi xóa hoặc là tiên thiên không đủ cũng hoặc là phải đi đạo lộ chứng đại đạo đã bị người ngăn cản mặc dù luyện hóa sinh tử môn lại không cách nào đem tiên thiên pháp tắc kết hợp đại đạo lại bước vào hợp đạo cảnh giới một người có thể hợp đạo kỳ thật theo kỳ bước vào trường sinh cảnh tìm hiểu là đạo kia pháp tắc liền ẩn ẩn đã chú định kỳ tương lai đạo lộ đi nhầm một bước liền không cách nào quay đầu bởi vậy có thể thấy được hợp đạo c h i nạn gian khổ nghe nói vị này tiên thiên tinh thần chủ ngày xưa chứng được tạo hóa đại đạo về sau lại tìm được một kiện tiên thiên linh bảo liền liên hợp ngày xưa cùng nhau tu hành mười bảy vị hợp đạo cảnh giới tán tiên đồng đạo tới nơi này phía hư không mở ra thuộc về bản thân giới vực kỳ dung tối cao na di đến một phương phương thiên địa thế giới đem tiên thiên linh bảo cùng tòa này tọa thiên địa hợp thành một tòa tiên thiên đại trận trong đó còn có tạo hóa cảnh giới tối cao sự sống cùng m ộ ư ơ i bảy vị hợp đạo lao tổ c h ấ n thủ vận chuyển tòa này tiên thiên đại trận cho dù là tạo hóa cảnh tối cao sự sống rơi vào ở trong đó cũng có thể bị chấn áp đại tự tại thiên ma nào dám đi cái này phương thiên địa bên trong đi tìm suối q u ỏ y nhưng mà trước mặt không trần tử lại đ ầ u cứng rắn đến cực điểm trực tiếp đi tới cái này tán tiên trong giới hạn xông vào đại tự tại thiên ma chủ chi năng cắn răng đuổi theo hắn muốn ở tại xâm nhập tán tiên giới vực trước đó ngăn chặn không trần tử theo hai người khoảng cách tán tiên giới vực càng ngày càng gần phía trước dùng thiên địa thế giới làm trận tiên thiên đại trận sinh môn phương hướng chuyển đến thanh âm ta chính là thiên phù giới chủ n g h ệ m dương tử phương nào đạo h ư u tự tiện xông vào tán tiên giới vực nhanh chóng ngừng bước không trần tử nghe được cái tên này đột nhiên cảm giác được có chút q u o n h a i đây không phải cái kêu bên trong xích đồng thần sơn chấn áp người kia trước đó dùng tự xưng sao kỳ tự xưng thiên phù giới c h i chủ n g h ệ m dương tử bây giờ xem ra quả nhiên là thân phận giả bất chấp dùng chính là trước mặt vị này hợp đạo cảnh giới lao tổ thân phận không trần tử mặc dù nghe được vị này nhiễm g dương tử hợp đạo lao tổ mà nói nhưng là đại thiên na di tốc độ bay lại không chút nào thả chậm ngược lại thêm nhanh hơn gấp đôi đ ạ t đến bản thân có khả năng cực hạn bởi vì sau lưng đại tự tại thiên ma ma tổ tốc độ cũng tăng nhanh cái kia hư không thiên ma đ ộ n p h á p trong nháy mắt vượt qua nghìn vạn dặm trực tiếp vọt tới không trần tử bên người đại tự tại thiên đại tự tại thiên ma vô hình hữu hình kiếm khí Độ Đồng hóa ma âm. trong h thi ờ i kỳ còn t i nhiều ể n ra l ạ đại đạo i t h ầ t h ô n m u ố n đem k h ô n trần Trong n g g tử triệt để bắt lại. để a y mắt một phương hư hào thiên địa xuất hiện ở không trần tử trên đỉnh đầu hướng về không trần tử vây kín mà đến bốn phương tám hướng vô cùng vô tận biến ảo thiên ma kiếm khí hướng về không trần tử ngăn chặn mà đến cùng lúc đó còn có cái kêu ma cầm thanh âm chút vào ngũ thức câu lên kỳ tâm ma độ hóa kỳ nhập ma cái kêu tán tiên giới vực nhiễm g dương tử lao tổ nhìn hai người không có chút nào dừng bước ý tứ hơn nữa hai người này một đường từ phương xa cấp tốc lướt dọc hư không như là sao b ă n g hướng về tán tiên giới v ư ợ t đập vào một bộ muốn xông vào bộ dáng thậm chí trên đường đi chiến đấu dư ba sinh ra thần thông quan mang chiếu sáng bóng đêm vô tận không có chút nào sắp tán tiên giới phạm vi cùng hắn để vào mắt kỳ lập tức hừ lạnh một tiếng hai vị quả nhiên là không biết tốt xấu c h ọ n vẹn tản ra thần quang hạt châu xoay tròn đầu nhập hư không bên trong về sau trực tiếp biến thành tung h à n h mấy trăm vạn giảm d ậ y sóng dòng sông hướng về hai người cọ rửa ma đến chương ba trăm tám mươi phúc họa tương y ỉa nhưng mà xông lên trước nhất đạo nhân tại sắp sông vào tán tiên giới vực bên trong thời điểm đột nhiên tới tháng một năm m chín không độ đột nhiên thay đổi vừa mới còn một bộ đầu cứng rắn đến cực điểm không quan tâm muốn xâm nhập tán tiên giới vực bên trong không trần tử đem đầu k h ẽ quấn hướng về một phương hướng khác liền chạy đại tự tại thiên ma ma tổ vốn cho là không trần tử đây là muốn trốn vào tán tiên giới vực thoát khỏi bản thân ngoài ba thức thần thông cùng phát giờ phút này thu đều cũng không thu về được đón đầu vừa vặn được một bộ này thiên phủ thần châu hóa thành trăm vạn dặm trường hà ruột chăn bông vừa vặn bạch hi ma tổ biến đổi mà ra đại tự tại thiên cùng thiên phủ giới chủ pháp thuật trường hà đánh vào nhau bạo phát ra tiếng vang kịch liệt v ê n long một lần này đại tự tại thiên ma cùng thiên phủ giới chủ n g h i ĩ m dương tử cũng không dễ chịu liền tựa như hai phát cứng rắn quyền liều ở cùng nhau ai cũng đau thiên phủ giới chủ n g h i ĩ m dương tử lập tức cũng sinh ra mấy phần hỏa khí chạy một cái ngươi cái này cũng đừng nghĩ đi Khi thôi động trường hà hình thành trường động mặc ộ t tự tại thiên ma ma tổ gắt gao nhốt ở bên trong. Chỉ cần nhất thời nửa khác, đợi đến tán tiên giới vực cái khác lao tổ chạy đến, đại tự tại thiên tổ cái Chỉ cần khắc, vực cái khác chạy cũng được. đại đợi giới đại đi đi vòng bên nửa đến đến, muốn không gao xuấy, đem ma ma ma ma m lao ở dù đại tự tại thiên ma ma tổ hợp đạo thiên địa đ ã hóa vào tạo ra thiên ma chủ bên trong thiên ma giới nghiễm dương tử cùng tán tiên giới vực hợp đạo lao tổ cũng không làm gì được hắn nhưng là hắn nếu là bị vây khốn sau đó mấy vị hợp đạo cảnh giới lao tổ liên thủ đem hắn chấn áp phong ấn Đến lúc đó đoán chừng cũng cùng lúc cái vào sẽ rơi kỳ i Đại tự tại thiên nghiễm diện chiếm đại rơi thời tiên giới vực bên trong cái khác tán tiên chi tổ đến, thậm chí kinh động đến tiên thiên tinh a ma dưa, sau hỏa xích tính chí cùng chạy, cho phúc cũng vực khác chủ. thần phong nhân không phương không khoảng không. thậm thần đế để đạo Đồng đến, động đến kết trong tự tử một trần tử toán tán trong tán tổ sơn ấn muốn dương ngày bên sợ sợ vào lấy dây k quả. hạ quyết tâm trực tiếp đem chính mình vừa mới biến đổi mà ra cái này đại tự tại thiên cho vỡ vụn oanh kích ra bộ kia ở bản thân thần thông trường hạ、Mở. trong lúc nhất thời đại tự tại thiên ma ma tổ biến đổi mà ra đại tự tại thiên yên diệt thiên phủ thần châu biến thành thần thông dòng sông cũng băng liệt một lần nữa biến thành từng khoả hạt châu đánh mà ra bạch lý ma tổ thừa cơ hội này từ trong đó vừa nhảy ra tách rời khốn cảnh cái k i a nghiễm dương tử lại lần nữa ra tay trọn vẹn thiên phủ thần châu biến thành từng tôn tiên thiên ma thần hư ảnh hướng về đại tự tại thiên ma h o ê n h kích đi cùng cái k i a ngũ huẩn thiên tử ma dưới trướng lôi hỏa ma sứ hiện hóa tiên thiên lôi hỏa ma thần chi khu đồng dạng những p h á p m ô n này thần thông đều là bắt t r ư ớ c chân chính tiên thiên ma thần sở tu hành mà ra đầy đủ một bộ phận chân chính tiên thiên ma thần lực lượng chỉ là cái kia lôi hỏa ma sứ biến thành ma thần c h i khu cùng giờ phút này hợp đạo lao tổ xuất thủ sức mạnh chính là trời và đất khác biệt thiên ma hư không đại tự tại thiên ma lần nữa sử dụng nổi lên đ ộ n thuật cái này đ ộ n thuật thần dị hết sức trong nháy mắt biến mất ở hư không bên trong liền hình bóng đều cũng không nhìn thấy thiên phủ thần châu biến thành từng tôn ma thần hình bóng lúc này như có linh trí đồng dạng riêng phần mình lục x o á t hư không c ắ t ngõ ngách hóa thành từng đạo quang mang hướng về bốn phương tám hướng đ u ổ i theo bất quá thiên phủ giới chủ n g h ệ m dương tử lại mở miệng triệu hồi những ngày này phủ thần châu biến thành ma thần không dùng truy là thiên ma giới thiên ma hư không đ ộ t từ tạo ra thiên ma chủ sáng tạo tối cao đột pháp tại chư thiên vạn giới bên trong cũng có thể đứng hàng danh hảo các ngươi đổi không kịp cũng không phát hiện được coi như đổi kịp cũng không làm gì được hắn tất nhiên hai người này không có xâm nhập tán tiên giới vực coi như xong nghiễm dương tử đứng thẳng tại thiên địa ngoại hư không bên trong lúc này khác một thân ảnh xuất hiện ở bên người chính là tán tiên giới vực một tên khác hợp đạo lao tổ xuất hiện sau khi liền xem hướng hư không bên trong còn lưu lại đấu pháp dư ba nghiễm dương tử đạo huynh là người phương nào tự tiện xông vào ta tán tiên giới vực hai cái hợp đạo hạng người trong đó một cái nên là thiên ma giới đại tự tại thiên ma một cái khác dùng chính là hơi có chút kỳ lạ đại đạo thần thông nghĩ đến hẳn là vừa mới chứng vậy ngày mốt họa phúc đại đạo mới lên cấp hợp đạo người a tất nhiên không xâm nhập tán tiên giới vực liền không cần phải để ý đến người đến nói xong câu này sau khi liền l u i về đại tự tại thiên ma ma tổ thoát khỏi nhiễm dương tử sau khi lần thứ hai hướng về không trần tử thoát đi phương hướng đi nhưng mà truy bất quá mấy ngàn vạn dặm lại đột nhiên ngừng lại vậy mà không dùng hư không đột pháp đại tự tại thiên ma cho tới nay có thể gắt gao truy tung không trần tử tung tích chính là bởi vì kỳ sử dụng đại thiên na di kỳ thực cùng hắn sử dụng thiên ma hư không độn là cùng một loại p h á p môn mà không trần tử lúc trước một đường truy trốn thời điểm cũng phát hiện bản thân đại thiên na di mặc dù từ bỏ tạo ra thiên ma chủ khai sáng hắn hóa đại tự tại thiên một hệ liệt ma đạo thần thông chỉ dùng nó nhờ vào một phương pháp giới hoặc là thiên địa lực lượng độn tẩu hư không p h á p môn nhưng lại coi là đồng suất một môn bởi vậy bản thân chỉ cần sử dụng phương pháp này dù là sau khi dùng thiên phúc vận tử khí bảo vệ bản thân ẩn n ấ p khí cơ tại đại tự tại thiên ma trong mắt đều cũng cực kỳ dễ thấy một đường theo q u y tích liền có thể đuổi theo chẳng qua là lúc đó phát hiện lúc sau đã trễ dùng còn có thể miễn cưỡng làm cho đối phương đuổi không kịp bản thân không dùng đối phương chỉ sợ lập tức phải chặn lại không trần tử bởi vậy lần này vừa thoát ly đại tự tại thiên ma truy tung không trần tử lập tức từ bỏ đại thiên na z i trực tiếp lấy vân quân thần thông xuyên qua hư không hư không bản thân thì xếp bằng ở tường vân phía trên thi triển về sau thiên phúc vận tử khí che đỡ bản thân khí cơ Lao đại i tất vết. dấu cả đ tự tại thiên ma thấy vậy hình, lại phát hình, vậy lại ra ma ộ đội t tiếng trần tử bất tới thuật, thể cười cái cái người, người nhạo. Vốn muốn cái này không trần tử nên là cái bất phàm hạ người, không nghĩ tới cũng là người ngu. Không dùng hư không ngươi có thể chạy được hư phàm hạ là là b o xa. Bản tổ ọ a không cần chốc thể cần liền có lát đ u i ngươi. Đại kịp tiếng ự t ạ thiên tổ t i ma ma tổ tiếng đàn tấu vang lập tức từng đạo từng đạo ma ảnh theo trên người đứng lên chạy v ậ y hướng tư phương truy tung nổi lên không trần tử phương vị nhưng mà đại tự tại thiên ma huyện hóa ra vô số hư ảnh không ngừng tuôn ra thăm dò khắp chung quanh ngàn tỷ dặm hư không đều không có thể tìm được không trần tự ở tại kỳ phảng phất hoàn toàn biến mất tại trong vùng hư không này không thấy làm sao có thể đại tự tại thiên ma ma tổ kỳ lạ hết sức hắn có thể có thể cảm giác được không trần tự đến nơi này một vùng hư không sau khi liền từ bỏ hư không đột phá lấy chậm mấy chục lần đột thuật bản thân chỉ cần chốc lát liền có thể đem hắn bắt được mà giờ khắc này nhưng ngay cả đối phương một tia bóng dáng đều cũng không nhìn thấy đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường xem ra là ẩn nấp rồi có thể tàng được nơi nào để cho ta đều cũng bắt không được một chút dấu vết chẳng lẽ kể bên này có một chỗ hư huyệt đại tự tại thiên ma cẩn thận thôi diễn đủ loại tình huống có thể sau cùng cảm thấy loại này có khả năng nhất cái này hư không huyệt chính là hư không bên trong một chỗ kỳ lạ chỗ nghe nói là hư không bên trong không gian nếp g ã y sản xuất một mảnh độc lập giới vực vào miệng khả năng giống như giới tử một dạng đại quần x ị p bộ nhưng lại có cực lớn không gian nhỏ khả năng dung nạp một phương thiên địa đại khả năng dung nạp một phương giới vực vô tận tinh thần không ít n ắ m trong tay một phương thế giới giới chủ hợp đạo lao tổ thậm chí là tạo hóa cảnh giới sự sống đều thích tìm kiếm dạng này hư huyệt đem chính mình hợp đạo thiên địa cùng đạo tràng đặt ở bên trong bất quá người này là làm thế nào biết nơi đây lại có một chỗ hư huyệt đại tự tại thiên ma vừa chuyển động ý nghĩ lập tức minh bạch cái gì xu thế phúc tránh nạn cái này ngày sau hỏa phúc đại đạo quả không sai huyền liền diệu cái này bạch di ma tổ trong nháy mắt đối với cái này ngày sau hỏa phúc chi đạo càng thêm nhu cầu danh lợi không kịp chờ đợi muốn thấy được trong tay mình nắm cái này đại đạo sau khi cảnh tượng ngươi trốn vào ta liền không tin ngươi không mà ra bản ma tổ có nhiều thời gian bồi ngươi hao tổn mặc dù nói như vậy đại tự tại thiên ma cũng là có chút nôn nóng không trần tử nếu là quay đầu hướng bên trong lẩn nấp cái tàng mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm không xuất hiện ky cũng không có khả năng thật sự một mực thủ tại chỗ này tại đại tự tại thiên ma đến trước đây không lâu đồng dạng một mảnh hư không bên trong khoảng cách giờ phút này đại tự tại thiên ma ma tổ ở tại bất quá mấy ngoài ngàn vạn dặm chỗ không trần tử từ bỏ đại thiên na di đột pháp khống chế tường vân đầu đội lên thiên phạt nhãn xuyên qua hư không một đường cấp tốc ghé qua đ ỗ n g nhiên tầm đó giống như đụng phải trên thứ gì không trần tử không kịp đề phòng phía dưới lập tức được nuốt vào chuyện gì xảy ra không trần tử chỉ cảm thấy trước mặt một điểm đen biến thành lỗ đen một dạng vòng xoáy không gian trong nháy mắt vặn vẹo đem hắn nuốt vào kỳ giống như rời đi chư thiên vạn giới ở tại hư không đi tới k h á c một nơi không trần tử có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau lưng lúc này mới ẩn ẩn cảm thấy một cái thật nhỏ như giống như giới tử một dạng màu đen không gian cửa vào bản thân vừa mới chính là được cái này to bằng hạt cải lối vào nuốt nhỏ như vậy vào miệng đừng nói là đặt ở b ê n n g ô n g hư không vô tận bên trong liền xem như đặt ở trước mặt đều khó mà phát hiện không trần tử tốc độ trong nháy mắt chính là trăm ngàn hẳn dặm nơi nào sẽ chú ý được nhỏ như vậy một cái điểm trước mặt đụng vào xông vào nơi này không trần tử quay đầu nhìn về phía một đầu khác đây là nơi nào bất quá kỳ cũng lâm dâm chút minh bạch nơi này hẳn là bản thân dựa theo cái kêu họa phúc tinh đấu luân hồi thôi diễn mà ra s u thế phúc tránh nạn phương pháp chỉ hướng ở tại đến nơi này bản thân xem như thoát ly đại tự tại thiên ma truy kích tạm thời an toàn chỉ là thôi diễn bên trong theo như lời họa đi phúc sinh ra không trần tử còn không biết là chuyện gì xảy ra kỳ lập tức hướng về bên trong đi đồng thời dùng thần thức thăm dò một phương này hư huyệt cái này hư huyệt không lớn không trần tử thời gian ngắn tới liền chuyển một cái vừa đi vừa về cùng lúc đó hắn cũng lập tức phát hiện hắc cám bên trong có một tòa bị phong ấn được cực kỳ chặt chẽ còn ngăn chặn thiên địa chi môn một phương thiên địa thế giới nơi này lại có một phương thiên địa không trần tử tò mò sàn tới nhanh chóng vòng quanh kỳ dạo qua một vòng từ bên ngoài nhìn cái gì đều cũng nhìn không mà ra chỉ có tối tăm mở mịt một mảnh phong bế bên trong tới phía ngoài tán phát tất cả chấn động thẳng đến không trần tử chuyển đến thiên địa chi môn bên trên mới nhìn thấy trên đó phong ấn chặt một phương huyết sắc bia đá cái này huyết bia đem cái này thiên địa chi môn phong được cực kỳ chặt chẽ từng tầng từng tầng phong cấm đem hắn ngăn chặn không lưu lại bất kỳ một cái nào khe hở phảng phất sợ bên trong sinh linh tử trong đó trốn mà ra phía trên còn viết ba chữ lớn không trần tử không hiểu được loại chữ viết này nhưng là thần thức quét qua liền minh bạch ý nghĩa a tỷ giới chương ba trăm tám mươi mốt a tỷ giới không trần tử đầu tiên là xuất thủ dò xét một phen đánh vào cái kêu huyết bia phía trên đông ông tiếng vang ầm ầm truyền lại tứ phương hơn nữa hướng về cái này a tỷ giới thiên đ ị a bên trong khuyết tắn đi mặc dù chỉ là thăm dò một kích nhưng là không trần tử sớm đã xưa đâu bằng nay liền xem như một ngôi sao tại dưới một kích này cũng phải sập một tảng lớn nhưng là giờ phút này không trần tử sức mạnh rơi vào huyết bia phía trên trong nháy mắt được bảy đều đặn hướng về trong trời đất bộ các nọ g ngách truyền lại đi thế nào khổng lồ sức mạnh được phân tán được hàng tỷ chỗ liền không coi là cái gì hợp đạo không trần tử lập tức nhìn đi ra đây là một phương đã bị hợp đạo lợi hại thiên địa cái này phương thiên địa dĩ nhiên được luyện hóa nội bộ thiên địa pháp tắc đều cũng cũng đã phát sinh cải biến thiên đạo hợp một môn đại đạo thống ngự tất cả pháp tắc tiến hành vận chuyển nếu như nói nguyên bản thiên địa chỉ là một khối ngọc v ô i bây giờ cái này phương thiên địa dĩ nhiên được tế luyện thành một kiện pháp khí toàn thân trên dưới không có bất kỳ sơ hở cái này phương thiên địa rõ ràng là có chủ nhưng là không trần tử liền trực tiếp xông vào vây quanh cái này phương thiên địa chuyển lâu như vậy đối phương đều không có hiện thân biểu thị cái này phương thiên địa giới chủ khẳng định không ở cái này huyết bia tựa như cùng toàn bộ thiên địa hợp lại cùng nhau muốn công phá cái này thư ấn nhất định phải đem cái này một phương thiên địa toàn bộ đều bắn chó nát phải nghĩ biện pháp vừa có thể không phá hư thiên địa này chi môn cùng một phương thế giới lại có thể mở ra cái này thư ấn rõ ràng là một phương hợp đạo lao tổ không có ở đây thiên địa hơn nữa nhìn huyết bia tất nhiên cũng không phải là cái gì đạo đức chân tu đạo phủ không trần t ử chỗ nào còn sẽ khách khí với hắn thiên phạt nhãn hiển hóa mở ra ngày sau họa phúc thần quang quét một cái tiêu khiển cái này huyết bia sức mạnh tất nhiên không thể cường ngạnh tiến đánh ra không trần tử liền cùng hắn từ từ thôi tấm bia đá này luôn có mải xuyên một ngày nhưng mà theo huyết bia bên trong trong khoảnh khắc lao ra ngập trời huyết hải ngăn trở ngày sau họa phúc thần quang sức mạnh đây là thiên điệu bên trong sinh linh cũng phát hiện bên ngoài có người đang nghĩ biện pháp xâm nhập thiên điệu bên trong lập tức đã vận hành lên thiên điệu bên trong một tòa đại trận ngăn trở không trần tử ngày sau họa phúc thần quang sức mạnh quét qua huyết hải liền biến mất mài một mảng lớn nhưng là biển máu này nguồn gốc từ ở thiên địa bên trong liên tục không ngừng thao thao bất tuyệt phảng phất làm sao làm hao mòn cũng hao hết không được mở dạng không trần tử lập tức xứng sở biển máu này làm sao nhìn có chút q u e n mắt trong mây giới bên trong đem cái kia ngập trời huyết hải xông ra thiên địa bên trong theo huyết bia bên trong xông ra thời điểm xích đế thần sơn bên trong tà ma phảng phất cảm ứng được cái gì bắt đầu rung động kịch liệt phảng phất muốn tránh thoát gò bó xông vào trong biển máu kia cái này tà ma chuyện gì xảy ra hôm nay vậy mà đột nhiên trùng kích phong ấn muốn theo núi đồng bên trong trọng mà ra đây là còn không có chịu đủ đau khổ sao phụ trách trông n o n cùng phong ấn cái này xích đế thần sơn cùng tà ma xích hà nguyên quân nghe được động tĩnh lập tức bay lên lần nữa thôi động xích đế thần sơn bên trên kim cọc phía trên một viên lại một mai tiên t i ê n pháp tác phủ cái này mấy chục viên tiên t i ê n pháp tác phủ không biết xuất từ tay người nào đặc biệt khắc chế tà ma trong nháy mắt biến thành mặt trời kim diễm đem núi đồng bên trong vừa mới khôi phục một k i a lực lượng tà ma đốt được kêu đau gầm loạn lại cũng không có rẽ rủa khí lực bất quá một lần này không trần tử cũng tiến vào không trần tử thân hình h i ể n hóa rơi vào trên tầng mây trước mặt đặt vào một tòa xích đồng thần sơn chung quanh tầng tầng lớp lớp cấm chế phòng ngừa bất luận kẻ nào xâm nhập nơi này đạo nhân đưa tay để cho xích hà nguyên quân rừng động tắc lại kỳ thoải mái nhản nhã đi tới xích đế thần sơn trước đó tựa như hảo hưu trí g i a o một dạng cùng núi đồng bên trong sự sống tán gấu nhiều ngày chưa từng thấy đạo hưu gần đây được chứ a một lần này xích đế bên trong ngọn thần sơn bị phong ấn tà ma lại cũng không giả trang cái gì cao nhân rồi mở miệng liền lộ ra vô biên hận ý chữ chữ lộ ra sắc cơ người tiểu tặc này cái này xích đế thần sơn ngàn năm vạn niên đều không thể giết chết được ta ngươi có thể làm khó dễ được ta bản tọa chính là bất tử bất diệt thân cuối cùng cũng có một khi có thể thoát khốn mà ra đến lúc đó coi như đổi tới hư không vô tận cuối cùng cũng phải đưa ngươi làm thịt rồi không trần tử cười ha ha đạo hữu đối với bần đạo yêu chuộng thật là làm cho bần đạo thụ sùng nhược kinh nói đến đây không trần tử lời nói nhất c h u y ể n nghiễm dương tử đạo hữu cảm giác về nhà như thế nào a tỷ giới nhưng còn có lấy rất nhiều môn nhân bộ hạ đang chờ ngươi trở về đâu không trần tử một câu lập tức để cho bên trong tà ma yên tĩnh trở lại nửa điểm động tĩnh đều không có nhưng mà chính là cái này động tác để cho không trần tử khẳng định vài thứ giờ phút này xích đế thần sơn bên trong tà ma kích động như thế lập tức để cho không trần tử liên tưởng đến cả hai quan hệ trong đó cái này a t ỷ giới vô cùng có khả năng chính là cái này tà ma hạ hổ c h ẳ n g trách ma đầu kia trước đó bất chấp dùng cái này thiên p h ủ giới chủ n g h ệ m dương tử danh tự nguyên lai hắn liền ở tại cái này thiên p h ủ giới chủ n g h ệ m dương tử bên cạnh đem chính mình hợp đạo thiên địa d ấ u ở một cái như vậy địa phương bí ẩn không trần tử tiếp lấy lấy một cỗ mười phần lý giải đối phương ngự khí nói ra đạo hữu không cần phải nói không nói cũng không có quan hệ ngươi trước mắt tâm tình ta biết xích đế bên trong ngọn thần sơn tà ma tức g i ậ n đến thổ huyết nhưng là biết mình coi như không thừa nhận cũng vô ích trước mặt đạo nhân này phát hiện a t ỷ giới bất luận như thế nào đều sẽ thử nghiệm mở ra phương này g i ớ i vực xâm nhập trong đó kỳ lần thứ hai chấn động xích đế thần sơn hướng về bên ngoài gầm thét trong giọng nói phảng phất có chút tức hồn hệ ngụy vị người tiểu tặc này bản tọa a t ỷ giới há lại ngươi muốn vào liền vào không trần tử dĩ nhiên đã nhìn ra cái này xích đế bên trong ngọn thần sơn tà ma tức h ồ n hển là giả kích hắn trùng kích a t ỷ giới là thật trong lời nói d ắ p tâm hại người bất quá không trần tử cũng không đệ bụng cười nói đạo h ư u cũng không cần kích ta đạo liền vào cho ngươi xem bần đạo một lần này không chỉ là muốn vào liền vào còn có thể đi vào muốn làm gì thì làm để cho ngươi làm mắt nhìn chờ bần đạo đem ngươi đây cái này a t ỷ r i i bắt lại sau khi đến lúc đó liền đem sinh tử của ngươi liễu trong tay muốn đem ngươi bóp tròn xoa xẹp hoặc q u y ề n sinh sắt trong tay đều là nhìn tâm tình của ta xích đế thần sơn bên trong tà ma ngoài miệng giận mắng nhưng trong lòng mừng thầm kỳ còn không biết không trần tử đã được cái này ngày sau hỏa phúc đại đạo còn chỉ coi là trước đó như vậy thông thường luyện đạo cảnh sự sống liền bị phong ấn ở trong núi đ ư n g hắn đều cũng suýt nữa làm trò kỳ vào mặt lộ bản tọa tại a t ỷ giới lưu lại trung thành cảnh cảnh mấy vị đệ tử còn có hàng tỷ bộ hạ vận chuyển huyết hải lấy tiểu tặc này chỉ là luyện đạo cảnh giới thực lực căn bản không có khả năng mở ra a t ỷ giới phong ấn lại thêm không phá nổi bản tọa a t ỷ huyết hải đại trận kỳ nếu là mạo m ộ i trùng kích huyết t h ầ n đ ị a đến lúc đó bản tọa những đệ tử kia tất nhiên sẽ khởi động a t ỷ huyết hải đại trận đem hắn khốn vào trong đó thừa cơ giết tiểu tặc này đến lúc đó bản tọa liền có thể triệt để tách rời khốn cảnh bản tọa đến lúc đó còn phải tạ ơn tiểu tặc này vậy mà trực tiếp đem ta đưa về a t ỷ giới đến lúc đó phải hào hào cảm tạ tiểu tặc này một phen liền đem tiểu tặc này môn nhân bộ hạ toàn bộ luyện làm tế huyết hải lại đem tiểu tặc này thần hồn lấy ra mà ra hóa thành huyết thần cái này tà ma đang nghĩ được đắc ý không nghĩ tới qua trong dây lát không trần tử đã bắt lấy xích đế thần sơn bên trên ống khóa đem hắn kéo vào hư không bên trong tà ma thấy thế đầu tiên là s ư n g sở sau đó cười như điên cái này trẻ con cuồng vọng tự đại vậy mà đem ta dẫn tới a tỷ giới một bên quả thực liền là đang tự tìm cái chết kỳ lập tức thôi động còn sót lại sức mạnh hướng về cái kia a tỷ giới bên trong oanh kích đi muốn cấu kết ra thiên địa bên trong huyết hải chỉ cần a tỷ giới bên trong huyết hải cùng xích đế thần sơn nối liền với nhau kỳ liền có thể mượn a tỷ huyết hải đại trận sức mạnh nghĩ biện pháp biện pháp thoát khốn mà ra nhưng mà đạo nhân dính dấp ống khóa hô lên một câu thiên phạt nhãn kỳ giơ tay nhấc chân hiển hóa ra to lớn thần nhãn lấy hợp đạo cấp bậc sức mạnh bao lại phong ấn xích đồng thần sơn kỳ sức mạnh nửa điểm đều cũng không t r u y ề n ra xích đồng thần sơn bên trong một lần này kỳ triệt để mắt t r ò n váng cái này tà ma phảng phất thấy được thế gian nhất cảnh tượng khó tin như là gặp ma c u ồ n g hô gọi b ậ y hợp đạo làm sao có thể ngươi tiểu tặc này từ đâu tới hợp đạo cảnh giới thực lực lúc này mới mấy ngày ngươi không giữ quy tắc đạo không trần tử không để ý đến cái này tà ma Khi làm tất cả nghe h ữ n t ứ này không phải làm cho cái này nhịn, là bên trong sinh linh nhịn, những cái kia vận chuyển ác huyết hải đại trận sự sống nhịn. n làm tà mà là làm huyết kia phải cho cho cho hải h giới g cái cái đại ma ác ác tỷ tỷ sự theo đến bên ngoài động tĩnh cùng thanh âm t ừ n g tia ánh mắt xuyên thấu qua thiên địa chi môn hướng về bên ngoài xem ra đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia to lớn xích đồng thần sơn người tu hành nhìn người không chỉ là xem tướng mạo phân biệt một người chuyện trọng yếu hơn nhìn trên người sức mạnh căn cứ xích đế bên trong ngọn thần sơn tà ma thanh âm cùng tán phát mà ra sức mạnh a tỷ giới bên trong nhân lập tức nhận ra nhà mình lão tổ thân phận huyết thần tử lão tổ n g à i xuất du mấy vạn năm bây giờ rốt cục trở về những người này nhìn thấy xích đế thần sơn n ộ i ẩn ẩn lộ ra tà ma hình bóng lập tức dọa đến tiếng nói đều có chút phát run cái này huyết thần tử bốn cái đệ tử nhìn thấy bản thân sư tôn trở về hoàn toàn không giống như là vui mừng bộ dáng ngược lại càng giống là hoảng sợ bốn người giống như phản xạ có điều kiện đồng dạng xuất lĩnh lấy bản thân bộ hạ tại huyết hải phía trên hành lễ đầu đều cũng dọa đến co đến đầu gối bên trong đi s á t thiên s á t địa s á t sinh ma phi cung nên huyết thần tử lão tổ mà không trần tử cũng ánh mắt ẩn ẩn xuyên thấu qua huyết hải thấy được trụ t r ì á tỳ huyết hải đại trận bốn người ba nam một nữ trong đó hai vị nam tử thân hình cao lớn xấu xí một người sinh ra hai cánh giống như ác quỷ chỉ có trong đó nữ tử cùng nhân tộc không có cái gì khác nhau ngày thường dáng vẻ thước tha mềm mại thiên kiểu bám mị dậy sóng huyết hải bên trong càng là đứng đ ấ y đến ngàn vạn mà tính sinh linh bên trong chủ yếu là chia làm huyết hải tu la nhất tộc cùng huyết hải dạ xoa nhất tộc trầm nhìn đột nhiên cảm thấy cái này tu la dạ xoa nhất tộc xuất hiện cũng quá thường xuyên bất quá cái này cũng không hiếm thấy nhưng cái này tộc đàn tại chư thiên vạn giới cũng là hơi có chút lai lịch cùng mạnh mẽ nhất tộc thường xuyên có đại năng láo tổ cấp bậc tồn tại thu phục những bộ tộc này trở thành bộ hạ của mình không chỉ có nơi này có huyết hải tu la huyết hải dạ xoa trong ma tộc cũng, cũng có nhập ma a tu la cùng dạ xoa phật giới phật môn cũng có bát bộ thiên long trong đó có a tu la bộ cùng dạ xoa bộ không trần tử muốn phá vỡ cái này huyết thần bia phong ấn cùng a tỷ huyết hải đại trận sức mạnh xác thực không quá dễ dàng coi như sau cùng đắc thủ cũng phải trả một cái giá thật là lớn hơn nữa còn sẽ đối với cái này phương thiên địa tạo thành to lớn phá hư rất có thể để cho không trần tử ăn trộm ga bất thành còn mất nắm gạo từ bên ngoài giải phong cái này huyết bia sẽ đem sức mạnh khuyết tán được toàn bộ trên trời đất để cho thiên địa cùng thứ nhất giống như thụ lực trừ phi một kích đem toàn bộ thiên địa đánh nát bằng không không có bất kỳ tác dụng mà từ nội bộ giải phong cũng khả năng không lớn cái này huyết thần bia đối với nội bộ khắc chế càng thêm nghiêm khắc bản thân liền là vì phòng ngừa trong trời đất bộ sinh linh xông ra a tỷ giới chỉ có nội ngoại hợp lực mới có thể hoàn hảo không hao tổn đánh vỡ phong ấn cho nên không trần tử mới đưa cái này xích đế thần sơn cho kéo mà ra chính là vì c h ấ n nhiếp cùng khuất phục bên trong cái át tỉ giới này sinh linh ba n đương. g Ba lúc này không trần tử trong tay ống khóa lắp một cái phát ra nổ mạnh cái kia vận chuyển át tỉ huyết h ả i đại trận s á t thiên s á t địa s á t sinh ma phi lúc này mới chú ý tới hư không bên trong đứng một cái khác nhỏ bé thân ảnh thân hình tuy nhỏ nhưng lại thao túng to lớn xích đế thần sơn vừa xem hiểu ngay nhà mình lao tổ sớm đã trở thành trong tay người khác thịt cá mà lại nhìn về phía kỳ tiện tay h u y ệ n hóa ra thiên phạt nhãn càng là đối với át tỉ giới nhìn chằm chằm hợp đạo cấp bậc sức mạnh đủ để vỡ vụn tinh thần yên diệt thiên đ ị a để cho bốn người này trong lòng hoảng sợ huyết thần tử đã rơi vào bản đạo quân trong tay bây giờ cái này át tỉ giới cũng tại bản đạo quân trong tay các ngươi vị lao tổ này đã cùng đường mặt lộ chỉ là bản đạo quân không nguyện ý tạo nhiều sắc nhiệt cho nên mới cho các ngươi một cơ hội các ngươi nếu như không tuân bản đạo quân cũng chỉ có thể chém ra cái này phương thiên đ ị a đến lúc đó các ngươi chỉ sợ sẽ là cùng giới câu phần toàn bộ hóa thành cho tàn xuống c h ẳ n g cái kia xích đế thần sơn bên trong huyết thần tử lúc này cũng triệt để hoảng nếu là a t ỷ giới rơi vào cái này tiểu tặc trong tay bản thân chỉ sợ thực liền muốn v ỡ t lạc k ỳ khan cả giọng không kịp chờ đợi hô to ngươi tiểu tặc này đừng mơ tưởng lão tổ đối với mấy cái đồ nhi ân trọng như núi bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội lão tổ ta s á t thiên s á t địa s á t sinh ma phi nhưng là lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy bên ngoài phun trào huyết hải đột nhiên thu về cái kia trong ạ i huyết thần tử t miệng trung cảnh cảnh nhau nhau phúc à n n h chốc n b huyết thần bia biến thành cho bụi thiên môn ẩm vang mở rộng huyết thần tử mấy cái đồ đệ cùng không trần tử nội ngoại hợp lực mở ra cái này một phương thiên địa đại môn hiến giới mà dáng không trần tử thấy thế không khỏi cười ha ha tốt tốt tốt huyết thần tử vừa sợ giật mình lại phẫn nộ giờ phút này đã hoàn toàn mất đi lý trí hắn nguyền rủa không trần tử chửi ầm lên những cái này đồ tử đồ tôn cùng phản bội hắn bộ hạ mà giờ khắc này trong lời nói giờ phút này tràn đầy chỉ có bất lực cùng mềm yếu ký huyết thần đại đạo được cái này xích đế thần sơn khắt chế đến xích sao từng t o a kim cọc sáng lên đem hắn ý thức phần diệt lại một lần nữa để cho lâm vào trong yên lặng chỉ là tại kỳ lâm vào yên lặng trước đó nhìn thấy cái kia chút trung thành cảnh cảnh đồ nhi cái này đến cái khác s ô n g ra a t ỷ giới q u ỷ ở sinh tử của mình đại địch không trần tử trước mặt sắt thiên bái kiến không trần lão tổ sắt đ ị a bái kiến không trần lão tổ sắt sinh ma phi huyết thần tử thấy một màn như vậy muốn rách cả mí mắt nói ra câu nói sau cùng tiểu tặc nội tặc cầu tặc tất cả đều là kẻ trộm vừa dứt lời kỳ liền không có âm thanh không trần tử vung tay lên cũng là xích đế thần sơn lần thứ hai phong ấn tiến nhập trong mây trong giới hạn ư g giới, cung trong. huyết thần huyết thần tử.、A、tỷ giới, huyết thần cung bên Á không trần tử giờ phút này ngồi ở một tràn ngập huyết sát chi khí vương tọa phía trên tay trái thanh long đồng tử phía bên phải lưu đại tướng quân quan sát toàn bộ a tỷ giới cùng dậy sóng huyết hải phía dưới là một chỗ to lớn huyết hải thâm uyên vô tận biển máu vô tận tu la giả xoa theo trong v ự c sâu phi ra đi theo s á t thiên s á t địa s á t sinh ma phi bốn đại ma tôn cùng nhau hiết kiến không trần tử không trần tử chấn áp huyết thần tử đoạt huyết thần tử hợp đạo thiên địa chiếm huyết thần tử môn nhân bộ hạ đường hoàng ngồi ở nguyên bản thuộc về huyết thần tử bảo tọa bên trên mười phần mười một bộ đại ác nhân bộ dáng bất quá không biết vì sao cảm giác này cũng thực không tồi phía dưới s á t thiên sắt địa sắt sinh ma phi bốn đại ma tôn giờ phút này cũng là nguyên một đám lòng dạ bất chính bọn họ bị vây ở cái này bên trong a t ỷ giới vài vạn năm đã sớm đem bản thân trở thành cái này a t ỷ giới c h i chủ huyết thần tử lâu như vậy không có trở về bọn họ cũng biết tất nhiên là xảy ra vấn đề lúc đầu còn cẩn thận từng ly từng tí về sau càng là trực tiếp trắng trận chia cắt ngày xưa huyết thần tử p h á t bảo cung điện công pháp những vật này còn nghĩ biện pháp xông mở huyết thần tử phong ấn thậm chí mưu đoạt huyết thần tử căn cơ Bởi bốn trở mới hãi hiện, người vậy về, vừa huyết thấy nhà mình sợ như thế thần nhìn nhà tử tổ xuất t r lao ự chính tiếp liền dọa c o hồn phi phép tán. Cái này huyết thần tử trở về nếu là nhìn thấy hã thể tha họ. h tán. này nếu từng màn, buông bọn Cái tử trở có c là về tâm thần đều là loạn thời điểm nhìn thấy nhà mình l a o tổ thê thảm bị chấn áp tại xích đế thần sơn bên trong một vị khắc hợp đạo lao tổ đánh tới cửa liền lập tức đầu hàng không trần đạo quân phía dưới bàn vương cái ma tôn đem sơn hà bảo vật bình thường chứa vào pháp khí chứa đồ bên trong chuẩn bị kính hiến cho không trần tử xem như bản thân nhập đội chỉ là nhìn như cung kính thần phục biểu lộ đằng sau bọn họ còn có riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt nguyên một đám trong bóng tối dùng thần thức giao lưu sát sinh ma tôn cao hứng không thôi huyết thần tử lão quỷ kia cuối cùng là chết rồi chúng ta rốt cục có cơ hội có thể thoát khỏi cái này tu la huyết hải rời khỏi a tỷ giới ma phi ma tôn thì tò mò vị này hợp đạo lao tổ thân phận vị này không trần lão tổ không biết là nhân vật phương nào chưa từng nghe qua vậy mà đem lão tổ đều cũng trấn áp sát thiên ma tôn tư cách già nhất cũng kiến thức rộng rãi lập tức suy đoán nói ra ta xem cái kia xích đồng thần sơn hơi có chút giống như là tam hoàng giới xích đế thần sơn chẳng lẽ là xuất từ tam hoàng giới nhân vật sát địa ma tôn thì không kịp chờ đợi nói ra bất luận hắn là ai dù sao chúng ta nhất định phải thuyết phục cái này không trần tử chém vỡ cái này hữu minh huyết h ả i đại đạo thần quang giết huyết thần tử không lưu bất luận cái gì thai họa vừa nói cái này sát địa ma tôn nhưng trong lòng nghĩ đến cho huyết thần tử lão q u ỷ đem hoặc ít hoặc nhiều vạn năm nô b u ộ c lần này thoát ra lồng giam bản tọa cũng tất nhiên muốn làm một phương lão tổ làm mưa làm gió trong đó sát thiên ma tôn càng là tâm tư ác độc thầm nghĩ trong lòng hoặc là bản tọa có thể thiết kế một chút cái này đạo nhân phá cái này a t ỷ giới bản thân đoạt được cái này u minh huyết hải thần quang ta hợp đại đạo tự tác lão tổ vài người khác cũng nguyên một đám tâm tư dị thường không ai là thật tâm h ạ n g phục không trần tử mắt nhìn từng vị diễm lệ a tu la tộc mỹ nhân ra vào tại huyết thần cung nội ngoại đem rộng lớn như biển một dạng thần vật liệu pháp bảo đan dược dâng lên trong đó chỉ là thần vật liệu đều là a t ỷ giới mấy vạn năm sản xuất đủ loại tu la huyết tinh huyết liên minh hà huyền đồng cùng thần vật đều là tế luyện tiên khí phôi vật liệu nếu là được thượng thừa luyện khí pháp môn một đường tế luyện thành tiên khí nhất lưu pháp bảo không trần tử nhìn qua một lần sau khi liền m u ố n cái này a t ỷ giới ngược lại là giàu có trở lại sau khi ban thưởng một lần này t r i n h phạt vượt ngoại thiên binh thiên tướng cùng chư vị thần quân đồ vật lại là không thiếu trên mặt lại làm lấy không thèm để ý chút nào bộ dáng với tay để cho thanh long đồng tử đem những vật này thu vào đồng thời tựa như thờ ơ mà hỏi bọn ngươi bốn người nói một chút cái này huyết thần tử ra sao lai lịch bốn vị ma tôn liếc nhìn nhau sau cùng trong đó vị kia nữ ma tôn ma phi đi lên phía trước thận trọng hỏi thăm lao tổ chẳng lẽ cũng không biết sao không trần tử thuận m i ệ n g trả lời trên đường huyết thần tử tìm bản đạo quân xối quẩy liền tiện tay đem hắn thu kỳ con ngươi nhìn về phía cái này tâm tư dị biệt cẩn thận dò hỏi căn nguyên mình bốn người cái này huyết thần tử muốn tính toán bản đạo quân lại không nghĩ rằng bản đạo quân trực tiếp lấy đại diễn thuật suy tính được kỳ căn cơ sở tại một lần này tới liền để cho kỳ triệt để thân tử đạo tiêu đi theo lão gia cùng nhau cao cao tại thượng nâng cao đầu lâu vinh vào hống hách lư đại tướng quân nghe đến lời này ngạc nhiên quay đầu nhìn nhà mình lao ra mặt không hồng hơi thở không gấp biểu lộ này làm sao cùng mình nhìn thấy hoàn toàn không giống lão gia cái này chừng mắt nói lời b i ị u đặt trình độ lại một lần nữa cất cao lư đại tướng quân lại một lần nữa biểu thị ra sống đến giả học đến giả cảm khái bất quá từ một loại nào đó phương diện mà nói không trần tử cũng không nói kém trên đường đụng phải bị phong ấn huyết thần tử tìm hắn suối q u ẻ liền đem huyết thần tử thu lại lấy hậu thiên h ỏ a phúc đại đạo tìm kiếm thoát kiếp thôi diễn chi thuật đánh bậy đánh bạ xông vào huyết thần tử h a ổ mặc dù nghe vào cùng tình huống thật là trời và đất khác biệt nhưng là chỉ cần thông qua lời nói kỹ thuật hơi hơi gia công liền có thể đem bức bách vô hạn cất cao đi lên bốn vị ma tôn cũng căn bản không biết tình huống thật cái kêu huyết thần tử giờ phút này cũng không có khả năng chạm mà ra giải thích trước mắt tình huống chân thật chính là huyết thần tử được không trần tử chấn áp liên hợp đạo chi đều bị không trần tử chiếm không phải do bốn người không rung động đối với không trần tử thủ đoạn sâu hơn e ngại trong nháy mắt cùng nhau lần nữa hành lễ dập đầu Lao o tổ thủ đ ạ ngay t h ô n thiên, t chúng bội phục. n g a sau đó cái kia ma phi ma tôn liền mở miệng nói ra huyết thần tử là tạo ra thiên ma chủ đồng môn s ư đệ truyền văn xuất từ một vị thời đại viễn cổ tối cao sự sống muôn hạ bất quá nghe nói vị này tại năm thang cổ xưa bên trong không biết bởi vì nguyên nhân nào bỏ mình khai sáng ra pháp môn lại bị mấy vị đệ tử phát dương q u a n đại trong đó phần lớn đều là hợp đạo cảnh giới lao tổ huyết thần tử nghe nói là được vị này tối cao sự sống chính thống nhất truyền thừa kỳ cũng là như thế tự xưng nguyên bản huyết thần tử là muốn nắm giữ vị này tối cao sự sống lưu lại giáo phái cùng đạo thống bất quá không có người trang phục hán sau cùng tất cả mọi người nhất phách lương tán không trần tử gật đầu thì ra là thế cái này huyết thần tử tu hành là loại nào phát môn hợp lại là cái gì đại đạo ma phi không d á m dầu diếm kỳ tu chính là huyết thần kinh hợp chính là ưu minh huyết hải đại đạo không trần tử cuối cùng là biết rõ cái này huyết thần tử lai lịch biết được kỳ nội tình như thế nói đến ta c h ấ n áp cái này huyết thần tử cái kia tạo ra thiên ma chủ lại sẽ tới tìm ta xối q u ỏ y ma phi ma tôn lại n ở nụ cười thoạt nhìn kỳ ngày xưa mặc dù đối với huyết thần tử tôn vị sư tôn nhưng là trong lòng đối với hắn lại khá là xem thường huyết thần tử trời sinh tính cực đoan đa nghi vì người cay nghiệt thiếu tình cảm cúng ngày xưa đồng môn đừng nói là có ân nghĩa phần lớn còn kết thủ tạo ra thiên ma chủ nhân vật bậc nào huyết thần tử lão tặc này cùng hắn thế nhưng không có giao tình gì thậm chí còn từng bởi vì một chuyện nào đó tạo ra thiên ma chủ tướng huyết thần tử đánh trọng thương cướp đi huyết thần tử trên tay mấy món ngày xưa cái kia tối cao sự sống lưu lại vật truyền thừa chỉ là bởi vì đồng xuất một môn nguyên nhân không tốt thay vào đó huyết thần tử mới để cho h ắ n trốn sau đó cái này huyết thần tử oán hận đến cực điểm vì trở lại đỉnh phong cùng tìm tạo ra thiên ma chủ trả thù nó đã lẻn vào vùng đất của đấng tối cao trước đây trộm ra một quyển nghe nói là vị này tối cao sự sống khai sáng ra một bộ ma kinh muốn dựa vào bộ này mà kinh bước vào tạo ra nhưng mà cái này khinh nhờn tiến hành trực tiếp để cho không ít ngày xưa đồng môn lão tổ cấp bậc nhân vật tức giận phát cuồng liên hợp lại truy sát huyết thần tử để cho không thể không trốn đông trốn tây cũng không dám lại tùy tiện ngói đầu lên nếu là biết được lão tổ c h ấ n áp diệt huyết thần tử những lao tổ này chỉ sợ còn phải gọi tốt đâu không trần tử không nghĩ tới cái này huyết thần tử quả nhiên là cựu địch khắp thiên hạ bất quá không trần tử cũng không cảm thấy mừng rỡ những lao tổ này đang vì huyết thần tử gặp rủi do gọi tốt đồng thời khó tránh khỏi sẽ không bởi vì nguyên nhân khác chú ý bên trên bản thân n h ư u đồ bên trên bản thân bất luận như thế nào dạng này liên lụy được một vị tạo hóa cảnh giới sự sống cùng không ít hợp đạo lao tổ đại nhân quả nếu là bạo phát mà ra bản thân rất có thể là chết không có chỗ t r ô n cục diện không trần tử hạ quyết tâm nhất định không thể để người ta biết cái này huyết thần tử tại trên tay mình ba lúc này sát thiên ma tôn lại không kịp chờ đợi c h ạ m mà ra lao tổ cái này huyết thần tử lão quỷ xảo trá đa dạng nói không chừng lúc nào liền sẽ sinh ra mầm hai vạ n không thể ở lâu a phải nhanh chóng đem hắn xử trí chấm dứt hậu hoạn s á t thiên ma tôn lời ấy vừa mở cái khác ma tôn đều cũng cùng nhau mong đợi nhìn mình phảng phất hận không thể sớm chút đưa cái kêu huyết thần tử đi chết không trần tử không nghĩ tới những cái này huyết thần tử đệ tử nguyên một đám so với chính mình còn gấp mỗi người một bộ hận không thể đưa huyết thần tử vào chỗ chết a cái này huyết thần tử dù sao cũng là bọn ngươi sư tôn các ngươi vì sao thế nào ngóng trông hắn thân tử đạo tiêu vừa dứt lời bốn người cùng tiến lên trước tố khổ s á t thiên ma tôn vội vàng nói lao tổ không biết ta cái này huyết thần tử ngày xưa thu hơn bốn trăm người đệ tử sau cùng chỉ còn lại chúng ta bốn người kỳ ở đâu là đem chúng ta xem như truyền nhân rõ ràng đem chúng ta trở thành luyện công vật liệu s á t sinh ma tôn nghiến răng nghiến lợi kỳ truyền cho chúng ta huyết thần kinh chính là đợi đến chúng ta bước vào trường sinh bất tử cảnh giới sau khi đem chúng ta luyện thành huyết thần tăng thêm bản thân đại đạo thần thông uy lực ma phi ma tôn che mặt một bộ dưng dưng muốn khóc biểu lộ nó coi coi đệ tử vì huyết thực coi chúng sinh làm kiến hôi chúng ta ha có thể đối với hắn có cái gì lòng cảm kích huyết thần tử bốn cái này đệ tử nguyên một đám đem cái kia huyết thần tử các loại xấu xí bộ dáng cực điểm miêu tả mặc dù trên thực tế cũng xác thực thế nào bất quá không trần tử lại thấy rõ ràng Cái những à y u biểu y lấy này ế t thần tử vật tốt, tốt không phải vật gì tốt, nhưng là cũng không đại biểu lấy hắn lành h cũng bốn người n gì gì. đại cái là là đồ đệ là người, tốt lành gì. Những người này thừa dịp huyết thần tử không ở chia cắt huyết thần tử đồ vật huyết thần tử trở về sau lập tức cải đầu bản thân sau khi lại không kịp chờ đợi khuyên bản thân tranh thủ thời gian giết huyết thần tử không trần tử đem những vật này thu làm muôn hạ ngại bản thân mạng lớn sao không trần tử từ vừa mới bắt đầu căn bản là không có dự định đem những cái này huyết thần tử môn đồ bộ hạ thu nhập bản thân muôn hạ càng sẽ không để những cái này a t ỷ giới sinh linh rời đi để cho đem huyết thần tử tại trên tay mình tin tức truyền đi